đường vũ ực một hớt rượu thân xác có chút để phải nhất định số mệnh thừa tái vô số hy vọng nhược thủy cười khổ một cái dừng một chút tiếp tục nói nàng đi trầm mặc hồi lâu đường vũ mới lên tiếng ta sẽ đuổi kịp nàng b ư ớ chân c cùng nàng kề vai chiến đấu thậm chí ta sẽ thay đổi mạnh đưa các nàng ngăn cản sau lưng ta nhược thủy khinh thường nói bây giờ ngươi còn kém xa đây ngươi và tiểu linh rốt cuộc là quan hệ như thế nào đường vũ hỏi nhược thủy lông mày kẻ đen hơi nhũ tốt nửa ngày mới nói sau này ngươi sẽ biết rõ đường vũ không có hỏi lại mà là từng miếng từng miếng uống rượu mà nhược thủy cũng không nói gì nữa hai người yên tính không tiếng động xa xa pháo hoa nổ vang ở bên thai đặc biệt đẹp đẽ cũng rất là huyên áo ôm một vò rượu đường vũ đi ra tiệm theo tay vung lên một ít kim trâu xuất hiện ở trên bàn nhược thủy nhìn bóng lưng của hắn biến mất ở dối trước mắt đi ra không mấy bước con mắt của đường vũ đột nhiên sáng lên là một cái bán kẹo hồ lô hà rong đường vũ mua một cái vừa đi vừa ăn còn nhớ kết trước khi đó hết năm thời điểm một số người đều ăn đến kẹo hồ lô kem đủ loại quả vặt còn có này quần áo mới xuyên hắn khi đó ở một bên hâm mộ nhìn khi đó hắn liền biết người và người là không giống nhau mạng hắn tiện cùng bọn họ không so được nhưng mà bây giờ hồi tưởng lại hắn chỉ là cười nhạt còn có chút cho phép khổ sở đi qua vô luận là vui vẻ hay lại là thống khổ thực ra đều là tốt đẹp đường vũ lay động một cái đầu đều là đại đạo thánh nhân rồi vẫn như thế đa sầu đả cảm tự có bệnh nhỉ ôm rượu bóng người xuất hiện ở không xa trên một ngọn núi hắn nằm trên đất nhìn bầu trời đêm rượu cho ta hút một cái một giọng nói đột nhiên vang dội ở bên thai đường vũ thấy rõ người tới nhất thời t r ừ n g lớn con mắt ngươi một cái lao bất tử không sai lại là cái k i a thô bị lao đầu chỉ giờ phút này là thô bị lao đầu đặc biệt chật vật giống như là một chó rượt rồi tựa như không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi trực tiếp liền đem rượu cầm tới rồi ừ ngực ừ ngực, ngực khóe miệng của đường vũ có chút có quắp một cái thô bị lao đầu ở một hơi rượu lòng vẫn còn sợ h a i nói trình tộc đám này rùa con bê cũng còn khá lao tử chạy nhanh bằng không liền ở ra giá dám đánh cho bất tỉnh rồi hai vị trình tộc trưởng lão bán được năm quán để cho trình tộc mặt mũi hoàn toàn quét sân tia trình tộc có thể nung ô chịu hắn sao nhất là hai vị tia t r ư ở n g lão hận không được tươi sống rút hắn ra không đối phó được đường v ũ còn đúng không rồi ngươi cái này lão bất tử rồi kết quả là trình tộc đối với hắn tiến hành một trận cực kỳ tàn ác đổi giết ở đó phương tinh vực đã không sống được nữa rồi lúc này mới chạy đến nơi này chủ yếu là phe tia tinh vực hắn đắc tội không chỉ là trình tộc còn có thật nhiều gia tộc nhân bọn họ cùng chung mối thủ liên thủ đổi giết hắn tiểu tử không nghĩ tới ở chỗ này còn gặp phải ngươi hai người nhà ta thật đúng là có duyên t h u bị lão đầu hít mắt thử đến một cái răng vàng khẽ cười ha hả vừa nói hai người đường vũ nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ chỉ nghe thô bị lão đầu tiếp tục nói lại nói tiểu tử ngươi thế nào cũng chạy đến nơi đây chẳng lẽ là ở đó phương tinh vực không sống được nữa rồi hả không nên nha dựa theo tiểu tử ngươi bản lĩnh trừ đi một tí lao bất tử a i không làm gì được ngươi không phải là những thứ kia lao bất tử xuất động chứ cho nên ngươi mới chạy đến nơi này ân hẳn như vậy hắn vô một cái đường vũ bà vai không việc gì không đánh lại chạy giống ta tựa như không có gì mất mặt chỉ cần ngươi đi theo ta ở nơi này phương tinh vực ta bảo đảm cũng để cho chúng ta hai người lẫn vào ăn ngon mặc đẹp đúng rồi ngươi biết không cách đó không xa có một tòa thanh lâu vẫn không tệ sau này chúng ta đồng thời thể nghiệm một chút đi chứ sao thô b ỉ lão đầu tặc mi thử nhãn vẻ mặt thô b ỉ đường vũ hít một hơi thật sâu hướng về phía hắn khé cười một cái ngược lại giơ lên quả đấm ngươi làm gì tiểu tử ngươi không biết rõ kính giả yêu trẻ ai nha ai nha đ ừ n g đánh đ ừ n g đánh mặt thô b ỉ lão đầu kêu thảm kêu lên một lát sau đường vũ thở thật dài nhẹ nhõm một cái cách đó không xa thô bị lao đầu toàn bộ người cũng đã khảm nạm ở trên vách núi sưng ơ mặt sưng núi thô bị lao đầu nói n h ỏ khập k h e m đi tới ngươi tiểu tử này không biết rõ kính già yêu trẻ khi dễ ta một cái lao nhân ra đường vũ tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn lao nhân ra một cái thánh nhân c h i cảnh lao nhân ra thô bị lao đầu ngần ra nghiêm nghị mà bắt đầu lại bị ngươi đã nhìn ra được rồi ta không giả bộ ngửa bài thực ra ta là hỗn độc ảnh ta là cố ý áp chế ở thánh nhân cảnh giới về phần tại sao đương nhiên là vì giả bộ bút suy nghĩ một chút người khác đều cho rằng ngươi nhỏ yếu tới khi phụ người thời khắc mấu chốt vương bá chi khí nở rộ nghiền ép mọi người chương tám trăm bảy mươi tám ngự thiên môn nhân đối với cái này cái thô bị lão đầu lời nói đường vũ đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn nhưng là cái này lão g i a hỏa cho hắn cảm giác rất là thần bí ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không đến thời điểm vương bá chi khí chấn nhiết mọi người vô hình đụng vách tưởng giả heo ă n hổ này mới là vương đạo thô bị lão đầu thao thao bất tuyệt vừa nói sức tung tóe vẫn còn ở cùng đường vũ khoe khoang năm xưa một ít công lao vĩ đại cũng là như thế nào chấn nhiết mọi người sau đó những thứ k i a như thế nào đối với hắn cầu xin tha thứ đương nhiên lời này ở đường vũ nghe tới chính là ở phòng g i á m hắn đứng lên hướng xa xa đi tới mà thô bị lão đầu cũng đi theo phía sau hắn còn đang không ngừng lẩm bẩm vo ve vê anh một trận khí tức kinh khủng ba động lan tràn mà tới vô tận năm tháng trường hạ ở sôi trào thời gian mảnh vụn đang bắn tung không gian ở sụp đổ thô bị lão đầu thần s ắ c trong nháy mắt liền ngưng trọng đi xuống nay của uy thế rất nhanh lần nữa dần dần không nhìn thấy lại đi là đang ở vô tận vượt ngoại đã phát sinh đại chiến từ đó ảnh hưởng đến nơi này đây rốt cuộc là chuyện gì địa chấn sao cuối năm động đất cách đó không xa có người nghị luận không khỏi đường vũ cảm giác những người này có chút thật đáng buồn có hâm mộ bọn họ có chút hạnh phúc có lúc là người biết rõ càng lâu dài sau khi cũng sẽ càng thống khổ đường vũ hướng xa xa nhìn một chút chân mày c a c lại hồng y nữ tử rời đi đi vực ngoại là nàng ở trinh chiến sao nàng cầm lại rồi ngày xưa đao mặc vào ngày xưa chiến giáp tựa hồ có thể tưởng tượng đến nàng đối mặt địch nhân hẳn là khủng bố cỡ nào nhất định là không kém gì nàng giờ phút này đường vũ không khỏi lo lắng ta sẽ đuổi kịp chân ngươi bước đường vũ nắm chặt quả đấm ở tâm lý âm thầm thể t h u bị lão đầu trong mắt nổi lên một tia bi a i lóe lên một cái rồi biến mất ngược lại cười hắc hắc chuyện gì ai nha đại buổi tối đánh nhau hù dọa lao tử giật mình hắn ôm đường vũ bạ vai đi đi ta biết không xa xa có ra kỹ viện không tệ chúng ta đi đi bộ một vòng đi yên tâm lần này khẳng định ta tiêu tiền đường vũ nhìn hắn một cái vừa mới chuẩn bị rời đi đột nhiên một trận uy thế chuyển tới cách đó không xa uy thế từng trận tràn ngập mơ hồ có thể thấy hai cái thân ảnh chính đang đại chiến đều đang là thánh nhân tu vi một người trong đó tay cô gái cầm một cái hồng lăng lật bay múa đậu mà một người khắc quả thật một cái người đàn ông trung niên hai người đánh khó bỏ khó phân dù ai cũng không cách nào không biết sao ai hai bóng người từ trước mắt trợt lóe lên còn đang không ngừng đại chiến đến đường vũ chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt vung tay lên xa xa một vỏ rượu bay tới hắn ôm cái vỏ rượu đi xuống núi vừa mới kia hai người cũng thật lợi hạ nha thô bị lao đầu chặt chặt rồi hai tiếng dĩ nhiên cùng ngươi không so được nếu như ta không có nhìn lầm ngươi còn không bằng trăm tuổi chứ c h ặ t c h ặ t tiểu tử ngươi thật là một tên biến thái không tới trăm tuổi đại đạo thánh nhân tuyên cổ là người thứ nhất đường vũ hướng trong miệng mình n ư ợ c một hớt rượu đến kéo cái vỏ rượu trở nên mạnh mẽ rốt cuộc như thế nào mới có thể lần nữa đột phá đây mặc dù lợi dụng chúng sinh chi hồn c ả n lộ để cho hắn đợi lợi nhiều ít nhưng là chúng sinh chi hồn đắm chìm ở hắn thiên tượng bên trong vô hình chung cũng chế trụ hắn nói nếu như ở dưới tình huống như vậy hắn còn có thể tiến thêm một bước hắn tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất nhưng là tại chính mình nói bị áp chế dưới tình huống muốn tiến thêm một bước không khác nào khó như lên trời v a n h từng trận ba động lần nữa lan tràn mà tới vừa mới chiến đấu hai vị kia rốt cuộc lại đánh trở lại v a n h ba động lan tràn m ộ n phía chỉ là đối với đường vũ mà nói hoàn toàn không có chút nào cảm giác chính là hai vị thánh nhân thôi coi như là hắn đứng để cho bọn họ dụng hết toàn lực công kích đều không cách nào đánh nát hắn đục thân ai đánh ra đây t h u bị lão đầu đột nhiên hướng của bọn hắn hô to một câu nhất thời cái tia người đàn ông trung niên ánh mắt đông lại một cái nghiêm giọng nói là n g ư ơ i cái này lao bất tử xem ra cái này lao ra hỏa thật đúng là ai gặp cũng ghét nha thậm chí ngay cả này phương tinh vực đều có người quen biết nhưng là hình như là đ ị c h nhân người đàn ông trung niên vừa cùng cái kia nữ tử đại chiến một bên m a n g nói n g ư ơ i cái này lao bất tử lại còn còn sống nói thế nào đây thâu bị lão đầu thử đến răng vàng khẽ cười ha hả vừa nói n g ư ơ i ra ra ta thiên khó khăn t r ố n cất địa khó khăn diệt coi như là chư thiên phá diệt ta cũng vạn cổ trường tồn trên trời dưới đất duy ngã độc tôn và anh ấ t kích tri hạ nữ tử lui về sau hai bước người đàn ông trung niên chạy thô bị lao đầu đ á n h tới, n g ư Nhưng mà thô bị lao đầu đột nhiên hướng đường ơ i cái lại. nhiên một mạng mà đột bất tử, ta thô cho lao lao bị để đầu vũ sở a u lưng trong mắt nổi lên một tia nồng đậm mà cái kia nữ tử cũng ngạc nhiên nhìn về phía đường vũ đường vũ lần nữa hướng đổ vô miệng rồi mấy hớp rượu, hướng một bên đi tới. Rất rõ ràng, đi tới. mấy một chuy hớp hướng những bên mà là đối đường vũ thi lễ tại hạ ngự n thiên môn nam cung phi b ạ o phạm tiền bối còn xin tiền bối thứ tội nhìn như là đang ở cùng đường vũ nói xin lỗi trên thực tế mang ra ngự thiên môn muốn đẻ người một đầu dù sao đường vũ cho hắn cảm giác rất đáng sợ nam cung phi trận mắt nhìn thô bị láo trộm không biết rõ cái này lao bất tử từ nơi nào tìm tới như vậy một cái núi r ự a thô bị lao đầu cười hắc hắc nụ cười không nói ra đại ý chỉ là nhìn về phía cái kia nữ tử hắn vội vàng thu liễm chính mình thân sắc tựa hồ muốn giữ vững một ít phong độ nhưng mà mặt mũi nếp nhăn cùng khô héo vỏ quýt tựa như đôi mắt nhỏ không lớn tặc mi thử nhãn thần s ắ c mang theo một tia khó mà ẩn nút thô bị khí tước còn phong độ cái rắm rồi cô nương có phải hay không là bọn họ ngự thiên môn muốn cường đoạt dân nữ ngươi nói với ta không c u n g vị công tử này nói thô bị lao đầu chỉ đường vũ nói vị công tử này tu vi cao thâm trung can nghĩa đảm hiệp cốt đu t r à n g tốt bất bình dùm chỉ cần ngươi nói ta phỏng chừng hắn nhất định sẽ đưa ra chợ giúp tay cứu ngươi với trong nước lửa nam cung phi sắc mặt khó coi tới cực điểm lời nói này thật giống như cho bọn hắn ngự thiên môn nói thành khi nam phách nữ môn phái như thế nếu như không phải kiên kỵ đường vũ hắn đã sớm xông lên cùng thô bị lão đầu l i ề u mạng rồi chủ yếu là hắn hiện tại có chút không mò ra đường vũ cùng thô bị lão đầu quan hệ hơn nữa đường vũ cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác cho nên này mới không dám tùy tiện đ ộ n g thủ nữ tử nhìn hắn một cái không nói gì nhìn về phía nam cung phi vốn là trong tay h ư n g lăng cũng bị nàng khoác ở đầu vai cả n g ư ờ i không nói một lời đứng một bên h ừ ngươi có thể biết nàng là ai nam cung phi chỉ nữ tử nói hôn đ ộ n tàn dư khóe miệng của nữ tử giật giật giống như là nổi lên một tia khinh thường hơn nữa chúng ta ngự thiên môn quang minh chính đại khi nam phách nữ sự tình như thế chúng ta hay lại là không làm được nếu là ngươi ở bôi xấu ta môn phái danh dự ta nhất định nhưng cùng ngươi không chết không thôi nam cung phi tiếng hử nói chương tám trăm bảy mươi chín hỗn độn nhất tộc thô bị lão đầu chặt chặt rồi hai tiếng n à y còn cần ta bôi xấu sao các n g ư ơ i ngự thiên môn đức hạnh gì còn cần ta nói nhiều sao hắn chỉ cái kia nữ t ử nói nhân ra là hỗn độn nhất tộc thế nào rồi hả các n g ư ơ i như vậy tự cho là đúng muốn đuổi tận giết tuyệt nhà thô bị lão đầu cười h h hai tiếng lắc đầu thở dài đứng lên hoành thánh nhất tộc là này phương t r ư thiên tội nhân nhưng là ai lại biết rõ bọn họ vĩ lại đây vì t r ư thiên bỏ ra bao nhiêu đây nhưng là không nghĩ tới lại luân lạc tới kết quả như thế này thô b ỉ lao đầu nói năm xưa thiên thương tại sao đem cường đại nếu là hắn vẫn còn các ngươi có thể dám như vậy lấn áp bọn họ hoành thánh nhất tộc sao tộc nhân bị diệt chỉ còn lại một số người kéo dài hơi tàn nhưng là như cũng bị các ngươi đuổi giết tự cho là đúng đứng ở chính nghĩa nhất phương thô b ỉ lao đầu dậm chân mắng to mệnh sức liền không ngơ các ngươi cái này dối trá bộ dáng cũng là một đám đồ chơi gì nhỉ ta nhổ vào vốn chuẩn bị rời đi đường vũ nghe được thiên thương bước chân hắn bựa ở ngay tại chỗ hướng này cái nữ tử nhìn thiên thương hoành thánh nhất tộc ở hòa phượng thành thấy thiên thương pho tượng khi đó hắn cũng cảm giác được rất kỳ quái chẳng lẽ nói phượng tâm nhàn cũng là hoành thánh nhất tộc người nam cung phi chỉ thô bị lão đầu cũng là bởi vì hoành thánh nhất tộc để cho chư thiên tội nhân thiên cổ người người phải trừ diện hôm nay nếu để cho ta đụng phải hoành thánh nhất tộc tàn dư tự mình vì chư thiên trừ đi như vậy thai họa đường vũ bước lên trước nhìn một chút cái kia nữ tử bất quá hơn hai mươi tuổi bộ dáng hát phát tán lạc mang theo một tia thêm mỹ trên trán như có như không sầu bi như ẩn như hiện để cho người ta ta thấy mà yêu nhưng là vừa mang theo một loại bền bị bất khuất hoành thánh nhất tộc thiên thương là các ngươi tộc đường vũ mở miệng hỏi nữ tử phong bị nhìn hắn một cái không nói gì nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn đang đổi u g i ế t chung trải qua nhất thời không phân rõ đường vũ tốt hay xấu nhưng là chắc hẳn cũng là muốn muốn chu diệt các nàng hoành thánh người đi ừ nữ tử tự vận mở miệng như đánh thì đánh nàng không có vọng muốn chạy trốn bởi vì người trước mặt này sâu không lường được một khi đọc thủ nàng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đ ư ờ n g vũ bật cười khẽ lắc đầu một cái tiền bối nàng chính là h ô n độn nhất tộc tàn dư nam cung phi nói giết nàng vì dân trừ hại giết nàng đ ư ờ n g vũ n ở nụ cười như có như không uy thế lan tràn nam cung phi thần s ắ c biến tại này cổ cường đại uy thế hạng hắn cảm giác mình thân thể đều phải vỡ vụn ngươi chẳng lẽ muốn cùng h ô n độn nhất tộc tàn dư cấu kết và toàn bộ chư thiên là được sao nam cung phi run g i ọ n ó i nữ tử trong mắt kinh ngạc trợt lóe lên vốn cho là người này cũng sẽ cùng đuổi giết chính mình những người đó như thế đây nhưng là không nghĩ đến người này tựa hồ đối với nam cung phi tràn đầy địch ý nhất là vừa mới nói thiên thương thời điểm thanh âm của hắn mang theo không khỏi tâm tình rất phức tạp đường vũ uống một ngụ rượu nhìn nam cung phi liếc mắt một giọt rượu từ khoe miệng của hắn du du đồng bền giống như là thông thường nhất một tích thủy nhưng l à n à y tích thủy đem nam cung phi đầu xuyên qua đắc ý c hắc o ngươi đ ý, hắc thô t bị lão đầu hướng về phía nam cung phi làm một cái mặc quỷ cưới hắc hắc nam cung phi không n ú c ních trong mắt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ tới cực điểm ngạc nhiên một giọt rượu xuyên qua hắn thần hồn không có chút nào sóng pháp lực lan tràn người này đối pháp lực k h ô n g chế đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ hắn không phải chưa có tiếp xúc qua đại đạo thánh nhân nhưng là giống như người này đáng sợ như vậy tuyệt vô cận hữu hơn nữa còn có một tia hoành thành khí tức người rốt cuộc là ai lại dám cùng chúng ta ngự thiên môn là địch trên người nam cung phi đột nhiên bạo phát ra một đạo kỳ dị ba động ngay sau đó một đạo to lớn bóng người hiện ra người nào dám tổn thương cháu trai ta thành âm như sấm tựa như hồng trung như vậy nổ ẩm vang vọng không thôi bóng người to lớn giống như là muốn đem vài người cũng nghiền nát phân thân cái này nam cung phi vẫn còn có một đạo phân thân mà nam cung phi thần hồn cũng bay ra ngoài mang theo bị thương lộ ra suy yếu vô cùng ra ra giết hắn đi giết hắn đi n h ư không phải hắn thần hồn bên trong có ra ra phân thân tồn tại hắn ở dưới một cách này chắc chắn phải chết nữ tử không khỏi lui về sau một bước bởi vì nàng cảm thấy đáng sợ áp lực người đã làm hắn không t h u bị lão đầu n ú t ở đường vũ sau lưng con mắt quay tròn chuyện tựa hồ chuẩn bị tùy thời chạy trốn như thế ngươi lại dám tổn thương ta ngự thiên môn nhân đạo k i u bóng người to lớn thanh âm như sấm đột nhiên một đạo lanh lợi đao mủ mịt ở trước mắt lóe lên thanh âm của hắn cũng đỡ ở tại giờ khắc này mà nam cung phi thần hồn cũng chậm rãi tiêu tan ngự bút thô bị lao đầu giơ ngón tay cái lên khâm phục nói quả nhiên ta liền biết rõ bọn họ không làm hơn ngươi đạo k i u bóng người to lớn ngạc nhiên vô cùng nhìn đường v ũ n g ư ờ i rốt cuộc là ai chúng ta ngự thiên môn sẽ không bỏ qua cho ngươi cùng lúc đó ngự thiên môn nội bộ một lao già hướng nơi này nhìn lại đáng chết lại g á m sát cháu trai ta hắn mắng một tiếng hướng nơi này nhanh chóng chạy tới đạo kia bóng người to lớn nhìn đường vũ chỉ là bóng người lại đang chậm rãi tiêu tan ngươi đắc tội chúng ta ngự thiên môn chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi vừa dứt lời bóng người hoàn toàn biến mất không thấy đồ chơi gì chỉnh dài như vậy đại bị dọa sợ đến mệnh sức giật mình thì ra trông khá được mà không dùng được phi thô bị lão đầu n ó i hai cái nước miếng mặt coi thường nữ tử hơi do dự một chút nói đa tạ tiền bối chỉ là thanh em như cũ lanh lanh đạm đạm mang theo phòng bị đường vũ nhìn nàng một cái không cần cảm ơn này cái thanh âm cô gái chung phòng bị hắn tự nhiên nghe được tiền bối đại ân cứu mạng ngày sau lại báo nữ tử nói xong cũng chuẩn bị rời đi lúc này một cổ h uy thế đột nhiên bao phủ m à tới cổ hơi thở này không che giấu chút nào một lao giả xuất hiện hắn lạnh lùng nhìn đường vũ cắn răng n g h i ế n lợi nói chính là ngươi vỡ vụn lao phu phân thân giết cháu trai ta ngược lại nhìn về phía nữ tử hỗn độn nhất tộc tàn dư không nghĩ tới nhiều năm lúc trước hỗn độn d ị ệ t tộc vẫn còn có này tàn dư tồn tại cũng được lao phu hôm nay liền đem ngươi hoàn toàn thanh trừ ngươi, chính là nhiều năm lúc trước đi sâu vào tộc ta bên trong đem ta tộc một ít tộc trưởng phu nhân bán vào thanh lâu người kia nhìn thô bị lão đầu hắn tiếp tục nói đường vũ có chút ngạc nhiên nhìn về phía thô bị lão đầu khoe miệng không khỏi có quắp một cái đem tộc trưởng phu nhân bán vào k ý viện không trách lúc ấy nam cung phi thấy cái kia phó thâm cựu đại hận thô bị lão đầu cười hắc hắc không sai chính là mẹ sức ta hắn vô tình hay cố ý lần nữa hướng đường vũ phía sau né tránh hay hay nha đã như vậy như vậy lão phu liền đem bọn ngươi hoàn toàn diệt trừ lão giả thanh âm lạnh xuống v ớ i tay bàn tay to lớn chụp rơi xuống phải đem vài người nghiền nát ẩm đường vũ vị nhưng bất động đấm ra một quyền t r ư ơ n g tám trăm tám mươi hoành thành t ậ c địa một quyền này nhìn như bình thường không có gì lạ thậm chí không cảm giác được chút nào sóng pháp lực nhưng ngay cả như vậy lão giả kia tràn đầy thần sắc khiếp sợ mà cái kia nữ tử nhìn đường vũ trong mắt ngạc nhiên càng n ồ n g nặng mặc dù nàng đã cảm thấy đường vũ rất mạnh nhưng là lại không nghĩ tới hồi mạnh tới mức này một quyền a i chống cự ngự thiên môn một vị trưởng lão thậm chí tốt đưa hắn cho bị thương nặng không không phải trọng thương một quyền này uy thế còn đang không ngừng l ă n tràn chiếm đoạt hắn thần hồn thâu bị lao đầu n g ẩ n ra chặt chặt rồi hai tiếng ông dương quái khí nói lao tiểu tử ngươi cũng không được nhà liền này mấy lần lao giả trong mắt vẻ khiếp sợ đã lui ở đường vũ xuất thủ một khắc kia hắn cảm thấy vốn là đường vũ tu vi đại đạo thánh nhân nhưng là hắn là như vậy đại đạo thánh nhân thậm chí thành danh nhiều năm một tiếng chinh chiến nhưng là trong tay đường vũ thậm chí ngay cả một quyền cũng không có ngăn cản hắn thật là đại đạo thánh nhân sao thậm chí so với hôn độ giới nhân cũng sẽ không thua bao nhiêu chứ nhưng mà hắn nơi nào biết rõ đường vũ hỏi đ ề để cho hắn chiến lược vượt xa giống nhau cảnh giới người bây giờ hắn càng là lấy được một đoàn đ ế h ỏ a kia sợ sẽ là đối mặt hỗn độn cảnh nhân hắn đều có lòng tin có thể cùng đánh một trận người rốt cuộc là người nào người là cảnh giới gì lao giả hỏi đường vũ nhìn hắn một cái cầm trong tay cái vỏ rượu xoay người hướng một bên đi tới mà lao giả kia nhìn đường vũ nói chúng ta ngự thiên môn sẽ không bỏ qua cho ngươi bóng người chậm rãi tiêu tán liên đối thần hồn cũng biến mất vô ảnh vô tung nữ tử nhìn đường vũ há miệng tựa hồ muốn nói gì hướng về phía đường vũ có chút thi lễ hướng xa xa đi t h u bị lão đầu đi theo bên cạnh đường vũ nói chúng ta đồng thời cố gắng thống trị này phương tinh vực đến thời điểm nhận thức ngươi là vừa ta làm lão nhị như thế nào đây hắn đang nói chính mình hành đồ đại kế suy nghĩ một chút khi đó này phương tinh vực lấy ngươi vi tôn sở hữu tài nguyên mặc cho ngươi chọn lựa sở hữu mỹ nữ chỉ cần ngươi nghĩ đều là ngươi nói tới chỗ này con mắt của lão ra hỏa bên trong nổi lên q u a n mang một bộ hướng tới dáng vẻ tựa như nói đã thấy hắn trở thành phương tinh vực lão nhị hoành n g n g ngược tứ vô kỵ đạn cản rỡ tư thái n g ư ơ i biết rõ hôn đ ộ n nhất tộc đường vũ hỏi thâu b ỉ lão đầu ngần ra cười hắc hắc dĩ nhiên ai không biết rõ hôn đ ộ n nhất tộc đây bọn họ nha là này chư thiên vạn cổ tội nhân nghe nói bởi vì bọn họ mà dẫn phát một ít nhân vật khủng bố lúc ấy để cho chư này đều suýt nữa vạn kiếp bất phục dừng một chút hắn tiếp tục nói lúc ấy bất đồng tinh vực đều có chấp trưởng người cũng chính là thiên đạo bởi vì những thứ kia nhân vật khủng bố thậm chí đưa đến thiên đạo đều tại tiếp theo liền tam băng liệt sở hữu sau đó đại đạo xuất thế bắt đầu chấp trưởng chư thiên rồi bất quá đồ chơi này ai biết rõ thật ra đây Thô bị lao đầu nói. Đường nói. vừa ũ h một tiếng, t xem nói g ư ơ i n mới lao à n nửa ử thật nửa giả mới đúng. Thiên thương là hôn độn nhất tộc. Đây cũng không biết hôn không nửa đúng. độn Ngươi cũng giả mới đây là l rõ.、Lao、đầu ngạc nhiên nhìn hắn ngươi ngay cả thiên thương cũng không biết rõ. Không thể, thiên thương chính cái, chí cả thậm biết một tệ, rõ. lắc à hôn độn nhất、tộc. hơn nữa hôn độn nhất tộc từ cổ trí kim mạnh nhất độn nữa độn người.、Vừa、nói, lao đầu tộc, tộc một từ trí cổ Vừa kim lao l đầu thở dài chỉ bất quá sau đó chiến chết ở vương ngoại cũng không biết là trừ thiên người gây nên bị quân đấu vẫn là chết với tay người khác ngược lại đã rất lâu đi những chuyện này rất nhiều người cũng đã quên mất kia sợ sẽ là liên quan tới một ít cổ tịch điện tịch cũng xóa đi hỗn độn nhất tộc đối với thiên thương bọn họ là chư thiên tội nhân đường vũ từ lúc ấy mới vừa gia nhập này chư thiên sau đó không lâu liền biết chỉ là đối với những thứ này hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trong đó nhất định có cái gì ẩn tình lúc trước hỗn độn nhất tộc ở đâu đường vũ muốn đi xem thậm chí còn có khả năng phát hiện một ít thiên thương sự t ì n h t h u bị lão đầu từ đường vũ trong tay đem cái vò rượu cầm tới từ ngực từ ngực làm hai cái vung tay miệng lúc trước bọn họ là đơn thuần một nơi tĩnh vực khi đó hỗn độn nhất tộc đỉnh t ị n h vô cùng thậm chí nói là hiệu lệnh trưng này đều không quá đáng chỉ là sau đó bị d i ệ t mà bọn họ chỗ kia tinh vực cũng thay đổi tàn phá không chịu nổi cho đến mấy năm gần đây mới có nhân sinh tồn ở chỗ kia tinh vực bên trên nhìn đường vũ liếc mắt hắn tiếp tục nói phe kia tinh vực cách nơi này đại khái ba chục triệu bên trong chỉ bất quá vắng lặng vô cùng dù cho có người cũng bất quá là một ít né tránh c ử u ra hoặc là không có chỗ sinh tồn mới đi này phương tinh vực chuẩn bị này tàn sinh t h u bị lão đầu lắc đầu thở dài cái gì cũng không có đi chỗ đó làm gì nhỉ ngay cả một kỹ viện cũng không có đột nhiên cảm giác bốn phía một cơn chấn động thô bị lão đầu mắng một tiếng kéo lại đường vũ chân ngươi mang theo tà nhà đường vũ hô hấp một hồi rất muốn một cước cho hắn đá xuống tới bốn phía gian đang không ngừng chuyển đổi cảnh vật nhanh chóng biến hóa giống như là trong nháy mắt hoặc như là đi qua hồi lâu đường vũ xuất hiện ở phe k i a tình vực trên ta vẫn cho là t i ể u tử ngươi người mang nặng hơn pháp tác chi lượt đây không nghĩ tới lại là pháp tác thuần túy nhất lực lượng pháp tác chi vũ thô bị lão đầu chặt chặt nói hướng bốn phía nhìn một cái nơi này chính là năm xưa hỗn độn nhất tộc di tích rồi này phương tinh vực đều đã tàn phá không chịu nổi thậm chí nhiều chỗ đều bị đánh tan rồi kia sợ sẽ là liền đồ thiết yếu cho tu luyện muốn linh khí cũng lộ ra yếu ớt vô cùng chỉ sợ cũng là bởi vì như vậy sở hữu mới đưa đến này phương tinh vực nhiều năm như vậy cũng như vậy hoa phá l o a n thoáng còn có thể thấy ngày xưa đại chiến vết tích trận chiến ấy toàn bộ chư thiên đang vây công hỗn độn nhất tộc thâu bị l a o đầu nói mặc dù đang trong trận chiến đó hỗn độn diện tộc rồi nhưng là vẫn cũng không thiếu hỗn độn nhất tộc nhân chạy ra ngoài khi đó thiên thương đã không hề chứ đường vũ sau đó hỏi thô bị lão đầu b i ể u môi một cái nếu là thiên thương vẫn còn bọn họ cũng không dám làm như vậy kia sợ sẽ là tấn công hỗn độn tộc cũng nhất định là hỗn độn tộc tất h thắng không nghĩ tới cái này thô bị lão đầu đối thiên thương đánh giá thật cao đường vũ bước về phía trước đi tới cảnh hoàng tàn khắp nơi một cổ bi thương khí tức thong thả mà tới tựa hồ đang trong hơi thở đều có thể nghe thấy được năm xưa tàn lưu huyết tích gió cắt chôn hạ hải cốt đã sớm bị năm tháng ăn mòn từng chút không dư thừa kèm theo gió thổi hướng xa xa phía trước cách đó không xa từ ngọn mộ bia phơi bày ra ai lây nha gan to như vậy lại còn dám đứng thẳng địa chẳng lẽ là hỗn độn nhất tộc nhân nếu như bị hắn nhân biết phòng t r ư này g n đầy đủ mọi thứ cũng đều sẽ bị hủy diệt thô bị lão đầu lẩm bẩm một câu đường vũ bước chân d ừ n g một chút cấm kỵ thậm chí có pháp thuật cấm kỵ đang bảo vệ đến này phương mộ đ ị a hắn cảm thấy khí tức quen thuộc nhược thủy nay cấm kỵ là nhược thủy b ổ trí nàng chẳng nhẽ cũng là hỗn độn nhất tộc nhưng là nàng không phải quy khư sao đường vũ hướng bốn phía nhìn một chút đưa tay ra chạm được rồi cấm kỵ bên trên nhất thời một cổ cường đại sóng pháp lực lan trắn lên chương tám trăm tám mươi mốt chư thiên bảo hộ thần quả nhiên là nhược thủy khí tức nhược thủy là hôn đ ộ n nhất tộc nhiều năm lúc trước đánh một trận người bị thương nặng tọa lạc tại rồi thế giới thiên đạo hóa thân quy khư âm thầm tu sinh dưỡng tức từ nay quy khư trở thành cấm địa nhưng là tại sao nàng sẽ mở ra thế giới thiên đạo đây thiên đạo là t r ư thiên một cánh cửa ngay từ đầu bất kỳ kinh khủng muốn đi vào t r ư thiên đều phải qua thế giới thiên đạo còn nhớ đến lúc ấy ở quy khư cùng b à n cổ đại thần nói chuyện với nhau quá hắn là quy khư là chiếm đoạt thế giới thiên đạo là hắn vì chính mình sáng tạo thức ăn như thế nói như vậy là hoàn toàn nói không thông dĩ nhiên chưa chắc cũng không phải thức ăn sáng tạo ra thế giới thiên đạo từ đó tới chiếm đoạt một ít sinh linh căn nguyên dùng để chữa thương chẳng lẽ là như vậy giờ phút này đường vũ m ở mịt đứng lên quy khư tọa lạc tại rồi thế giới thiên đạo là đang ở thiên đạo sinh ra trước nàng rốt cuộc rời đi chư thiên bao lâu hơn nữa thiên thương thiên thương rất có thể là ở tại bọn hắn rời đi vô tận năm tháng sau đó từ đó rời đi sau đó không biết rõ từ cái gì mục đích nứt ra chính mình đem chính mình một tia thần hồn đánh vào năm tháng trường hà bên trong đi đến rồi tương lai cũng chính là hắn ngược lại ở một cái đặc định thời gian đường vũ trở lại đường vũ lắc đầu một cái chỉ cảm thấy đầu rất loạn đây rốt cuộc là người nào gây nên đây thô bị lao đầu thử đến răng vàng khẽ nói sau đó dùng ngón tay khấu trừ trừ răng hắn cũng nghĩ không thông hết thệ các thứ này đều là chỗ nào vì nếu là hỗn độn nhất tộc nhân như vậy chư thiên đã sớm phát giác ba động mới được hơn nữa như vậy pháp thuật căn bản liền không phải người bình thường có thể phát huy được trước mặt mộ bia mênh mông bắt ác để cho người ta không khỏi cảm thấy thê lương đường vũ hít một hơi thật sâu hướng một bên đi tới cách đó không xa huy hoàng cung điện sụp đổ ở trong năm tháng tựa hồ như nói năm xưa huy hoàng chỉ là phía trên cỏ dại rầm rạp lại tràn đầy vắng lặng sở hữu vết tích đều đã trốn rồi chỉ có những thứ này sụp đổ cung điện v ế tích t chứng kiến qua ngày xưa hỗn độn nhất tộc huy hoàng chúng ta không phải tội nhân chúng ta cả đời đều tại trinh chiến đều tại hộ vệ này phương c h ư thiên đức q u a n g thanh âm vang vọng thanh âm này tràn ngập sự không t â m l ò n g lại mang nồng nặc thấm khổ thâu bị lão đầu nhìn về phía đường n ũ hán thoáng trầm âm nói đã từng có người ta nói hỗn độn nhất tộc là chư thiên bảo hộ thần để chống đỡ đến cường địch xâm phạm hắn tiếp tục nói ngươi đừng nhìn ta thật giả ta cũng không biết rõ hắn cười hắc hắc nhún vai một cái một bộ ở không muốn nói nhiều dáng vẻ cái này lao ra hỏa quả nhiên có chút thần bí nhưng là không phải là đại đạo ở bảo vệ chư thiên sao chúng ta tổ tiên còn có chúng ta tiền bối cả đời cả đời đều tại chinh chiến có thể có nhân ký cho bọn họ sao chúng ta không phải tội nhân hộ vệ chư thiên thế nào sẽ có kết quả như thế này thanh âm này đ ứ t quãng giống như là vô số thanh âm đồng thời ở mở miệng nói chuyện hội tụ mà thành một câu nói mang theo nồng nặc không cam lòng cùng thống khổ chư thiên luân hồi k ỳ nguyên trôn cất diệt đường vũ cẩn thận nghe có thể là tất cả thanh âm cũng động lại lại đi hắn biết rõ đây là một cái người chết trước lưu hạ chấp nghiệm từ đó hội tụ mà thành nếu như bọn họ thật là chư thiên bảo hộ thần sau đó bọn họ tộc nhân lại bị chư thiên nhân tiêu diệt t h u bị lao đầu đột nhiên nói ngươi nói hỗn độn nhất tộc làm tới cùng có đáng giá hay không thủ vệ chư thiên nhưng ngay cả huyết mạch tựa hồ cũng chưa từng lưu lại dù cho còn có hỗn độn tộc tồn tại nhưng là lại còn ở bên ngoài không ngừng bị đổi rét thật đáng buồn nha thật đáng tiếc đường vũ xứng sở hắn lắc đầu một cái ta cũng không biết rõ nếu như là người thì sao còn không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi thô bị lão đầu tiếp tục nói được rồi nhìn ngươi tiểu tử này tặc mi thử nhãn cũng không làm được vĩ đại như vậy sự tình cũng sẽ không có như vậy vô tư tinh thần ngay từ đầu đường vũ chắc chắn sẽ không nhưng là từ hắn t r ô n xuống thiên đạo chúng sinh ở thể nội cho dù là bọn họ áp chế đạo của bản thân hắn cũng như cũ n g chọn lựa như vậy hắn có lẽ không phải vì chúng sinh chỉ là vì tự mình ở con người hầu như nhưng là hắn nhưng cũng chôn xuống rồi chúng sinh để cho bọn họ đồng thời đắm chìm nói thật ngay cả đường vũ đều cảm giác được mâu thuẫn hắn vẫn cho rằng hắn là một cái đối chúng sinh vô cảm thậm chí vì tư lợi chỉ quan tâm mình và hắn quan tâm nhân nhưng là cuối cùng một khắc kia hắn vẫn như cũ chọn lựa như vậy rồi nói đến còn cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i một cái cho là đối chúng sinh vô cảm nhân lại lấy loại biện pháp này cứu vớt thế giới thiên đạo sinh linh có lẽ ngươi nói đúng đi đường vũ cờ nhạt cũng không có phản bác cái gì t h u bị lão đầu nhìn hắn một cái bất quá tiểu tử ngươi nhìn như có chút trộm gian dùng mạch lưới nhưng là hắn đột nhiên tựa như cười mà không phải cười mà bắt đầu bên trong cơ thể ngươi kia vô tận hôn phách nhưng ở áp chế ngươi nói điểm này lại để cho ta cảm thấy kỳ quái đường vũ ngạc nhiên không thôi nhìn về phía hắn ngươi rốt cuộc là người nào trong cơ thể mình kia vô tận chúng sinh hôn phách đừng nói cái này lao đầu chỉ là chính là thánh nhân cảnh giới kia sợ sẽ là hỗn độn cảnh giới nhân đều không cách nào nhìn tấu nhưng mà cái này thô bị lão bất tử lại nói thẳng ra cái này làm cho đường vũ cảm giác có chút kinh hãi càng phát ra cảm thấy cái này lão bất tử không đơn giản con mắt của thô bị lão đầu quay tròn truyện đột nhiên thần thần bí bí tiến tới đường vũ thính vừa nói ta cho ngươi biết thực ra ta là đại đạo đường vũ hô hấp một hồi nhìn hắn chằm chằm ngươi nhìn ta làm gì ta nói ngươi còn không tin được rồi ta cũng liền biết rõ lân không lừa được ngươi thực ra ta không phải đại đạo thô bị lão đầu lần nữa thần thần bí bí mà bắt đầu ta là trước kỷ nguyên còn sống sót rồi thượng cổ kỷ nguyên dối loạn không chịu nổi mai táng hết thảy ta xưng cái kia kỷ nguyên là đế vẫn kỷ nguyên vô số chúng sinh, sinh tử thế gian vạn vật trọng tố chỉ có ta một người thiên khó khăn t r ộ n cất địa khó khăn diện sở hữu ta còn sống hắn một tay lưng đeo ở sau lưng vẻ mặt nghiêm nghị bây giờ ngươi biết ta là ai không thân phận ta ngươi đừng nói ra khiêm tốn một chút biết không nhìn hắn cái này đức hạnh đường vũ rất nhớ chiếu đến hắn mặt tới như vậy thoáng cái hắn quả thật cũng làm như vậy rồi ai nha rời ạ kèm theo một tiếng mắng thô bị lão đầu trực tiếp bị một quyền này đánh bay tốt nửa ngày mới mắng nhiếc trở lại ta nói ngươi còn không tin ta thật là trước kỷ nguyên còn sống sót đường vũ bất đắc dĩ đúng ngươi nói đúng đến vậy ngươi nói một chút thượng cổ kỷ nguyên xảy ra chuyện gì con mắt của thô bị lão đầu sáng lên phun nước miếng tung tóe cái kia kỷ nguyên tràn đầy động c u n g đoạn chiến với huyết còn như bây giờ chư thiên như thế bạch tộc tranh minh bạch tộc tuy có chiến đấu mỗi người tự cho là đúng muốn xưng bá chư thiên nhưng là phía sau lại có cường đại hát thủ tới khoảng đó hết thệ các thứ này nó giá lâm sở hữu trên kia sợ sẽ là đại đạo cũng có thể bị hắn tiện tay đâm chết lúc ấy ta tu vi cường đại ham hở thế muốn hộ vệ chư thiên sở hữu chư thiên thịnh thế tường hòa ta một người cô quân phân chiến chém chết cường địch vô số cuối cùng ở năm tháng trường hà bên trong dương kích bất thế cường đại không ngờ tới lại người bị thương nặng bị thương căn nguyên ai người đi cái gì ta còn chưa nói hế. thế đây chương tám trăm tám mươi hai lại một dòng máu đối với thô bị lão đầu lời nói đường vũ hoàn toàn chính là khi hắn ở phòng g i ắ m ai ta nói thật đây lúc ấy ta dương kích bất thế cường đại ta anh tư vĩ đại cái thế vô s o n g ta một cái đầu ngón tay đều có thể càn quét chư thiên s ắ c thực không nghĩ tới trong trận chiến đó bị thương căn nguyên cho nên đưa đến rơi vào rồi cảnh giới như vậy thô bị lão đầu theo kịp rồi đường vũ như cũ còn ghé vào lỗ thai hắn thao thao bất tuyệt vừa nói đường vũ liền làm không có nghe được h á n tử quan sát kỹ một cái hạ này phương tinh vực quả thật không có bao nhiêu người tồn tại nếu như có thể đem thế giới thiên đạo nhân ánh chiếu ở nơi này phương tinh vực nhưng nơi này là linh khí s á c thực thiếu đáng thương kia sợ sẽ là năm xưa đại chiến đem các loại hết thể đều đánh nát linh khí đều không cách nào ngưng tụ nhưng là nhiều năm như vậy thời gian trôi qua cũng hẳn đã sớm chữa trị tốt mới được tối thiểu linh khí không thể như thế yếu đất chẳng lẽ là đại đạo hạn chế đường vũ trong đầu đột nhiên lóe lên cái ý niệm này sợ rằng đối với hắn xuất hiện ở chư thiên đại đạo hẳn đã sớm cảm thấy mới được nhưng là tại sao không thấy hắn có chút nào động tác đây tiểu tử ta nói với ngươi ngươi nghe chứ sao ngươi hoài nghi ta lão ra sao thô bị lão đầu bất mãn nói ở hoành thánh nhất tộc giò xét một vòng chỉ có một chút vừa mới ngật đứng lên mộ bia phơi bày còn có cái nào sụp đổ cung điện ồ đột nhiên đường vũ nhẹ khẽ ồ lên một tiếng đột nhiên về phía trước mấy bước trên hoang mạc đứng vững vàng một khối đá lớn ở trên đá lớn có thể rõ ràng thấy có một giọt máu ở như có như không lưu động đoạn đao phát ra tiếng ống ống âm giọt máu này hình như là lúc ấy đoạn đao chấn áp kia một giọt còn là nói cùng giọt kia huyết đồng căn đồng nguyên là trên người một người bất đồng hai giọt huyết giọt máu này có chút t à hầu nha t h u bị lão đầu hướng bốn phía nhìn một chút chúng ta đi nhanh một chút đi tại sao ta cảm giác nơi này có điểm t à tính đâu rồi để cho lão nhân ra ta đều cảm giác được sợ hãi hắn quả thật có loại cảm giác này giống như là phía sau có một đôi vô hình con mắt ở nhìn bọn hắn tựa như nhưng mà đường vũ xác thực không có cảm giác được này nhanh trên đá có pháp thuật ở phong ấn không nghi ngờ chút nào phong ấn chính là chỗ này nhỏ máu như vậy chứng minh đoạn đao lúc ấy phong ấn g ọ t kia huyết tuyệt đối không phải một giọt này nhưng là bọn họ đồng căn đồng nguyên hẳn là cùng trên người một người huyết người này rốt cuộc là ai chỉ một một giọt máu liền có khổng lồ như vậy uy thế hơn nữa còn để cho người ta không tiếc lấy đại pháp lực đem phong ấn tiểu tử ngươi đang nhìn cái gì chúng ta đi nhanh lên đi nơi này để cho ta lão nhân ra cảm giác cả người có chút không được tự nhiên thô bị lão đầu thúc g ụ c đứng lên nhìn chăm chăm g i ọ t kia huyết đường vũ thần sắc cũng có chút ngưng trọng đi xuống bởi vì pháp lực phong ấn lực lượng ở dần dần biến mất mà giọt máu này sợ rằng không bao lâu sẽ kiếm t h i phong ấn chứ nhìn đường vũ không động thô bị lão đầu bi thương thở dài một cái ngược lại đi về phía một bên kia chỉ con mắt của lạ nhưng ở quay tròn c h u y ệ n tựa hồ đang suy nghĩ nơi này có còn hay không hôn đ ộ n tộc một ít bảo bối cái gì một lát sau đường vũ hay lại là rời khỏi nơi này bởi vì dọn k i ê u huyết để cho hắn có chút sợ hãi cách đó không xa một nơi tinh vực bên trên hoàn toàn động dối loạn lên tất cả mọi người ở dối rít chạy thủ mạng một ít tu vi cường đại người đang ngăn cản kinh khủng c ư ờ n g địch những thứ này hoạ loạn này phương tinh vực nhân đại đa số đều là ngay từ đầu quy khư hạ chấn áp nhân vật khủng bố còn có n ả y thiên ma bọn họ còn như hổ vào đàn dê một dạng tùy ý s á t lục m a nhược thủy cả người lạnh lùng vô tình thân s ắ c không có mảy may ba đậu thậm chí còn mang theo một loại trả thù sau khói cảm năm đó các ngươi hủy diệt hỗn độn nhất tộc thời điểm nên nghĩ tới giờ khác này nhược thủy bình tĩnh nói cách đó không xa hồng quân đám người tựa hồ có hơi không đành lòng tiến vào chư thiên không có ở đây được thiên đạo áp chế hơn nữa nơi này linh khí là thiên đạo thế giới bây giờ không cách nào so sánh vốn là hồng quân liền mượn thiên ma bản nguyên khí hơi thở hắn cách đại đạo thánh nhân bất quá chỉ có một bước ngắn mà theo tiến vào phía thế giới này không bao lâu hắn liền bước vào đại đạo thánh nhân về phần chuẩn đề cùng tiếp cũng là rối rít lần nữa bước vào thánh nhân cảnh giới bọn họ còn sống quả nhiên chưa cùng lầm người sống sót chính là thắng lợi hơn nữa càng có thể tại nguyên bùn trong cảnh giới tiến thêm một bước đây đối với hai người mà nói đều là đại tin tức tốt về phần phật môn không có vấn đề bọn họ ở phật môn ngay tại chỉ cần bọn họ cường đại lên hoàn toàn có thể ở chư thiên ở khai sáng một cái phật môn chỉ là không có tiểu tới chuẩn đề vẫn có còn đọc tiểu tới mồm t đương ú nhiên Mà t nhược thủy cũng không có ý nghĩ này đừng bảo là bọn họ lao k hai chính là hồng quân cũng muốn đi ra ngoài sông sáu một phen lúc trước ở thế giới thiên đạo hắn là độc nhất vô nhị tồn tại cao cao tại thượng bao quát chúng sinh nhưng mà tiến vào chư thiên hắn phát hiện k i a sợ sẽ là đại đạo thánh nhân hắn chính là một cái đệ đệ nhược thủy không nói một lời dần dần không nhìn thấy lại đi mà hồng quân cùng hai cái tiểu đệ liếc nhau một cái thật lâu tiếp dẫn mới lên tiếng đường tam tạng bọn họ có phải hay không là đều chết hết đối với đường vũ làm hết thảy bọn họ tự nhiên không biết rõ khi đó bọn họ cũng đã tiến vào quý khư tìm kiếm che chở ở cuối cùng vẻ này không gian băng liệt nghiền ép hạ bọn họ cho là lúc ấy đường tam tạng tựa hồ tránh không qua một kiếp này cơ bản đã sớm ở ra rắm nhưng mà hồng quân xác thực không cho là như vậy bởi vì lúc ấy nhược thủy nói qua người đó chết đường tam tạng cũng sẽ không chết ở dạng này chư thiên hồng quân còn có chút nhớ tới tới đường tam tạng không biết rõ hắn còn có phải hay không là đối thủ mình rồi hả dù sao hắn đã đại đạo thánh nhân rồi phía dưới mọi người đang nhanh chóng chạy trốn trốn hướng khác tinh vực hồng quân bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi m à t i ế p dẫn cùng chuẩn đề cũng vội vàng đ u ổ i theo nhược thủy nàng mạnh như thế nào chuẩn đề hỏi hồng quân lắc đầu một cái bởi vì hắn cũng không biết rõ đừng xem bước vào đại đạo thánh nhân nhưng là so sánh với nhược thủy tựa hồ cũng nhỏ nhãn không đáng kể lúc đó hắn chính là tận mắt nhìn thấy nhược thủy tiện tay đem một cái đại đạo thánh nhân đập chết có thể nói đại đạo thánh nhân ở trước mặt nhược thủy cùng con kiến hôi không có khác nhau còn rất hoài niệm chúng ta ở thế giới thiên đạo thời điểm chuẩn đề thở dài nói khi đó bọn họ đều là trong thiên địa nổi danh cường giả bây giờ đến chư thiên bọn họ cái gì cũng không phải tiếp dẫn thở dài một cái hắn cũng có hoài niệm lúc trước làm mưa làm gió thời gian ba bóng người hướng xa xa đi mà sau lưng tinh vực là hỗn loạn tư mừng rất nhanh này phương tinh vực phá diện tin tức chuyến khắp chư thiên chương ò n n lại i t v tám trăm tám mươi ba thiên ma tri vương một đạo to lớn bóng người với chân trời chậm rãi tới thiên ma tri vương nó đã sớm cảm thấy chư thiên khí tức theo thiên đạo băng liệt chư thiên khí tức cũng không cách nào ẩn nặng cho nên một ít vượt ngoại thiên ma giờ phút này toàn bộ trở về năm xưa bọn họ bị đại đạo lưu đ ầ y tới vô tận vực ngoại căn bản là không có cách tìm tới trở về phương vị bây giờ bọn họ trở lại vốn là bị quy khư c h ấ n áp một ít nhân vật khủng bố cũng yên tĩnh lại cũng đang nhìn đạo kia to lớn bóng người đạo thân ảnh kia chậm rãi nhỏ đi cuối cùng biến thành người thường kích cỡ tương đương thậm chí hóa thành nhân dạng đây là một cái cùng với nam tử tuấn mỹ so với một ít nữ tử tựa hồ cũng muốn càng xinh đẹp hơn ở khoe miệng của hắn mang theo như có như không nụ cười bốn phía một đám một đám thiên ma hiện lên không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là từ vực ngoại trở về ta đã trở về nam tử tuấn mỹ hướng xa xa nhìn một chút có tiếng thở dài âm từ trong miệng hắn phát ra n à y phương chư thiên nhất định đạp ở chúng ta dưới chân một người trong đó thiên ma nghiêm giọng nói ngay sau đó bốn phía thiên ma nhất thời đều hoan hô nam tử tuấn mỹ hướng xa xa nhìn một cái đột nhiên ngón tay khe búng rồi xuống hét thảm một tiếng từ trong hư không truyền ra một đạo thân ảnh rơi xuống tại hắn giữa chân mảy mang theo một cái ngón tay vết tích n à y chỉ một cái trực tiếp đem đầu hắn xuyên qua liên đối thần hồn cũng hủy diện một cái đại đạo c ơ giả cứ như vậy bị một đầu ngón tay đâm chết rồi nam tử tuấn mỹ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt giống như là cái gì cũng không có xảy ra như thế theo thiên ma lần nữa hoan hô này phương tinh vực náo nhiệt về phần một số người đã sớm trốn chạy này phương tinh vực phong tâm nhan nghe được một nơi tinh vực phá diệt tin tức nàng không thèm để ý chút nào phất phất tay tỏ ý người làm lui ra đừng nói là một nơi tinh vực phá diệt liền là tất cả tinh vực cũng hủy diệt cùng hắn có quan hệ thế nào đây theo lần trước nhược thủy xuất thủ toàn bộ hỏa phượng thành thanh danh đại táo ai cũng không dám mạo phạm hỏa phượng thành đương nhiên đại đa số cũng, cũng không có thực lực này lê tộc ngay từ đầu vẫn có nhưng là bây giờ cũng trúng độc rồi theo lần trước trận chiến ấy lê tộc đã bị thương căn bản cũng không dám nữa tùy tiện cùng hòa phượng thành đắc ý chủ yếu nhất là cái kêu bạch dĩ nữ tử quá mức kinh khủng bọn họ không muốn t r e o chọc mấy ngày gần đây lê tộc đều có chút không khí trầm lặng từng cái nhìn thờ ơ vô tình ngay sau đó một cái bất hạnh tin tức lần nữa để cho lê cản giống như con người thiên phích lịch đó chính là một vị khác lao tổ cũng chính là thôi toán đường vũ vị kia khô lâu lao đầu muốn không được vốn cho là như vậy cắn trả lực lấy hắn tu vi đủ để hóa giải nhưng là không nghĩ tới nhân quả lại đáng sợ như vậy lấy hắn tu vi ngay từ đầu quả thật tạm thời chế trụ bất quá ngay sau đó lần nữa bắn lược ở nơi này nhiều chút đi xuống không bao lâu hắn thì phải xong con bê lê tộc đã tổn thất một vị lão tổ chẳng lẽ còn lại muốn lần tổn thất một cái sao lê càn lòng tràn đầy khổ sở chỉ cảm thấy đây là tạo cái gì nghiệt nha không lâu trước đây hắn còn hăm hở muốn đánh bại hỏa p h ư ợ n g thành nhất thống này phương tinh vực nhưng là cũng không lâu lắm tàn khốc thực tế to mồm liền một tên tiếp theo một tên luân đi qua đánh lê càn đầu g ó vo ve lao tổ đây rốt cuộc phải làm gì lê càn có chút luôn cuống còn lại hai vị lão tổ cũng đang khẩn trương nhìn khô lâu lao đầu khô lâu lao đầu thở dài một cái không nghĩ tới trên người hắn nhân quả như thế này mà đ ạ i trên mặt hắn nổi lên một tia tự dễ ư nhiều năm trước vì chấm mút cửa này thôi toán chi thuật ta không tiếc đem môn phái diệt môn m u ố nơi n này để suy đoán chúng ta lê tộc thậm chí còn chúng ta tự thân c ắ t hung hòa phúc bây giờ nghĩ đến ta thật sự là có chút ngồi vào nhìn trời không biết trời cao đất rộng thiên cơ khởi là chúng ta có thể tùy tiện thôi toán nghĩ đến ta cũng là trừng phạt đúng tội chết ở thiên cơ cắn trả bên dưới nhiều năm như vậy bởi vì khô lâu lao đầu thổi toán quả thật làm cho lê tộc phát triển không ngừng cũng là bởi vì nơi này lê tộc mới đi tới hiện ở mức này có thể nói nếu là không có hắn bây giờ lê tộc căn bản không khả năng phát triển còn lại một vị lão tổ nói ngươi đừng nói nhảm nhất định có biện pháp ngươi nói cho ta biết dùng biện pháp gì có thể giải quyết này cổ cắn trả lực một nhân một quả loại nhân được quả thời trung phải do người b ộ c chung khô lâu lao đầu thở dài một cái nhất thời vài người đều biết đường vũ chỉ có đường vũ mới có thể giải quyết hết thệ các thứ này chỉ là đối với đ ư ờ n g vũ lê càn hận đến răng đều nữa cũng là bởi vì hắn làm hại lê tộc như thế tổn thất còn có ngự thiên môn nhân cũng t ử ở nơi này thực ra hết thệ các thứ này đều là nhược thủy làm nhưng là lê càn không dám ghi hận bởi vì hắn biết rõ không đối phó được nhược thủy thậm chí muốn tiêu diệt lê tộc cũng không qua nàng theo tay vung lên sự tình cho nên đem hết thệ các thứ này cũng ghi hận ở trên người đ ư ờ n g vũ này chính là một cái vấn đề tâm lý nhân đều là loại tâm lý này nhân chỉ có thể ghen tị thậm chí còn ghi hận không khác mình là m ấ nhân tỉ như ta vẫn luôn thi thứ hai đến ngược đột nhiên lại một lần thứ nhất đếm ngược tiểu tử kia tiêu chảy rồi không có tới ta thành thứ nhất đếm ngược rồi ta tâm lý liền mất hứng về phần trước vài tên đệ nhất và hạng nhì lần biến chuyển căn bản cũng sẽ không để ý bởi vì tranh lệch quá lớn không phải một cái chú ý điểm đường vũ lê càn có chút khổ sở nói một câu cùng đường vũ giữa đã sớm không đội trời chung chẳng n h ẽ làm cho mình một cái như vậy tộc trưởng đi cầu hẳn sao kia sợ sẽ là đi cầu đường vũ tựa hồ cũng sẽ không đáp ứng đại ca chúng ta có thể là đối lập ngươi để cho ta cho ngươi lão tổ chứa hết sau đó c á c ngươi tại đối phó ta phòng trừng đường vũ rất có thể như vậy tới một câu lê càn nhìn một chút khô lâu lao tổ thở dài một cái chuyện này ta sau này nghĩ một chút biện pháp đi vừa nói xoay người đi ra ngoài chỉ là tâm lý vẫn đang suy nghĩ lao tổ đã sống rồi lâu như vậy rồi tựa hồ cũng đã đủ vốn bất quá vẫn là đối bên trong tộc một số người phân phó để cho bọn họ tìm một ít có thể đối kháng thiên cơ cắn trả biện pháp đối với thiên cơ cắn trả một số người tự nhiên biết rõ nghiêm trọng tính nhận thức vì trên căn bản có thể mở tiệc nhưng là chúng nhân vẫn đồng ý không có cách phải nào cũng có lúc à m trộm tìm tìm một bộ tử. cắp cái l này có người báo lại khởi bẩm tộc trưởng trình vũ khôn cầu kiến lê càn hơi nhũ mày trình vũ khôn lê càn ở tâm lý cười lạnh một tiếng lúc đó xảy ra trọng đại như vậy sự tình cũng không tin bọn họ trình tộc không hề có một chút tin tức nào nhận được có thể xác thực làm bộ như không biết rõ tựa như một chút cũng động tĩnh cũng không có nhưng mà hắn nơi đó biết rõ lúc ấy trình vũ khôn mang người quả thật tới chuẩn bị tiếp viện lê tộc tới nhưng ở nhược thủy kia hai ba dưới lòng bàn tay hắn một trận run sợ liền hiện thân đều không dám m a n g người hảo náo quay trở về trình tộc kia sợ sẽ là trở lại trình tộc cũng lo lắng để phòng một hồi lâu chỉ sợ nhược thủy đột nhiên một cái tắt vỗ xuống đưa cho bọn h ắ n diệt tộc tham kiến tộc trưởng trình vũ k h ô n hướng về phía lê càn có chút thi lễ t r ư ơ n g tám trăm tám mươi b ố một nơi cái giới lê càn sắc mặt rất là khó coi bất quá trình vũ k h ô n cũng là biết rõ bởi vì cái gì dù sao lúc ấy lê tộc xảy ra lớn như vậy sự tình bọn họ một chút tỏ thái độ cũng không có có thể là địch nhân quá cường đại hắn cũng không có cách nào đối với lần này trình vũ k h ô n tự nhiên cũng sẽ hiểu nếu như đổi lại là hắn hắn cũng sẽ tức giận nhìn lê càn không nói gì t r ì n h vũ không đùn một tiếng quỳ xuống mong rằng tộc trưởng chủ tội lúc ấy lê tộc phát sinh chuyện như vậy chúng ta quả thật là sau đó mới nghe nói đến tin tưởng tộc trưởng cũng biết rõ chúng ta bên trong tộc bị đường vũ xèn xoẹt một mảnh hỗn độn mấy ngày gần đây một mực tất cả đều bận rộn sửa chữa t r í n h tộc đưa đến tin tức bế tắc không thể xuất thủ tương trợ lê tộc mong rằng tộc trưởng chủ tội lần giải thích này ở đường về bên trên cũng sớm đã nghĩ xong về phần lê càn có tin hay không đó chính là hắn sự tình ngược lại hắn mượn cớ cho rằng là không có khuyết điểm chủ yếu nhất là lê tộc đã nguyên khí tổn thương nặng nề rồi ngay cả lão tổ đều chết hết một cái cũng cũng là bởi vì như thế trình vũ k h ô n có chút bay lên thậm chí vẫn còn đang suy tử đến nếu như lúc ấy lê tộc bị diệt tộc cũng là rất tốt như vậy bọn họ trình tộc chính là chỗ này phương tinh vực lão nhị rồi bọn họ trình tộc thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất lê c ả n cười nhạt trình huy ngươi đây là nói chỗ nào lời nói ta làm sao sẽ trách tội ngươi thì sao đối với trình tộc gần đây mọi chuyện đa dạng phong phú ta cũng là hiểu thực ra ta còn lo lắng trình hình không nên xuất hiện cái kia nữ tử quá mức kinh khủng nếu là bởi vì lê tộc chuyện mà liên lụy chính huynh ta đây trong lòng cũng a y nấy chính huynh ngươi làm cái gì vậy còn không mau mau đứng lên ta ngươi lấy gọi nhau huynh đệ sao có thể đi đại lễ như vậy t r ì n h vũ k h ô n lúc này mới sợ h ã i đứng lên ở lê càn tỏ ý hạ run run rẩy rẩy ngồi xuống thoáng yên lặng t r ì n h vũ k h ô n nói không nghĩ tới hỏa phượng thành thậm chí có đáng sợ như vậy tồn tại không biết võ tộc trưởng bước kế tiếp nói tới chỗ này hắn vội và ngậm ngược lại bởi vì thấy được lê càn sắc mặt rất là khó coi lời này ở lê c à n nghe có chút chấm biếm lê, muốn muốn lê, lê càn hư một tiếng đây là chúng ta lê tộc chuyện cũng sẽ không làm phiền trình hình phi tâm về phần hỏa phượng thành chuyện sao hắn tựa như cười mà không phải cười hướng trình vũ khôn nhìn một cái bây giờ chúng ta lê tộc có thể nơi này cất ở đây phương tinh vực đã là chuyện may mắn rồi về phần chuyện t ì n h khác chúng ta đã vạn, vạn không dám nghĩ tới rồi bất quá ta biết rõ chỉnh huynh luôn luôn có d ạ tâm nếu là chỉnh huynh muốn phải đối phó h ỏ a phượng thành cũng cũng không phải không được chỉ là chúng ta lê tộc đã nguyên khí tổn thương nặng nề sợ rằng không thể đang vì chỉnh huynh xuất lực bất quá ta sẽ ở tâm lý vì chỉnh huynh cố gắng lên kêu g ạ o t r ỉ n h vũ không nụ cười một hồi ở tâm lý á m mắng lên đây là một cái đồ chơi gì các ngươi lê tộc cũng cái này đức hạnh như là đơn thuần lấy bọn họ chỉnh tộc đi không nói cái kia nữ tử đáng sợ chính là h ỏ a phượng thành bọn họ cũng không đối phó được này là muốn cho bọn họ trình tộc diện tộc nha tộc trường nói đùa chúng ta c h ỉ n h tộc thế đơn l ự ợ c ô hơn nữa vẫn luôn là lấy lê tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó về phần một ít chuyện tình khác ta tự nhiên không dám suy nghĩ nhiều chỉ cần có thể cùng lê tộc cùng tiến thối có một ngày vì lê tộc hết một phần mỏng lực chúng ta cũng liền đủ hài lòng trình vũ không nói lời nói này đừng để ý thật giả nhưng là tối thiểu để cho người ta nghe thoải mái lê càn âm thầm gật đầu một cái trình huynh k h á c h khí người ta gọi nhau huynh đệ tại sao như thiên lôi sai đâu đánh đó vì lê tộc mà t ậ n lực ta ngươi cùng đem các nhà mình tộc dẫn đứng lên cũng coi là vì hậu thế mưu phúc rồi tộc trưởng nói vâng t r ì n h vũ không nói sau đó hai người lại tham khảo một chút liên quan tới còn lại nhất phương tinh vực đã bị thiên ma đợi nhân vật khủng bố xâm chiếm sự tình liên quan tới chuyện này bọn họ lần nữa phẫn hận d ậ y rồi hỗn độn nhất tộc bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ ngay từ đầu thiên ma chính là vào vô số năm trước đây hỗn độn nhất tộc đám người trèo trọc đi xuống đối với thiên ma đáng sợ mặc dù bọn họ không có chân chính đích thân tiếp xúc gia nhưng là bên trong tộc một ít thế hệ trước năm xưa đã từng tham dự thiên ma trận chiến ấy bây giờ bọn họ nhắc tới ở tại bọn hắn trong giọng nói đối với thiên ma vẫn như cũ nồng nặc kiên k � như vậy có thể tưởng tượng thiên ma đáng sợ nếu là bọn họ thật h ọ a loạn chư thiên cái này thật đúng là là một đại vấn đề nói cho đúng bọn họ đã bắt đầu h ọ a loạn rồi trong đó càng là nhận được tin tức thiên ma c h i vương xuất lĩnh bộ hạ đã từ vực ngoại mà về có thể nói phe kia tinh vực giờ phút này hoàn toàn trở thành thiên ma căn cứ lấy tộc trưởng xem ra nếu là thiên ma thật xâm phạm này phương tinh vực phải làm như thế nào t r í n h vũ không đột nhiên hỏi lê c ả n cười nhạt mặc dù chúng ta nhiều phe thế lực có lẽ chỉ có nhiều chút tân đoán nhưng là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt theo lý bung súng cá nhân tân đoán cá nhân chung nhau chống đỡ mới được. Ánh mắt của cười tộc nhau Ánh trình không tránh mình, thoáng trầm ngâm, khẽ ngâm, nói, tộc trưởng nói giật đỡ mới mắt trầm vũ l à càn h ú n n g ta y p h ư ơ g t i nói h hỏa phượng thành thế lực nhất cường đại. Một khi phát sinh nguy hiểm, chắc hẳn không Không hỏa phượng thành cũng sẽ không tới này, phương tinh vực chúng sinh mà không vực, vực lực cường các cũng Cà lấy Lê bất nguy này sai, ta tưởng nàng tin n một tới mà đại, đi. để kể sẽ sẽ ý. chỉ là tâm lý lại đang suy tư ngự thiên môn người vừa tới đều bị cái kia nữ tử một cái tát sợ chết ở chỗ này hắn phải tìm cơ hội cùng ngự thiên môn báo cáo một tiếng dù sao cũng cái kia nữ tử làm nếu như ngự thiên môn có năng lực chịu phải đi tìm cái kia nữ tử báo thù đi hỗn độn tộc địa đường vũ đi khắp này phương tinh vực bất quá thấy có chút linh linh t á n t á n nhân so sánh với còn lại tinh vực phồn v i n h hương thịnh nơi này càng giống như là một mảnh cô tịch tử vực ai tiểu tử ta phát hiện một cái thú vị địa phương thô bị lão đầu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn thần thần b í b í nói địa phương nào đường vũ theo miệng hỏi đến ngươi và ta tới thô bị lão đầu kéo đường vũ ống tay háo liền đi chỉ là nhìn hắn nước sơn h ắ thủ đen nhánh móng tay mang theo nhuyết bột đường vũ liền một trận buồn nôn ở một nơi bờ sông ngừng lại đường vũ không nhận nhìn thô bị lão đầu chỉ thấy thô bị lão đầu cười đã ý nơi này linh k h í khô héo bốn phía cây cối cũng khô chết duy có một ít cỏ dại cũng gương ngạnh sinh trường cho nên xuất hiện như vậy nhất phương hầu ngươi không cảm giác kỳ quái sao còn nữa ngươi lấy pháp lực cảm lộ xuống ồ đường vũ nhẹ khẽ ồ lên một tiếng quả thật phát hiện có chút cổ quái này vốn là một bên chết thủy theo lý thuyết hẳn đã sớm khô cạn mới được lúc này cấm kỵ chi thuật là nhất phương thế giới nay phương nước hồ nhìn chẳng qua là một cái t r ư ớ n g n h ắ n pháp tựa hồ đang phía dưới cất dấu cái gì hơn nữa bốn phía hàm chứa pháp lực kết giới hướng thô bị lão đầu nhìn một chút trên đầu hắn có nhiều cái bao cảm thấy ánh mắt của đường vũ hắn ngượng ngùng cười một tiếng lộ ra có chút ngượng ngùng chương tám trăm tám mươi lăm phá vỡ cấm kỵ đường vũ tâm lý có chút hiểu ra nếu là có đến thứ tốt cái này l ã o đầu tuyệt đối sẽ không tìm chính mình chia sẻ trước tiên hắn thì phải thu không trách nói phát nơi này hiện có một nơi kỳ q u i phương nguyên lai、like、là hắn không vào được ta phỏng chừng trong này có bà bối đầu tiên nói trước hai tà phân chia năm năm thô bị lao đầu nói liền phía dưới là cái gì cũng không biết rõ liền dẫn đầu mượn bảo bối còn trực tiếp phân phối xong rồi cảm thụ pháp lực thế giới nơi này nhất định là hỗn độn nhất tộc phong ấn cái gì có lẽ thật giống như là thô bị lao đầu lời muốn nói là năm xưa hỗn độn nhất tộc bảo bối cũng nói không chừng đ ấ y chứ chỉ là đường vũ thật có điểm phức tạp thiên thương là hỗn độn nhất tộc nhược thủy cũng là hỗn độn nhất tộc nếu như nhược thủy biết rõ mình cho bọn hắn hỗn độn h ấ t tộc gốc gác cũng cho móc có thể hay không một cái tát đập chết chính mình đây mặc dù đường vũ đã rất là c ư ờ n g đại nhưng là ở nhược thủy cái kia cô nàng trước mặt hắn tuyệt đối không phải nàng đối thủ lúc đó cách vô tận tinh vực tiện tay một cái tắt đập chết không kém gì hắn thậm chí so với hắn cảnh giới càng cao nhân như vậy có thể tưởng tượng ra nhược thủy đáng sợ sâu không lường được ừ cũng không biết rõ hai ngốc tử đo quá không có nghĩ tới đây trong mắt của hắn không khỏi lướt qua rồi một nụ cười châm biếm trong h o à n g hốt nhớ tới lúc trước một ít chuyện như c ũ còn như thế ấm áp cùng nhau đi tới năm tháng giống như là mầm mống ở trong đầu mọc rể này mầm cuối cùng toát ra một đoá tên là trí nhớ hoa không bao giờ điêu linh vĩnh viễn nở rộ theo không ngừng về phía trước trong năm tháng mà đi sẽ gia tăng bất đồng phồn chi tốt lá nở rộ càng phát ra đồng đ ồ n g chỉ là chi nhớ đ ó a hoa có lẽ sẽ theo thời gian đưa đ ẩ y mà điêu linh tiếp theo nhiều chút đi qua cánh hoa nhưng là các nàng đã từng cũng hở bỏ qua ngươi trong chi nhớ này chính là tốt nhất rồi này tiểu tử ngươi cười gì vậy nhìn ngươi cười như vậy ngân đ ã n g có phải hay không là muốn gái rồi hả t h u bị lão đầu v ô n g ự c nói chỉ cần lấy được nơi này bà bối hơi có ta liền mang ngươi tiêu xài đi yên tâm lần này nhất định là ta tiêu phí đường vũ vội vàng tinh thần phục hồi lại hướng lên trước mặt hồ i nhìn một chút bốn phía pháp thuật cấm kỵ mặc dù rất cường đại có thể đường vũ có lòng tin tuyệt đối phá vỡ nơi này chỉ là hắn thật có chút lộ vẻ do dự có thể nơi này là hỗn độn tộc một ít bí mật cũng khó nói thậm chí cũng có thể phát hiện ngày xưa một ít chuyện đến thời điểm chúng ta cũng tốt còn hỗn độn nhất tộc thuật khiết chứng minh các nàng không phải cái này chư thiên tội nhân nhìn thấu đường vũ do dự thô bị lão đầu tiếp tục rụ rỗ nói rõ ràng là muốn tìm một ít bà bối lại nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên đi về phía trước hai bước đường vũ đấm ra một quyền toàn bộ mặt hồ nhất thời lom lun ô x u ố n g dưới không có bất kỳ giọt nước lan tràn chỉ là ở đường vũ r a quyền địa phương s á c thực tạo thành một cái tiểu tiểu nước xoáy đưa hắn thật sự có pháp lực cũng chiếm đoạt vào cái này trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa đường vũ hơi sừng sờ t h u bị lão đầu hít vào một hơi ngươi cũng không phá nổi nơi này một quyền này bất quá chỉ là dò xét một chút cái pháp thuật này kết giới đường vũ có lòng tin tuyệt đối có thể phá vỡ nơi này nhưng là thực sự không muốn hủy diện kết giới này cho nên hắn muốn phá vỡ một lỗ hổng ở hắn tâm lý có rồi một cách đại khái Như, như Khi mặt hồ, mặt hồ một tích thủy lơ lửng lên cùng lúc đó một đạo nước xoáy trong lúc bất chợt ngừng bất động còn không chờ đường vũ nhắc nhở đâu rồi thô bị lao đầu trước tiên đã nhảy xuống cái này làm cho đường vũ hô hấp một hồi ngay sau đó cũng một đầu đâm vào rồi ngừng nước xoáy theo đường vũ đám người tiến vào trên mặt hồ nước xoáy lần nữa lưu v n g vo ngay sau đó mạn mạn khôi phục bình tĩnh giống như là cái gì cũng không có xảy ra như thế sâu thẳm yên tính h ă n g động không có chút nào ánh sáng nhưng mà đối với đường vũ mà nói bốn phía hết thệ như cũ có thể thấy rõ ràng trong mơ hồ một đạo thân ảnh hiện lên là một người nam tử bóng người chỉ là quanh người hắn lưu chuyển vô tận hỗn độn khí hơi thở làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn hình dáng nhưng là đường vũ xác thực cảm giác hắn có chút quen thuộc hình như là lúc ấy ở năm tháng trường h ạ bên trong cơ đao chém xuống nam tử kia cũng là ở táng thiên nơi một nơi trong quan tài băng nhìn nam tử kia tựa hồ chính là hắn ở nhìn kỹ lại đạo thân ảnh kia lại biến mất không thấy hư ảnh sao đường vũ hơi kinh ngạc mà bắt đầu này người nam tử hư ảnh tại sao lại ở chỗ này vẫn nói mình nhìn lầm rồi phía trước thô bị lão đầu hùng hùng hổ hổ truyền tới âm thanh sao không có gì cả chứ đường vũ đi về phía trước quay đầu nhìn một cái kia đạo thân ảnh mơ hồ lần nữa hiện lên đường vũ hô hấp một hồi nam tử kia phảng phất đang nhìn hắn mỉm cười một cái rõ ràng không thấy rõ hắn hết thảy nhưng là loại cảm giác này nhưng lại như thế chân thực cái bóng mở kia lần nữa biến mất không thấy đường vũ lấy lại bình tĩnh đi về phía trước cách đó không xa lão đầu liền đứng tại chỗ chờ đường vũ đ â u rồi hắn tự hồ có hơi sợ hãi cho nên không có đi phía trước đi sâu vào hay lại là đi theo đường vũ bên người tương đối lại cảm giác an toàn tại sao không đi tìm bảo bối đây đường vũ cười hắc hắc có chút châm chọc đùa c ự t đến t h ô u bị lão đầu nói này không phải đợi ngươi sao ta nói hết rồi chúng ta phân chia năm năm vạn nhất ta tìm được ngươi đang hoài nghi ta giấu đi vậy đối với ta danh dự ảnh hưởng không được ta lão nhân ra cả đời chính trực như vậy điểm nhơ là không được ngươi còn có danh dự vừa mới bắt đầu tiến vào chư thiên thiếu chút nữa đem đường vũ bán được nam trong quán ngược lại đường vũ lúc ấy cùng trình tộc đại chiến những người đó bị hắn không ít phần phật toàn bộ đều bị hắn bán được nam quán rồi thậm chí không lâu trước đây ngự thiên môn người ta nói cái này lao ra hỏa cho bọn hắn môn chủ phu nhân cũng bán vào rồi kỹ viện bên trong ta vẫn cho là ta ra mặt đã rất dày rồi cho đến thấy ngươi lão nhân ra sau đó ta mới phát hiện ta còn là tuổi quá trẻ đường vũ vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía thô bị lão đầu chắp tay một cái thô bị lão đầu cười hắc hắc dương dương tự đắc vừa nói nơi nào nơi nào ngươi cũng không kém chỉ cần thoáng cố gắng ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi độ dày da mặt nhất định sẽ vượt qua ta một điểm này ta từ trên người ngươi đã thấy tột cùng đường vũ thở dài nói vừa nói vừa hướng đến bên trong đi tới càng giống như là một nơi sâu thẳm s ơ t động nhưng là hôn đột nhất tộc lại thi triển như thế thủ đoạn đem nơi này phong cầm đứng lên như vậy tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liên quan tới một điểm này ta lão nhân ra quả thật làm cho nhân cao sơn ngưỡng chỉ nhưng là ngươi cũng không tệ đừng nản trí tiểu tử dưới sự cố gắng đi ngươi sớm muộn cũng sẽ vượt qua ta thô bị lão đầu cười nói Đường ư dừng vũ b ớ chương tám r ê n trăm tám mươi sáu thiên thương thần n i ệ m nhìn chằm chằm tối say nhìn chỉ chốc lát hắn luôn cảm giác cái đ ổ chơi này không đơn giản mặc dù vẹn vẹn chỉ là bị minh khắc ở trên vách tường nhưng là có một loại vô biên khí tức kinh khủng tựa hồ thẩm thấu vách tường muốn tường đổ mà ra cẩn thận chú thích chỉ chốc lát đường vũ thu hồi ánh mắt tiếp tục đi đến phía trước sâu thẳm sơn động liếc mắt nhìn không thấy mở t h u bị lão đầu mắng một tiếng đây đều là đồ chơi gì đây rốt cuộc là thông hướng nào chả thế nào không thấy được cuối đây vách tường bên cạnh bên trên lần nữa liên tiếp xuất hiện một ít bích h ạ a có là một ít g i ã thú h u n g mãnh thần thái dữ tợn kinh khủng dáng vẻ để cho người ta run sợ trong lòng còn có một chút k h á i dị nhân loại mặc dù đứng thẳng hành tẩu nhưng là rất nhiều thật có đến giống như g i ã thú dữ tợn g i n g nanh đường vũ đại khái quét mắt liếc mắt phía trước mơ mơ hồ có ánh sáng thẩm t ấ u đi vào hắn bước nhanh hơn về phía trước đi thô bỉ lão đầu cũng giống như vậy từ sâu thảm sơn động đi ra phía trước là một d ã y núi mà ở trong dãy núi tọa lạc một tòa sừng sưng cung điện chỉ là s á t thực sớm đã không có người trên cung điện lạc đầy cho bụi có rất nhiều nơi mọc ra rồi cỏ dại đây mới là hỗn đ ộ t nhất tộc nguyên bản tổ địa sao thô bỉ lão đầu nói nếu quả thật là như vậy tại sao ngay từ đầu bọn họ không vào vào nơi này đây đường vũ cảm giác sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy thô bỉ lão đầu trước tiên đã vào, vào đẩy cửa ra nhất thời cho bụi tràn ngập để cho t h u bị lão đầu c a o mày lui về sau hai bước trong đại điện hiện đầy cho b ụ i thậm chí một ít ly trà cái ghế thậm chí còn phía trên nệm đều là hoàn hảo không chút tổn hại trong h o à n g hốt như cũ còn có thể thấy tựa hồ có người đã từng ngồi ở chỗ n à y bưng trà khẽ thưởng thức ở trong đại điện có một bức tranh giống như thiên thương như vậy có thể thấy lúc ấy thiên thương ở hỗn độn nhất tộc tôn sùng địa vị đường vũ về phía trước hai bước hướng thiên thương bức họa nhìn kỹ lại lúc này thiên thương tựa hồ chính là trạng thái tột cùng cả người nhìn chừng hai mươi dáng vẻ hắc phát xoa vai mắt như tinh xán m ặ t như đ a u tước mặc dù chỉ là một bức tranh giống như nhưng là mơ hồ có thể cảm giác lúc ấy kia h a m hở vô địch phong thái đột nhiên ánh mắt của đường vũ đông lại một cái ngưng mắt nhìn trong bức tranh thiên thương đôi mắt giống như là có mọi thứ tinh thần ở thay đổi liên tục hoặc như là có vô tận hỗn độn khí hơi thở ở nước của trào đường vũ toàn bộ thần hồn tiến vào một loại huyền diệu cảm giác tầm mắt không khỏi theo họa q u y ề n mà động trên bức họa mỗi một bút đều biến thành một loại huyền diệu khó giải thích đạo ngân tích thần hồn bên trong xuất hiện một người nam tử hắn anh tư vĩ đại cái thế vô song ở thôi diễn đủ loại huyền diệu pháp thuật mỗi một cái động tác đều mang đạo ngân tích hắn một mình sừng sững ở vạn cổ tuổi trên ánh trăng quyền thế bật thiên liệt đ ị a n m ô i đấm ra một quyền cũng kèm theo nói tranh minh vô tận hỗn độn khí hơi thở dâng trào chấn áp cổ kim phản phất một quyền có thể nối liền trời đất đây là năm xưa thiên thương vô địch vĩ đại phong thái cái thế vô song này tấm trong bức tranh phong ấn năm xưa thiên thương nộ đạo một ít cảm nộ cùng bọn họ hỗn độn nhất tộc thật sự tu luyện công pháp đối với đường vũ mà nói được ích lợi không nhỏ ở nơi này nhiều chút cảm nộ trên hắn pháp thuật ở tiến một bước chỉ là cảnh giới xác thực từ đầu đến cuối không có chút nào đột phá vo ve họa quyền bay lên có lên h ỏ a diễm bắt đầu cháy rừng rực cuối cùng họa quyền ở trước mắt biến thành thổi p h ồ n g cho bụi mà ở trên bức họa cái thân ả n h kia lại giống như thực chất một dạng từ trong bức tranh đi ra đường vũ nín thở không dám tin nhìn lên trước mặt đột nhiên hiện ra thiên thương lúc này thiên thương như cũng đỉnh phong dáng vẻ cùng từng tại vô tận năm tháng trường hà thấy cái kia trải qua tang thương thiên thương tựa hồ căn bản liền không phải một người hắn chắp hai tay sau lưng bước chân đạp trên mặt đất phát ra nhẹ nhàng t h a nhâm nghiêng đầu hướng đường vũ nhìn lại khoe miệng của hắn nổi lên một nụ cười trầm biếm ngươi đã đến rồi nhịp tim của đường vũ ra tốc nhìn thiên thương hắn biết rõ này không phải thiên thương bản thể chẳng qua là vô tận năm tháng trước đây thiên thương thật sự lưu hạ một đạo thần nhiệm thôi che giấu ở trong tranh nay cổ thần đọc không cách nào hoàn toàn trường tồn hậu thế không bao lâu cũng sẽ tan thành mây khói ngươi biết rõ ta sẽ tới đường vũ có chút ngạc nhiên thiên thương cười nhạt biết rõ ta biết rõ ngươi sẽ trở về nhưng là ta không phải hắn đường vũ nói là ngươi hay lại là thiên thương có trọng yếu không chẳng nhẽ bởi vì hắn chia ra ngươi liền không phải ngươi sao lúc trước thiên thương như vậy lúc ban đầu thiên thương lại là ai đây thiên thương bình tĩnh nói giờ phút này ngươi là ngươi không phải sao hắn nhìn về phía đường vũ đến lúc một cái hy vọng chính là được có lẽ đời này thật có thể thay đổi hết thảy đường vũ không hiểu n g ư ơ i rốt cuộc đang nói gì chứ thiên ngoại rốt cuộc có cái gì nhân vật đáng sợ cho các ngươi đều như vậy không có năng lực làm sao một trận luân hồi vạn cổ k ỳ nguyên thiên thương nói những thứ này sau này ngươi sẽ biết rõ bây giờ ngươi phải làm là trở nên mạnh mẽ mới được hắn đột nhiên cười khẽ một tiếng bản thể ở nơi nào ta không cách nào cảm giác được nhưng là chắc hẳn hắn nhất định vẫn còn này tia thần niệm không cách nào tồn tại quá lâu ta muốn tôi phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa hắn thật sâu nhìn đường vũ lên mắt thân ảnh biến mất ở trước mắt xông về vô tận chư t h i ê n bực ngoại giống như là không gian tan vỡ hở ra một đạo cường đại lỗ đường vũ rõ ràng thấy được một cái bạch y nữ tử sừng sững ở năm tháng trường hà trên ở trước mặt nàng là bốn cái kinh khủng nhân vật mạnh mẽ hắn thấy được hồng y nữ tử cũng chính là tiểu linh ở một mảnh u ám sâu bên trong đang cùng một cái nhân vật khủng bố dục h ế t phân chiến ánh đao tràn ngập uy thế lan tràn hồng y nữ tử tay cầm trăng tròn cong chém giết ngăn g dọc trên người nàng mang theo vết máu sắc mặt cũng khác thường tái nhận nàng tựa hồ bị thương giống đối diện nhân vật khủng bố tay cầm một cây t r ư ờ n g thương chiến hồng y nữ tử lui về phía sau cuối cùng hồng y nữ tử nhục thân nổ tung mà trong tay nàng đao cũng xuyên qua cái kia nhân vật khủng bố thân thể hai người thân thể trong phút chốc gây dựng lại lần nữa t r i n h chiến với nhau con mắt của đường vũ một mảnh vào bừng hắn lắc mình nhảy vào không gian lỗ hổng nhưng là một cổ vô hình lực lượng đưa hắn đến c ặ lại、vâng. thiên thương c thần niệm hiện lên quăng lên quả đấm đánh về phía trước hồng y nữ tử mật ra nhìn đạo thân ảnh kia hắn như cũ giống như đi qua một dạng cái thế vô địch quyền thế rung động chữ thiên cuối cùng thiên thương thần niệm miễn cưỡng đem trước mặt cái kia nhân vật khủng bố đánh người nát mà thân thể của hắn cũng bắt đầu mơ hồ một k h ắ c cuối cùng hắn quay đầu hướng hồng y nữ tử cười một tiếng bóng người tan thành mây khói cùng n à y cùng thời không gian lỗ hồng cũng lần nữa khép lại đường vũ không cách nào thấy trừ thiên n g o ạ i chuyện đi g i ế t hắn nhất định sẽ đi g i ế t cùng tiểu linh kể vai chiến đấu chương tám trăm tám mươi bảy huyết trì thiên thương dù là chỉ là một tia thần nghiệm lưu lại ở đây nhưng cũng không muốn lãng phí chút nào lực lượng phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa mang theo một vị nhân vật khủng bố cùng lên đường nhưng là đường vũ biết rõ tuyệt đối càng kinh khủng hơn nữa tồn tại có lẽ những thứ này bất quá chỉ là một ít cấp thấp tiểu binh thôi nếu không bọn họ không sẽ tuyệt vọng như vậy thậm chí cũng đang mong đợi chính mình lớn lên thô bị lão đầu từ một bên đi tới tiểu tử ngươi đang nhìn cái gì hắn tiếp tục nói ta xem một vòng cái gì cũng không tìm được bất quá tìm tới một ít phế đồng l à n thiết hắn xuất ra một cái túi hướng ra ngã một cái một ít binh khí hoa lạp lạp hiện lên phát ra tiếng vang đường vũ không nói gì tâm tình của hắn đặc biệt nặng nề ở bên trong cung điện dò xét một vòng đường vũ lấy pháp lực đem cung điện bố trí lên một cái tầng kết giới liền để trong n à y vĩnh viên ở nơi này lúc ban đầu dáng vẻ đi tiểu tử n ở một nơi vách núi phía sau hắn cảm thấy hơi khác thường tựa hồ có thế giới khác chẳng lẽ lại là một nơi cách giới đi tới vách núi nơi đường vũ một quyển liền cho đánh vỡ nhất thời nồng nặc mùi máu tanh đập vào mặt bên trong lại là huyết trì toàn bộ trong hồ toàn bộ đều là huyết nhưng là hàm chứa như có như không ba đậu trong ao huyết đang không ngừng biến đổi cuối cùng biến thành giống như là cơ thể con người kinh mạch kỳ dị đột nhiên thô bị lão đầu đều ngần ra giới ạ n à y cái gì đồ chơi đừng bảo là hắn ngay cả đường v ũ đều cảm giác được khiếp sợ nhiều máu như vậy hình như là bất đồng loại vật huyết lại toàn bộ đều phim truyền hình ở nơi này nhưng là có thể cảm thấy bên trong ao máu ẩn chứa to lớn lực lượng kinh khủng có thể nói nơi này mỗi một giọt máu đều mang cường đại uy thế ba đậu nhất định là tới từ bất đồng loại vật nhân vật mạnh mẽ máu tươi bị ngưng tụ ở nơi này ở bên trong ao máu có xương khói mông lung phiêu đãng mà lên một lát sau vũ khí tiêu tán bên trong ao máu chỉ có một giọt thuần túy tới cực điểm huyết giọt máu này phảng phất có thể xuyên qua cổ kim tương lai như thế ngay sau đó giọt máu lần nữa tàn ra hóa thành huyết trì dùng ngươi tinh huyết nhỏ vào bên trong ao bên hai một đạo thanh â m trong trẹo lạnh lùng chuyển tới là hồng y nữ tử thanh â m hắn vội vàng hướng nhìn một phía ở vô tận b ự c ngoại hồng y nữ tử phát ra âm thanh đường vũ xứng sở ngưng tụ ra một giọt tinh huyết tích nhập bên trong ao tiểu tử ngươi làm gì này a o quá mức quỷ dị để cho lão nhân gia ta có chút khắp cả người phát r é t chúng ta hay lại là rời đi nơi này chứ thô bị lão đầu lén lén lút lút hướng bốn phía nhìn một cái hắn có chút sợ hãi nói cho đúng có nơi này quá mức t à dị rồi theo đường vũ giọt máu vào bên trong ao toàn bộ huyết chỉ cũng tản mát ra một t ầ n g mơ hồ sương mù giống như là hơi nóng bay lên cùng lúc đó đường vũ chỉ cảm giác mình thể nội khí huyết từng trận sôi trào tinh huyết không bị khống chế hướng huyết chỉ d u n g nhập vào thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khô héo giống như là một cụ khô lâu như thế g i i ạ thô bị lão đầu quái kêu một tiếng nhảy một cái cao ba thước cách đường vũ xa xa ngạc nhiên không thôi nhìn hắn đường vũ cố gắng muốn k h ô n g chế chính mình tinh mất máu nhưng là căn bản không bị k h ô n g chế phanh cả n g ư ờ i hắn một đầu đâm vào rồi huyết trì nhất thời bên trong ao máu ẩn chứa vô tận cường đại pháp lực để cho hắn nhục thân trực tiếp băng liệt ngay cả thần hồn cũng lan tràn rồi từng trận lửa đốt như vậy thống khổ tiểu tử ngươi ngươi ngươi đi được rồi ngày lễ ngày tết ta sẽ cho ngươi hóa v à n g mã t h u bị lão đầu dập đầu nói lắp bà nói ngược lại nhanh chóng chạy ra ngoài nơi này quá đáng sợ hắn không thể ở chỗ này ở, ở lại đường vũ toàn bộ thần hồn tựa như bị lửa đốt như thế thống khổ không chịu nổi thậm chí có muốn băng liệt vết tích vết máu ngưng tụ thành thân thể con người kỳ kinh bắt mạch dáng vẻ chậm rãi hợp thành một người thân là đường vũ ngay sau đó nhục thân lần nữa băng liệt lần lượt gây dựng lại lần lượt băng liệt ngay cả đường vũ cũng không biết được bao nhiêu lần t h ầ n hồn thống khổ càng nồng n ặ n g bắt t r ư ớ c phật huyết bên trong ao kinh khủng kia ba động lực lượng đang không ngừng dung nhập vào hắn thần hồn hoặc như là phải chiếm đoạt hắn thần hồn đường vũ tử tử thủ cuối cùng thanh minh chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này tiểu linh muốn giết chết chính mình đây tuyệt đối không thể nào không biết rõ qua quá lâu nay cổ thống khổ đoán m ạ n mạn biến mất mà bên trong a o máu ngưng tụ mà r a kỳ kinh bắt mạch càng phát ra rõ ràng chậm rãi ngưng tụ thành một cụ hoàn mỹ nhất chiến thể thân thể tản ra huy hoàng đường vũ nằm ngang ở bên trong a o máu huyết chỉ đang không ngừng giảm bớt chỉ một lát sau còn dư một phần ba bên trong a o máu ẩn chứa tinh hoa không ngừng dung nhập vào đường vũ bên trong thân thể cùng lúc đó vô số mơ hồ đạo ngân thích đ a n dệt ra rồi huyền rượu khó giải thích cảnh tượng đường vũ nhắm đến con mắt nằm ở bên trong a o máu cảm nộ đủ loại cuối cùng huyết trì toàn bộ biến mất mà bên trong ao máu ẩn chứa vô tận tinh hoa cũng dung nhập vào đường vũ trong cơ thể hắn nục thân x ẻ ra biến hóa long trời lỡ đất chỉ một lấy sức mạnh thân thể hắn cũng đủ để nghiền ép đại đạo thánh nhân rồi kia sợ sẽ là đối mặt hỗn độn cảnh giới nhân hắn cũng có thể đánh một trận hồi lâu sau đường vũ trận mở con mắt hai mắt tựa hồ lõe lên tinh thần như vậy minh sán hắn thân thể trần chuồn g với bên trong ao đứng lên trong nháy mắt liền gây mẩn vẫn còn có này một cái nữ tử nằm ở bên trong ao nữ tử đồng dạng cũng là trần chuồng này chuyện gì đường vũ có chút mậm như vậy một người lớn sống s ơ sờ hắn không thể nào không cảm giác được nữ tử hai mắt nhắm nghiển da thịt trong suốt như ngọc hoàn mi đến cực điểm nhìn một cái đường vũ vội vàng rời đi ánh mắt xem ra này cái nữ tử nhất định cũng là h ô n độn nhất tộc nhân nếu không nàng căn bản là không có cách tiến vào nơi này tựa hồ đang bên trong a o máu tiến hành nào đó thuế biến đường vũ có chút thầy náy bên trong a o máu vô tận tinh hoa phần lớn đều bị hắn hấp thu nữ tử chậm rãi trận mở con mắt nàng t h ầ n sắc mang theo một t i ê mê mang với bên t r o ngao máu ngồi dậy nhìn về phía đường vũ trong mắt nàng dần dần khôi phục lại sự trong sáng ngươi là ai nàng cứ như vậy thân thể trần trồn ngồi dậy mặc dù đường vũ rất muốn nhìn nhưng là nàng không dám nhìn bởi vì hắn cảm thấy này cái nữ tử cường đại vạn nhất một cái tắt đập chết chính mình đây ta tên là đường vũ đường vũ nói cái kia ngươi là hỗn độn nhất tộc đi đúng rồi tiểu linh ngạch nhược linh ngươi biết không nữ tử lúc này mới phát hiện chính mình khác thường một món lửa mỏng khoác ở trên người mình chỉ là trong mắt nàng như cũ còn mang theo nồng nặc vẻ mờ mịt nhược linh không nhận biết ngày đó thương、đây. Đường Vũ tiếp t ụ chương ỏ i cái, biết. Nữ cũng không nhận n tử một lắc đầu g i k h ô phải hôn h độn n ấ t tộc. có c Đường Vũ h ú t ngạc nhiên, nếu là hôn độn nhất tộc là l à m sao có t h không nhận ể biết tiên t h ư ơ n Nhưng là nàng như không g đây. h là p ả i hôn h độn n ấ t tộc, l à m sao có thể t i ế nhân vào này nơi đây. vương lạc khi yên nữ tử t h ầ n sắc có chút m ở mịt dễ làm thiên tài nói đêm nay là năm nào cái này làm cho đường vũ sửng sốt một chút bởi vì hắn cũng không biết rõ chứ ngày như thế nào tính toán hắn đều mở bức đường vũ lắc đầu một cái ta cũng không biết rõ hắn nhìn về phía này cái nữ tử người ở nơi này ngủ say đã lâu chứ nay phương huyết chỉ ẩn chứa vô tận tinh hoa giống như là đang để cho này cái nữ tử tới tiến hành nào đó thuế biến nhưng mà lại không nghĩ tới bị chính mình hấp thu hơn nữa q u ê nữ n tử lông mày kẻ đen hơi n h í u nhẹ nhàng nói người tốt đây cũng là vô tận năm tháng trước đây một vị cường giả mặc dù nàng chỉ là ngồi yên lặng nhưng là đường vũ có thể cảm giác trên người nàng mang theo như có như không kinh khủng ba động thoáng trầm âm đường vũ có chút thi lễ nếu là tiền bối không có chuyện gì van bối cáo tử hắn được đúng lúc là to lớn cả người cũng xảy ra biến hóa long trời lỡ đất hỗn độn nhất tộc thật sự tu hành pháp thuật bị hắn n h ư n g trong lòng thông qua này phương huyết trì ẩn chứa vô tận tinh hoa cũng bị hắn hấp thu hơn n ữ a lấy hắn n ụ c thân trình độ cường hãn kia sợ sẽ là hỗn độn cảnh nhân sợ rằng đều không cách nào phá vỡ mặc dù cảnh giới vẫn như c ũ đại đạo thánh nhân trạng thái tột u cùng nhưng là tu vi lại càng phát ra cường đại đáng sợ đứng lên lấy lúc này hắn thực lực cho dù là chống lại hỗn độn cảnh đều có thể cùng đánh một trận thậm chí có thể giết n ư ợ c tiền bối nữ tử lệnh giọng nói ta rất già sao vừa nói lấy tay sờ một cái chính mình mặt ngược lại trong tay xuất hiện một quả gương đồng chiếu một cái vô luận bao lớn nữ nhân cũng sẽ ở nói chính mình dung nhan lão nàng nhưng là một chút không giả nhìn giống như là một cái mười tám mười chín nữ tử lông mày kẻ đen con con mũi quỳnh cao kiểu môi đỏ thám hơi nết lên khỏe miệng mang theo một tia đang yêu cả người một bộ xuất trần phong thái không giả không giả đường vũ vội vàng nói nữ tử từ trong ao đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài nhìn bốn phía phủ đầy tan hoang tràn đầy vô tận vắng lặng khí tức để cho nàng bước chân dừng một chút hỗn độn nhất tộc không có đường vũ nói nay cái nữ tử nhất định là hỗn độn nhất tộc chỉ là chắc hẳn ngủ say vô tận năm tháng đi nữ tử t h ầ n sắc bình tĩnh đi về phía trước cuối cùng từ phe kia kết giới trong nước hồi nhảy ra nàng hướng bốn phía nhìn một chút âm u thở dài không nói tiếng nào đường vũ há miệng thực ra hắn m u ố n cáo tử có cái gì là tuyên cổ tồn có ở đ â y không có khâu có vinh có tiếng có tử thế gian mọi thứ bất quá một trận luân hồi nữ tử nhẹ nhàng mở miệng thanh âm mang theo vô tận tăng thương nàng hướng xa xa nhìn ánh mắt phảng phất xuyên qua chư thiên nhìn về vô tận v ự c ngoại nhiều năm trước yên lặng nguyên b u ồ n đã bỏ mình nhưng chưa từng n g h ĩ thần hồn hôm nay nơi này hồi phục ta đã trở về những lời này rung động chư thiên vang r ộ i ở người sở hữu bên h a i vô tận đại đạo khí tức tràn ngập lượn lờ ở này cái bên người đàn bà thiên đ ị a chi uy rung động vang r ộ i phản phất cũng đang sợ hãi này cái nữ tử vô tận v ự c ngoại có hai bóng người đột nhiên trợn mở con mắt nhìn lại nàng không có chết đáng chết nàng lại còn chưa chết thành âm này nghe được mang theo nồng nặc kiên kỵ một mảnh không biết tên tình v ư ợ ngoại hồng y nữ tử trên mặt nổi lên một nụ cười c h ầ m biếm cùng lúc đó cách đó không xa một cái bạch y nữ tử cũng không khỏi quay đầu nhìn một cái ha ha có p h o n g khoáng tiếng cười truyền tới một đạo to con bóng người trong tay cầm cự búa tạ o về phía trước vùng xoay chuyển tới hắn đang cùng người đại chiến nhưng là trong miệng lại phát ra vui vẻ yên tâm tiếng cười ha ha cười lớn chư thiên chấn động tất cả mọi người đều giống như đến này phương tinh vực nhìn lại chỉ một một câu nói chấn động chư thiên đưa tới xuống vô tận vì thế là nhân vương không thể nào nàng sớm đã biến mất rồi vô tận năm tháng tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện đây không sai là nhân vương là nhân vương lạc khi n h yên có người kích động rơi lệ nhân vương chư thiên vị cuối cùng nhân vương nàng biến mất vô tận năm tháng có người nói nàng đã chiến chết ở vực ngoại cũng có người nói nàng đang ở dương kích bất thế cường địch ở vô tận vực ngoại chinh chiến bảo vệ chư thiên giờ phút này người sở hữu đều cảm giác được này cổ cường đại khí tức bọn họ đồng thời hướng này phương tinh vực m à tới có vô số người bay rơi xuống bọn họ nhìn về phía này cái nữ tử trong lúc bất trợt quỳ sụp xuống đất chúng ta tham kiến nhân vương nhân vương chư thiên nhân vương mọi người cùng kêu lên kêu gạo thanh em rung động chư thiên nhìn quỳ xuống trước mặt những người này đường vũ rất muốn vung tay lên tới một câu các khanh bình thân đương nhiên nếu như nếu là hắn thật nói như vậy đoán t r ư ờ n g bị người súng đánh hắn hướng bên người này cái nữ tử nhìn nhân vương lạc khinh yên tiến vào chư thiên thời gian dài như vậy đối với chư thiên một ít gì đó đường vũ tự nhiên vẫn là hiểu chư thiên bắt vương đã từng xuất hiện tám đời nhân vương mà lạc khinh yên chính là đời thứ tám nhân vương cũng là chư thiên cuối cùng nhân vương chỉ là nàng sớm đã biến mất rồi vô tận năm tháng đại đa số đều cho rằng nàng đã chết trận nhưng mà không nghĩ tới lại sẽ ở hỗn độn nhất tộc bên trong ao máu thuế biến ở đ ư ờ n g vũ suy đoán rất có thể lúc ấy nàng người bị trọng thương sau đó bị hỗn độn nhất tộc n h â n cứu sau đó đưa nàng đặt mình trong ở bên trong ao máu ừ chắc là như vậy mặc dù nàng đã biến mất rồi vô tận năm tháng nhưng là giờ khắp này xuất hiện như cũ rung động chư thiên toàn bộ chư thiên phảng phất như cũ còn thần phục ở nàng dưới chân một đạo thân ảnh nổi lên là một người nam tử so với hắn nữ lớn lên còn phải tuấn mỹ bên khoe miệng mang theo một tia tà mị cười s ư n g s ư n g ở cách đó không xa bán không hắn g ư ờ i trốn c h i m hướng nơi này nhìn lại nhìn lên trước mặt mọi người là khinh yên nhẹ nhàng nói tất cả đứng lên đi mọi người chậm rãi đứng dậy hướng nàng nhìn lại có vài người kích động cả người đều run rẩy bởi vì thiên ma này một ít nhân vật khủng bố xâm phạm đưa đến một số người lòng người bàng hoàng đứng lên mà bây giờ nhân vương trở lại tin tưởng nhân vương nhất định mới có thể bảo vệ được chư thiên không chịu thiên ma h ã n hại là khinh yên cách đó không xa nam tử tuấn mỹ nhẹ giọng mở miệng l ạ c khinh yên hướng hắn nhìn một cái ngươi là ai mẫu vô nhai nam tử tuấn mỹ nói thọ túc là cha của ta không nghĩ tới các ngươi lại trả lại l ạ c khinh yên nhẹ nhàng nói mẫu vô nhai cười ha ha một tiếng năm đó chúng ta bị khu trục vô tận vượt ngoại cũng đã nói có một ngày sẽ trở về dừng một chút hắn tiếp tục nói nhiều năm lúc trước ta còn rất nhỏ yếu từng có may mắn mắt thấy nhân vương trình chiến vượt ngoại vô tận phong thái vậy hay là cha ta còn từng khát vọng ngươi đánh một trận chỉ là đáng tiếc nha trận chiến ấy đi qua ngươi vinh tịch rồi đều cho rằng ngươi đã sớm chiến chết ở vô tận vượt ngoại rồi mộng vô nhai thở dài nói mà cha ta đáng người cũng chiến chết ở cái tia tay cô gái trung hắn ngưng mắt nhìn lạc khinh yên không nghĩ tới biến mất vô tận năm tháng n g ư ờ i lại xuất hiện lần nữa thật đúng là có thú nha chương tám trăm tám mươi chín gặp thái thượng lao quân lạc khinh yên bình tĩnh nhìn hắn thần s ắ c lạnh nhạt ở ánh mắt như vậy hạ để cho mộng vô nhai không khỏi cảm thấy một trận p h i ề n não nàng giống như là đang nhìn một con r u n dế nhưng làm mộng vô nhai cũng biết rõ hắn chưa chắc là này cái nữ t ử đối thủ nhiều năm lúc trước hắn từng chính mắt thấy quá này cái nữ từ đáng sợ mẫu vô nhai hỏi l ạ c khinh yên vô tận bực ngoại rốt cuộc có cái gì l ạ c khinh yên không trả lời hắn mà là nhìn về phía trước mặt những người đó nàng vung tay lên tất cả giải tán đi chúng ta nguyện ý thể chết theo nhân vương chúng ta thể chết theo nhân vương mọi người lần nữa quỷ sụp xuống đất cùng kêu lên nói này đã không phải vô tận năm tháng trước đây rồi l ạ c khinh yên u u thở dài một đời lại một đại cuối cùng sẽ có người lần nữa gánh lên chư thiên đại k ỳ nàng hướng xa xa nhìn chư thiên hiện thế an ổn là bao nhiêu nhân dục huyết phân chiến đổi lấy mọi người ngẩng đầu lên hướng nàng nhìn lại mà lạc k i n h y ê n lại lắc đầu một cái dưới chân đại đạo khí tức c h à n g ậ p đ a n dẹp ra một cái nhánh phủ kín cánh hoa đường nàng xem đường vũ liếc mắt mang theo hắn bước chân vào cái kêu bày khắp cánh hoa đường trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung đường vũ không hiểu n à y cái nữ tử mang theo chính mình có ý gì ở một nơi tinh vực ngừng lại đường vũ căn bản không biết rõ đây là nơi nào Ngạc, đây là nơi nào đường vũ hỏi không biết rõ trước không biết rõ cô nương mang theo ta đi tới nơi này có chuyện gì không nếu là không có chuyện gì ta liền cáo tử lạc k i n h i ê n nói Ta cảm thấy người người cảm nhưng khi lúc quen thuộc. đường vũ rõ ràng thấy ở là một người nam tử chân đạp đế hỏa ở trinh chiến bọn họ làm sao sẽ xuất hiện trong tay ngươi là khinh yên không hiểu hỏi đường vũ thoáng trầm ngâm tuần tự đem như thế nào lấy được đoạn đao cùng đế hỏa nói ra hết trong đó cũng nói ra lúc ấy đoạn đao bên trong phong ấn dọn kiếm huyết đoạn đao bên trên như cũ còn mang theo đếm tới vết tích thông qua một ít bảo vật đường vũ tu bổ đã khá nhiều nếu không đoạn đao nhìn giống như là tùy thời có thể tan cảnh nhưng là ngay cả như vậy đoạn đao bên trên phủ đầy vết tích cũng cho nhân một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt cảm giác một giọt máu là khinh yên lông mày kẻ đen hơi nhíu nhìn đoạn đao đứt g â y vết tích nàng vung tay lên đem đoạn đao trở lại cho đường vũ cũng còn khá nó gãy l ị nếu không lấy tu vi của ngươi không cách nào khống chế rồi nó tiền bối ngạch ngươi biết rõ cây đao này lai lịch đường vũ hỏi đối với cái này cây đao hắn một mực cũng là đều tràn đầy h i ế u kỳ năm xưa một vị cổ nhân sử dụng lạc k i nghiên nói này một dạng đế h ỏ a cũng vậy đáng tiếc cảnh còn người mất lạc k i nghiên ở nơi này phương tinh vực không có giới hạn đi nàng đi rất chậm có lúc đi tới một nơi sẽ còn dừng lại chốc lát cái này nhất định là năm xưa nàng quen thuộc địa phương tựa hồ là đang nhớ lại lúc trước đường vũ không nói một lời đi theo nàng phía sau thực ra suy nghĩ một chút đi theo lạc k i nghiên bên người cũng không phải là không tốt nàng có thể là nhân vương nha một tạo thế bên dưới hắn tựa hồ đang chưng à y đều có thể đi ngang nghĩ như vậy đường vũ nhất thời tinh thần hồi lâu sau l ạ c khi n g h i ê n quay đầu nhìn đường vũ liếc mắt ngược lại thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung cái này làm cho đường vũ cũng hơi mật người đây là đâu nhỉ hắn có chút mờ mịt cũng không biết rõ khoảng cách lúc ban đầu tinh vực có xa lắm không l i ê n như vậy ngược lại ở nơi nào đều giống nhau thân nhiệm động một cái hướng xa xa dò xét một phen có khí tức quen thuộc chuyển tới cái này làm cho đường vũ có chút khó tin mấy phen xác nhận mới có phát hiện không cảm giác sai thái thượng lao quân lại là thái thượng lão quân khí tức giờ phút này hắn đang cùng hai người đại chiến đây thái thượng lão quân thần sắc bình tĩnh trong tay chìm nổi huy động nhưng là ở ngoài r a hai người ra dưới tay có thể thấy được thái thượng lão quân rất là cố hết sức vê anh một đạo uy thế lan tràn mà tới ngay sau đó một quyền từ khác nhau bên trong không gian đánh ra nhất thời kia hai người nghiền nát ở một quyền này vài bên dưới thái thượng lão quân không dám tin nhìn đột nhiên xuất hiện đường vũ ngươi đường tam tạng hắn đã sớm dự liệu được đường tam t ạ n tuyệt đối sẽ không chết ở sụp đổ thế giới thiên đạo bên trong khẳng định cũng là tiến vào chư thiên đường vũ cởi n h ạ t đã lâu không gặp cố nhân gặp lại cùng thuộc về với thế giới thiên đạo nội nhân để cho đường vũ cảm thấy có chút phức tạp không nghĩ tới lại đang nơi này gặp được ngươi thái thượng lao quân nói ngươi càng phát ra cường đại hắn bước vào thiên đạo thánh nhân vốn là còn có chút đắc chí nhưng là ngay sau đó phát hiện ở chư thiên bên trong hắn cái gì cũng không phải nhà vừa mới đối mặt hai người hắn chỉ còn lại có chống đỡ lực nhưng mà đường tam tạng lại một quyền liền đưa bọn họ vỡ vụn thái thượng lao quân biết rõ hắn và đường tam tạng khoảng cách hoàn toàn kéo ra hơn nữa còn không phải một điểm nửa điểm tu đạo một đường càng về sau càng gian nan mỗi một bước tiến bộ đều là khói như lên trời ở cách đó không xa hai người bay rơi xuống thế giới thiên đạo bên trong ân ân đoán đoán đều đã không trọng yếu chủ yếu nhất là hắn và thái thượng lão quân cũng không có tuyệt đối ân đoán hồng quân bọn họ đâu đường vũ hỏi thăm thái thượng lão quân nói không biết rõ tiến vào chư thiên hậu ta rời đi bắt đầu ở chư thiên r o n g r u ổi một bên mộ đạo dừng một chút hắn nhìn nói với đường vũ ngươi cảnh giới gì hắn đã không nhìn thấu đường tam tạc rồi cảnh giới cách biệt quá xa rồi có thể chiến hỗn độn đường vũ trầm d i i nói thái thượng lao quân mật ra lắc đầu nở nụ cười khổ hết ngồi đ á y giếng càng ra đ á y giếng thấy được càng rộng lớn hơn thế giới mới phát hiện mình càng phát ra nhỏ bé hắn thở dài một cái đã từng vô số lần ta muốn bước ra bước cuối cùng này bây giờ ta làm được nhưng là lại hoài niệm từng tại đ á y giếng thời gian đường vũ cười một tiếng đánh vỡ thấy càng rộng lớn hơn thiên địa mới có thể tiến bộ với thế giới thiên đạo bên trong thánh nhân đã là vô địch nhưng mà với này phương chư thiên thánh nhân tùy ý có thể thấy còn có càng rộng lớn hơn thiên、địa. càng thêm lâu dài đường này chưa chắc không phải một loại tiến tới động lực ngươi thật sự hoài niệm không phải đáy giếng thế giới mà là ở phe kia thế giới vô địch ngươi thôi đường vũ cười nói ngươi nói có lẽ là đúng không bây giờ ngươi đã để cho lão phu vọng trần mặc cập thái thượng lão quân nói dù cho hồng quân ở như thế nào có tiến bộ tin tưởng hắn so sánh với ngươi như cũ sẽ còn tướng kém một chút bất quá ngắn ngủi vài chục năm đường tam tạng liền tới mức độ này đánh phá thế giới thiên đạo vốn là trói buộc tiến vào chư thiên hắn như cũ vẫn còn ở tiến bộ vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ có lẽ theo thái thượng lão quân hắn đã rất cường đại nhưng là đường vũ lại biết rõ hắn còn kém quá xa đây theo không ngừng tiến bộ cũng liền càng ngày càng cảm giác mình nhỏ bé chương tám trăm chín mươi khí tức quen thuộc nhất là đến bọn họ cảnh giới n à y nhân mỗi một bước tiến bộ đều là khó như lên trời mặc dù trừ thiên linh tức so sánh với thế giới thiên đạo dư thừa quá nhiều nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng chạy tới rồi mỗi người bình cảnh nhất là đường vũ trong cơ thể chúng sinh chi hồn áp chế hắn nói muốn đột phá càng là khó lại càng khó hơn chẳng qua nếu như có thể đường vũ sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn họ ánh chiếu ở hỗn độn địa phe tia tinh vực nhưng là phe tia tinh vực bị đánh băng hiện đầy tan hoang thậm chí ngay cả linh khí cũng yếu ớt đáng thương cho nên đây cũng là một cái vấn đề thái thượng lão quân có chút phức tạp nhìn đường vũ với thế giới thiên đạo mà nói thánh nhân đã vô địch nhưng là đi tới nơi này mới phát hiện chẳng qua chỉ là mới vừa khởi bước đường vũ cởi nhạt cũng là bởi vì như thế mới có đến tiến tới động lực tu đạo một đường đối với thực lực khát vọng cùng phạm trần một ít ăn mày muốn ăn cơm no có cái gì bất đồng sao hết thể đều làm ớn nói là ớn ăn no mặc ấm cũng là m u ố n chẳng qua là khi ăn mày ăn cơm no thời điểm hắn muốn lại không phải là ăn cơm no vấn đề hắn sẽ khát vọng tiền tài khi có một lượng bạc thời điểm hắn muốn càng nhiều làm nắm giữ những khi này có lẽ hắn muốn lại vừa là tạm biệt vượt qua một t ò a một t ò a n ú i cao hướng đi đến khát vọng chỗ đi leo lên là động lực nhưng là cũng là cố chấp một loại mệt mỏi đường vũ thanh em hiện ra vẻ vẻ vải vốn là ta cho là cho dù là ở t r ư tiên h ta có thể đánh đâu thằng đó không gì c à n nổi nhưng nhìn thấy miệc thủy cường đại còn có một vài người ta mới biết do yếu đáng thương em bé giống như là ngươi nói không phải là mới vừa khởi b ư ớ c thôi nhưng là cũng là bởi vì có bọn họ ta mới sẽ tiếp tục cố gắng đi làm bản thân mạnh lên thái thượng lao quân thật lâu không nói gì hắn rất muốn phản bác xuống thanh ngã xuất trần nói sao có thể cùng nhân cố chấp dục vọng mã như nhau đây nhưng là lại lại không biết rõ phải làm thế nào phản bác hồi lâu sau đường vũ nhìn thái thượng lao quân liếc mắt đi nha hắn hướng xa xa bước đi đưa lưng về phía thái thượng lao quân phất phất tay thái thượng lao quân há miệng tựa hồ muốn nói điều gì đường vũ bước chân bước ra giống như là thác loạn toàn bộ không gian có năm tháng thủy lạc hắn bước vào lên thân ảnh nhất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hồi lâu sau thái thượng lão quân mới nỉ nó nói nói làm sao có thể cùng dục vọng như nhau đây vừa nói hắn cũng rời khỏi nơi này đường vũ hướng bốn phía nhìn một chút hắn căn bản không biết rõ lạc khi n h i ê n cho mình mang tới nơi nào tới hắn thiên tượng bên trong còn giam cầm đến nhiều cái lê tộc trưởng lão chuẩn bị đi tìm bọn họ hối đoái một ít bảo bối cái gì cũng tốt dùng để tu bổ đoạn đao vết rách đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng l ạ nhiên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn để cho đường vũ sửng sốt một chút ngươi không đi là khi n h i ê n lắc đầu một cái đi đến đi một tí lúc trước địa phương chỉ là không tìm được lúc trước dấu vết cũng không biết rõ đi nơi nào từ nàng trong thanh âm đường vũ nghe được một ít cô độc nàng xem hướng đường vũ ngươi cái này con người thật kỳ quái trên người của ngươi nhân quả đại để cho ta đều cảm giác được đáng sợ hơn nữa ta còn không cách nào hoàn toàn nhìn thấu ngươi người này chẳng n h ẽ là bởi vì mình là thiên thương chia ra duyên cớ mới sẽ như thế đường vũ suy đoán thầm nói nhưng là tại sao trên người của ngươi còn có này một cổ khí tức quen thuộc đây ngay từ đầu ta cho là đoạn đao cùng đế hỏa duyên cớ nhưng khi đó dù là ta cầm đi hai thứ này như cũng còn có thể cảm giác k i a khí tức quen thuộc lạc nhẹ âm âm ú u nói thân xác có chút phức tạp cái này làm cho đường vũ hoàn toàn không hiểu đứng lên hắn cười một tiếng có lẽ là ta cùng đoạn đao tiếp xúc thời gian so sánh qua trường cho nên bất chi bất giác dính một ít đoạn đao khí tức cho ngươi cho là quen thuộc lạc khinh n h i ê n lông mày kẻ đen hơi nhữu nhìn hắn không nói gì lúc này chân trời một số người lần nữa mà tới bọn họ rối rít quỳ sụp xuống đất chúng ta tham kiến nhân vương rất nhiều đều là này phương tinh vực nổi danh thế lực giờ phút này bọn họ toàn bộ đều thần phục ở lạc khinh yên dưới chân nhân vương ai dù cho lạc khinh yên biến mất vô tận năm tháng nhưng là uy thế còn đang như c ũ vẫn còn ở ảnh hưởng chư thiên để cho bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục lúc trước có nhân vương tồn tại toàn bộ chư thiên thịnh thế tường hòa nơi nào sẽ có nhiều như vậy chia ra thế lực cũng là bởi vì nhân vương sau khi biến mất mới từ từ chia hóa mà ra hơn nữa bây giờ thiên ma xâm phạm đủ loại nhân vật khủng bố không ngừng tiến vào chư thiên vốn là một số người thậm chí còn có nhiều chút lo âu nhưng là theo lạc khi n h y ê n trở về hoàn toàn yên tâm đi xuống tất cả đứng lên đi lạc khi n h y ê n ấm ấm u u nói vô tận năm tháng đã qua trừ thiên bình yên dừng một chút nàng tiếp tục nói đây là ta chưa từng dự liệu được nhưng là ta nghĩ chắc là bọn họ ở hộ vệ đi hỗn độn nhất tộc cái này bọn họ ở đường vũ suy đoán rất có thể chính là hỗn độn nhất tộc dù sao ngay cả lạc khi n h y ê n cũng ngủ say ở hỗn độn nhất tộc bên trong như vậy có này chứng minh nàng lúc ấy là bị thương sau đó bị hỗn độn nhất tộc n h i n cứu đường vũ cho là mình suy đoán tám chín phần phía dưới mọi người c h ố mắt nhìn nhau tràn đầy không hiểu lạc khi n h y ê n tiếp tục nói vô tận năm tháng đã qua bây giờ chư thiên bình yên thế lực khắp nơi đã thành có vô nhân vương đều đã không trọng yếu nàng xem đường vũ liếc mắt xoay người rời đi nhân vương nhân vương sau lưng mọi người cùng kêu lên hô hô lên nhưng mà đường vũ đi theo lạc khi n h y ê n bởi vì hắn có một ít nghi vấn muốn còn muốn hỏi nàng nhất là liên quan tới hỗn độn nhất tộc sự t ì n h nhưng l à n à y cái nữ tử không biết do tiểu linh cũng không biết rõ thiên thương có phải hay không là ở các nàng trước này cái nữ tử cũng đã ngủ say nếu không đối với hôn đ ộ n nhất tộc thoáng hiểu rõ một chút cũng sẽ biết rõ thiên thương ngươi không phải hôn đ ộ n nhất tộc đường vũ hỏi là khi n h i ê n gật đầu một cái nhiều năm trước ta người bị trọng thương lúc ấy bị bọn họ cứu dừng một chút nàng tiếp tục nói ngươi đừng nhìn ta căn nguyên cường đại vô cùng nhưng là thực lực của ta còn không có hoàn toàn khôi phục cho nên ngươi vừa mới nói là bọn hắn ở thủ hộ chư thiên chính là hôn đ ộ n nhất tộc chứ đường vũ nói ta mới vừa gia nhập chư thiên không lâu chỉ là đơn giản giải chư thiên một ít chuyện năm đó chư thiên rối loạn từng có đến bắt vương hiện lên cũng là nhân vương Mà khi đó hỗn độn nhất tộc hình như là tị thế bất xuất bởi vì không dò được bất kỳ thuộc về bọn họ ghi lại hay hoặc giả là bọn họ bị người cố ý xóa đi dừng một chút đường vũ tiếp tục nói nhưng là ta nghĩ hỗn độn nhất tộc xuất thế hẳn là ở ngươi ngủ say sau đó đi cho nên mới bị mọi người đều biết là khi nhiên nói ngươi nói những thứ này cụ thể ta không cách nào dò xét nhưng là ngay từ đầu hỗn độn nhất tộc đúng là tị thế bất xuất bởi vì bọn họ có tuyệt đối cường giả ở c h ấ n thủ các đời nhân vương cũng từng bái phỏng qua hỗn độn nhất tộc trong đó tự nhiên cũng bao gồm ta thậm chí ta lúc ấy vẫn cùng ngày xưa hỗn độn tộc trường một ít đ ẩ y diễn xuất đi một tí kinh thiên đại mật thậm chí còn một ít tiền nhân thật sự đi qua đường l ạ c khinh yên nói t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt đại đạo cũng là q u â n cờ ta muốn cũng là bởi vì những bí mật này mới để cho hỗn độn nhất tộc xuất thế đi l ạ c khinh yên nhẹ nhàng nói bí mật gì đường vũ đuổi theo hỏi l ạ c khinh yên không trả lời tiếp tục nói khi đó ta tâm cao khí ngạo tự cho là đúng cường đại tu v i cường đại nhưng chưa từng nghĩ vừa nói nàng lắc đầu một cái không nói tiếp nữa nhất định lúc ấy là nàng đối mặt cương định từ đó bị trọng thương rồi sau đó bị hôn đội nhất tộc cứu ngay sau đó hôn đội nhất tộc cũng xuất thế bắt đầu bảo vệ chư thiên như vậy đại đạo đây nó tại sao không ra tay đối với đại đạo nó không giống như là thiên đạo một dạng chỉ là mông lung ý thức một loại tự mình vận chuyển quy luật mà đại đạo lại có tuyệt đối ý thức nó thậm chí có thể hiện hiện ra liên quan tới một điểm này đường vũ ở trước đây thật lâu liền đã giải đến như vậy đại đạo đây đường vũ hỏi nếu là chư thiên thật có địch đại đạo tại sao không ra tay là khinh yên nhìn hắn một cái từ tôi nói nếu là đại đạo băng liệt sẽ như thế nào đường vũ mật ra trừ thiên phá diệt thực ra nó bất quá cũng là một cái đáng thương con dối thôi thậm chí mình cũng cho phép còn không tự biết lạc khinh n g h i ê n nói nội tâm của đường vũ r u n g mạnh thiên đạo là bản cổ khai thiên tích địa với quy khư bên trong sinh ra luôn nói tới chính là nhược thủy sáng tạo mà ra khi đó hắn thậm chí hoài nghi tới như vậy trí cao vô thượng đại đạo có phải hay không là cũng là một cái cường đại đến cực điểm tồn tại mà sáng tạo mà ra đây thật chẳng lẽ có kinh khủng như vậy tồn tại s ư n g s ư n g ở vạn cổ tuổi trên ánh trăng mắt lạnh nhìn thương sinh đầy đủ mọi thứ hủy diệt cùng trọng sinh đều tại nó nhất nghiệm c h i gian nó tuyên cổ trường tồn vĩnh sinh bất hủ nếu quả thật như vậy như vậy nó rốt cuộc lại đáng sợ dường nào l ạ c khinh yên không có ở ngôn ngữ đi về phía trước phong thổi lên nàng khiết bạch t h áo lót ánh trăng tán lạc phủ kín tịch mịch cả người giống như là một đoá cô tịch tuyết liên tiểu linh cắp nàng chỗ vực ngoại c h ố n g đỡ cường địch vậy là cái gì giờ phút này đường vũ trong cảm giác lòng rất loạn đủ loại nghi vấn hiện lên lại cứ trời không có câu trả lời là khinh yên trở lại tin tức này truyền khắp toàn bộ tinh vực một ít môn phái trưởng môn thậm chí còn một ít quyền cao chức trọng nhân thần sắc đều có chút phức tạp đây chính là nhân vương bọn họ lao tổ thậm chí đều đi theo quá nhân vương c h i n h chiến bây giờ nhân vương trở về nếu là muốn thống trị chư thiên tựa hồ vẫn như cũ dễ như t r ở bàn tay nhưng là một số người làm lão đại làm thói quen như vậy thần phục nhân vương bọn họ tự nhiên không căm lòng nhưng là đây chính là nhân vương đối khắp cả chư này g đều có tuyệt đối công tích cho nên này để cho bọn họ tâm tình phức tạp mà ở một số người xem ra bây giờ nhân vương thuộc về tới vẫn là tốt dù sao chư thiên phụ trách lớn lớn nhỏ nhỏ thế lực đến không hết từng người mang ý xấu riêng nhất là bây giờ đại địch không ngừng chư thiên dối loạn không chịu nổi nếu là có thể nhất thống chư thiên chung nhau ngăn cản đại địch khởi không phải tốt hơn đối với một số người mà nói càng hy vọng nhân vương có thể lần nữa nhất thống chư thiên kết thúc như vậy đủ loại rắc rối phức tạp thế lực tranh chấp nhân vương n h a đã biến mất đã bao nhiêu năm đều cho rằng đã chết trận không nghĩ tới lại trở lại có người thở dài mở miệng vô tận vượt ngoại hồng y nữ tử thần sắc mệt mỏi trên người dính một ít vết máu nàng hướng sau lưng xa xôi chư thiên nhìn người rốt cuộc trở lại hy vọng tồn tại nhân vương trở về đ ờ i này có thể hay không thay đổi hết thẻ đều đã nhất định kết cục đây nàng thanh âm mang theo vẻ khổ sở đứng lên tay cầm viên n g u y ệ t loan đao hướng phương x a đi không lâu sau lần nữa đại chiến lan tràn lên hồng y nữ tử tay cầm đoạn đao đang ở ngang dọc chém giết chư thiên thịnh thế tường hòa có ai biết rõ ở vô tận tinh vực ngoại đang ở có người dục huyết phân chiến dùng cái này tới bảo vệ chư thiên đây l ạ khinh yên một đạo to lớn thân ảnh màu đen nổi lên cả người bao phủ nồng nặc hấp vụ cho dù ngươi trở về thì như thế nào đây ta lo lắng là người kia hắn một ngày nào đó cũng sẽ trở về như có như không cảm thấy hắn khí tức quen thuộc nhưng là thật giống như lại không phải hắn chẳng lẽ muốn đi quáy giày lao tổ ngủ say sao để cho bọn họ thôi toán một phen rốt cuộc có phải hay không là hắn hát ảnh nặng nề g h mở miệng một lát sau lắc đầu một cái không phải là mấy cái tự cho là đúng tiểu quân cơ thôi căn bản không đủ gây sợ hoàn toàn chưa dùng tới lao tổ xuất thủ hắn hướng xa xa nhìn một chút tiếng hử nợ nụ cười lạnh mặc dù các ngươi rất mạnh nhưng là vu lão tổ mà nói vẫn như cũng nhỏ nhặt không đáng kể thậm chí một khi ta chân thân trở về đều có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết các ngươi chỉ là người kia hát ảnh thanh âm dừng một chút hắn mới là đáng sợ nhất hát ảnh mạn mạn biến mất xa vô tận phương một cái bạch di nữ từ hướng nơi này quay đầu nhìn một cái tay nàng cầm một thanh thu thủy như vậy bảo kiếm nhẹ nhàng huy động xa xa có khí tức đáng sợ chuyển tới lan tràn xa xa tinh vực tựa hồ toàn bộ tinh vực cũng sụp đổ đứng lên ngay sau đó còn như là dã thú thanh âm vang、rồi. mấy đạo thân ảnh trong n h ấ n h á y bay vút tới giống không có dư thừa lời nói bạch n i nữ tử trường kiếm trong tay huy động trong nháy mắt cùng bọn họ đại chiến với nhau đường vũ mấy ngày nay vẫn luôn ở đi theo lạc khinh n h i ê n thậm chí một ít pháp thuật vấn đề cũng đúng là khinh n h i ê n hỏi thăm đương nhiên hắn hỏi thăm là một cái liên quan tới hỗn độn tộc thật sự tu luyện pháp thuật hắn tự nhiên có thể cảm giác bọn họ thật sự tu luyện pháp thuật có đi ngược lại cảm giác hắn đang suy tư như thế nào cải tiến sau đó cùng bản thân mình pháp thuật hòa là một thể lạc khinh yên cũng h ả o không keo kiệt đối đường vũ chỉ điểm đứng lên thực ra lấy đường vũ bây giờ cảnh giới này cho dù là ở cường đại pháp thuật với mà hắn mà nói chỉ bất quá có thể làm cho mình bản thân tu vi tăng thêm một chút như cũ còn không cách nào đánh bây giờ phá vốn có cảnh giới xem ra đem trong cơ thể chúng sinh chi hồn á n h chiếu đi ra ngoài là không thể tránh được chuyện cuối cùng ở đường vũ vô tình hay cố ý dưới sự nhắc nhở lần nữa quay trở về hỗn độn nhất tộc tổ điện bởi vì chỉ có này phương tinh vực thích hợp nhất để cho chúng sinh chi hồn anh chiếu mà ra nơi này linh khí thế nào như thế yếu kém đường vũ hỏi lạc khinh yên nhìn hắn một cái ngươi biết rõ cần gì phải hỏi ta dừng một chút nàng tiếp tục nói ngươi là muốn hỏi ta có thể hay không tu bổ nơi này linh khí vấn đề sao đường vũ lung túng cười một tiếng gật đầu một cái ừ m hướng bốn phía nhìn một chút lạc khinh yên nói nơi này xảy ra nhiều lần đại chiến này phương tinh vực bị đại băng hơn phân nửa giống vậy này phương tinh vực cũng bị đánh ra vốn là vị trí đều phải thoát khỏi t r ư thiên phạm vi hơn nữa vẫn còn ở như có như không hướng xa xa trôi d ạ t cho nên nó linh khí tự nhiên yếu kém đứng lên vậy phân phải cải biến nơi này linh khí vấn đề càng là đơn giản chỉ cần đem này phương tinh vực lần nữa rời về vốn là vị trí linh khí tự nhiên làm theo sẽ dư thừa đứng lên chương tám trăm chín mươi hai lại gặp đ ị c h nhân đường vũ một phát miệng đem này phương tinh vực di động trở về hắn là không làm được l ạ c khinh yên cởi nhạt bóng người tung bay lên trong nháy mắt đi tới tinh vực bên ngoài hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái toàn bộ chư thiên phản phất cũng khe run đứng lên một tiếng ầm vang ngay cả đường vũ đều cảm giác được bốn phía cường đại uy thế ba động l khinh yên xuất hiện ở bên cạnh hắn đường vũ ngạc nhiên không thôi nhìn nàng ngươi vừa mới nói này còn có phải hay không là ngươi toàn bộ thực lực này phương tinh vực lại trực tiếp cho nàng cho di động trở lại càng đáng sợ hơn là này còn không phải toàn bộ thực lực bốn phía linh khí dần dần dư thừa đứng lên đường vũ có thể cảm giác được rõ ràng cùng lúc đó vốn là ở nơi này phương tinh vực một số người cũng cảm thấy bốn phía biến hóa căn nguyên tỉnh lại thực lực tạm thời vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục l c khinh n h i ê n từ tốn nói đường vũ hít vào một hơi ngươi là cảnh giới gì l ạ c khinh yên cờ nhạt không nói gì theo nơi này linh khí dư thừa đứng lên nếu là ở đêm này thả tinh vực cải biến đem một ít đánh tan địa phương hoàn toàn chữa trị tốt đem chúng sinh c h i hồn ánh chiếu ở đây đây là lựa chọn tốt nhất nhưng này phương tinh vực tan vỡ nghiêm trọng như thế muốn tu bổ đứng lên cũng không phải một sớm một chiều sự tỉnh nhìn một chút lạc khi nghiên đường vũ đúng là vẫn còn không nói gì nữa chủ yếu là cảm giác ngượng n g ủng dù sao hắn ra mặt vẫn tương đối mỏng đã nhiều ngày đường vũ đem này phương tinh vực đi một cái khắp xa xa so với hắn tưởng tượng trung tan vỡ càng còn nghiêm trọng hơn có thể nói nếu như trở lại một trận đại chiến này phương tinh vực nhất định sẽ băng liệt Mà nhưng ữ n n g mộ bia bị đó chỗ, h ợ sợ c lực thủy pháp lấy lại. là giam Kia sẽ à y p h ư ơ n tinh vực băng liệt, Trừ thực nơi phi người băng nào cũng sẽ không băng. vực sự có là sẽ mà ạ n hơn nhược、thủy. Nhưng h thủy. m theo đường vũ ở nơi này phương chư thiên có thể mạnh hơn nhược thủy tựa hồ không có bao nhiêu người về phần lạc khinh n h i ê n ở ngày hôm qua cũng đã rời khỏi nơi này đi nơi nào đường vũ dĩ nhiên sẽ không hỏi theo tinh vực chấn động có không ít người rối d í t qua lại này phương tinh vực chuẩn bị tìm tòi kết quả nhưng khi nhìn đến hôn độn nhất tộc mộc đ a mọi người không khỏi sửng sốt một chút hôn độn nhất tộc chính là chư thiên vạn cổ tội nhân một người trong đó lao giả tiếng hử nói một quần nổ vang rồi mộ điện nhưng là mộ điện lại hoàn hảo không chút tổn hại ở một bên đường vũ nở nụ cười gằn đây là nhược thủy bố trí pháp lực kết giới đừng bảo là chỉ là một mình hắn kia sợ liền là bọn họ người sở hữu cùng tiến lên đều không cách nào phá hủy nơi này lao giả sửng sốt một chút đáng chết vẫn còn có này pháp lực kết giới hắn nói chúng ta vừa động thủ một cái phá hủy nơi này hôn độn tàng dư chết chưa hết tội mặc dù biết rõ bọn họ những người này liên thủ cũng không cách nào phá vỡ nơi này mà giờ khắp này đường vũ hay lại là đứng dậy hắn không muốn để cho những người này quái dày những thứ này mất đi tiền bối nơi an nghỉ ngàn thu là ngươi đường vũ có người nhận ra đường vũ dù sao hắn ở đó p h ư ơ n g tinh vực hành động đã chuyển khắp trừ thiên nhất là lê càn sợ hãi ngự thiên môn trách tội đem ngự thiên môn sở hữu chết đi nhân đẩy ở đường vũ cùng trên người nhược thủy nếu như có thể lợi dụng ngự thiên môn diệt trừ đường vũ Cũng chuyện là t ố ở một cái người lão tổ kia sống thời gian tựa hồ cũng dài đủ rồi cho nên lê càn một ít lưu ảnh thạch cái gì liên quan tới đường vũ hình ảnh truyền vào ngự thiên môn toàn bộ ngự thiên môn tức giận hạ lệnh đuổi giết đường vũ không nghĩ tới lại ở gặp ở nơi này rồi hơn nữa bọn họ không biết rõ từ nơi nào nghe đến tin tức còn có một vị trưởng lão cũng chết ở đường vũ trong tay nhất thời để cho ngự thiên môn càng nổi giận đứng lên đường vũ hơi sừng sờ không nghĩ tới ở nơi này phương tinh vực còn có người nhận biết mình đến từ khán k h í c h tinh vực một người độc vác lê tộc thậm chí để cho trình tộc người trở thành trò cười một cái người đàn ông trung niên tiến lên nói mà ngươi càng là tàn sát ta ngự thiên môn người lại không nghĩ tới ở gặp ở nơi này ngươi nói hắn đây n ở nụ cười lạnh bốn phía đại đa số người chưa từng nghe qua đường vũ tên nhưng là nếu là ngự thiên môn địch nhân như vậy cũng chính là bọn hắn địch nhân ngự thiên môn một số người thông qua lưu ảnh thạch thậm chí còn đi đến khán khán h tinh vực hỏi đánh mới biết một mọ fan. Fan này đánh mọ xuống, mới biết đường rõ vũ ở khắn khích tinh vực hành cho trình thành động, độc toàn cũng vực đọc vắc tộc, tộc cười. trở trò để bộ lê Ở một số người giới thiệu bên trong đây là mọi người mới biết rõ tên trước mắt này hành động phòng chứng ở đó phương tinh vực không sống được nữa rồi cho nên đến nơi này tị nạn dù s a o này phương tinh vực vốn là ở dần dần trở thành một phương tử vực rất nhiều đi tới nơi này không phải chạy nạn chính là chuẩn bị ở chỗ này này tàn sinh bất quá mọi người cũng phát hiện chỗ kỳ quái này phương tinh vực nguyên bùn đã muốn trở thành tử vực rồi nhưng là bây giờ có thể cảm giác bốn phía sinh cơ bừng bừng ngay cả linh khi đều tại bắt đầu chậm chạp đ o à n tụ ngự thiên môn đường vũ hơi sừng sờ chỉ cảm giác mình điểm sao đen đ u ổ i như vậy đâu rồi rốt cuộc lại gặp ngự thiên môn nhân ngươi lại còn dám cho hỗn độn đám người đứng thẳng đ ị a chẳng lẽ ngươi không biết rõ bọn họ là chư thiên vạn cổ tội nhân sao người kia tiếp tục nói trực tiếp đem điều này tặng cái mũ bấu vào đường vũ trên đầu ngươi tàn sát ta ngự thiên môn người có lẽ là bọn họ hơi quá sai ta có thể không cùng người so đo nhưng là ngươi lại cùng hỗn độn nhất tộc cấu kết chúng một chỗ ngươi nói ngươi có phải hay không là hỗn độn nhất tộc tàn dư hắn đột nhiên tiến lên một bước trên người khí thế như có như không hiện ra đi ra cùng lúc đó bốn phía mọi người cũng đều đang nhìn đường vũ rất rõ ràng bọn họ chuẩn bị tấn công hội đồng đây là muốn đem mình làm toàn bộ chư thiên công đ ư ợ c nha đường vũ n h ư ớ n g mày một cái giết hắn đi bắt hắn lại hắn nhất định là hỗn độn nhất tộc tàn dư cũng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra còn lại hỗn độn nhất tộc tàn dư chỗ sắt bốn phía sát khí lan tràn còn như thực chất một dạng vô tận uy thế quyển tích lên đủ loại pháp lực giang khắp nơi giống như thiên la địa vong một dạng bao phủ mà tới đường vũ gào to một tiếng đoạn đao hiện lên trong tay gắng sức chém xuống vê anh toàn bộ tinh vực phảng phất cũng khe run lên hắn chiến ý t r ù n g thiên tay cầm đoạn đao ở trong đám người chém giết ngang dọc vo ve trong mơ hồ đế hỏa nổi lên ngọn lửa nhẹ nhàng run dậy giống như là tùy thời có thể tắt chỉ là đế hỏa tán lạc mọi người gào thét bi thương nổi lên bốn phía ngay cả toàn bộ thần hồn bị thiêu đốt từng chút không dư thừa đế hỏa treo lơ lửng ở đỉnh đầu của đường vũ thật mỏng ánh lửa lồng gắn vào trên người hắn rồi để cho hắn chỉnh người xem ra giống như là một đoàn thiêu đốt ngọn lửa cho hắn trong con n g ư ờ i tỏa ra ánh lửa l ó e lên có huyết tung tay tới có thể thoáng qua liền bị đế hỏa phần đốt không còn một mống chương tám r ă n mươi giết tới địch nhân sợ hãi giờ phút này đỉnh đầu của đường vũ đế hỏa tay cầm đoạn đao có cái thế vô địch phong thái khiến mọi người run l y bẫy đường vũ có một loại cảm giác kỳ quái giờ khác này không phải hắn đang khống chế đoạn đao mà là đoạn đao đang khống chế hắn lấy đủ loại huyền diệu đao thức đang điên cùng tàn sát mọi người sắt giết hắn đi ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không giết được hắn nhất định phải giết hắn cho ta có người ở phẫn nộ giống to trong đó nhất là lấy ngự thiên môn một số người càng điên cuồng vốn cho là mượn nhiều người như vậy có thể bắt lại đường n ũ chủ yếu nhất là cây đao trong tay hắn kia phi thường t à dị ở lê tộc đưa tới lưu ảnh tập trung bất luận kẻ nào cũng nhìn ra này tuyệt đối không phải phàm phẩm thậm chí ngay cả bọn họ ngự thiên môn môn chủ đều động tâm rồi còn cố ý giao phó mọi người một phen nhất định phải đem cây đao này lấy về、Và、anh vô tận đao mang xé liệt thiên n i ệ bốn phía mọi người người ngã ngựa đổ đang lúc mọi người kinh hoàng trong ánh mắt đoạn đao dần dần không nhìn thấy đường vũ huy động quả đấm điên cuồng luân đi qua trong mơ hồ có hai bóng người lần nữa nổi lên trong đó một đạo thân ảnh trong tay đoạn đao khác một đạo thân ảnh đỉnh đầu đế hỏa mà đường vũ bản thể chỉ một lấy một hai nam đấm đang chém giết lẫn nhau quyền thế cái thế vô s o n g không gian cũng đều tại sụp đổ vốn phía có thời gian mảnh vụn đang bắn tung pháp tác khí tức tràn g ngập đủ loại pháp thuật bị đường vũ vận dụng đến cực hạt rồi chuyển đổi giữa giống như linh dương nóc sừng anh không trung có vô tận kinh lôi bổ xuống tại chỗ đem vài người chém nghiền nát mà đường vũ bản thể biến mất không thấy gì nữa về phần ngoài ra hai cái đường vũ như cũ vẫn còn ở ngang dọc chém giết không c h u n g đột nhiên mây đen tràn ngập ngược lại lại dương quang minh sán tích t á c có mưa phùn bay xuống trong nháy mắt lại hóa thành một mảnh trắng xóa tuyết rơi nhiều tất cả mọi người ngạc nhiên không thôi nhìn bốn phía khí trời biến hóa hắn rốt cuộc là ai hắn lại có thể khống chế toàn bộ khí trời thay đổi ở thế giới thiên đạo bên trong đường vũ đã sớm có thể tùy ý khống chế khí trời biến hóa tia sợ sẽ là chuẩn thánh tu vi đều có thể khống chế khí trời nhưng là ở chư thiên phía thế giới này hắn lại khó mà làm được bởi vì đại đạo sức á p chế là thiên đạo không thể so bì cái này còn là lần đầu tiên lấy chính mình thiên tượng tới dung nhập vào đại đạo bên trong quy luật từ đó tới k h ô n g chế khí trời biến hóa giờ phút này đường vũ phảng phất có với đại đạo quy luật giao dung cả n g ư ờ i tâm cảnh một mảnh không minh trong mơ hồ đường vũ bóng người hiện lên trên trời cao một nửa ánh mặt trời chiều sáng một bên che giấu ở mây đen bên dưới một nửa đông tuyết bay lạc một nửa mưa phùn đầy trời giờ phút này đường vũ cao cao tại thượng tựa như một cái thần chi một loại ở mắt nhìn xuống chúng sinh nhưng là ở ánh mặt trời cùng mây đen mỗi người bao phủ xuống lộ ra hắn dáng vẻ đặc biệt quái dị thiên nhân hợp nhất chân chính thiên nhân hợp nhất có người ngạc nhiên nói nhưng là kia sợ chính là thiên nhân hợp nhất cũng không cách nào làm đến bước này đi đây rốt cuộc là chuyện gì anh, vô tận mây đen nầm đậm ở mây đen phía sau lăn lộn t r ầ m tiếng sấm rền mọi người chỉ cảm thấy như vậy tiếng sấm phảng phất là vang rội ở bọn họ tâm lý để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi vo ve trôi lơ lửng thái dương giống như là trong nháy mắt phá vỡ bạo phát ra vô số ánh sáng theo đường vũ vung quyền giống như là lần nữa hội tụ với nhau ngưng tụ thành nóng bỏng q u a n cầu rầm rầm trận trận tiếng sấm bổ xuống sương mù dày đặc mây đen l a n lộn lên giống như là một nhánh cự long vây quanh ở bên cạnh đường vũ theo hắn vung quyền hắc long gào khét dương anh múa vớt quyển tịch giống như mọi người vơi anh cháy mau cháy mau lê c ả n ngươi cái trứng r ù a lừa dối chúng ta ngự thiên môn một số người tức miệng mắng to đứng lên lê càn nói cho bọn hắn biết Đường vô tận uy thế giao động hám thiên địa giữa giống như là cả không gian cũng rách ra một cái lỗ cùng lúc đó đường vũ cũng từ cái loại này huyền diệu khó giải thích trong cảm giác rất xuống đi ra mặc dù có nhất khí hóa tam thanh hai cái đường vũ nhưng l ặ n như cũng còn có mấy người này chạy thoát đi này phương tinh vực hoàn toàn yên tĩnh lại còn lại hai cái đường vũ chậm rãi biến mất đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái cười lạnh một tiếng muốn giết người liền phải làm cho tốt bị g i ế t chuẩn bị nhìn kia đầy đất máu t a n h hắn vung tay lên một trận gió xa đánh tới đem đầy đủ mọi thứ cũng cho che giấu lúc này hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn cách đó không xa một cái nữ tử mang mạng che mặt một thân áo màu tím đứng ở cách đó không xa áo màu tím tung bay theo gió mà bắt đầu một đôi thu thủy như vậy con ngươi lộ ở bên ngoài nhưng mà lấy đường vũ tu vi nhưng không cách nào hoàn toàn thấy rõ nàng dung nhan mang theo một tầng mơ hồ sương ngủ nếu như không phải này cái nữ tử tu v i cao hơn chính mình như vậy thì là nàng trên người có che giấu tự thân pháp bảo nếu không khoảng cách này đường vũ không sẽ không phát hiện được càng không biết không thấy rõ nàng dung nhan hơn nữa nhìn này cái nữ tử dáng vẻ rất rõ ràng là một gia phát hiện nơi này đã lâu đương nhiên điều kiện tiên quyết là này cái nữ tử không có buộc phát ra bất kỳ khí tức gì thật sự có mới có thể không bị phát hiện nếu nói có sóng pháp lực đường vũ trong nháy mắt sẽ nhận ra được nàng tồn tại Cẩn t vậy n hướng n cái nữ tử phần một công h h t đường vũ k khỏi có tử lời muốn nói bài kiến lấy công tử thần uy tiểu nữ tử đạo là hy vọng lúc trước từng thấy đáng tiếc này là lần đầu tiên gặp nhau đường vũ nhữ mày một cái đầu nhanh chóng vận chuyển hãn tiến vào chư thiên thật sự nhận biết nhiều người là nắm chắc hơn nữa như vậy nữ nếu là thật từng thấy đương nhiên sẽ không quên nhưng là đường vũ lại thật có một loại cảm giác quen thuộc công tử sau này chắc hẳn sẽ phiền thoái không ngừng nữ tử nhẹ nhàng nói vừa mới chạy trốn một số người không lâu sau sẽ đem công tử hành động nói ra những người này đều là tới từ bất đồng thế lực hơn nữa bọn họ càng sẽ lời đồn đái công tử vì hỗn độn nhất tộc đứng thẳng địa cho là công tử là hỗn độn nhất tộc tàn dư dùng cái này tới diện trừ công tử dĩ nhiên vô luận công tử có phải hay không là thật giống như đều đã trăng miệng cũng không thể bào chữa rồi về phần những thứ này mộ bia có phải là hay không công tử đứng đều đã không trọng yếu bọn họ dùng cái này tới cổ động tuyên dương bên dưới mặc dù là nếu muốn báo thù nhưng là càng nhiều là muốn đứng ở một loại chính nghĩa một mặt tới diệt trừ công tử cái này thân là hỗn độn nhất tộc tàn dư nữ tử khép cười một cái tiếp tục nói dĩ nhiên những thứ này không cần tiểu nữ tử nói nhiều chắc hẳn công tử khẳng định cũng sẽ hiểu chương tám trăm chín mươi b ố danh chấn chư thiên đối với nàng từng nói đường vũ dĩ nhiên biết rõ ở tâm lý âm thầm thở dài cảm thán mình sinh mệnh bất công thế nào như vậy để i m bối sợ rằng không bao lâu hắn sẽ bị người lần nữa đổi giết thậm chí trở thành toàn bộ chư thiên công địch cũng không phải là không có khả năng nhìn về phía trước mặt này cái nữ tử đường vũ cười nhạt ngươi nói rất đúng còn gì nữa không càng phát ra cảm thấy này cái nữ tử quen thuộc giờ phút này đường vũ ở tâm lý suy nghĩ nàng ý đồ về phần nàng tu vi đường vũ cũng không nhìn t h ấ u nhưng là hắn không cho là này cái nữ tử sẽ cao hơn chính mình nhất định là ở trên người nàng có cái gì phát bảo dùng để, để che giấu bản thân khí tức nữ tử nhẹ nhàng nói Còn có cái gì không quá không lâu trước đây nghe văn công tử cùng nhân vương quan hệ không cạn như là nhân vương ra mặt điều chỉnh chuyện này tự nhiên làm theo cũng liền giải quyết mặc dù bây giờ chư thiên không có ở đây nhân vương dưới sự thống trị nhưng là nhân vương uy thế còn đang đường vũ hơi híp một chút con mắt lắc đầu khẽ n ở nụ cười ta cùng nhân vương cũng không quen lúc ấy chẳng qua là vô tình gặp được đồng hành chút ít thôi n à y cái nữ tử thật giống như đối với chính mình rất quen thuộc bất quá khi đó hắn và lạc khinh n h i ê n đồng thời rất nhiều người cũng đều thấy được cho nên như vậy tin tức c h u y ệ n tới này cái nữ tử trong thai tựa hồ cũng không có vấn đề gì nữ tử k h é cười một cái nguyên lai、like、là như vậy nha tiểu nữ tử còn tưởng rằng công tử cùng nhân vương dạy tốt đây đường vũ thật sâu nhìn nàng một cái công tử tại sao như vậy nhìn tiểu nữ tử chẳng nhẽ tiểu nữ tử có cái gì nói không ổn sao nữ tử nhẹ nhàng nói không biết rõ tại sao đường vũ đối này cái nữ tử không khỏi có chút kiếm kỵ kia thu thủy như vậy đôi mắt phản phất có thể đem cả người hắn cũng nhìn thấu kia nghe ngươi nói như vậy một khi những người đó đuổi g i ế t tới hoặc là đưa tới một ít lao quái vật ta tựa hồ chắc chắn phải chết rồi đường vũ nhún vai một cái thân xác tràn đầy không quan tâm bộ dáng lấy công tử vai chỉ muốn không phải một ít lão quái vật xuất thế ta tin tưởng không có người nào là công tử đối thủ nữ tử từ tốn nói hy vọng những thứ kia lão quái vật sẽ không ra thế bằng không ta p h ỏ n g chừng ta phải xong con b ê đường vũ bi thương thở dài thân xác nhìn còn có chút lo lắng mà bắt đầu nữ tử nhìn nói với đường vũ công tử cần gì phải ở tiểu trước mặt nữ tử giả bộ này tấm đáng thương như vậy bộ dáng n à n g khét nợ nụ cười tiểu nữ tử tới chỉ là nhắc nhở công tử thôi cũng không ác ý công tử cũng không cần đối tiểu nữ tử quá nhiều phòng bị càng không cần lấy một ít ngôn ngữ đến xò、so、xét tiểu nữ tử đường vũ biến đổi thân sắc nghiêm nghị xuống dưới a như vậy nha cô đ ư ơ n g kia không có chuyện gì tại hạ liền cáo từ trước dù sao không lâu sau ta p h ỏ n g chừng sẽ có người tới truy sát ta ta còn là chạy trước đường đi nữ tử ngẩn ra hoàn toàn không nghĩ tới đường vũ sẽ nói như vậy sạch sẽ gọn gàng xoay người rời đi một chút do dự cũng không có rất nhanh thì ở trước mắt nàng biến mất vô ảnh vô tung s ừ n g sốt một chút đi qua nữ tử khẽ n ở nụ cười thật đúng là một cái thú vị nhân sau lưng không gian một trận rung động một đạo thân ảnh hiện lên hắn cung kính nói cung chủ nhân vương đột nhiên trở về tựa hồ một trận cũng yên lặng ở hỗn độn nhất tộc bên trong hẳn là hỗn độn nhất tộc có người động tay động chân để cho nàng thanh t ỉ n h lại chư thiên cần phải đánh loạn nhân vương hồi phục không tốt sao nữ tử nhẹ nhàng nói chẳng nhẽ trong truyền thuyết vạn cổ đại kiếp sẽ ở đây một đời mà tới sao trầm mặc chốc lát nàng nói tạm thời không cần có đến bất kỳ động tác gì về phần còn lại một ít thế lực để cho bọn họ tùy tiện đi nào đi vừa nói nữ tử thân ảnh biến mất ngay tại chỗ đường vũ vẫn luôn đang suy tư ở địa phương nào bãi kiến cái kia nữ tử nhưng là trong trí nhớ lại cứ trời không có người này nhưng mà hắn lại cảm giác quen thuộc đường vũ cũng không có đi xa mà là tới nơi này phương tinh vực nơi khác hắn chuẩn bị bắt đầu tu bổ này phương tinh vực mặc dù này phương tinh vực linh khí dư thừa đứng lên đang t h o n g thả tự mình tu bổ có thể tưởng tượng muốn hoàn toàn tu bổ như lúc ban đầu không thể nói được bao nhiêu năm đây mà đường vũ muốn phải nhanh một chút đem chúng sinh chi hồn ánh chiếu ở chỗ này chỉ có như vậy hắn nói mới có thể tiến thêm một bước nếu không chúng sinh chi hồn áp chế hắn nói muốn ở tiến một bước càng là khó lại càng khó hơn toàn bộ chư này đều chấn động lên trong đó có mấy cái ngự thiên môn nhân chạy về đem sự tình đúng sự thật bẩm báo mà ra không nói trước vốn là đường vũ cũng đã là bọn họ cựu nhân mà lần này càng là giết bọn họ môn phái nhiều người như vậy ngự thiên môn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn hắn càng là to gan lớn mật cho hỗn độn nhất tộc đứng t h ẳ n g đ g ĩ a thậm chí hắn là hỗn độn nhất tộc t à n dư cũng không phải là không có khả năng tại chỗ hạ phát rồi truy sát lệnh đuổi giết đường vũ trong đó càng là rõ ràng nói rõ người này rất có thể là hỗn độn nhất tộc t à n dư càng là to gan lớn mật cho hỗn độn nhất tộc đứng thằng n ĩ a hỗn độn nhất tộc chư thiên vạn cổ tội nhân d i ệ t trừ hỗn độn nhất tộc tàn dư là chư thiên chúng nhân chỗ chức trách nhất thời tin tức truyền khắp toàn bộ chư thiên tất cả mọi người đều cho là đường vũ chính là hỗn độn nhất tộc tàn dư mọi người cùng chung mối thủ thế phải đem hắn chém chết hoàn toàn thanh trừ hỗn độn nhất tộc thậm chí còn có những người này lớn mật tới phá hư hỗn độn nhất tộc m ộ đ ị a nhưng mà có nhược thủy pháp lực bảo vệ bọn họ những người này căn bản là không có cách làm được cuối cùng mọi người đem chuyện chủ yếu đều đặt ở đuổi rét trên người đường vũ lưu ảnh thạch ánh chiếu ra đường vũ bóng người in vào chư thiên trên thật lâu không tiêu tan đối với ngoại giới đuổi r t đường vũ hoàn toàn không có để ý như cũng còn chuyên tâm chữa trị tinh vực đương nhiên đã tới t r ư ờ n g mấy s ó n g nhân bất quá đường vũ ẩn nặc đứng lên bởi vì hắn không muốn để cho những người đó q u ấ y dày chính mình tu bổ nơi này phỏng chừng bọn họ hẳn đã cho là mình rời khỏi nơi này đây mới là tối kết quả tốt sau đó hắn liền có thể chuyên tâm tu bổ nơi này nếu không phỏng chừng chính là đủ loại đuổi r ế t bắt đầu đối với đuổi r ế t tới những người này đường vũ dĩ nhiên là không sợ dù là không đánh lại chạy còn không phải không thành vấn đề hắn chủ yếu lo lắng chính mình sẽ không thật dẫn dụ đi ra một ít không s u ấ t thế lao quái vật đi bất quá hắn cũng không phải là không có đậu thủ một loại đều là đánh nhanh thắng nhanh xử lý không còn một ngống sau đó cướp đoạt bọn họ phát bảo dùng để tu bổ trên người đoạn đao vết rách theo không ngừng tu bổ đoạn đao vết rách cũng ở đây dần dần biến mất chỉ còn lại có cuối cùng lưỡng đạo rồi nhìn nước gây chỉnh t ề lỗ hổng cũng không biết rõ cái dạng gì đồ vật có thể chặt đứt cây đao này nếu như có thể tìm được một nửa kia sau đó chữa trị tốt phòng chừng đoạn đao sẽ càng đáng sợ hơn thậm chí một đao đánh chết hỗn độn cánh nhân cũng có khả năng chương tám trăm chín mươi lăm muốn lần nữa suy diễn đường vũ đem đoạn đao thu vào đường vũ tiếp tục chữa trị này phương tinh vực mặc dù tạm thời trốn ở chỗ này còn không có bị người phát hiện nhưng là đường vũ biết rõ tựa hồ cũng tránh tránh không được bao lâu dù sao bây giờ hắn trở thành toàn bộ chư thiên công địch nói đến thật đúng là hoan hưởng mới vừa gia nhập chư thiên không lâu liền bị đuổi g i ế t sau đó trở về này phương tinh vực cho là có thể tính có thể t h à n h tính mấy ngày nhưng là ngay sau đó đuổi g i ế t lại tới nay quá hủy khuất ghê gớm liền rét đi â sắt toàn bộ chư này đều run dậy xem ai còn dám đuổi g i ế t chính mình nếu không sau này đem chúng sinh anh chiếu mà ra thậm chí bọn họ cũng sẽ bị liên lụy chỉ là thế nào sát một khi thật xuất hiện một cái lao q u á i vật đường vũ cho là mình hẳn không phải là đối thủ giờ phút này hắn vô cùng tưởng niệm tiểu linh nếu như nàng vẫn còn đường vũ liền mang theo nàng đem như bút mấy phe thế lực d i ệ n xem ai còn dám cùng mình được nước mà bây giờ chỉ là muốn suy nghĩ một chút rồi quá mức khó khăn quả nhiên hai ngày sau đường vũ bị người phát hiện hắn đại sát tư phương cách xa hỗn độn nhất tộc tinh vực hắn mới vừa chữa trị tốt một ít cũng không muốn lần nữa đánh nát đuổi r ế t nối liền không dứt toàn bộ chư ngày đều đang đuổi r ế t hắn dù cho lấy đường vũ tu vi đều có chút chịu không nổi mặc dù pháp lực vô cùng vô tận sinh sôi không ngừng nhưng là t h ầ n hồn mệt mỏi là khó tránh khỏi đang lúc mọi người vây công bên dưới đường vũ lần nữa miễn cưỡng r ế t ra một con đường máu hướng xa xa nhanh chóng chạy trốn đáng chết hắn thế nào mạnh như vậy không phải nói chỉ là đại đạo thánh nhân sao nhưng là so với hắn lên hôn độn cảnh tựa hồ cũng không kém gì bao nhiêu chứ hắn quả thật đại đạo thánh nhân chỉ bất quá hắn lại cường đại lạ thường hôn độn cảnh không ra tựa hồ không người là đối thủ của hắn sắt hao tổn cũng dây dưa đến chết hắn ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy đuổi giết hắn còn không giết được hắn mọi người lần nữa hướng đường vũ đuổi theo chân đạp không gian phát tắc đem một số người bỏ rơi nhưng là nghênh đón là một cái khác sóng nhân đuổi giết dù sao ở toàn bộ chư thiên bên trong đã không người không nhận biết đường vũ rồi lúc đó lưu ảnh thạch đưa hắn dáng vẻ ánh chiếu ở chư thiên mấy ngày bất quá cũng có người hâm mộ và nghiêm đội dù sao thành danh trở thành toàn bộ chư thiên danh nhân là bao nhiêu nhân cố gắng đều làm không được đến nhưng mà như vậy thành danh bọn họ vẫn không muốn muốn dù sao dưới cái nhìn của bọn họ như vậy danh nhân là sống không được bao lâu thậm chí còn có một vài người bắt đầu đặt tiền cuộc đánh cược đường vũ có thể sống qua mấy ngày ngân nguyệt dưới tàng cây l ó e lên trong sáng quang một đạo thân ảnh màu tím đứng dưới tàng cây ở nàng mang trên mặt cái khăn che mặt tựa như một cái xuất trần tiên tử sừng sững ở này cung chủ đường vũ một đường chém chết hơn ngàn người chạy trốn tới táng thiên đảo nơi có người báo lại nghe nói ngự thiên môn chuẩn bị điều động một ít trưởng lao rồi nhưng là ta âm thầm dò thăm một ít tin tức hình như là vì cây đao trong tay hắn kia ta biết dừng một chút nữ tử tiếp tục nói nếu như có hôn độn cảnh nhân xuất thủ có thể ngăn trở một phen người làm hơi sừng sờ cung chủ ta không hiểu không t u muốn người biết nữ tử nhẹ nhàng nói người làm không dám đang nói gì cung kính thi lễ gấp bận rộn lui ra ngoài thân ảnh màu tím đứng ở ngân nguyện dưới t h n g tây phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể toàn bộ chư thiên liên hợp lại rồi một cổ cường đại kinh khủng thế lực chuẩn bị đuổi rết đường vũ nếu không bọn họ như vậy mỗi người đuổi giết rất dễ dàng bị đường vũ tiêu diệt từng bộ phận bọn họ toàn bộ đều đánh đường vũ là hỗn độn nhất tộc tàn dư đứng ở đại nghĩa phương diện xuất thủ cái này ở t r ư thiên là rất nhiều năm cũng chưa từng có nhiều phe thế lực liên hiệp chỉ vì đuổi theo giết một người nhưng là đường vũ tên cũng hoàn toàn vang dội t r ư thiên như sấm bên hai hòa phượng thành phong tâm nhan tự nhiên nghe được như vậy tin tức nàng ôm trong ngực tiểu hồ ly lông mày kẻ đen hơi n h ữ lại đường vũ cùng cái tia nữ tử quan hệ không cạn nhưng giờ phút này là hắn xác thực bị người như vậy đuổi giết đây cũng là chứng minh cái tia hồng y nữ tử nhất định là không ở bên cạnh hắn nếu không sợ rằng toàn bộ chư này đều không dám đuổi giết cho hắn thanh chủ có tin tức chuyển tới đường vũ ở vô hư tinh vực bị đuổi giết đến táng thiên đạo phụ cận người làm báo lại phong tâm nhan gật đầu một cái ta biết người làm có chút thi lễ lui ra ngoài một lát sau phong tâm nhan xuất hiện cách đó không xa một tòa bên trong đậu phủ nhan nhi tham kiến mấy vị trưởng lão bốn vị lão giả nhìn nàng trong mắt mỗi người mang theo hiền hòa nụ cười nhan nhi lại chuyện gì xảy ra sao thoáng trầm â m phong tâm nhan nói không biết rõ mấy vị trưởng lão cũng còn nhớ đường vũ tự nhiên nhớ một vị trong đó lão giả nói không lâu trước đây ngươi còn nói đường vũ tựa hồ cùng nàng có chút quan hệ bây giờ hắn đang bị chư thiên đuổi giết ngoại giới còn có lời đồn đai hắn là ta hỗn độn nhất tộc cho nên nhan nhi muốn còn muốn hỏi mấy vị trưởng lão hắn là có hay không là ta hỗn độn nhất tộc nhân kia sợ sẽ có phải hay không là nhưng là hắn và nàng quan hệ không tầm thường chúng ta hỏa phượng thành là có nên hay không việt thủ phong tâm nhan nói mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái nha nhi n ngươi cho là hắn tu vi như thế nào phong tâm nhan cẩn thận suy nghĩ một chút rất mạnh h ô n độn cảnh không ra không người là đối thủ của hắn chúng ta ẩn trốn ở chỗ này không dễ dàng mặc dù rất nhiều người cũng hoài nghi đến chúng ta là hỗn độn nhất tộc nhưng là hỏa phượng thành lại là chúng ta vị trí nhất là lần trước bạch n i nữ tử c h ấ n nhiếp chư thiên có thể nói tương đối mà nói chúng ta tạm thời vẫn là không việc gì nếu là tùy tiện trợ giúp đường vũ rất có thể bại lộ chúng ta từ đó cùng chư thiên hoàn toàn là địch hơn nữa ngươi cũng nói hắn tu vi chỉ cần hỗn độn không ra như vậy không người là đối thủ của hắn chỉ là hắn rốt cuộc là hay không là hỗn độn nhất tộc một điểm này ta cũng không biết rõ nhưng là hắn và nàng quan hệ không cạn dù là liền không phải hỗn độn nhất tộc cùng chúng ta chắc có đại u i ê n nguyên thích hợp thời điểm có thể trợ giúp một phen nhưng tận lực không muốn bại lộ chúng ta phong tâm nhan nói nhan nhi biết ngược lại nàng đi ra ngoài trở lại bên trong cung điện cầm lên một khối truyền đông thạch tựa hồ đã nói những gì lê tộc lê càn ở tâm lý âm thầm nợ nụ cười bây giờ toàn bộ chư này đều đang đuổi giết đường vũ hắn cũng không tin như vậy còn có thể để cho đường vũ chạy về phần tổ bên trong vị lão tổ kia nhân quả cắn trả càng phát ra nghiêm trọng đứng lên nguyên bản là giống như khô lâu giờ phút này nhìn càng giống quỷ rồi ở tiếp tục như thế không bao lâu thì sẽ hoàn toàn trúng độc rồi vẻ này lực phản giờ nào khắc nào cũng đang rót vào hắn thần hồn lê càn quả thật đưa tới một ít liệu dưỡng thần hồn linh đan rượu dược nhưng mà cái gì cũng không có tác dụng còn lại hai vị lão tổ bị thương thở dài không nghĩ tới một cái tiểu tiểu thiên cơ suy diễn liền muốn đem khô lâu lao đầu đưa đi vốn là bốn vị lão tổ đã đã bị nhược thủy bóp chết rồi mà bây giờ khô lâu lao đầu cũng lập tức sẽ xong con bê trên căn bản muốn trúng độc rồi khô lâu lao đầu cười khổ một cái là ta không biết tự lượng sức mình rồi dừng một chút trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo tinh quang thật không ngờ vậy thì cho ta nhìn xem hắn rốt cuộc là ai tại sao trên người sẽ mang như vậy cường đại nhân quả nếu không ta chết không nhắm mắt t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu lần nữa suy diễn khô lâu lao đầu rất ý tứ rõ ràng ngược lại hắn cũng phải trúng độc rồi không lành được đã như vậy không bằng ở trước khi chết ở suy diễn một phen đường n ũ m trừ phi hắn có thể lập tức tìm tới đường vũ để cho hắn tới hóa giải chính mình cắn trả lực nhưng là đường vũ cùng lê tộc có thâm cựu lại hận căn bản không khả năng thúng chi trong nháy mắt muốn tìm được đường vũ tựa hồ cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên khô lâu lão đầu đã làm xong s o n g con b chuẩn bị chỉ là ở s o n g con b trước hắn muốn xem một chút đường vũ rốt cuộc lai lịch ra sao nếu không hắn chết không nhắm mắt cắn trả lực ta đã không cách nào áp chế giờ nào khắc nào cũng đang cắn nuốt ta t h ầ n hồn lỗ thủng lão đầu thở dài nói minh ngộ thiên máy suy diễn tự cho là đúng bây giờ ta mới biết rõ bất quá chỉ là đáy giếng chi thôi thiên cơ đại đạo chi quy luật khởi là chúng ta có thể tùy tiện suy diễn đi đến một bước này cũng coi là ta tự làm tự chịu rồi còn lại hai vị lão tổ hám i ệ n g tựa hồ còn muốn nói gì chỉ nghe khô lâu lão đầu tiếp tục nói c h ư thiên rối loạn sắp bắt đầu các ngươi nói cho lê c ả n tận lực không nên dính vào chuyện ngoại giới cẩn thận bảo vệ chúng ta lê tộc nơi là có thể để cho chúng ta lê tộc đắc ý kéo dài tiếp nay tựa như ở giao phó di ngôn lời nói để cho hai vị khác lão tổ dậy lên nỗi buồn luôn nói đến nếu như ngay từ đầu lê càn liền làm tiêu tan d ừ n g một chút bất vọng muốn xưng bá này phương tinh b ự c tựa hồ cũng không có những thứ này ngổn n g a n chuyện thậm chí trước nhất vị lão tổ cũng sẽ không chết nhưng là đáng tiếc không có nếu như nhưng mà lê càn bây giờ như cũ vẫn còn ở chuẩn bị đến cái gì thậm chí ngay cả lão tổ tánh mạng cũng không để tại rồi trong lòng một cổ kinh khủng nhân quả khí tức lực từ khô lâu trên người lao đầu lan tràn lên với trên người hắn hiện đầy một tầng thật mỏng đen nhánh sương ngủ. khô lâu lao đầu bóng người có chút xoay tròn đột nhiên hắn chừng lớn con mắt một tiếng tan nát tâm c a n kêu thảm thiết từ trong miệng hắn phát ra chân trời đột nhiên mây đen răng đầy kinh lôi trận trận đánh xuống mấy vị lao tổ vị trí tại chỗ bị thiên lôi chém n h n nát toàn bộ lê tộc kinh hãi không biết rõ bọn họ lại tạo cái gì n h i ệ t lại bị thiên đả lôi p h á p rồi lê càn vội vàng hướng nơi này chạy tới khô lâu lao đầu cả người trên người cũng tản m á t ra sợi sợi thanh niên hắn con mắt không n ú c ních tràn đầy kinh hoàng ngạc nhiên giống như là nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình người như thế nào đây còn lại lao tổ quá sợ hãi vội vàng ân cần hỏi thăm nhưng mà khô lâu lao đầu không n ú c ních tốt nửa con mắt của thiên mới chớp một hồi hắn hắn hắn không thuộc về chư thiên phá diện hư vọng chư thiên vạn kỳ chiêm n g ộ n chín g i huyết đức quang nói ra mấy câu nói này Ở một tiếng kinh lôi nổ vang sau đó khô lâu lao đầu tan thành mây khói vốn là mây đen bịt kín không trung rộng rãi minh sán mà bắt đầu chỉ là lê tộc đám người lại thật lâu không nói gì lại chết một vị lao tổ lao tổ một lát sau lê càn mới phục hồi tinh thần lại quý trên đất còn lại hai vị lao tổ trưởng mỗi người thở dài một cái vốn là lao ca b ố n cái bây giờ chỉ còn sót bọn họ hai người t á n g thiên đ ả o tràn đầy nồng nặc máu tanh khí tức nhiều ngày t r i n h chiến để cho đường vũ thần hồn đã sớm mệt mỏi không chịu nổi hắn dựa vào ở bên cạnh trên một tảng đá lớn đương nhiên m chủ yếu là hắn có đế họa cùng đoạn đao duyên cớ mặc dù đưa bọn họ ở trên căn bản hoàn toàn chém chết nhưng là đường vũ cũng bị một ít thương thương thế với nó mà nói không quan trọng chủ yếu nhất là thần hồn mệt mỏi để cho cả người hắn đều cảm giác được mệt mỏi không chịu nổi mấy ngày nay thật là một chút thở dốc thời khắc cũng không có truy binh từng đợt tiếp theo từng đợt đánh tới c ả m thụ cách đó không xa có số đạo khí tức lan tràn mà tới đường vũ đứng lên hướng xa xa đi núp ở trên bầu trời một người đập chắt lưỡi có chút khiếp sợ nói này cũng bị hắn cho miễn cưỡng g i ế t đi ra ngoài tiểu tử này thật đúng là không đơn giản nha ngược lại lấy ra truyền âm t h ạ c h nói cung chủ đường vũ ở táng thiên đ ả o bị vây công lấy sức một mình miễn cưỡng rơi mất ba vị đại đạo cảnh giới nhân những người còn lại càng bị hắn chém giết trên trăm giờ phút này hắn hướng đông phương chạy thụt mặn rồi hồi lâu sau t r u y ề n âm thạch có một đạo giọng nữ chuyển tới ừ ta biết sinh tử biên giới giúp đỡ hắn thu hồi t r u y ề n âm thạch hắn hướng xa xa đường vũ vị trí đi theo hắn rời đi cách đó không xa một đạo thân ả n h lần nữa hiện lên người này là ai có cái mục đích gì đây tựa hồ đối với đường vũ không có ác ý suy nghĩ một chút hắn thông báo phong tâm nhan một tiếng lấy được câu trả lời liền tiếp tục âm thầm theo dõi không muốn bại lộ thân phận của mình không nghi ngờ chút nào lúc cần thiết cũng phải cần tương trợ đường vũ Trư không, không, không sai chính là chư thiên vì đuổi giết đường vũ tạm thời thật sự xây dựng thế lực chỉ cần ngươi là đuổi giết đường vũ nhân như vậy ngươi chính là sát vũ minh nhân mọi người cùng nhau đối mặt địch nhân trung mà giờ khắp này xác thực cũng run sợ trong lòng mà bắt đầu một số người thậm chí cũng đừng chạy bởi vì ở đây sao dưới sự đổi u giết đi bọn họ hoài nghi cuối cùng tử không phải là đường vũ mà là bọn hắn hơn nữa tại sao muốn theo đuổi sát đường vũ nhỉ mặc dù chư thiên mấy phe thế lực truy sát lệnh bên trên quả thật cho ra không ít chỗ tốt nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi được còn sống chết chỗ tốt gì cũng không chiếm được xem ra hỗn độn không ra thật không có là đối thủ của hắn rồi hả ngự thiên môn môn chủ nhỉ non một cái câu ngay sau đó khẽ nợ nụ cười như thế cũng rất có ý tứ nói cho chúng ta biết nhân rút về, về phần chư thiên những người khác tùy tiện bọn họ dĩ nhiên truy sát lệnh như cũ còn hạ phát ừ có người đáp một tiếng lại còn lại thế lực nhân cũng đang làm như vậy dự định trừ phi là điều động hỗn độn cảnh c ư ờ n g giả bằng không chém chết đường vũ tựa hồ có hơi không thực tế đi bao nhiêu người tựa hồ cũng là chịu chết Trường 897, sát vũ minh. vũ kết quả là chư thiên thế lực khắp nơi đều tại dối rít rút về rồi chính mình thế lực nhân về phần chư thiên những người khác hoặc là thế lực khác đuổi giết đường vũ vậy thì cùng bọn họ không có quan hệ thậm chí một số người còn đang suy nghĩ mượn đường vũ tay g i t nhiều một ít còn lại thế lực nhân chuyện này với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt q u a châu người anh em này độc vát chư thiên hơn nữa bây giờ còn sống rất tốt ta bội phục hắn nếu như có thể ta muốn nhận thức hắn làm đại ca mọi người chắt l ư ớ i không dứt có cho là đường vũ thật sự là quá ngưu bức rồi lấy sức một mình độc vát chư thiên hơn nữa ở nhiều lần vây công bên d ư ớ i bị hắn đại sát tư phương mà hắn còn sống rất tốt người như vậy toàn bộ chư này đều không có ai có thể trở thành chư thiên công địch bị toàn bộ chư thiên đổi g i ế t hơn nữa còn sống đến bây giờ bất quá một số người cũng biết rõ n h ữ n g người này đơn giản chính là trò đùa trẻ con thôi bởi vì một ít thế lực trưởng lão cái gì căn bản cũng không có điều động còn có mấy phe thế lực âm thầm đem chính mình môn phái nhân cho rút lui trở về rất rõ ràng là muốn mượn đường vũ tay tới bị thương nặng còn lại môn phái đừng xem bây giờ đường vũ danh tiếng chính thịnh nhất thời vô lưỡng nhưng là sự tình ở đây sao tiếp tục phát triển tiếp nhất định sẽ có một ít môn phái trưởng lão thậm chí còn một ít không xuất thế lão cái vật xuất thủ dù sao ở đường vũ trên đầu còn đỡ lấy hôn độn nhất tộc tàn dư cái này cái mũ đây nhưng mà cũng có người nói đường vũ là ngoại giới tới t ì nhưng cờ tiến vào t h i ê Vô luận là loại nào, n c ũ k h ô ngay thể để cho hắn còn sống. Hôn nhất tộc là chư thiên bạn cổ tội tới, cho hắn Hôn chư nhân. Như hắn là ngoại giới tới, này không để độn đ còn ngoại sống. bạn này là là rơi phải cổ n g g â hấn với toàn với bộ cả h thiên uy nghiêm、sao. Cho nên, hắn nên, sao. chắc chắn p i chết, chỉ là s ố như g t ờ i gian dài ngắn thôi. ngắn n h n ngay cả như g cả vậy như cũng không thiếu có người bội phục này cái đại ca tuyệt đối người mạnh lấy sức một mình độc vác chư thiên hồng quân cùng tiếp dẫn chuẩn đề đám người tự nhiên cũng nghe được tin tức này bọn họ không biết rõ cái này đường vũ chính là đường tam tạng nhưng là lúc đó lưu ảnh thạch chiếu phim soi sáng ra rồi đường vũ hình ảnh ánh chiếu ra mấy ngày lúc này bọn họ mới biết rõ nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết đã từng ngang dọc ở thế giới thiên đạo bên trong cái k i a tam ca nhưng mà tam ca vẫn như cũ uy mánh như vậy cho dù là tiến vào chư ngày đều không yên ổn cũng không biết rõ liên quan đến hắn rồi cái gì làm cho cả chư ngày đều đang đuổi giết hắn bất quá chuẩn để cùng tiếp dẫn lao k hai lại có một loại sung sướng cảm giác lúc đó ở thế giới thiên đạo bên trong đường vũ cũng không ít lấn p ụ bọn họ lao k hai t â m t ì n h không tốt l i ề n xuất h i ệ n ở tử t i ê u c u n g bên trong đánh bọn họ một trận cho h ạ giận thậm chí liền liên hồng quân ở tâm lý đều có một loại cười trên nổi đau của người khác cảm giác ở thế giới thiên đạo bên trong hắn cũng bị đường vũ lân áp nhiều lần nhất là ngay từ đầu thỉnh thoảng tìm liên quan đến hắn trượng sau khi đánh xong còn phải thuận tay từ tử tiêu cung dọn đi điểm chiến lợi phẩm này đường tam tạng thế nào đến chư thiên còn không yên ổn hắn bởi vì nơi này hay lại là thế giới thiên đạo bên trong sao mặc cho hắn xưng vương xưng bá địa phương đoán chừng là tự cho là đúng được nước, nước lần này được rồi bị toàn bộ ch nhưng đề t ở dài nói. n h là thanh em s á t thực mang theo một tia cười trên nổi đau của người khác tiếp dẫn nói ở thiên đạo phe kia thế giới hắn cho là mình đã vô địch tự nhiên khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo đi tới nơi này trừ thiên cũng không biết do khiêm tốn cho nên có này một khó khăn cũng là chuyện đương nhiên phía trước cách đó không xa có một đội nhân mã hiện lên nghe bọn hắn lời nói rất rõ ràng là sát vũ minh thành viên hơn nữa bọn họ đã phát hiện đường vũ tung tích ở cách đó không xa lạc hà con càng lắng nghe nói đường vũ đã bị thương thừa dịp hắn bệnh đòi m ạ hắn cơ hội này bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ chuẩn đề nháy một con mắt của hạ các ngươi là sát vũ minh nhân k ê u một đội nhân mã hướng đến ba người bọn họ nhìn lại chuẩn đề gấp vội vàng giải thích nói nói thật không dám d i à u dếm chúng ta cũng đang tìm đường vũ ngược lại bọn họ cũng không có chuyện gì không bằng đi theo này một đội nhân mã đi xem một chút đường tam tạng đức hạnh gì rồi tựa hồ là một cái lựa chọn tốt ở đội nhân mã này chung có hai cái đại đạo thánh nhân đối phó một cái đường tam tạng dùng được động đáng sợ như vậy người sao nhưng mà hồng quân xác thực đang châm tư đường tam tạng ở nhiều ngày dưới sự đổi giết cũng còn sống kia cũng đủ để chứng minh hắn rất mạnh hắn không yếu hơn chính mình nay một đội nhân mã lấy chung hai vị đại đạo thánh nhân tu vi cao nhất còn có hơn mười vị thánh nhân kia sợ sẽ là hồng quân chống lại bọn họ những người này hắn cho là mình đều chỉ có chạy trốn phân thật không biết rõ đường tam tạng rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại quản lý tỉnh để cho nhiều người như vậy liên thủ đổi giết hắn há thì ra là như vậy các ngươi cũng là muốn muốn giết đường vũ nhân nếu như là như vậy mọi người cùng nhau đi thật không dám giấu giếm những người này cũng muốn giết đường vũ một người trong đó đại đạo thánh nhân nhìn hồng quân liếp mắt hắn chính là nghe nói không lâu trước đây ba vị đại đạo thánh nhân đều bị đường vũ cho chém bọn họ những người này còn thật không có lòng tin bắt lại đường vũ mặc dù đều nói đường vũ bị thương nhưng là ai biết do hắn khôi phục không có nhà bây giờ có một vị khác đại đạo thánh nhân để cho bọn họ nhất thời tràn đầy lòng tin nếu như đường vũ thật bị thương như vậy bọn họ những người này đủ để đưa hắn chém giết hồng quân hơi n h ữ mày thoáng trầm ngâm cũng đi theo ở hồng quân vô tình hay cố ý một phen dò xét bên dưới hắn mới biết được đường tam tạng hành động đã giết chư thiên nhiều người thế lực khắp nơi cũng có t ổ thất v ề phần nói cái gì đường vũ là hỗn độn nhất tộc nhân hồng quân tự nhiên không tin bởi vì bọn họ đều là thế giới thiên đạo nhân lạc hà quang đường vũ đúng là nơi này hắn cũng bị thương rồi không lâu trước đây gặp phải một đội nhân mã lần nữa bị g i ế t đi một cái người ngã ngựa đổ miễn cưỡng g i ế t đi ra nhưng mà như vậy thương thế với hắn mà nói hoàn toàn không ảnh hưởng bản thân sức chiến đấu chỉ cần cho hắn trong chốc lát cũng đủ để khôi phục như cũ dù sao hắn hồng mông chi thể sức khôi phục kinh người ở cộng thêm bản thân pháp lực cường đại nhưng mà như vậy cứ thế mãi bị người đuổi rết đi xuống cũng không phải một chuyện nhà nhưng là đường vũ cũng biết rõ hắn đã không sửa đổi được cái kết quả này không nói xa cách chỉ một chính là hắn tàn sát nhiều người như vậy ở toàn bộ chư ngày đều đã trở thành tội nhân người người cũng muốn giết hắn trừ chi cho thường khoái thậm chí chính là một ít có môn có phái những thứ kia có thế lực nhân đều bị hắn chém giết rất nhiều cho nên hắn hoàn toàn cùng chư thiên đi về phía đối lập bất quá hắn cũng đang suy tư có muốn hay không chạy trốn đi khác tình vực đây thậm chí ngay cả hỗn độn nhất tộc tinh vực đều đã không an toàn rồi nếu bọn họ hoài nghi hắn là hỗn độn nhất tộc nói không chừng ở nơi nào cũng sớm đã sắp xếp người đang chờ hắn trừ phi hắn đem hỗn độn tinh vực tất cả mọi người đều giết đi nhưng là ở đó phương tinh vực càng nhiều là một ít người già yếu bệnh hoạn thậm chí là một ít tị nạn người m u ố nơi n này dưỡng lão rồi này tàn sinh còn có cái này rất rất không có tu vi người bình thường có thể bất cứ người nào cũng có thể là người khác nguy trang dùng cái này dò xét hắn tin tức cho nên đường vũ cho là trở lại hỗn độn tinh vực cũng không an toàn đang nói hỗn độn tinh vực hắn vừa mới chữa trị một ít cũng không muốn ở bởi vì một trận đại chiến đem một vài chỗ lần nữa đánh tan Toàn bộ chương t h i tám trăm chín mươi tám hỗn độn c ả nhân n h bất quá như vậy liên tục đại chiến đối với đường vũ cũng là có ít chỗ tốt đủ loại pháp thuật đang không ngừng tinh tiến càng phát ra lô hỏa thuần thanh đứng lên thậm chí vốn là hỗn độn nhất tộc thật sự tu luyện pháp thuật hắn tại nguyên bổn trên làm ra sửa đổi đổi thành rồi tối thích hợp bản thân thật sự tu luyện pháp thuật nhưng là hắn vẫn như cũ đang chầm tư hắn pháp thuật vốn là lấy cựu chuyển huyền công vì căn bản cũng chính là bản cổ đại thần thật sự tu luyện công pháp hậu kỳ tùy tiện không ngừng cương đại cải biến nộ ra được thiên địa nhân t ă n tượng Còn、có ò n c cựu thể ự quyền. Có t nói bây giờ hắn đã lệch hướng vốn là cựu chuyển huyền công căn bản nhất là sắp nhập và hỗn độn nhất tộc thật sự tu hành đủ loại pháp thuật sau đó cho nên nếu như có thể đem sở hữu pháp thuật hợp nhất hắn liền có thể khai sáng ra thuộc về mình pháp nhưng mà phương pháp chưa chắc thích hợp người khác tu luyện bởi vì hắn có thiên địa nhân tam tượng vì căn bản một khi đem chúng sinh c h i hồn anh chiếu mà ra sau đó nhất định muốn đưa bọn họ thực lực tổng hợp cũng tăng lên một chút b ằ không rất có thể ở chư thiên không sống được nữa dù sao đều là quá mức nhỏ yếu bây giờ đường vũ đã bắt đầu vì bọn họ suy nghĩ đột nhiên đường vũ đứng dậy bởi vì hắn cảm thấy cách đó không xa có một ít khí tức mà tới bất quá hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn bởi vì nhân số không nhiều hoàn toàn có thể bắt lại hơn mười người bay rơi xuống ngược lại lại nhìn một chút kia đầy đất máu tanh và thi thể đường vũ ngơi đầu hàng đi không đường có thể trốn a lời còn chưa nói hết sang trói ánh đao giống như là với bất đồng là không gian đánh tới tại chỗ liền người kia cho bù mọi người sửng sốt một chút đối với đường vũ có thể sợ bọn họ còn là h i ể u được một ít đã danh chấn chư thiên thím tăm lừng lấy đại ma vương bọn họ những người này sở dĩ chạy tới là bởi vì nghe được đường vũ bị thương tin tức nghĩ đến nhân cơ hội chiếm tiện nghi nhưng mà từ đường vũ thần thái đến xem hoàn toàn không có bị thương vết tích mọi người không khỏi có chút sợ hãi đứng lên thậm chí còn có một vài người tại âm thầm lui về phía sau chỉ giờ phút này là đường vũ trong tay đoạn đao đã xông tới còn như hổ vào đàn dê một dạng ngang dọc chém g i ế t không cần thiết chốc lát kia hàng chục cá nhân toàn bộ đều bị hắn chém chết mà hắn cũng rời khỏi nơi này bởi vì hắn cảm thấy còn có bất đồng khí tức lần nữa đến gần mã tới theo một đội nhân mã xuất hiện chính là hồng quân chỗ một đội kia có người cha xét rõ ràng một cái hạ đuổi theo hắn vừa rời đi không xa quả thật cảm thấy đường vũ khí tức nhưng mà hồng quân lại có chút xa lạ giống như là đường vũ lại thích tựa như không giống như là khí tức của hắn nào ngờ lúc ấy ở huyết trì thời điểm đường vũ từ trong ra ngoài tiến hành một loại thuế biến không chỉ để cho hắn nhục thân lần nữa cưng ờ hãn ngay cả căn nguyên cùng thần hồn cũng trải qua lễ r ử a tội cho nên bản thân khí tức tự nhiên cũng có thay đổi rồi đáng chết hắn không phải bị thương sao chả thế nào có thể giết nhiều người như vậy đuổi theo hắn nhất định trốn không được xa chuẩn đề cùng tiếp dẫn hít vào một hơi đường tam tạng chẳng nhẽ thật không ngờ đáng sợ sao té h xuống đất bất cứ người nào tựa hồ cũng là không yếu hơn bọn họ còn có mạnh hơn bọn họ một ít nhưng mà s á t thực bị đường tam tạng chém giết nhiều như vậy còn bị hắn chạy thoát l i ê n liên hồng quân tâm lý cũng nổi lên một tiên nặng nề vốn là hắn cho là bây giờ mình hẳn là vượt xa đường tam tạng mới là mà bây giờ s á t thực không tự tin như vậy rồi đi theo, đại đội nhân mã lần nữa theo đường vũ chân đạp thời gian phát tắc đã sớm biến mất vô ảnh vô tung nhưng là hắn biết rõ vô luận núp ở chỗ nào cũng tránh không được bao lâu dù sao toàn bộ chư thiên nhân cũng đang đổi u giết hắn một vài gia tộc hoặc là m ô n phái có chút ngồi không yên bởi vì đường vũ quá mức đáng sợ bọn họ là muốn mượn đường vũ tay đi suy nhược còn lại thế lực nhưng là nếu như đường vũ lớn lên như vậy tuyệt đối chính là một cái thai họa hắn bất quá chỉ là đại đạo thánh nhân tu vi liền đáng sợ như vậy nếu là ở tiến một bước như vậy lại phải là tại sao đem cường đại cho nên rất nhiều người cũng muốn đưa hắn bóp chết trong trứng nước nghe nói không nghe nói có hôn độn cảnh giới đi xuất thế đã sớm ngờ tới nhất định sẽ có hôn độn cảnh giới nhân xuất thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy chủ yếu là đường vũ quá mức cường đại để cho một số người bắt đầu k i ề g kỵ mà bắt đầu vô l u ậ n là hôn độn nhất tộc tàn dư hay là từ ngoại giới tới thân phận cũng không thể để cho hắn sống tiếp cái này người anh em kia sợ sẽ là chết cũng đều đủ để kiêu ngạo một người đối mặt toàn bộ chư thiên có hôn độn cảnh giới nhân xuất thủ dưới cái nhìn của bọn họ đường vũ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cái này hôn độn cảnh dĩ nhiên chính là ngự thiên môn nhân chuẩn bị trực tiếp đánh chết đường vũ sau đó đem cây đao trong tay hắn kia lấy về cây đao kia rất là q u ỷ dị rất có thể là truyền thuyết trung hoàng người binh khí ở một cái vạn nhất đường vũ trong lúc bất chợt đang làm đột phá đến lúc đó muốn phải trừ hết hắn liền không phải đơn giản như vậy cho nên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã trực tiếp giết chết hắn được đường vũ cũng không biết rõ mình chạy trốn tới địa phương nào là một nơi vô tận dây núi ở ngồi xuống thật sự có khí tức nội liễm nếu như có thể hắn muốn qua mấy thiên bình tĩnh thời gian nhưng là cái ý nghĩ này tựa hồ có hơi không thực tế ngồi xuống không nhiều cục đường vũ lần nữa đứng dậy tràn đầy phòng bị hướng lên trước mặt người vừa tới nhìn mặt t i ê n nhân nhìn bốn mươi tuổi k h o ả n g đó chỉ là thật có đến mái đầu bạc trắng sắc mặt đỏ thám hắn nhàn nhạt nhìn đường vũ không cảm giác được chút nào sóng pháp lực nhưng là đường vũ s á c thực nổi lên một k i a khí tức nguy hiểm h ô n độc cảnh mặc dù hắn sớm liền biết chắc sẽ có một số cao thủ thậm chí còn lao quái vật xuất thế đi đối phó chính mình có thể s á c thực không nghĩ tới nhanh như vậy đường vũ người kia chậm rãi mở miệng thanh em rất nhẹ nhưng là hai chữ này phảng phất là hóa thành kinh lôi vang dội ở đường vũ bên hai bốn phía đầy đủ mọi thứ toàn bộ biến mất phản phất toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại có đường vũ và toàn bộ nhân hắn ở lấy một loại huyện như thần chi như vậy cao cao tại thượng tư thái nhìn đường vũ đây là hắn bản thân khí thế đem đường vũ cùng thiên địa cắt ra để cho hắn tựa như đặt mình trong ở thuộc về người này bên trong không gian nếu như là người khác có lẽ chỉ một đến hai người tự uy thế hơn nữa bốn sợ cường đại khí thế là có thể khiến người khác quỳ xuống thần phục nhưng hắn đối mặt là đường vũ không nói trước đường vũ bản thân người mang pháp tắc chi vũ hắn tự thân còn có này đáng sợ thiên tượng tồn tại chỉ một lấy không gian chi lực mà nói không có bất kỳ không gian chi lực mạnh hơn hắn thiết tượng đường vũ c ư ờ i nhạt bốn phía quen thuộc cảnh vật xuất hiện lần nữa người kia trong mắt rõ ràng nổi lên vẻ ngạc nhiên tiền bối nhưng là tới giết ta đường vũ trực tiếp làm hỏi ngự thiên môn vạn lâu vạn lâu ngưng mắt nhìn hắn mở miệng nói không sai ngươi lại có thể tránh thoát ta bản thân vì thế đường vũ ngươi quả nhiên giống như lời đồn đãi như vậy như vậy quả nhiên có chút đáng sợ chỉ là đáng tiếc nha một cái hiếm thấy thiên tài hôm nay liền muốn bỏ mình chương tám trăm chín mươi chín đối chiến hôn nội cảnh này rõ ràng cho thấy đem đường vũ coi thành trái hầm mềm mặc dù hắn là hỗn độ cảnh nhưng là đường vũ cũng không sợ thậm chí mơ hồ muốn đánh một trận tiền bối tự a hồ cho là ta chắc chắn phải chết đường vũ cười nhạt chẳng lẽ ngươi cho là trong tay ta còn có cơ hội không vạn lâu nói cơ hội không là người khác cho là mình tranh thủ đường vũ trong tay đoạn đao hiện lên toàn bộ nhân khí thế như có như không lan tràn vạn lâu nhìn cười nhạt không sai nhưng là còn còn thiếu rất nhiều vừa nói hắn tiến lên trước một bước bốn phía khí tức tràn ngập tự hồ đem này nhất phương thiên địa đều phong tỏa rồi đường vũ ngật nhưng bất động giống như là một toàn núi lớn tùy ý mưa rông gió giật đều không cách nào dung chuyển hắn đây chính là hỗn độn cảnh sao đường vũ đợi một cái tuyệt cao cơ hội xuất thủ bốn phía khí tức bao phủ hắn muốn xuất thủ liền muốn chức phá vỡ bốn phía khí tức đến lúc đó vạn lâu động một cái hắn nhất định rơi vào hạ phong hơn nữa vạn lâu còn n cao hơn hắn một cảnh giới để cho đường vũ không thể không phòng bị đứng lên đây chính là hỗn độn cảnh uy thế sao quả nhiên đáng sợ đường vũ nói kỳ thực hắn áp lực còn lâu mới có được lộ ra đáng sợ mặc dù hỗn độn cảnh cường đại nhưng là hắn cũng không phải ăn chay hắn còn không có suất toàn lực đâu rồi cũng ở đây nhún nhường đến mặc dù hôn độn cảnh đáng sợ cao hơn hắn ra một cảnh giới nhưng mà đường vũ s á t thực ở tâm lý âm thầm so sánh chính mình so với hắn yếu hơn bao nhiêu cuối cùng đưa ra kết luận nếu như hắn không có ẩn dấu thực lực như vậy hắn tuyệt đối không thể so với vạn lâu yếu bao nhiêu hơn nữa hắn còn có đủ loại lá bài tẩy chỉ cần vận dụng hợp lý chưa chắc làm bất tử hắn người xem tựa như đại đạo thánh nhân nhưng là bản thân tu vi xác thực vượt xa một loại đại đ ạ o thánh nhân như thế như vậy thiên tài đúng là hiếm thấy vạn lâu nói đang lúc này theo vạn lâu mở miệng nói chuyện bốn phía khí tức đột nhiên xuất hiện một tia ba đậu đường vũ trong tay đoạn đao dày đặc không trung toát ra vô tận sáng trói con mang tựa như muốn xé rách bầu trời vạn lâu sững sờ hoàn toàn không nghĩ tới đường vũ thật không ngờ lớn mật sẽ trực tiếp như vậy xuất thủ t h ầ n s á c hắn lạnh xuống h ừ một tiếng bàn tay nâng lên cự đại đao mang bị hắn dễ như chở bàn tay cầm ở trong tay hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng biến thành đoạn đao mà ở đoạn đao một bên là đường vũ tay nắm thật chặt cắn đao một kích này không tệ đáng tiếc thực lực chưa đủ vạn lâu khẽ cười nói lúc này hắn thấy đường vũ trên mặt đột nhiên lướt qua một tia quỷ dị cười bên người xuất hiện lần nữa hai cái đường vũ bóng người một người trong đó đế hỏa t h i ê u đốt trong phút chốc toát ra ánh lửa vô tận vạn lâu nhanh chóng lui về phía sau nhưng ngay cả như vậy như cũ còn bị đế hỏa dính đến cánh tay bên trên vạn lâu đem cánh tay mình miễn cưỡng bẻ gãy ngược lại cánh tay xóng lại hắn lạnh lẽo nhìn về phía đường vũ không sai nhưng là ngươi cho rằng là như vậy thì có thể gây tổn thương cho rồi ta sao bên người hai cái đường vũ biến mất chỉ có đường vũ một người ở trước mặt hắn cách đó không xa vốn cho là ngươi cây đao này mới là một cái bà bối s ắ c thực không nghĩ tới ngươi lại người mang đế hỏa vạn lâu nói trong truyền thuyết đế hỏa chính là thượng cổ kim ô huyền phượng phun mà ra n g h i ế t bản trọng sinh ngọn lửa vẫn cho là chỉ là truyền thuyết nhưng chưa từng nghĩ thì ra lại là chân thực tồn tại chỉ là lấy tu vi của ngươi là từ chỗ nào lấy được đế hỏa lại là như thế nào có thể khống chế rồi nó đường vũ không nói một lời lần nữa vọt tới toàn thân pháp lực lao nhanh giống như là kịch liệt lay động nước biển ở trong người kinh mạch tùy ý chạy băng băng đoạn đao phát ra kêu khẽ tựa hồ cũng là mang theo hưng phấn vê anh tối cơ bản pháp lực nạnh hám nhất kích c h i h ạ đường vũ cả người về phía sau nhanh chóng lao đi mà vạn lâu cũng không khỏi lui về sau hai bước trong mắt của hắn ngạc nhiên có thể thấy rõ ràng hai người bọn họ t r ê n lệch một cảnh giới nhưng là ở đường vũ nhất kích c h i h ạ hắn lại lui về phía sau mấy bước vê anh đường vũ cả người toát ra ánh sáng màu và nóng manh liệt chiến ý tử trên người hắn lan tràn quyền tịch cả người tựa như một tôn c u ầ n bạo chiến thần vê n h lấy chiến c h i pháp tắc đường vũ đánh ra cựu tự quyền trung bình tự quyền bốn phía gian đều tại s ụ đổ một quyền này giống như là cắn nuốt đầy đủ mọi thứ có phảng phất c ó vô số đường vũ đồng thời vung quyền m à động vạn lâu thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ h ắ n g i xuất thủ trưởng giống như là bao la và tượng đường vũ sừng sững ở bán không trên cựu tự quyền liên tục chuyển đổi là đường vũ h ắ n đang cùng người đại chiến trời ơi là hôn đ ộ n cảnh nhân quả nhiên có hôn đ ộ n cảnh nhân xuất thế xong rồi lần này đường vũ khẳng định xong rồi mọi người nhanh chóng hướng nơi này chạy tới rất nhanh thì tụ tập một đám người trong đó tự nhiên cũng bao gồm hồng quân một đội kiên nhân là vạn lâu n g ự thiên môn trưởng lão không nghĩ tới lại là hắn xuất động xem ra đường vũ chắc chắn phải chết rồi không nhất định đi bây giờ hắn như cũ còn đang thi triển pháp thuật có vài người âm thầm hít hơi đường vũ lại đang hỗn độn c ả n h cao dưới tay cũng giữ vững lâu như vậy hơn nữa còn đang đại chiến đến hồng quân tiếp dẫn chuẩn đề đợi ba người có hướng trong chiến trường nhìn sang ba người cũng mặt lộ vẻ phức tạp quả nhiên là đường tam tạng không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy nhìn hơn nữa còn ở chư thiên chọc xảy ra lớn như vậy mầm thai họa lao sư ngươi xem đường tam tạng có thể có phần thắng c h ẩ n đề hỏi dò hồng quân lắc đầu một cái không có hôn đ ộ n vừa ra hắn không có bất kỳ phần thắng ngươi không thấy đường tam tạng vẫn luôn ở lấy tự mình bản thân pháp lực đang không ngừng công k í c h sao hắn không dám dừng lại một khi hắn dừng lại như vậy thì là vạn lâu cơ hội hắn sẽ hoàn toàn xa suốt nhưng ngay cả như vậy vạn lâu cũng đã đang không ngừng đến gần về phía trước cho nên hắn thua không nghi ngờ một khi sau khi thất bại chờ đợi hắn lại là hủy diện lão sư nói không tệ đường tam tạng vẫn luôn ở lấy bản thân mình pháp lực cường công nhưng là vẫn như c ũ không kiên trì được bao lâu tiếp dẫn nói hướng bốn phía mọi người thấy rồi nhìn đường vũ phảng phất có chốc lát thất、thần. mà trong chấp đoán g này vạn lâu đã xuất hiện ở trước mắt hắn rồi chỉnh bàn tay xuyên qua đường vũ lồng ngực chết đường vũ lại chết như vậy bốn phía mọi người có chút ngạc nhiên đang lúc này đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống ánh đao dày đặc không trung bổ xuống dù cho lấy vạn lâu hỗn độn cảnh nhục thân nhưng cũng bị đoạn đao bổ ra ngay sau đó đế hỏa tán lạc đem vạn lâu cả người bọc lại lên nhưng mà vạn lâu cảm thấy nguy hiểm bản năng một đòn mà ra đường vũ không n g không tránh miễn cưỡng chịu đựng hắn cũng phải đem vạn lâu bị thương nặng vâng đường vũ bị miễn cưỡng đánh bay mà vạn lâu ở đế trong lửa bao phủ cả người tựa như một hóa nhân càng đáng sợ hơn là đế h ỏ a theo đoạn đao vết thương đang không ngừng hướng bên trong thân thể l à n tràn mà đoạn đao vết thương ra còn có này một cổ lực lượng kỳ dị tràn vào thần hồn Và anh, vạn n v lâu miễn cưỡng băng liệt chính mình một thần có thể đoạn đao mang theo vẻ này lực lượng kỳ dị như cũ còn không ngừng hướng thần hồn l à n tràn đường vũ cả người đều xuất hiện một tia n ứ c nẻ chỉ là hắn s á c thực nhai răng cười thoáng qua giữa thân thể khôi phục như lúc ban đầu hắn chiến ý hiên ngang điên cuồng sông lên đi lên đột nhiên phát sinh biên cố để cho bốn phía mọi người thất kinh đường vũ lại bị thương nặng một cái hỗn độn c ả n h cường giả hồng quân trong mắt nổi lên một tia hiểu ra nói thì ra là như vậy nha t r ư ơ n g chín trăm bị đường vũ tính toán hồng quân hiểu rõ ra sở dĩ đường vũ như vậy không muốn mạng công kích chế tạo ra làm cho người ta một loại không để cho vạn lâu thở dốc cơ hội bởi vì một khi vạn lâu có cơ hội phản ứng như vậy hắn thua không nghi ngờ chỉ là hết thể các thứ này cũng không qua là đường vũ làm ra giả t ư ở n g thôi từ vôi mới bắt đầu nhất khí hóa tam thanh hắn cũng đã chỉ định xong phương án tác chiến nhìn như biến mất hai cái đường vũ tựa như là nhất khí hóa tam thanh có thể trên thực tế liên đối hắn bản thể cũng đã biến mất mà cùng vạn lâu từ đầu trí cuối đối chiến chính là một đạo hóa thân thôi chỉ bất quá nhất khí hóa tam thanh cửa này pháp thuật quá mức tà dị mặc dù so sánh lại bản thể hơi hơi kém một ít nhưng là không kém bao nhiêu cũng là bởi vì như thế ngay cả vạn lâu cũng không có nhận ra được đây chẳng qua là đường vũ hóa thân ngược lại đường vũ lấy cựu tự quyền không ngừng công kích trên thực tế đoạn đao đã sớm lặng yên không một tiếng động chuyển tới bản thể trong tay thậm chí trong nháy mắt đó thất thần đều là hắn cố ý để cho vạn lâu cố ý đánh xuyên thân thể của hắn ngược lại bản thể trong tay đoạn đao lấy lôi đ ỉ n h chi thế đưa hắn trọng thương ngay sau đó đế h ỏ a tán lạc mà ra lần nữa để cho vạn lâu thường càng thêm thương có thể nói mỗi một bước đều tại đường vũ nằm trong kế hoạch của dạng n à y tính tính toán l i ê n liên hồng quân đều có chút mặc cảm đối chiến hôn đ ộ i cảnh nội tâm duy trì tuyệt đối tỉnh táo thoáng qua giữa tính toán ra hết thảy làm ra có lợi nhất chính mình chiến cuộc tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng trận mắt hốc mồm bị thương nặng một cái hôn nội cảnh cao thủ giới ạ đường tam tạng mạnh như vậy sao hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía hồng quân cho là đường tam tạm tựa hồ mạnh hơn hồng quân một ít bốn phía yên tính không tiếng động cũng ngạc nhiên không thôi nhưng mà một số người tâm lý còn có chút vui mừng cũng còn khá hôn độn cảnh cao thủ xuất thủ nếu không bọn họ những người này đi lên phỏng chừng so với đường vũ mà nói cũng là đưa đồ ăn mặc dù đường vũ làm hôn độn cảnh bị thương nặng cao thủ nhưng là chắc hẳn hắn tự thân cũng đã bị thương không nhẹ thậm chí có nhân làm ra càng lớn gan suy đoán đó chính là nếu như đường vũ thật có thể ngược chịu phạt bên trên giết vào lâu phỏng chừng chính hắn nhất định cũng phải trọng thương đến thời điểm bọn họ đang xuất thủ chém chết đường vũ ngay cả đoạn đao đế hỏa cũng có thể là bọn hắn nghĩ đến đây có vài người âm thầm kích động ẩn nút trong bóng tối hai người cũng r ồ i rít hít vào một hơi hôn độn cảnh xuất thủ bọn họ cho là đường vũ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có quá mức cũng tại âm thầm chuẩn bị cứu đi đường vũ nhưng không nghĩ đến tiểu tử này lại lấy đại đạo cảnh giới đã thương ngược lại hôn độn cường giả nếu như là bọn họ và vạn lâu thay đổi một chút vị trí như vậy bọn họ cũng phải trọng thương trong tay đường vũ bởi vì này tiểu tử từ vừa mới bắt đầu chính là ở tính toán có thể nói mỗi một bước đều tại hắn trong tính toán mặc dù hắn đem vạn lâu bị thương nặng nhưng là tự thân cũng đã bị thương cái bộ dáng này hắn như thế nào cùng vạn lâu chống lại không nghĩ tới ta lại thương ở trong tay ngươi vạn lâu bình tĩnh nói đoạn đao bên trên mang theo lực lượng quỷ dị như cũ còn như có như không hướng hắn thần hồn đi bất quá hắn tạm thời đem này cổ lực lượng quỷ dị đèn é n xuống chuẩn bị trở về môn phái đang nghĩ biện pháp đây rốt cuộc là một cái cái gì đao lại mang theo đáng sợ như vậy lực lượng không lạ phải là môn chủ muốn đây đường vũ ở vạn lâu kia nhất kích chi h ạ cả người lộ ra suy yếu một trận tựa hồ cũng có chút đứng không vững nhìn có chút lảo đảo m u ố n ngã dáng vẻ hôn đ ộ i cảnh cũng không gì hơn cái này đường vũ c h â m trọng nói vạn lâu nói vừa mới chẳng qua chỉ là ta nhất thời khinh thường thôi nếu không ngươi có thể bị thương ta l ờ i tuy như thế nhưng là xác thực cũng không b ộ i phục đường vũ tâm trí từ vừa mới bắt đầu chính là một cái ngụy trang thôi sau đó hắn lôi đỉnh nhất kích tự cho là đúng nhân trung pi sẽ cho mình đi tìm nhiều chút mở cửa ớ đường vũ nghe răng cười một tiếng trong tay giơ lên đoạn đ à o vạn lâu hừ một tiếng một trưởng vô ra vô số không gian cũng nhăn nhó giống như là từ khác nhau thiên địa đè ép tới uy thế đoạn đao dần dần không nhìn thấy lần nữa đường vũ trong tay đường vũ múa lên p h á p tác chi lực lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía điên cuốn quyết tán p h á p tác chi vũ đường vũ bóng người mơ hồ giống như là ở không cùng thời gian trường hà vũ động hóa thành chín đường vũ bóng người mỗi người cũng thi triển ra bất đồng p h á p tác vê anh cường đại uy thế lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía lan t r à n lên p h á p tác chi vũ có người ngạc nhiên nói đối với p h á p tác chi lực bọn họ tự nhiên cũng không xa lạ gì thậm chí bước vào đại đạo thánh nhân hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ lĩnh nộ một ít phát tác chi lực nhưng là nặng hơn pháp tắc toàn bộ tụ tập ở rồi trên người một người cái này còn là lần đầu tiên thấy ánh mắt của hồng quân trở nên thâm thúy ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm đường vũ ẩn nút trong bóng tối hai vị thần bí nhân cũng là như vậy bọn họ cũng muốn nhìn một chút tiểu tử này còn có cái gì lá bài tẩy chờ đến đường vũ thật ở không kiên trì nổi bọn họ đang xuất thủ đưa hắn cứu đi v a n h vô tận pháp tắc chi lực từ khác nhau trên người đường vũ lan trả lên ngay sau đó chín đường vũ bóng người mỗi người ra quyền đồng thời thi triển cựu tự quyền chung không đồng nhất thế vâng đường vũ từ pháp tắc chi vũ trung rơi xuống mà ra mà vạn lâu cũng bị đánh ra mấy chục thước nếu như nói ngay từ đầu trọng thương vạn lâu ở mọi người nhìn lại đường vũ có chút đầu cơ trục lợi như vậy lần này là đường vũ lấy bản thân mình thực lực miễn cưỡng đem vạn lâu lần nữa bị thương nặng đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt đường vũ lấy không tưởng tượng nổi tốc độ xông tới đấm ra một quyền không có chút nào pháp lực chỉ là đơn thuần sức mạnh thân thể vạn lâu quá sợ hãi gần sẽ ra tay ngắn cản này đường vũ sức mạnh thân thể thế nào cường đại đáng sợ như vậy cái này không thể nào hắn sức mạnh thân thể lại chế trụ và lâu bốn phía mọi người hít vào một hơi sớm liền biết rõ đường vũ đáng sợ nhưng là xác thực cho tới bây giờ không có nghĩ tới hắn lại có thể chống lại hỗn độn cảnh nhân hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong mơ hồ áp chế một đầu vê anh q u y ề n thế cái thế vô s o n g mỗi một lần vung q u y ề n cũng kèm theo không gian sụp đổ thanh âm giờ phút này đường vũ tựa như một tôn cái thế vô địch chiến thần vê anh hắn quả đấm đánh vào rồi vạn lâu lồng ngực mà vạn lâu bàn tay cũng từ hắn là trước ngực xuyên qua hai người nhục thân đồng thời vỡ nát ở giờ khác này đùa bỡn sáng chói ánh đao lần nữa hiện lên trước mắt mọi người một cái khác đường vũ xuất hiện trong tay đoạn đao chạy vạn lâu thần hồn chém chết đi a vạn lâu thần hồn nhanh chóng né tránh nhưng như cũ còn bị đoạn đao ảnh hưởng đến ngay từ đầu áp chế vẻ này lực lượng đáng sợ giờ phút này lần nữa buộc phát ra càng đáng sợ hơn là lần này đoạn đao lần nữa mang theo lực lượng mới cùng vốn là xâm nhập vào thần hồn chung kia cổ lực lượng quỷ dị nhập hợp lại cùng nhau điên cùng hướng hắn thần hồn vào tới giống nhau thủ đoạn hắn lại chơi đùa một lần nay quá hẹn hạ vậy làm sao có thể là hẹn hạ đâu rồi là thực lực là chiến thuật vạn lâu kinh hãi thần hồn hướng xa xa điên cuồng chạy t h ủ mạng chương chín trăm linh một chém hôn đột cường giả vạn lâu đã trong lòng sinh ra sợ hãi ở chiến đấu tiếp hắn nhất định không phải đường vũ đối thủ càng đáng sợ hơn là thần hồn bên trong cổ lực lượng kia để cho hắn thần hồn có như tê liệt đau đớn chỉ có trở lại một phái nghĩ biện pháp giải quyết nhìn như hắn làm đường vũ bị thương nặng trên thực tế cùng thương thế hắn so sánh căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể cho nên thế thì còn đánh như thế nào lưu được thanh sơn có ở đây không sợ không tủi đốt cho nên phản ứng kịp chuyện thứ nhất chính là chạy trốn nhưng mà đường vũ lại không chuẩn bị bỏ qua cho hắn người chạy đi đâu chân hắn đạp thời gian phát tắc chạy vạn lâu liền đuổi theo bốn phía mọi người trợn mắt h ố t mồm hoàn toàn không dám tin đường vũ lại hướng một cái hỗn độn cảnh nhân đuổi theo đ á n h tới mọi người liếc nhau một cái ngay sau đó cũng rối rít đuổi theo ẩn nút trong bóng tối nhân hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại cầm lại truyền âm thạch bẩm báo nói nói cung chủ tiểu tử này không thể theo lẽ thường tới nhà hắn lấy đại đạo cảnh chiến bại vạn lâu hơn nữa còn hướng vạn lâu đuổi dết đi dưng một chút hắn tiếp tục nói đừng xem tiểu tử này chỉ là đại đạo cảnh giới nhưng là ta p h ỏ n g trừng chính là một loại hỗn độn cảnh giới nhân tựa hồ cũng không phải đối thủ của hắn người nói cái gì truyền âm thạch có truyền tới âm thanh cũng tràn đầy kinh ngạc hắn chiến bại v ạ n lâu hơn nữa còn hướng vạn lâu đổi u r ế t đi hắn đơn giản đem sự tình bẩm báo một phen hồi lâu sau mới nghe được truyền âm trên đá truyền tới thanh âm ta biết tiếp tục â m thầm theo dõi như là sinh tử l à n g khó giúp hắn thoát khốn thu hồi truyền âm thạch hướng xa xa đường vũ mà phương hướng đi một người khác cũng ở đây hướng phong tâm nhan bẩm báo đến chư thiên lần nữa chấn động đường vũ lại lấy đại đạo cảnh chiến bại vào lâu hơn nữa vẫn còn ở một đường đổi u g i ế t mọi người c ầ m cũng thiếu chút nữa không kinh đ i ệ u dưới cái nhìn của bọn họ hỗn độn cảnh xuất thủ đường vũ chắc chắn phải chết nhưng không nghĩ đến hắn lại ngược chiều phạt bên trên chiến bại hỗn độn cảnh cừng giả vốn là còn có cái này rất rét nhiều vũ minh nhân liên hợp lại cùng nhau chuẩn bị đuổi g i ế t đường vũ theo tin tức này chuyển tới phóng mẹ hắn đ ả o đi cho nên chừng mấy h ỏ a s á t vũ minh thế lực toàn bộ đều giải tán ai về nhà nấy tìm mẹ của mình sống khỏe mạnh so với cái gì đều mạnh đáng chết ngự thiên môn môn chủ mắng một tiếng ngay sau đó lần nữa phái ra một vị hỗn độn cảnh trưởng lao đi tiếp ứng vạn lâu và không vạn lâu thật có thể tử trong tay đường vũ vạn lâu nhiều lần muốn phải hướng ngự thiên môn mà chạy nhưng là đường vũ cũng nhìn thấu hắn dự định miễn cưỡng cho hắn cản trở về vạn bất đắc dĩ vạn lâu không thể làm gì khác hơn là hướng xa xa chạy trốn chủ yếu nhất là đoạn đao bên trên kia cổ lực lượng quỷ dị còn đang không ngừng mắt nhìn xuống thần hồn cho nên hắn trốn tốc độ cũng càng ngày càng chậm nhưng là đường vũ từ đầu đến cuối đều tại không xa không khoảng cách gần đuổi theo hắn theo lý thuyết đường vũ người mang nặng hơn pháp tắc trí lực hơn nữa còn ở vạn lâu trọng thương dưới tình huống hẳn đều sớm đổi kịp mới được nhưng là lệnh trời không có khoảng cách từ đầu đến cuối cũng không nhanh không chậm một khi vạn lâu muốn phải hướng ngự t i ê n môn đi hắn liền cơ đao ngăn chở hắn đi đường đường vũ ngươi chờ đó vạn lâu quay đầu mắng một tiếng lần nữa ra tốc chạy trốn nhất định phải nghĩ biện pháp phản hồi môn phái chỉ cần phản hồi môn phái chữa khỏi vết thương sau hắn nhất định phải đem đường vũ tự tay chính tay đâm rửa sạch xỉn đ ụ ta chờ bây giờ ngươi đều giống như một cái chó nhà có tang tượng như còn để cho ta chờ đường vũ k i n h thường cười một tiếng tốc độ đột nhiên nhanh chân đạp thời gian pháp tắt thoáng qua tới lần nữa một đ a o đánh xuống chỉ là một đ a o này tựa hồ chém l ư ợ c rồi nhưng mà đường vũ lại đang không ngừng cơn đ a o mỗi một lần vạn lâu đều đưa đem t r á n h tránh khỏi nhưng là hắn cũng không chịu nổi nhất là thần hồn kia cổ lực lượng q u ỷ dị để cho hắn thần hồn cũng tựa như xe rách có thể ở dạng này sống chết trước mắt bên dưới hắn biểu hiện ra phi thường nam nhân khí nhất loạn tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau như thế giờ phút này hắn chỉ muốn sống tiếp sống nhiều năm như vậy hắn lặn như vậy sợ chết chỉ có còn sống mới có thể đụng vách tường ông đường vũ lần nữa cứ đ a o một đao này đi qua hắn đem đoạn đao thu vào tựa như cởi mà không phải cởi nhìn vạn lâu theo một đao này bên dưới bốn phía đột nhiên lộ ra vô số mơ hồ đao thế vạn lâu chừng con mắt lớn trơ mắt nhìn tựa như thiên la địa v o n g đao thế bao phủ m à tới một lát sau vạn lâu âm u thở dài bình tĩnh nhìn đường vũ ngươi mỗi một lần c ơ đ a o nhìn như là đang ở chém chết cho ta nhưng là càng nhiều ngươi nhưng là đem đao thế nuốt ở bán không theo ngươi này một đao cuối cùng đánh xuống dẫn dắt bốn phía đao thế cho nên tạo thành ngàn vạn đao trồng dừng một chút hắn tiếp tục nói thực ra ngươi ngay từ đầu liền có thể đổi kịm i ta đi sở dĩ ngươi như vậy theo ta tiêu hao từ từ là để cho cây đao k i a t t ác lực lượng không ngừng ăn mòn ta thần hồn chỉ có như vậy ngươi mới có thể như vậy đem ta chém chết đ ư ờ n g vũ từ chối cho ý kiến cười một tiếng nói không tệ vạn lâu trên mặt nổi lên một tia quái dị nụ cười ta không nên tự cho là đúng nếu là trực tiếp xuất thủ chém chết ngươi có lẽ cũng sẽ không kết cục này rồi hắn nhìn về phía đ ư ờ n g vũ từ vừa mới bắt đầu giao phòng ngươi ngay tại kềm chế ta nhìn như là ta ở trên tác phòng trên thực tế đều tại ngươi nằm t r o n g kế hoạch của cố ý lấy pháp thuật không muốn mạng công kích để cho ta nghĩ đến ngươi kiên kỵ ta không dám để cho ta có thở dốc cơ hội kỳ thực đều là ngươi cố ý bao gồm để cho ta trốn tới nơi này để cho đoạn đao lực lượng không ngừng dốc vào ta thần hồn sau đó ngươi đang ở đây một đao đem ta chém chết nơi này đường vũ nghiêm nghị nhìn hắn ngươi sai lầm rồi dù là từ vừa mới bắt đầu ngươi trực tiếp xuất thủ ngươi cũng không giết được ta ta có tuyệt đối đánh với ngươi một t r ậ n lực dù cho không phải đối thủ của ngươi nhưng ta muốn đi ngươi cũng là không ngăn được ở một cái ngươi nghĩ rằng ta lá bài tẩy chỉ giới hạn ở những thứ này sao ha, ha. đường vũ lắc đầu cười ha ha bất quá nếu là ngay từ đầu n g ư ơ i trực tiếp xuất thủ như vậy dù là ta có thể giết chết n g ư ơ i sợ rằng mình cũng không khỏi trọng thương húng chi khi đó chỉ sợ ta cũng không cách nào phá hủy ngươi hỗn độn cảnh t h ầ n hồn cho nên khi đó kết quả hẳn là ta trọng thương ngươi chạy trốn mà bây giờ không phải như vậy hắn nhìn về phía vạn lâu đáng tiếc không có nếu như vạn lâu thảm nợ nụ cười t h ầ n hồn chậm rãi tiêu tan tung h à n h nhiều năm phòng trừng liền hắn cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng sẽ chết ở một cái thấp hơn chính mình một cảnh giới trong tay đường vũ đột nhiên quát to một tiếng sen lẫn lôi đình vạn quân thế mà tới hắn v ẫ n nộ i nhìn đường vũ không nghi ngờ chút nào hắn lại như vậy ngự thiên môn một vị trưởng lao khác ở lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nhưng chưa từng nghĩ đến như c ũ chưa kịp mà đường vũ lại giết một vị hỗn độn cảnh cao thủ đường vũ thần sắc bình tĩnh nhìn hắn cái này làm cho người vừa tới ngần ra thoáng yên lặng nói ngươi biết rõ ta tới rồi hả cho nên ngươi mới xuống sát thủ nếu như vậy như vậy khởi không phải nói đường vũ cố ý đang đợi chính mình thậm chí muốn giết chết chính mình vạn lâu tử để cho hắn không thể không phòng bị đứng lên đừng xem tiểu tử này chỉ có đại đạo tu vi nhưng là không thể theo lẽ thường cân nhắc khác thế lực đường vũ khẽ gật đầu dĩ nhiên ta biết rõ ngự thiên môn nhất định sẽ phái người đến hơn nữa ta cũng cảm thấy ngươi khí tức chương 902, t à i chiến đường vũ lại lấy lời nói đà kích hắn ý này rất rõ ràng ta biết rõ các ngươi sẽ phái người đến ta cũng cảm thấy ngươi khí tức cho nên ta mới giết chết vào lâu ở nơi này cho ngươi chuẩn bị giết chết ngươi nhất thời người kêu mặt sắc nghiêm trọng nội tâm không khỏi nổi lên một chút sợ hãi mặc dù đường vũ chẳng qua chỉ là đại đạo tu vi nhưng là hắn chém giết vào lâu còn ai dám đưa hắn coi là đại đạo tu vi đến xem hít một hơi thật sâu người vừa tới vượt qua nội tâm sợ hãi hắn một khi nếu là mình thật sinh ra sợ hãi như vậy cũng không cần cùng đường vũ chiến đấu hắn đã xa suốt người thật cho là chém giết một cái hỗn độn cảnh nhân ngươi liền vô địch sao tới người nói ta không khỏi không thừa nhận ngươi cường đại nhưng là ngươi chẳng qua chỉ là ở lúc rồi tâm cơ tính toán bên trên nếu là chân chính động thủ ta không tin ngươi thật có thể lấy thực lực của chính mình chém chết hỗn độn cảnh đường vũ hì hì cười một tiếng lộ ra k h i t răng trắng Vậy n g ư ơ i đ vừa tới thử một chút. ngần ra cảnh giác tiểu từ này tâm cơ không đơn giản hơn nữa kinh nghiệm tác chiến phong phú càng là thỉnh thoảng công tâm đường vũ nếu cảm thấy chính mình xuất hiện vào lúc này chém giết vào lâu thật chẳng lẽ lại là một loại tính toán thế nào không dám động thủ nha đường vũ cà lơ phất phơ nói đem đoạn đao hướng trên bả vai một vác cùng bạn lâu đánh một trận hắn bị thương một ít thương giờ phút này chính đang nhanh chóng khôi phục hơn nữa trước mặt cái này lao ra hỏa rất rõ ràng ở tâm lý đã sinh ra sợ hãi vào lúc này nếu là cùng hắn đại chiến đơn thuần chính là lấy pháp lực mà chiến đường vũ đều có lòng tin tuyệt đối đưa hắn chém ở dưới đao nếu bởi rét không tránh khỏi như vậy thì chém chết một ít nhân vật mạnh mẽ để cho bọn họ biết mình là dễ chê nếu là có thể đem trước mặt cái này lao bất tử chém phòng chừng hắn có thể ngừng một đoạn thời gian v ề phần cái kia cái gì sát vũ minh cũng liền không đánh tự thua rồi nhắc lên danh tự này đường vũ cũng có chút chứng đau ai đ ấ y lên một chút nghệ thuật hàm lượng cũng không có người kia vẻ mặt phòng bị nhìn đường vũ thậm chí không khỏi lấy pháp lực ở bên cạnh mình kết thành một tầng hộ thể kết giới chủ yếu là sợ hãi đột nhiên xuất hiện lần nữa đường vũ bóng người t r ộ n cắp cho hắn một đao hắn chính là biết rõ đường vũ phân thân cùng bản thể pháp lực tự hồ là giống nhau cho nên hắn sợ hãi bối âm đã trong lòng sinh ra sợ hãi rồi nhưng là hắn cũng không thể đi như vậy rồi một cái nữa bốn phía xem náo nhiệt người đã bất chi bất giác tụ tập đứng lên nếu như nếu như đi như vậy rồi sau này còn lăn lộn không lăn lộn ném cũng là ngự thiên môn mặt cho nên vô luận như thế nào cũng phải cùng đường vũ đánh một trận là lương trang lại vừa là ngự thiên môn một vị hỗn độn cảnh cường giả vạn lâu chết bị đường vũ cho chém ở nơi này có người hít vào một hơi trong đó không thiếu một ít sát vũ minh nhân giờ phút này bọn họ liếc nhau một cái nhân ra liền hỗn độn cảnh cao thủ cũng có thể chết liền bọn họ những người này còn muốn sát đường vũ này không phải đưa đồ ăn đi không hồng quân mấy người cũng ở cách đó không xa hướng nơi này nhìn chăm chú nội tâm của hắn có chút phức tạp đường tam tạng cường đại vượt quá tưởng tượng vốn là hắn còn cho là mình đột phá đến bước này nhất định cùng đường tam tạng đã kéo dài khoảng cách không sai khoảng cách đúng là kéo ra chẳng qua chỉ là đường vũ cùng hắn kéo dài khoảng cách người khác không biết rõ đường tam tạng nội tình hắn còn có thể không biết không có thể nói đường tam tạng còn có này đến bài không có thi triển hắn tam tượng còn không có ra đây nếu không sợ rằng thật hắn có thể lấy bản thân mình thực lực chống cự hỗn độn cảnh cờ giả hồng quân nặng nề thở dài v ề phần tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng đầy tâm phức tạp tiến vào chư thiên khôi phục được thánh nhân tu vi vốn cho là bọn họ có thể rất n g ư ỡ bút nhưng là tiến vào chư thiên hậu mới phát hiện thánh nhân nhiều n h ư cầu nay không phải bọn họ tùy ý vọng vì thế giới thiên đạo rồi ở chỗ này bọn họ được nằm cũng là bởi vì như thế bọn họ không dám tùy tiện rời đi hồng quân vạn nhất bị người khác đột nhiên giết chết làm sao trình đi theo ở hồng quân bên người tối thiểu còn có chút an toàn bảo đảm hắn đã cùng chúng ta không phải cùng một cảnh giới người hồng quân nói là cùng một cảnh giới đều là đại đạo thành nhân nhưng là chiến lược đã kéo dài khoảng cách hắn có thể ngược chiếu phạt bên trên chém hỗn độn c ả n h nhân hồng quân tự hỏi là không làm được đến mức này bốn phía số người càng tụ tập càng nhiều đều đang nghị luận không nghi ngờ chút nào nghị luận đều là đường vũ chém giết vạn lâu sự tình dù là bây giờ ngự t i ê n môn lần nữa xuất động một vị hỗn độn cảnh cường giả mà ở một số người xem ra cũng sẽ không là đường vũ đối thủ có thể là có chút nhân lại không nghĩ như thế dưới cái nhìn của bọn họ đường vũ quả thật chém giết v ạ n lâu nhưng là hắn cũng nhất định bị thương không nhẹ mà bây giờ còn có một vị hỗn độn cảnh nhân tồn tại đường vũ chắc chắn sẽ không là đối thủ của hắn rồi một cái nữa ngay từ đầu đối chiến v ạ n lâu đường vũ mỗi một bước đều tại nằm trong kế hoạch của đánh vạn lâu một trở tay không kịp bây giờ hắn bị thương ở cộng thêm lương trang nhất định sẽ có đề phòng cho nên ở đại đa số xem ra đường vũ muốn quá s ứ c nhưng mà chỉ có hồng quân biết rõ hắn nội t ì n h có thể nói mặc dù đường tam tạng là tính toán chém giết vào lâu nhưng l ầ này không phải hắn toàn bộ thực lực bởi vì đường tam tạng còn có đây tuyệt đối lá bài tẩy lương trang các vị phòng bị nhìn đường v ũ cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận đó chính là hắn cố ý làm ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ đang hư trương thanh thế trên thực tế hắn đã bị thương bất luận kẻ nào cũng phải nghĩ như vậy lấy đại đạo cảnh chém giết một cái hỗn độn cường giả chẳng nhẽ hắn có thể một chút thương cũng không có sao muốn đến nơi này lương trang nhất thời yên tâm đi xuống người này phô trương thanh thế thật đúng là lợi hại thiếu chút nữa cho hắn hủ dọa ở nếu như không phải mình cơ chí đội thanh bất cứ người nào sợ rằng cũng phải sợ hãi không dám tùy tiện xuất thủ đường vũ ngươi không muốn hư trương thanh thế lương trang cười nhạt trong nụ cười mang theo một tia đã sớm nhìn thấu hắn trò lựa b ị p cơ t r í thực ra ngươi đã bị thương đang hư trương thanh thế đáng tiếc nha lão phu đã sớm nhìn thấu ngươi đem vai diễn vừa nói lương trang ha ha cười to ngươi chịu chết đi nghe được cái này lại nói đường vũ cũng hơi n g ẩ người hắn không có phô trương thanh thế nha cùng bạn lâu đánh một trận quả thật bị thương một ít nhưng là căn bản là nhỏ nhặt không đáng kể nhất là thời gian dài như vậy đông lạp tây xả thương thế đã sớm khỏi rồi đường vũ tựa như ngu si như thế đang nhìn lương trang ngươi để mặc lại lương trang bạo quát một tiếng bóng người loại lên phiêu hốt bất định tuyển như quỷ mị một dạng một q u y ề n hướng đường vũ trực diện mà tới tại hắn suy đoán hạ mặc dù tuyết nhưng đã bị thương nhưng là hắn như cũ còn không dám xem thường vừa ra tay chính là toàn lực t r ư ơ n g chín trăm linh ba tà thực lực chân chính bóng người bóng người loại lên không gian pháp tắc phơi bày giống như là bước chân vào bất đồng trong thời không thấy đường vũ tránh né lương trang càng phát ra cho là đường vũ khẳng định bị thương hắn liên tiếp ra quyền bốn phía gian đều run dậy nhưng là đường vũ đặt mình trong ở pháp tắc trên phản phất hoàn toàn không chịu hắn uy thế k h ô n g chế tất cả mọi người khẩn trương nhìn một màn này bất quá rất nhiều người cho là đường vũ trên căn bản không chạy khỏi có thể mở tiệc chỉ có hồng quân cao mày nhìn như đường vũ đang lấp lánh đem chính mình đặt mình trong ở pháp tắc trên nhưng là đường vũ tự nhiên cũng rõ ràng ở hỗn độn cường giả cường đại pháp lực bên dưới hắn không cách nào né tránh bao lâu cho nên một khi đường vũ từ không gian pháp tắc bên trong nga xuống chính là hắn phát động lúc công kích sau khi hồng quân đem đường vũ đủ loại pháp thuật hồi tưởng một lần đang suy đoán hắn sẽ như thế nào phản kích đường vũ tử pháp tắc bên trong rơi xuống lương trang ha ha c ư ờ i to đường vũ người chịu chết đi mọi người có người cảm thán cho là đường vũ tử pháp chế bên trong ngã xuống sau vô luận như thế nào cũng sẽ thuộc về bị động nhưng là dù là hắn đã chết cũng đủ để kiêu ngạo ngược chiều phạt bên trên lấy đại đạo tu vi chém giết h ố n độn cánh nhân tin tưởng ở chư thiên ghi lại bên trong tất nhiên sẽ lưu lại thuộc về hắn huyễn sán một bút sắc mặt của đường vũ bình tĩnh hướng bốn phía mọi người nhìn thấy cuối cùng tầm mắt từ trên người hồng quân ý vị thâm trường sẽ qua hắn phong khoáng phá lên cười ha đã như vậy liền cho các ngươi nhìn ta một chút đường vũ thực lực chân chính đột nhiên k h í tức bay lên đáng sợ uy thế lấy đường vũ làm trung tâm hướng bốn phía điên c u ầ n quyết tán hắn vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực đây mới là hắn vốn là thực lực sao mọi người thất kinh từ đầu trí quấy hắn liền đang ẩn n ú t đến chính mình toàn bộ thực lực nhưng ngay cả như vậy hay lại là chém giết hôn độn cảnh vào lâu hơn nữa từ cổ hơi thở này trên không cảm giác được đường vũ có chút nào thương thế nói cách khác hắn chém v à lâu bản thân căn bản không có bị thương vô tận uy thế từ trên người đường vũ lan tràn lên nóng bỏng huy hoàng vạn ớ i t r g giống tay hắn minh lâu à nóng b ỏ thân thể trong phút chốc biến áp còn sót lại thần hồn liền đầu cũng không quay lại hướng xa xa nhanh chóng chạy trốn n à y là tuyệt đối pháp lực đ ụ n g nhau ngay cả như vậy đường vũ cũng vỡ vụn lương trang nhục thân thậm chí ngay cả hắn thần hồn đều đã bị thương bốn phía mọi người yên tĩnh không tiếng động ngạc nhiên không thôi hướng đường vũ nhìn ngay từ đầu nếu như nói chém chết vào lâu hắn là bởi vì đầu cơ trục lợi như vậy lần này chính là hắn tuyệt đối thực lực bản thân lấy đại đạo cảnh chiến bại hỗn độn cường giả đường vũ khí tức cũng có chút không yên dưới một kích này siêu thoát bản thân hắn cực h ạ thực ra đây là nằm trong dự liệu từ vừa mới bắt đầu lấy ngôn ngữ tới đối lương trang tiến hành đ ạ kích để cho hắn không khỏi tiếng lòng sợ hãi ngược lại hắn cho là mình là đang hư trương thanh thế hắn cho là mình khẳng định cha thương nhưng là đường vũ hoàn hảo không chút tổn hại cái này lại để cho lương trang không khỏi lần nữa sợ hãi đứng lên tâm cảnh như thế như vậy tiếp theo liền tam lên xuống hắn thực lực bản thân có thể phát huy ra tám phần mười cũng đã không tệ cho nên hắn nhất cổ tắc khí chỉ một lấy pháp lực vỡ vụn lương trang n h ụ c thân nói là bản thân pháp lực không bằng nói là đoạn đao sắc bén cây đao này sắc bén đáng sợ hơn nữa bị nó gây thương tích sau còn sẽ có một cổ quái dị lực lượng hướng thần hồn chung không ngừng lan tràn dù là lương trang nghĩ biện pháp thanh trừ này của lực lượng kỳ dị muốn khôi phục đỉnh phong cũng không phải dễ dàng như vậy trong vòng một ngày đường vũ chiến bại hai vị hỗn độ cảnh mọi người chỉ cảm thấy nằm mơ như thế có chút không chân thật đứng lên tựa hồ từ xưa tới nay chưa bao giờ có ngược chiều phạt bên trên hơn nữa còn chém giết một vị chạy trốn một vị phòng chừng hôm nay đi qua đường vũ tên sẽ hoàn toàn chuyển khắp t r ư thiên đương nhiên tên hắn đã sớm chuyển khắp đó là bởi vì t r ư thiên truy sát lệnh mà lần này nhất định là bởi vì hắn cường đại tựa như đất bằng phẳng lên kinh lôi một loại nổ vang đang lúc mọi người bên、thai. hắn rốt cuộc cảnh giới gì có chút ngạc nhiên hỏi thật chỉ là đại đạo tu vi sao nhưng là tại sao có thể chém chết hôn đ ộ n cảnh đây tất cả mọi người đang trầm mặc tốt nửa ngày mới có người nói đại đạo cảnh nhưng là hắn cường đáng sợ sự thật chứng minh kia sợ sẽ là hôn đ ộ n cảnh cũng đã không phải đối thủ của hắn rồi trong đó có vài người mạn mạn lui về phía sau ngược lại xoay người chạy bọn họ có thể sát vũ minh nhân còn sát cái dám rồi kinh khủng như vậy nhân bọn họ khẩn cầu đến đường vũ không muốn giết bọn hắn nếu không bọn họ khẳng định sòng con bê ẩn nút trong bóng tối nhân hít vào một hơi tiểu t ử này cường đại đáng sợ cung chủ còn nói nếu như có hôn đồn cảnh xuất thủ làm cho mình ngăn trở một phen đây có thể là hoàn toàn không có dùng vũ đ ị a đường vũ chính mình cũng giải quyết lão gia hỏa nháy một con mắt của hạ chẳng lẽ nói cung chủ cùng hắn c u n biết lấy nhà mình cung chủ xứng với người nàng tự hồ ít lại càng ít nhưng là tiểu t ử này không tệ chỉ một lấy thực lực bây giờ cũng đáng sợ như vậy nếu là ở đột phá như vậy roi mắt toàn bộ chư thiên sợ rằng đều có thể đi ngang lão gia hỏa bắt đầu vì nhà mình cung chủ hôn nhân đại sự quan tâm đứng lên hướng đường vũ nhìn càng xem càng hài lòng doi mắt chư thiên một ít kỳ t à i cái gì tựa hồ cùng hắn cũng không sánh bằng rồi trẻ tuổi như vậy chính là đại đạo thánh nhân hơn nữa bản thân chiến lược siêu q u ầ n có thể chém hỗn độn ánh mắt của lao gia hỏa càng phát ra nhu hòa xuất r a truyền âm thạch đem nơi này tin tức hồi báo đi qua tốt nửa ngày mới nghe được này m ặ truyền t tới thanh âm thật đúng là không n ờ nha cung chủ ta cho là hoàn toàn không cần bảo vệ tên tiểu tử này hỗn độn tựa hồ căn bản không phải đối thủ của hắn hồng ông cường giả roi mắt chư thiên tài có mấy cái nha hơn nữa đều là không dễ dàng xuất thế lao gia hỏa hồi báo suy nghĩ một chút tiếp tục nói đường vũ cường đại đáng sợ người này cũng là tuấn tú lịch sự ngay sau đó hắn cho đường vũ c ả cạ một hồi khen đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái mọi người không khỏi lui về sau một bước giờ phút này đường vũ một thân một mình mắt nhìn xuống bốn phía cường giả nhưng mà lại không một người dám lên trước dám nói chuyện trong đó bao gồm mấy vị đại đạo thánh nhân giờ phút này cũng yên tĩnh đi xuống đường vũ cười ha ha một tiếng còn có người muốn giết ta sao giết ngươi đại ca ngươi có thể chớ có nói đùa vừa mới ngươi nhưng là giết chết một vị hỗn độn cường giả còn bị ngươi đánh phế một cái giết ngươi kia không phải giết người đó là tự sát có chút nóng động len lén lui về phía sau chuẩn bị chạy trốn ha ha ai dám ở động một cái ta liền giết hắn đường vũ cười lớn một tiếng nhất thời để cho bốn phía mọi người bước chân bữa ở ngay tại chỗ động cũng không dám động theo ánh mắt của đường vũ nhìn sang mỗi người sắc mặt không khỏi nổi lên lịnh hót lụ cười nhưng mà đường vũ câu nói tiếp theo thiếu chút nữa để cho người ta n g o á t mồm kinh ngạc đem bọn ngươi pháp bảo hết thể lấy ra t r ư ơ n g chín trăm linh bốn giết tới mọi người sợ hãi mọi người thất kinh ngạc nhiên không thôi tràn đầy là không dám tin thậm chí cũng hoài nghi mình nghe lầm vừa mới đường vũ còn đại sát tứ phương cái thế vô địch tư thái theo một câu nói này nhất thời phá hư chỉnh cao thủ khí chất nhưng mà đường vũ cũng không để ý khí chất gì không tức chất đoạn đao bên trên vết tích còn không có hoàn toàn chữa trị tốt đây hắn cũng không thể lại đi cướp bóc đi sự tình như thế hắn tự hỏi mình chính trực nhân phẩm hay lại là không làm được nhưng là đối với bốn phía những người này cũng chưa có cái gì hiếu khách tức dù sao đều là tới đuổi giết hắn hắn không có ngược lại giết bọn hắn đã là hắn lòng từ bi rồi vẫn như c ú thiện lương như vậy đoán chừng là cùng hắn lúc trước làm qua một đoạn thời điểm đi bộ tăng có quan hệ bất chi bất giác này hiền lành từ bi đã dung nhập vào hắn trong x ư ơ n g có thể tưởng tượng muốn khinh địch như vậy bỏ qua cho bọn họ cũng là không có khả năng lấy tiền mua mạng cũng nhìn gì chứ ta nói không nghe được sao đường vũ bạo quát một tiếng toàn bộ khí tức người lần nữa bay lên rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ tư thái một số người liếc nhau một cái quét quét ném qua rồi mấy cái túi c à n khôn đường vũ mở ra xem bên trong bảo bối cũng không ít hắn vung tay lên mấy người các ngươi có thể đi ngay vậy mấy người kiếp như được đại s á một dạng còn hướng về phía đường vũ cung kính thi lễ xoay người chạy còn đuổi g i ế t cái dám rồi sau này ai ở để cho bọn họ đuổi g i ế t đường vũ bọn họ liền giết hắn theo có người dẫn đầu chuyện kế tiếp tình thì đơn giản hơn nhiều quét quét lần lượt túi càn khôn không ngừng ném qua hồng quân tiếp dẫn chuẩn để đợi ba người khỏe miệng không khỏi có quắp một cái ở thế giới thiên đạo hắn quả thật vẫn luôn là không biết xấu hổ như vậy nhưng không nghĩ đến đâu sợ tiến vào chư tiền h vẫn như cũ không có thay đổi hắn toàn bộ không biết xấu hổ bản chất trong nháy mắt bốn phía mọi người tan thành mây khói chỉ còn lại có hồng quân ba người bọn họ ngưng mắt nhìn đường vũ tràn đầy thần sắc phức tạp đường vũ cười hắc hắc hắn vây tay cùng ba người thân thiết thăm hỏi đứng lên tiểu hồng tiểu dẫn tiểu chuẩn đã lâu không gặp nhất thời ba người sắc mặt thay đổi cùng với xuất sắc đường vũ trên mặt nổi lên một tia c u ố n quýt thở dài một cái hình như là xuống cực lớn quyết tâm mới lên tiếng xem ở chúng ta đều là từ thế giới thiên đạo tới ta sẽ không đánh cướp các ngươi sắc mặt hắn mang theo đau buồn tựa hồ rất muốn không niệm đồng hương tình nghĩa làm ra một ít cực kỳ tàn ác sự tình nhưng là bởi vì hắn hiền lành không thể làm gì khác hơn là nhịn đau rồi đ ư ờ n g vũ ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn nha hồng quân thở dài nói đ ư ờ n g vũ cười một tiếng mấy người các ngươi có khỏe không chư thiên có người hay không lấn phụ các ngươi nhỉ bây giờ ta ở chư thiên lăn lộn t ạ m được sau này có người lấn phụ các ngươi liền nhấc tới ta ngươi là muốn cho chúng ta t ử không đủ nhanh sao cái gì gọi là ngươi đang ở đây chư thiên lăn lộn t ạ m được ngươi này rõ ràng là chuột chạy qua đường bất quá tin tưởng sau trận chiến này đối với muốn đuổi giết đương vũ bất luận kẻ nào cũng phải cân nhắc một chút rồi không cần cám ơn ta dù sao tất cả mọi người là thế giới thiên đạo đến có thể nói chúng ta chính là đồng hương đường vũ nghĩa bạc vân thiên nói tiếp dẫn cùng khóe miệng của chuẩn đề có chút có quát một cái nếu như không phải không đánh lại ngươi bọn họ đều phải động thủ rồi nhất là vừa mới danh xương kia tiểu dẫn tiểu chuẩn này tên gì hừ rất tốt chuẩn đề hừ một tiếng đường vũ chặt chặt rồi hai tiếng lắc đầu thở dài các ngươi thế nào như vậy đức hạnh theo lý thuyết đồng hương thấy đồng hương hẳn hai mắt l ư n g chồng mới đúng rồi tại sao ta cảm giác mấy người các ngươi muốn ở sau l ư n g t h u một đao thật chẳng lẽ là đồng hương thấy đồng hương phía sau thọt một đ a o sao bây giờ còn ai dám thọt ngươi hồng quân nói đ ư ờ n g vũ gật đầu một cái lời này của ngươi nói rất đúng vẫn luôn là ta thọt người khác chỉ bất quá ta thật lâu đều không thọc nhìn trên mặt hắn kia tia dạo rực cười ai cũng nghe được hắn ý tứ giữa lời nói người này vẫn như cũ vô liêm s ỉ như vậy đây là chứ không phải chúng ta ngang dọc cái k i a thế giới thiên đạo rồi ngươi lại không thể khiêm tốn một chút sao từ lòng tốt hồng quân hay lại là nhắc nhở một câu khiêm tốn không được nha người giống như tôi vừa xuất hiện giống như là trong đêm tối phồn tinh như thế trong nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt mọi người đường vũ thở dài thực ra hắn thật rất muốn đê điều nhưng là bọn hắn một số người để cho hắn khiêm tốn không được không khỏi bị người đủ loại đuổi giết có thể nói hắn vẫn luôn là thuộc về bị động ngay từ đầu hắn cũng dự định khiêm tốn mới là vương đạo các ngươi đã không để cho ta khiêm tốn ta đây liền giết đi lần này chém giết một vị hôn đ ộ i cảnh chiến bại một cái nhìn sau này còn ai dám đuổi giết lão tử nghe được vô sỉ như vậy lời nói hồng quân có chút không nói gì há miệng tốt nửa ngày mới nói tại sao ngươi tiến cảnh nhanh như vậy ở thế giới thiên đạo bên trong đường vũ rõ ràng không có hoàn toàn bước ra bước cuối cùng này cũng chính là còn không có bước vào đại đạo thánh nhân mà bây giờ hắn không chỉ bước vào đại đạo thánh nhân thậm chí chiến l ự c cường đại đáng sợ cái này hẳn là vấn đề nhân phẩm đi đường vũ nhìn hồng quân nghiêm nghị nói ngươi cũng biết có thời điểm nhân phẩm tốt nhất định sẽ bị trời cao một ít quyền luyến đồ chơi này hâm mộ không được hồng quân hô hấp một hồi hắn cho là đang cùng đường vũ nói một chút cũng dễ dàng bị tức h ồ n máu nhân phẩm cao thâm vấn đề liền không cùng các ngươi giải thích cặn c á rồi dù sao các ngươi không có đồ chơi ở giải thích thế nào cũng là nói không rõ ràng đường vũ lắc đầu một cái tựa như cười mà không phải cười đem đoạn đao vác ở đầu vai các ngươi sẽ không cũng là đến g i ế t ta chứ nếu như là như vậy rất đáng tiếc ý tưởng rất tốt đẹp thực tế rất tàn khốc hướng về phía ba người phất phất tay túi c h à o trong n g á y mắt đường vũ biến mất ngay tại chỗ hồng quân đợi ba người đều tại hít một hơi thật sâu thiếu chút nữa cùng đường vũ xông lên liệu mạng rồi chủ yếu là nói chuyện cũng quá khinh người nhất thời đường vũ chém giết vạn lâu tin tức chuyến khắp chư thiên toàn bộ chư ngày đều chấn động lên về phần cái kia cái gọi là sát vũ minh bất chi bất giác liền giải tán còn sát cái dám rồi còn sống không tốt sao lấy đường vũ bây giờ chiến lược ngay cả hỗn độn cảnh cũng không phải đối thủ của hắn còn muốn giết hắn kia nằm ngộ ngự thiên môn môn chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm vạn lâu bị đường vũ chém mà lương trang cũng bị đường vũ trọng thương càng càng đáng sợ hơn là lưu lại ở lương trang thần hồn bên trong vẻ này đáng sợ lực lượng q u ỷ dị còn không có cách nào hóa giải tương đương với bọn họ ngự thiên môn ở trên người đường vũ tổn thất hai vị hỗn độn cảnh cao thủ tung khiến cho bọn hắn ngự thiên môn thực lực cường hãn nội tình tâm hậu nhưng như vậy tổn thất hai vị hỗn độn cảnh cơn ư giả g cũng như cũ để cho người ta khó mà tiếp nhận đáng chết tha mưa gió mắng một tiếng phía dưới mọi người liếc nhau một cái một người trong đó nhân đứng lên nói môn chủ chúng ta cho là tạm thời đường vũ sự t ì n h có thể tạm hoãn lấy hắn tu vi tu vi chỉ sợ sẽ là hai vị hỗn độn cảnh nhân cũng vây hắn không dừng được mà bây giờ việc cần kiếp trước mắt phải làm chủ yếu ứng đối là thiên ma vấn đề t r ư ơ n g chín trăm linh năm chư thiên một giấc n ộ n g đối với thiên ma vấn đề chỉnh chư ngày đều đã lo lắng mà bắt đầu mặc dù tạm thời bọn họ còn tại đẳng kia phương tinh vực ngây ngô thật tốt không có bạo loạn ai có thể sẽ biết rõ lúc nào bọn họ đột nhiên bạo loạn hòa loạn chư thiên đây đều là không thể không trở ngại sự tình trong đó một ít m ô n phái thậm chí tạm thời bông u xuống giữa ân đoán muốn liên thủ chống đỡ thiên ma mà bọn họ ngự thiên môn nhưng thủy trung cũng không có tỏ thái độ có có bất đồng thế lực môn chủ cầu kiến đều bị bọn họ đổi u đi ngự thiên môn một số người tự nhiên biết rõ môn chủ là có sắp xếp khác thậm chí muốn lấy kinh khủng thiên ma suy ngược thế lực khác thực lực nhưng là như vậy bọn họ ngự thiên môn cũng giống vậy không đối phó được thiên ma cho nên ở mọi người nhìn lại tốt nhất cục diện chính là nhiều mặt thực lực tạm thời liên hợp lại đến chống ngoại địch đây mới là chủ yếu không nên ở trên người đường vũ tiếp tục lãng phí thời gian chủ yếu là thực lực của hắn quá mức cường đại ngay từ đầu vốn cho là đối phó một cái đường vũ bắt vào tay có thể bây giờ bọn hắn phát hiện sai vượt quá bình thường vốn là cho là đường vũ là con thỏ nhưng là hắn dùng thực lực nói cho mọi người hắn là một con m á n h hổ thà mưa do biện pháp tốt cũng không nói gì tựa hồ đang trầm tư cái gì phía dưới mọi người cũng câm như hến vừa mới nói chuyện vị trưởng lão kia tiếp tục nói mà tạm giữ lại đường vũ chưa chắc không được hắn thực lực bản thân cường đại nếu là vận dụng hợp lý chưa chắc không thể trở thành chúng ta trợ lực thú mà còn có những thứ kiệu kinh khủng thiên ma tha phong ánh mắt của mưa hơi h í p một lát sau k h ẽ cười có đạo lý dừng một chút hắn tiếp tục nói cũng nên gặp một chút còn lại thế lực một số người rồi mấy ngày nay đối đường vũ mà nói khó yên tĩnh quả nhiên đ u ổ i giết nhân càng ngày càng ít thậm chí một số người nghe được hắn lại là đường vũ xoay người chạy cái này làm cho đường vũ còn có chút một mực hắn đáng sợ như thế sao nhưng mà hắn hung danh hoàn toàn đã truyền khắp trừ thiên bất quá đây chính là đường vũ n g u ô n kết quả nếu không thể để cho tất cả mọi người đều kính ngươi vậy hay để cho bọn họ đều sợ ngươi đi chủ yếu là hắn chuẩn bị không lâu sau liền đem chúng sinh chi hồn ánh chiếu mà ra như vậy ngại vì chính mình ghi danh chắc hẳn người khác cũng không dám quá nhiều đắc tội g ê vớ nghĩ biện pháp đi ra ngoài đang làm một chút đại sự để cho bọn họ biết rõ mình không phải dễ chơi mấy ngày nay quay trở về hỗn độn tinh vực ở chỗ này chưa trị một phe này tinh vực mà vốn là tinh vực thượng nhân thấy được hắn lại là đường vũ trộm cắp rời đi liền sợ hai chọc tới này cái s á t tinh chủ yếu là hiện ở bên ngoài lời đồn đãi cho đường vũ càng truyền càng ác liệt nhất định chính là một cái t r ậ n mắt làm thịt người xuống da thậm chí còn có người ta nói hắn liền nhân đều ăn nhất định chính là một cái thập ác bất xá đại ma đầu đương nhiên cũng không thiếu nghiêng bội hắn một số người nay cái đại ca tuyệt đối một cái người mạnh lấy sức một mình chống cự chư thiên hơn nữa sát một số người sợ hãi đường vũ lần nữa đi tới đá kia nơi loang thoang có thể thấy trong viên đá chạy xuôi dọn kia diêm rúa lẳng lơ quỵ dị h u ế t trên đá có trận pháp lưu t r u y ề n tựa hồ đang phong ấn giọt máu này chỉ là hắn cảm giác tựa như có lẽ đã phong ấn không được bao lâu giọt máu này sẽ phá phong ấn mà ra nếu như hắn không có đ o á n sai giọt máu này cùng đoạn đao lúc ấy phong ấn giọt kia huyết là đồng c ă n đồng nguyên đây rốt cuộc là người nào huyết có như vậy cường đại đáng sợ ba đậu trận pháp thay đổi liên tục giống như là vô số mơ hồ nhật nguyện tinh thần đột nhiên lóe lên ở trước mắt một đạo thân ảnh nổi lên ở quanh người hắn bên trên bao phủ cường đại hỗn độn khí hơi thở che lại hắn diện mục thật sự nhưng là loáng t h o n g có thể thấy đó là một người nam tử bóng người. mặc dù chỉ là một đạo thân ảnh nhưng là phảng phất có tuyệt thế vô địch cái thế phong thái đường vũ thần hồn phảng phất dung nhập vào nơi này hắn lòng tràn đầy khiếp sợ hắn không biết rõ rốt cuộc là dung nhập vào t r ậ n pháp hay lại là dung nhập vào giọt kia trong máu đây là nơi nào đường vũ nhìn nam tử kia hỏi lên tiếng nam tử kia bóng người mơ hồ giống như là một đạo xương khói mông l u n g tựa hồ gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói mộng nhàn nhạt thanh â m từ nam tử kia trong miệng phát ra đường vũ nhận ra ngươi mộng hay là t a mộng chẳng nhẽ hắn bị người hấp thu vào đến nơi này dung n hắn ậ ngậu. Cái gì là ngậu? nhật p vào vũ là trong thoảng tử đột trầm lát, chút chút thỉnh thể Nam nhiên mở miệng nói. Đường ngâm nhớ, ngậu, cũng n gì Cái chốc có có có mở dạ m chặt được h t i ê địa vận chuyển quy luật. chuyển Hắn quy suy nghĩ một chút tiếp tục nói khi thiên địa quy luật và tập thân quy luật tương giao từ đó sinh ra một cái cứ điểm liền có thể nắm chặt được tương lai một ít chuyện liên quan tới một điểm này hắn đã sớm biết rõ ngộng không phải đơn thuần tình cờ thời điểm có thể r ố t vào đến thiên địa vận chuyển quy luật chính giữa cho nên có lúc đem ngươi làm đi tới một nơi hoặc là thấy cái gì ngươi sẽ cảm giác rất quen thuộc có phải hay không là t ừ n g tại trong ngộng thấy qua đây chính là lúc ấy ý thức bản thân mà dung nhập vào thiên địa quy luật từ đó hiện hiện ra tương lai một bộ phận chỉ là người bình thường rất khó hoàn toàn nắm chặt được trong đó quy luật thôi như vậy mộng là thật hay giả nam tử tiếp tục hỏi dĩ nhiên là giả đường vũ không có chút gì do dự nói nam tử nhìn hắn một cái nếu như ngươi từ đầu đến cuối cũng đắm chìm ở s a u trong ngộng thỉnh thoảng tỉnh tới một lần ngược lại tiếp tục ngủ say trong ngộng hơn nữa nối lại bên trên trong ngộng hết thảy như vậy thực tế chính là giả trong ngộng chính là thật đường vũ nhuống mày một cái người rốt cuộc đang nói gì bốn phía nổi lên vô số bọt khí bọt khí chung có bóng người ở h i ệ n lên ở vô số bọt khí có một cái càng bong bóng lớn bao phủ sở hữu tiểu khí phao bọt khí người bên trong ảnh đang không ngừng bận rộn có là phàm phu tục tử có là đạt quan quý nhân đây là cái gì đường vũ hỏi dò ngươi nói bọn họ cả đời là thật hay là giả phía thế giới này là bởi vì bọn hắn tồn tại hay là đám bọn hắn bởi vì thế giới mà tồn tại nam tử tiếp tục nói đường vũ không hiểu nhưng vẫn là đại đạo đương nhiên là chân thực tồn tại dừng một chút tiếp tục nói Cái nhân sinh tử luân hồi nhân luân h tử p ba trước mặt một cái b ọ t khí đột nhiên nghiền nát biến mất vô ảnh vô tung mà bốn phía b ọ t khí như cũ vẫn còn ở tồn tại hắn đã chết thuộc về hắn thế giới không tồn tại nam tử nói nhưng thế giới l à nhưng cũng vẫn tồn tại có thể lại không có hắn mà thuộc về hắn cũng không rồi lời nói này để cho đường vũ càng phát ra m ở mịn đứng lên hư vọng thực tế như thế nào mà đ ị n h ra ngươi lại thế nào biết rõ ngươi thế giới bây giờ không phải người khác biên chế một trận huyết n ộ n g nam tử nói có lẽ thế giới là bởi vì ngươi mà tồn tại ngươi làm sao chắc chắn bốn phía hết thảy đều là thực sự có lẽ làm ngươi không ở rồi thuộc về thế giới ngươi cũng đã biến mất cho nên ngươi rốt cuộc là thật hay giả ta cho rằng là thật đương vũ nói thấy sợ được cảm thụ được tự nhiên là thật nam tử lắc đầu một cái với trong ngộng cũng có thể cảm giác hết thảy các thứ này có đạo lý đương vũ nhìn chăm chăm bốn phía bạc khí lần nữa mở mịt đứng lên chỉ nghe nam tử tiếp tục nói Ta như nói chương o n g i i b chín ư t h i trăm linh sáu tam thế thân đường vũ ngạc nhiên không thôi lòng tràn đầy khiếp sợ tốt nửa ngày đều không nói gì điều này sao có thể chứ nếu như chư ngày đều là người khác lấy mộng mà phơi bày ra như vậy khởi không phải nói hết thể các thứ này đều là giả cũng không đúng cũng chưa hẳn là giả giống như là vừa mới này người nam tử từng nói nếu là thời gian dài đắm chìm ở trong mơ như vậy trong mộng hết thể liền là chân thực điều này sao có thể đường vũ ngạc n h i ê nói n nam tử nhìn hắn một cái thật thật g i ả g i ả hư hư thực thực lấy tại sao mà định ra thật giả chi biệt hư thật phân chia yêu cầu chính ngươi đi tìm câu trả lời đường vũ nhìn hắn nói ngươi rốt cuộc là ai còn có cùng ta nói những thứ này rốt cuộc là cái gì ý tứ cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ hiểu đầy đủ mọi thứ thanh âm nam tử mang theo một tia thở dài tam thế thân ngươi cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hoàn toàn trở về đến lúc đó nhất định tái chiến v ự c ngoại điên đảo cắn khôn lịch chuyển âm dương chết đi điêu linh cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lần nữa trở về lần nữa nở rộ ông đường vũ thần hồn trong nháy mắt trở lại trong cơ thể hắn như cũ vẫn còn ngơ ngác đứng ở đá kia trước mặt cả người tựa như là một giấc ngộng như thế ông ông tảng đá lớn bên trên trận pháp luân vòng vo đã có vỡ vụn bắt đầu rơi xuống v i anh đá trong nháy mắt nghiền nát trận pháp cũng vào giờ khắc này biến mất mà ở trong viên đá phong ấn dọn kia đỏ thấm diêm giúa làng lơ huyết lục x o á t một tiếng từ trước mắt biến mất không thấy gì nữa đường vũ im lặng không nói gì này người nam tử lời nói này rốt cuộc là ý gì chư thiên một trận huyết ngộng nếu như là mộng như vậy lại là ai mộng thật chẳng lẽ như hắn lời muốn nói như vậy vẫn luôn đ ọ c lại trong mộng trong mộng cùng thực tế thay nhau từ đó cũng sẽ ngược lại trong mộng hết thể mới là thật thực tế mới là giả còn có tam thế thân lại là ý gì hắn một mực cũng biết mình là thiên thương thần hồn chia ra thần hồn một trong đối với thiên thương tại sao phải làm như thế hắn một mực cũng không biết nhưng là càng nhiều suy đoán là thiên thương muốn tại nguyên bồn u trên đường tiến thêm một bước cho nên mới chia ra chính mình mà bây giờ phát hiện tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy tam thế hắn với tương lai tới là tương lai Thiên、thương i ê n t h bây giờ là như vậy lúc ban đầu đi qua hắn lại là ai hay hoặc là nói lúc ban đầu thiên thương lại là ai đường vũ hoàn toàn mở mịt đứng lên không biết rõ tại sao hắn cảm giác tựa hồ có người ở bố trí lập mưu cái gì thậm chí còn có khả năng cùng hắn có tuyệt đối quan hệ hồi lâu sau đường vũ mới bình tĩnh lại thích sao điệu thế nào việc cần kiếp trước mắt là chữa trị tốt này phương tinh vực sau đó đem chúng sinh chi hồn á n h chiếu đi ra đến thời điểm dành thời gian tăng thực lực lên mới là chủ yếu chỉ cần có thực lực tuyệt đối mới có thể ứng phó hết thảy nghĩ tới đây đường vũ lần nữa bận rộn chữa trị tinh vực ngươi tiểu tử này quả nhiên ở chỗ này một đạo thô bị thanh â m xuất hiện thô bị lão đầu thử đến răng vàng khè ở răng bên trên còn dính một mảnh thanh thức a n d i ệ p tử chỉ bất quá giờ phút này thô bị lão đầu đặc biệt chật vật ngay sau đó mấy đạo khí tức lần nữa nổi lên cũng ở phẫn nộ nhìn thô bị lão đầu cũng không biết do cái này lão ra hỏa lại làm cái gì người người oán trách sự tình nhưng mà thô bị lão đầu lui về sau một bước chỉ đường vũ nói các ngươi biết hắn là ai không hắn lại là đường vũ danh tiếng chính thịnh cái kia đường vũ đây là ta tốt minh đệ các ngươi còn muốn sát ta lão nhân ra phi mấy người các ngươi phải hỏi hỏi ta huynh đệ đáp ứng không vài người đều nhìn về đường vũ đường vũ danh chấn chư thiên không lâu trước đây là cả chư thiên đại địch người người cũng muốn đưa hắn trừ cho sướng nhưng mà theo hắn trong một ngày liên chiến hai vị hỗn độn cảnh nhân nhất thời còn ai dám đuổi giết hắn trong đó một người nam tự hướng về phía đường vũ chắc tay tiền bối chúng ta vô tình m ạ o phạm chỉ là người này cùng ta môn phái có thâm cựu đại hận vừa nói hắn nhìn về phía thô bị lão đầu cắn răng nghiến lợi nói mong rằng tiền bối không nên n ú n g tay chuyện này ta lăng thiên cung nhất định có hậu tạng đường vũ nhún vai một cái hướng một bên đi hai bước lao đệ lao đệ ngươi đây là làm gì nhỉ ngươi quên chúng ta đồng thời đi dạo kỹ viện lúc sau t h u bị lão đầu kéo lại đường vũ nóng này nói chúng ta giàu gì cũng là đồng thời đi dạo quá kỹ viện ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn nha mấy người kêu nhìn ánh mắt của đường vũ đổi một cái lấy hắn như vậy cường đại tu vi cũng cần đi dạo kỹ viện sao húng chi bây giờ hắn đã danh truyền chư thiên rồi nữ phan vô số thậm chí chính là một ít môn phái đối với hắn đều có tuyệt đối lôi kéo một trong chỉ cần đường vũ nghĩ thậm chí một ít môn phái cũng sẽ chủ động đưa bọn họ thánh nữ cái gì đưa tới nghĩ đến đây mấy cái tiền bối t r ầ m tư không nghĩ tới đường vũ tiền bối lại là thứ người như vậy nếu như trở về cùng bọn họ cùng chủ bầm báo một tiếng gây gớm hy sinh một chút thánh nữ nhưng là nếu như có thể mang đường vũ như vậy cường đại nhân phóng nhập môn phái như vậy cũng đáng đường vũ sắc mặt nhất thời thay đổi cùng với xuất sắc khoe miệng không khỏi có chút có quắp một cái nhìn thô bị lao đầu hắn hít một hơi thật sâu vung quyền ai nha kèm theo ai nha một tiếng thô bị lao đầu trực tiếp bị đánh bay đ ư ờ n g vũ nói các người đi giết hắn đi vài người hướng về phía đường vũ thi lễ hướng thô bị lao đầu bay đi phương hướng vội vàng đuổi theo đừng xem mấy người này mỗi cá nhân tu vi cũng không kém gì cái kia thô bị lao đầu nhưng là theo đường vũ cái kia thô bị lao đầu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy quả nhiên không bao lâu thô bị lao đầu đẩy bụi đất trở lại trong tay còn nắm một bình rượu ngon uống một hấp rồi nói ra ngươi tiểu tử này không chú trọng nha vừa nói đi tới đường vũ bên người hưng p h ấ n nói lúc ấy ngươi ngã vào cái kia huyết trì ta còn tưởng rằng ngươi chết đây ta không phải là muốn chạy trốn khoảng thời gian này ngươi này làm thật máy n h a liền hỗn độn cảnh đều bị ngươi làm thịt chặt chặt này sau này chúng ta còn sợ ai nha chứ ngày đều có thể đi ngang thô bị lao đầu thao thao bất tuyệt nói sau này cái này t r ư thiên nhất định sẽ có hai ta một châu ngồi đường vũ không có phản ứng đến hắn mà là lấy tự thân pháp lực ở chữa trị tinh v ự c rất nhiều nơi dựa theo trong trí nhớ hắn sửa lại thành rồi thế giới thiên đạo g á n g vẻ hỗn độn nhất tộc tổ địa những mộ bia đó đường vũ ở nhược thủy bố c r í pháp thuật cấm kỵ ngoại lại cho tăng thêm một tầng pháp thuật cấm kỵ về phần thô bị lão đầu làm cái gì người người đoán trách sự tình hắn cũng lời hỏi ngược lại khẳng định không phải là cái chuyện tốt gì vậy đúng rồi thô bị lần nữa nói thầm mấy câu nhìn đường vũ không có phản ứng đến hắn c ắ m đầu uống rượu cũng không nói chuyện lúc này đường vũ ngẩng đầu hướng bên người nhìn một cái nữ tử dậm chân mà tới chính là đương thời hắn cứu cái kia hỗn độn tộc nữ tử trên người cô gái mang theo mấy đạo vết thương khí tức có chút hỗn loạn rất rõ ràng là trải qua một trận đại chiến nàng có chút phức tạp nhìn đường vũ dù sao khoảng thời gian này chư thiên vẫn luôn ở lời đồn đái h ắ n có thể là hỗn độn nhất tộc tàn dư cho nên này cái nữ tử có chút m ở mịt muốn xác nhận một chút không nghĩ tới đang đổi u r ế t chung chạy trốn tới tổ địa lại gặp đường vũ tại sao ngươi lại ở nơi này nữ tử mở miệng hỏi t r ư ơ n g chín trăm linh bảy tiểu tử này là cái quay t h a i hướng bốn phía nhìn một cái tinh vực rất nhiều nơi cũng được chữa trị được rồi hơn nữa cũng cảm thấy bốn phía linh khí dư thừa cái này làm cho nữ tử có chút một người đây là ngươi làm đường vũ hơi hơi do dự gật đầu một cái ngươi bị thương này cái nữ tử khí tức hôn loạn tới cực điểm ngay cả thần hồn đều mang một đạo vết thương vết thương trên người càng là đếm không hết một thân bạch trí đã sớm bị máu n h u ộ n đỏ nàng lông mày kẻ đen hơi n h í u giữa hai lông mày mang theo một k i a bền bị bất khuất trong tay còn nắm đạo kia hồng lăng không có gì nữ tử hơi hơi do dự nói ngươi là hỗn độn nhất tộc đường vũ lắc đầu một cái không phải nữ tử trong mắt nổi lên một tia thất lạc ồ dừng một chút nàng tiếp tục nói kia tại sao ngươi lại ở nơi này còn đang tu phục này phương tinh vực cái này làm cho đường vũ trả lời thế nào đây suy nghĩ một chút đường vũ nói này phương tinh vực ta có tác dụng lớn tới cho các ngươi tổ địa ngươi yên tâm ta sẽ không đặt chân một bước dù cho đặt chân cũng là l ễ bái cho nên ngươi đừng lo cái gì hướng bên cạnh nhìn một cái nhìn những mộ bia đó nữ tử trong phút chốc nước mắt rơi như mưa nàng bước đi khó khăn đi tới quỳ xuống lão tổ cha a n ư ờ n g a tỷ thanh nhi trở lại nhiều như vậy khó khăn nàng vẫn luôn ở đông tránh tây dấu đang đổi g i ế t chung trải qua đã nhiều năm cũng chưa có trở lại tổ tinh rồi bây giờ nàng trở lại còn chứng kiến rồi những thứ này quen thuộc mộ bia nhiều năm kiềm chế thống khổ tình cảm phản phất lại cũng không khống chế nổi nàng tùy dưới đất nước mắt rơi như mưa khóc ổ lên đường vũ hướng một bên đi mấy bước cách nơi này thoáng xa một chút hồi lâu sau nữ tử đi tới thần s ắ c như cũ mang theo bi thương sắc nàng xem nói với đường vũ c ả m ơn cái này làm cho đường vũ lung túng cười một tiếng rất rõ ràng này cái nữ tử còn tưởng rằng là hắn cho hỗn độn nhất tộc đứng m ộ b i a đây bất quá bất cứ người nào đều nghĩ như vậy dù sao vốn là một ít thế lực dùng cái này tới đại làm văn trường nói hắn cho hỗn độn nhất tộc đứng thẳng đ ị a càng có thể là hỗn độn nhất tộc tàn dư cũng là bởi vì như thế hắn mới bị cực kỳ tàn ác đổi g i ế t để cho hắn phát một bút thậm chí đoạn đao bên trên vết rách đều đã bị hắn hoàn toàn chữa trị tốt rồi không có gì đường vũ nói thực ra này không phải ta đứng thẳng ngươi không cần cảm tạ ta cái gì nữ tử ngạc nhiên nhìn hắn vậy là ai nhất định là bọn họ hỗn độn nhất tộc những người khác đứng thẳng là một cái tên là nhược thủy nữ tử nàng chắc cũng là các ngươi hỗn độn nhất tộc đường vũ nói nữ tử t h ầ n sắc nổi lên mờ mịt tựa hồ hoàn toàn không biết là ai đường vũ theo miệng hỏi thiên thương là các ngươi tộc chứ dĩ nhiên hắn là chúng ta hỗn độn nhất tộc xuất sắc nhất quá thiên tài nữ tử nói nếu là hắn vẫn còn hỗn độn nhất tộc cũng sẽ không luân lạc đến đây trên mặt nàng nổi lên một nụ cười khổ như vậy hắn tại sao rời đi đường vũ hỏi ta cũng không biết rõ khi đó ta còn rất nhỏ nữ tử thoáng trầm ngâm nói khi đó chúng ta hỗn độn nhất tộc cường giả trên căn bản đều đã rời khỏi nơi này không có nhân biết rõ bọn họ đi nơi nào không lâu sau có nhân vật khủng bố xâm phạm chư thiên sau đó đã có người nói là chúng ta hỗn độn nhất tộc đưa tới nhân vật khủng bố thật sự bằng vào chúng ta cũng đã thành chư thiên tội nhân sau đó hỗn độn nhất tộc liền không tồn tại nữa thanh âm cô gái bình tĩnh nhưng là đường vũ như cũ còn nghe được khổ sở xem ra khi đó hẳn sẽ ra đại sự gì từ đó thiên thương mang theo hỗn độn nhất tộc cường giả đi chinh chiến chỉ sợ cũng là bởi vì những cường giả này không có ở đây cho nên hỗn độn nhất tộc mới sẽ bị người luân lạc tới việc này đi về phần còn lại một ít cường giả sợ rằng ngoại trừ thiên thương cùng nhược thủy này một ít nhóm người ngoại toàn bộ h ẳ n chiến chết ở v ự c n g o ạ i giống như là hồng y nữ t ử một dạng giờ khắp này ở vương o ạ i dương kích bất thế đại địch ở bảo toàn này phương chữ thiên chỉ là các nàng lại trở thành tội nhân cái này làm cho đường vũ cảm thấy buồn cười đại đa số người đều là thị phi bất phân rất nhiều chuyện không biết rõ thật giả lấy khắc dân cư lưỡi mà phán đoán thiệt ác chủ yếu nhất là du du miệng mồn mọi người dư luận đáng sợ tất cả mọi người đều đang mắng ngươi cho dù là một ít không nhận biết nhân cũng phải đi lên chửi ngươi đ ô i câu thực ra các nàng cũng có thể không nhận biết ngươi càng không biết rõ chuyện đã xảy ra nhưng là những người này mắng bọn họ cũng phải đi theo mắng có một loại cậu một khi khác chó sủa hẳn thì sẽ theo kê cách đó không xa thô bị lão đầu chặt chặt nói tiểu tử này diễm phúc không c ạ c nha hắn sờ một cái chính mình tựa như vỏ quýt như thế nếp nhăn mặt sao sẽ không có ai vừa ý ta lão nhân ra đâu rồi ta lão nhân ra trưởng cũng coi là tuấn tú lịch sự vừa nói lấy tay khấu trừ trừ răng từ trong hàm răng trừ ra một cái sợi thịt sau đó ném vào trong miệng thanh âm của hắn tuy nhẹ nhưng là đường vũ như cũ vẫn là nghe được âm thầm chừng mắt liếc hắn một cái vừa ý ngươi ngươi được tìm một người mủ có thể vừa ý ngươi đã sai lầm rồi nữ tử cũng không có gấp rời đi chủ yếu là đường vũ vô tình hay cố ý nói một câu gần đây hắn sẽ một mực ở này phương tinh vực ngại vì đường vũ vi danh phỏng t r ừ n g một số người cũng không dám đuổi theo giết tới cho nên nữ tử tạm thời lưu lại thuận tiện chữa thương trong lúc cũng tới một ít đuổi giết nhân bất quá bị đường vũ tại chỗ giải quyết nữ tử càng phát ra cảm thấy tâm kinh ngạc nàng tự nhiên cũng nghe được liên quan tới đường vũ trong một ngày liên bại hai vị h ô n độn cảnh nhân nhưng là nghe nói thủy t r u n g là nghe nói nha cho tới bây giờ mới phát hiện đường vũ đáng sợ mặc dù hắn là như vậy đại đạo cảnh nhưng là đại đạo cảnh nhân căn bản cũng không có chút nào trả đũa đường sống ngươi chiến lược tại sao đáng sợ như vậy nữ tử hay là hỏi ra nhiều ngày nghi vấn liên quan tới cái vấn đề này đường vũ nhún vai một cái ta cũng không biết rõ dừng một chút hắn tiếp tục nói nhưng chiến lược cường đại cũng chưa hẳn là chuyện tốt so với các ngươi đột phá sẽ càng khó khăn tiểu tử lời này của ngươi nói đúng t h u bị lão đầu nắm hồ lô rượu ở một hơi rượu nói một chiến lược cá nhân vượt qua vốn là cảnh giới chưa chắc là chuyện tốt đột phá sẽ so với thường nhân càng khó khăn dĩ nhiên nếu là ngươi đang đột phá chiến l ư ợ c cũng tương tự sẽ lần nữa tăng lên hắn cẩn thận nhìn một chút đường vũ nói dựa theo tiểu tử ngươi quái dị ta p h ỏ n g chừng đột phá đến hỗn độn cảnh ngươi là có thể chiến hồng mông rồi đường vũ cười một tiếng cũng không có nói gì nhiều thực ra hắn một mực còn có đây tuyệt đối lá bài tẩy không ra nhất là cùng hai vị hỗn độn cảnh đại chiến đi qua đối với thực lực bản thân đường vũ có một cái càng nhận biết hắn còn chưa cùng hồng mông nhân đối chiến quá nhưng là đường vũ có lòng tin lấy lúc này hắn cảnh giới không đánh lại chạy mất tựa hồ vẫn không thành vấn đề có thể bản thân chiến lực cương đại chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt ngộng thanh thanh nói tối thiểu lấy hắn cảnh giới liền có thể chém chết hỗn độn cảnh rồi thô b ỉ lao đầu nói ngươi nói như vậy cũng đúng nhưng là tiểu tử này là nhất cá quái thai mặc dù giống nhau cảnh giới nhân quả thật sẽ có một ít sự phân chia mạnh yếu nhưng là ngược c h i ệ u phạt bên trên miễn cưỡng vượt qua một cảnh giới nhân tiểu tử này tuyệt là đệ nhất nhân chương chín trăm linh tám kiên kỵ cũng không sợ liên quan tới một điểm này quả thật làm cho nhân kiếp sợ mặc dù cá nhân cảnh giới giống nhau kia này pháp lực quả thật có sự phân chia mạnh yếu nhưng mà giống như là đường vũ đáng sợ như vậy miễn cưỡng cùng t r a n lệnh một cảnh giới nhân chiến đấu thậm chí còn chém đối phương cái này thì cường đại có chút vượt quá bình thường đối với lần này đường vũ chỉ có thể c ư ờ i khổ hoàn toàn không biết rõ làm sao giải thích bởi vì hắn nói đi là chân chính trung sinh tri đạo thiên tri đạo có lẽ cũng là bởi vì như thế cho nên mới sẽ như vậy cường đại đi đương nhiên trong đó có lẽ còn có thiên địa nhân tam tượng nguyên nhân chủ yếu các ngươi đừng nhìn ta đường vũ nói có lẽ là ta phương thức tu luyện ta đạo bất đồng đi vừa nói đi tới một bên tiếp tục làm việc q u a y đến chữa trị tinh vực sự tỉnh thô bị lao đầu cùng n ộ n thanh thanh cũng thỉnh thoảng hỗ trợ nơi này đối với mộng thanh thanh mà nói là tổ tinh có đặc thù cảm tình nếu là có thể hoàn toàn tu bổ tự nhiên cũng là tốt nhất mà thô bị lão đầu cũng không có chuyện gì có thể làm chủ yếu là một khi đi ra này phương tinh v ự c hắn sợ hãi bị người đuổi giết cho nên tạm thời quyết định hay lại là cậu thả ở đường vũ bên người tương đối an toàn ngự thiên môn t h a mưa gió cùng còn lại mấy phe thế lực đám người đang ở nói chuyện với nhau không nghi ngờ chút nào đều là nhằm vào thiên ma sự t ì n h tạm thời thiên ma n ú t ở phe kia tinh v ự c còn không có hỏa loạn chư thiên nhưng đây chính là một viên không lựu đạn định giờ không bọn họ bọn nào biết rõ lúc đối ộ vội t nhiên nổi điên, đến lúc đó nếu là vội vàng ứng đó đ lúc là rất có thể không kịp, cho nên phải trước thể thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên tạm thời có cho chuẩn Cho không phải hạn kịp, buông nên sẵn sàng. nên xuống bị với nhau giữa ân đoán, muốn giữa lần i lại. Nhưng là nhiều phe thế lực liên hiệp, cái này lao đại được ai làm đây? Đối với ê n Nhưng này hợp phe thế được là lực lao làm l đây? này có người đề nghị nhân vương bây giờ trở về như vậy này cái vị trí tự nhiên yêu cầu nhân vương làm lợi tuy như thế nhưng là nhân vương đã biến mất rồi vô tận năm tháng đột nhiên này trở lại liền muốn tiếp tục khống chế chư thiên một số người tự nhiên có chút khâm ụ chủ yếu nhất là c ă nhìn bản người k ô n vương rốt cuộc ở nơi nào.、Cho、nên nhằm vào cái này lao vấn đề lớn, thế lực khắp nơi cũng nói ra ý nghĩ g biết cái thế rốt vào ra cuộc Cho lực của ở lao khắp m đề ý h Tha mưa gió chỉ là cười nhạt không thái Nhìn một tiếng, từ đầu đến cuối không có tỏ bất mưa cười gió gì. cuối có là đến độ đầu kỳ phía dưới mọi người cạnh tranh dùm beng hắn đúng lúc thời điểm mới lên tiếng khuyên giải an ủi một phen này phương tinh vực chúng ta những thế lực này toàn bộ tụ tập ở này đây là nhiều năm trước cũng không có chuyện rồi nhưng là thiên ma sự tỉnh không phải chuyện đùa cho nên tự mình liên thủ chung nhau ngăn cản ngoại địch lăng thiên cung cung chủ p h trâm thanh nói đối với cái này cái chọn lựa ra một người lãnh đạo chúng ta ta tự mình là không có bất kỳ ý nghĩa gì có thể người này nhất định phải có tuyệt đối quyền uy để cho người ta phục tùng năng lực liên quan tới một điểm này phỉ mỗi tự nhận là hay lại là không làm được ta vẫn kiên trì ý nghĩ của mình duy có nhân vương có thể d ừ n g một chút hắn tiếp tục nói hơn nữa thiên ma đ á n g sợ cường đại tàn nhẫn hung ác nếu là thật h ọ a loạn chư thiên ta cho là đợi những người này thật đúng là chưa chắc ngăn cản trừ phi dung hợp còn lại tinh vực thực lực nhưng là thế lực khắp nơi cũng không kém cho nên ai làm cái này cuối cùng chỉ huy nhân cũng sợ rằng cũng không đủ v ạ c mà có thể làm được một điểm này làm cho cả chư thiên thần phục duy có nhân vương một người thôi sau khi nói xong phỉ trâm thanh uống một hớp trà bốn phía mọi người yên tính không tiếng động có vài người cho là lời nói này nói còn là phi thường có đạo lý bọn họ này phương tinh vực nhân tựa hồ thật không cách nào hoàn toàn chống lại thiên ma kinh khủng trừ phi liên hiệp ngoại giới tinh vực nhân không nói trước liên hiệp có thuận lợi hay không k i a sợ sẽ là thuận lợi liên hiệp muốn để cho bọn họ những người đó nghe lệnh đang ngồi một số người tựa hồ vẫn không làm được cho nên duy có nhân vương chỉ cần nhân vương ra mặt như vậy toàn bộ chư ngày đều sẽ liên hợp lại một số người cho là nếu là t r ư thiên có thể ở nhất thống cũng chưa hẳn không tốt bây giờ t r ư thiên các phe hỗn loạn không ngừng nhiều phe thế lực minh tranh ám đấu nếu như có thể lần nữa nhất thống như vậy hết thệ các thứ này ân ân đoán đoán tự nhiên cũng liền tan thành mấy khói mọi người còn có thể liên thủ chung nhau đến chống ngoại địch chẳng phải tốt thay nhưng làm ộ t số người lại không nghĩ như thế thật vất vả lăn lộn đến một cái lăn lộn đến m ở t cái l ă t lộn đến một cái lăn lộn đến một cái lăn lộn đến một cái lăn lộn đến v ộ t cái lăn lộn hơn nữa cố gắng khai sáng thế lực khẳng định cũng không có cho nên một số người hay lại là phản đối cho là đối phó chính là thiên ma bọn họ những người này hay lại là đủ cũng không cần phiền phái nhân vương rồi kết quả là nhằm vào bất đồng ý kiến nhân cạnh tranh dùng beng t h ả mưa gió cờ nhạt được rồi mọi người ồn ào gì thế thực ra ta cảm giác ta ngươi đợi tạm thời liên thủ đơn giản chính là vì đối kháng thiên ma mà thiên ma tạm thì không có bất cứ gì d ị động cho nên ta ngươi giữa cũng không cần tận lực liên hiệp cái gì dừng một chút hắn tiếp tục nói cho nên ý tứ của ta là mọi người như cũ mỗi người vì chuyện một khi thật thiên ma dối loạn đến lúc đó chúng ta đang liên hiệp đồng thời chung nhau chống đỡ thiên ma lời này ý gì tạm thời cứ như vậy còn giống như trước đây chỉ là chuẩn bị ở sau này đối phó thiên ma thời điểm bọn họ ở đồng tâm hiệp lực chung nhau chống đỡ thiên ma cho nên thương lượng tới thương lượng đi bọn họ thương lượng một cái tình mình nhưng mà đây đối với một số người mà nói cũng cũng không phải không được dù sao bọn họ vẫn hay lại là l ã o đại chỉ ở nguy nan thời điểm liên cùng đồng thời như thế như vậy cũng rất tốt nhưng mà đối với thiên ma tại sao như cũ còn có đầu rút cổ tại nguyên bùn chỗ kia tinh vực bên trên bọn họ từ đầu đến cuối đều không hiểu đừng bảo là bọn họ ngay cả một ít thiên ma đều không hiểu nếu như không phải m ộ n g vô nhai hết sức áp chế sợ rằng một ít thiên ma cũng sớm đã đi ra ngoài đại sát tứ phương m ộ n g vô nhai trong tay xuất hiện một cái cây sáo nhẹ nhàng thổi đậu tiếng nhạc dễ nghe có trăm hoa đua n ữ a có hồ điệp bay tới chỉ là rất nhanh tiếng địch gấp thúc giục mà bắt đầu tràn đầy vô tận sát phạt một trong bốn phía nở rộ bách hoa giống như là hóa thành một cái có một cái chiến sĩ chém giết chinh chiến đấu tiếng địch hơi ngừng đầy đủ mọi thứ cũng khôi phục được nguyên dạng cách đó không xa một đám thiên ma lần nữa đứng vương chúng ta tại sao còn không xuất động chẳng n h ẽ ngày ngày chi là có đầu rút cổ ở nơi này phương tình vực sao thiên ma nhãn trung nổi lên thị huyết như vậy màu sắc ta đã quên mất đã lâu máu tươi mùi vị t â y sáo thu vào tay hắn so với nữ tử càng phải trắng nón tướng mạo càng phải như vậy quanh thân cường đại khí tức lưu chuyển chỉ là lại mang theo một tia nồng nặc tịch mịch khí tức là k i n h yên trở lại mậu vô nhai nhẹ nhàng nói khó khăn đạo vương bên trên ngươi đang ở đây kiêng kỵ nàng n g ọ c vô nhai lắc đầu một cái ta là kiêng kỵ nàng đó là năm xưa nhân vương nha nhưng giờ phút này là ta cảm giác nàng chưa hoàn toàn khôi phục toàn bộ chiến l ự c cho nên ta cũng không sợ nàng dừng một chút hắn tiếp tục nói chúng ta từ vô tận vượt ngoại mà về vì cái gì không phải là muốn chọn cuộc sống mới mảnh này chư thiên bên trong nay phiến thổ địa trên sao có thể là chúng ta đã trở lại muốn đã làm được không phải sao hắn khẽ nợ nụ cười nhưng là chư thiên nhân lại cho là ta đợi xấu xí không chịu nổi tâm tính tạ ác thiên ma chi vương đến phía dưới chúng thiên ma không nói gì mẫu vô nhai hướng trên trời chỉ chỉ, còn có nó chúng ta trở về nó tự nhiên cũng sẽ kiêng kỵ chúng ta chẳng qua là ta muốn nhìn một chút lần này nó rốt cuộc muốn như thế nào bố trí h á n tiếng hư nói nhiều năm lúc trước chúng ta bị xua đổi vô tận b ừ n ngoại hỗn độn nhất tộc biến mất sở hữu đối với nó có uy hiếp tồn tại cũng không còn sót lại chút gì mà đời này đã không có hỗn độn nhất tộc ta xem nó còn như thế nào ngăn cản chúng ta chỉ là nhân vương đột nhiên trở về lại để cho ta không thể không phòng bị đứng lên nay không nếm không phải nó an bài một cái hậu、thủ. nếu ta sẽ nhìn một chút nó cuối cùng rốt cuộc muốn làm gì mẫu vô nhai cờ ư i nhạt một tiếng trong tay ngọc địch chuyển động gió lướt qua lay động hắn phát xẹt qua tuyệt mỹ gõ má để cho cả người hắn nhìn tựa như một cái tuyệt thế mà độc lập giai nhân có lẽ cũng bởi vì vốn là xấu xí hắn mới biến ảo xinh đẹp như vậy thậm chí một ít nữ tử thấy hắn cũng có sinh ra nồng nặc phức cảm tự ti thấy mặc dù ta tạm thời không nghĩ ra động nhưng là không còn có một chút những người còn lại sao ta xem bọn hắn đã sớ m ngồi không yên mẫu vô nhai cờ nhạt hắn nói là những thứ kia vốn là bị chấn áp ở quy khư bên trong nhân vật khủng bố mặc dù bởi vì hắn trở về tạm thời bám vào rồi hắn danh nghĩa nhưng mà những thứ kia nhân vật khủng bố cùng hắn mà nói là có cũng được không có cũng được v ư ơ n g ta hiểu rồi một người trong đó thiên mà nói n g ẫ vô nhai gật đầu một cái thân ảnh biến mất ngay tại chỗ hướng vô tận chư thiên nhìn hắn u u thở dài một câu này phương chư thiên rất đẹp nhà bao nhiêu năm ở vô tận vực ngoại chỉ có h ắ c cám làm bạn thậm chí thức ăn đồng bạn bây giờ này phương mỹ lệ là đã từng tha thiết ước mơ nhưng là để cho ta cảm giác ghét đây thói quen hát cám nhân cho nên liền quang mang đều bắt đầu ghét sao hỗn độn tinh vực ở đ ư ờ n g vũ nhiều ngày chữa trị một chút rất nhiều tàn địa phương rách nát đều đã được chữa trị được rồi càng nhiều là dựa theo vốn là trong trí nhớ hắn cải tạo thành thế giới thiên đạo bên trong dáng vẻ tin tưởng như vậy một khi đem chúng sinh ánh chiếu mà ra s a u bọn họ có lẽ cảm giác mừng rỡ tựa như cùng ở thế giới thiên đạo như thế đ ư ờ n g vũ đột nhiên phát giờ phút này hiện rất tưởng niệm bọn họ nộ g không bắt giới nộ g tịnh ly sơn lão mẫu người đang suy nghĩ gì xuất t h ầ n như vậy mộng thanh thanh kỳ quái hỏi người này lại bất chi bất giác nợ nụ cười đương vũ cười nói nghĩ tới lúc trước một ít thú vị sự tình thực ra cũng không có cái gì mộng thanh thanh c ư ờ i cợt một câu nghĩ tới tâm thượng nhân đường vũ lại không thấy thừa nhận cũng không có chối ta đoán chừng là nhớ ra cái gì đó thô bị sự tình chứ thô bị lao đầu nói thêm mấy ngày trộm cắp chạy ra này phương tinh vực bị một đám người cho c u ộ n đấu thiếu chút nữa không có tại chỗ khai báo cũng còn khá cuối cùng chạy trở về này phương tinh vực những người đó vừa nhìn thấy là đường vũ không hẹn mà cùng toàn bộ đều rút lui đi nha dù sao đường vũ u y danh vẫn là rất có thể để cho mọi người sợ hãi bất quá một số người cũng không có đi liền dừng lại ở tinh vực cách đó không xa tựa hồ câu chờ thô bị lão đầu đi ra ngoài liền cho hắn tới một cuốn đấu nhưng mà thô bị lão đầu chạy thoát thân bản lĩnh cực lớn đối với cái này cái thô bị lão đầu đường vũ tràn ngập tò mò bởi vì hắn cảm thấy đừng xem người này chỉ là thánh nhân tu vi nhưng là hắn thực lực tổng hợp không tốt phòng chừng nếu không dựa theo hắn đức hạnh h ắ n chết sớm mới đúng cho ngự tiên môn môn chủ một cái thê tử bán được kỹ viện bên trong còn có một chút môn phái thánh nữ thánh tử cũng bị hắn không ít xèn xoẹn nữ bán được kỹ viện nam b á n được nam quán cho nên bằng vào điểm đường vũ liền nhận thức vì cái này lão gia hỏa tuyệt đối không đơn giản nếu không h ắ n đều sớm bị người giết chết mới đúng nhưng là hắn như cũ còn sống thật tốt h ậ t t cả ngày tặc mi tử h nhãn người im miệng đường vũ nói lại nói ngươi thế nào không đi ra ngoài cách ta xa một chút được không thô bị lão đầu không nói chỉ cần là vừa ra bên ngoài thì có đuổi giết h ắ n nhân đưa đến bây giờ cũng không dám ra ngoài đi ừ ta lão nhân ra lười di chuyển nơi này phong thủy bảo địa ta ở chỗ này tu thân dưỡng tính cho là rất tốt thô bị lão đầu không phục nói ngộng thanh thanh n ở nụ cười lao bà bá ngươi rõ ràng là sợ hãi bị người đuổi giết người cái này nha đầu thô bị lão đầu lắc đầu một cái nghĩa chính luôn từ nói chỉ bằng bọn họ những phế vật kia cũng giết ta lão nhân ra chỉ là lao nhân ra ta đã phong đao nhiều năm không nghĩ tái tạo sát lục nếu không cái này c h ư ngày đều bất quá ở ta một đau giữa ánh mắt của thô bị lão đầu c h ấ p động t ạ c mi thử nhãn tựa hồ đang hướng đi xuống thế nào thổi năm đó ta lão nhân ra vô địch thế gian tung h à n h ở vạn cổ chư thiên trên chỉ là bởi vì thực sự quá tịch mịch không có đối thủ Vạn bất đối ắ c khác hơn là đào thoái ẩn, du lịch Các tắc địch, tịch mịch dĩ du không không thể hơn phong thoái thiên. hay nhỏ, nhân huy hoàng, như vô ẩn, người năm gì trừ tuổi biết ta tuyết. làm là lại là láo đào quá do đó đ ai, ra với hắn lời nói tự nhiên đều cho rằng là đang ở phòng g i á m ngọc thanh thanh âm thầm lật rồi một cái liếc mắt nói lao bà bá ngươi lại đang nói phét như có như không uy thế lan tràn mà tới để cho vài người sửng sốt một chút ngược lại giống như là vô tận thời không phá vỡ một dạng một người nam tử hiện lên hắn trưởng so với nữ nhân đều phải đẹp tay cầm một quả ngọc địch khỏe miệng mang theo như có như không cười yếu đất nhất thời thô bị lão đầu giật mình một cái chạy tới đường vũ sau lưng mà ngộng thanh thanh sắc mặt cũng khẽ biến m g ộ n g vô nhai thiên ma c h i vương người chính là đường vũ m g ộ n g vô nhai nhàn nhạt mở miệng thanh â m ấm áp nghe không ra chút nào để ý giống như là đang cùng một cái bạn cũ thăm hỏi sức khỏe như thế năm xưa từng có ta thiên ma đại quân và ở chư thiên môn nhà chính là bị một mình ngươi ngăn cản trở lại chứ hắn cười nhạt không sai hắn cứ như vậy yên lặng sừng sững ở trên trời cao nhưng trên người là vô hình trung dâng lên ba động để cho đường vũ đều cảm giác được trận trận kinh hãi như vậy uy thế hắn chỉ từ hồng y nữ tử cùng trên người nhược thủy cảm giác qua ánh mắt của thô bị lão đầu c h ấ p động hướng bốn phía tặc mi thử nhắc nhìn tựa hồ chuẩn bị tùy thời chạy trốn dừng một chút đường vũ cũng n ở nụ cười có thể để cho đường đường thiên ma c h i chủ cũng biết rõ ta đường vũ tên xem ra ta đường vũ cũng coi là không hưởng công cuộc đời này rồi không nói từ trước chính là chỉ một bây giờ ngươi đang ở đây chư thiên làm hết thảy chỉ sợ ngươi tên cũng không có người không biết bản vương biết rõ tên ngươi cũng coi là chuyện đương nhiên chẳng qua là ta so với bọn hắn biết rõ sớm hơn một chút thôi n mẫu vô nhai c ư ờ i nhạt chỉ là chưa bao giờ để ở trong lòng lúc trước như thế bây giờ như cũ như thế lấy các hạ thực lực đương nhiên sẽ không đem ta một cái như vậy nhỏ chưa đủ đạo nhân nhìn ở trong mắt đường vũ cười một tiếng chỉ là chẳng nhẽ các hạ không phải vì ta mà tới sao n mẫu vô nhai khẽ lắc đầu một cái tay máy trong tay ngọc địch ta tới này chỉ là muốn xem một chút ngày xưa một số người thôi mặc dù bọn họ đã sớm không có ở đây về phần ngươi sao ta lại không ngờ tới ngươi lại ở chỗ này hắn nhìn về phía đường vũ tiếp tục nói chỉ là đối với ngươi bản vương tự nhiên cũng có chút hiếu kỳ chương chín trăm mười một môn pháp thuật ban đầu dù sao lấy sức một mình chém giết ta thiên ma một đội người cho nên ngươi để cho bản vương thật tò mò nhất là ngay từ đầu ngươi bất quá chỉ là thiên đạo thánh nhân cảnh giới muốn không đến lúc đó ngươi lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lược mẫu vô nhai cười nhạt một tiếng không lâu trước đây với chư thiên càng là nghe được một ít liên quan tới ngươi càng nhiều tin đồn cho nên bản vương tự nhiên đối với ngươi càng phát ra tò mò đường vũ đang suy tư hẳn ý đồ nhưng là lại cũng không có cảm giác được sắc khí nếu như vậy nhân xuất thủ đường vũ cho là mình trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn nghiền nát lấy mộng vô nhai cảnh giới căn bản lúc này không phải đường vũ có thể chống lại có lẽ hắn pháp lực cương đại có thể vượt cảnh giới mà chiến nhưng mà hắn và mộng vô nhai cách biệt quá xa rồi theo đường vũ ngoại trừ nhược thủy cùng với tiểu linh đợi cá biệt vài người không người sẽ là đối thủ của hắn mộng vô nhai cứ như vậy yên lặng sừng sững ở trên bầu trời có thể quanh thân lưu chuyển khí tức lại để cho nhân có vô hình cảm giác bị áp bắt thấy loại cảm giác này hắn chỉ ở trên người nhược thủy cảm thấy quá đương nhiên hồng y nữ tử khẳng định cũng có loại này thế nhưng là nàng đều là thu liễm thoáng trầm âm đường vũ nói nhiều năm trước từng có thiên ma và ở t r ư thiên môn u nhà đúng là bị ta ngăn cản trở về chẳng nhẽ các hạ xuống đây này là muốn vì bọn họ báo thù sao mẫu vô nhai xoay tròn trong tay ngọc địch từ tốn nói một đám rác rưởi thôi chết thì chết đối với bản vương mà nói đều là không quan trọng bản thân không đủ cường đại chết cũng là đáng đời hắn nhìn nói với đường vũ chân chính để cho bản vương hiếu kỳ là ngươi dưng một chút hắn tiếp tục nói không biết rõ tại sao ta cảm giác trên người của ngươi có một cổ khí tức quen thuộc thiên thương đường vũ là thiên thương chia ra một bộ phận mặc dù bản nguyên khí hơi thở đã sớm có thay đổi nhưng là thần hồn bên trong như cũ còn có vốn là đóng dấu nhất là lúc ấy cùng đại đạo đánh cờ vốn là đắm chìm ở thần hồn sâu bên trong k i a một đạo hồn phách s ắ p nhập vào bản thân mình thần hồn loại quen thuộc này thần hồn khí tức nhất định sẽ càng rõ ràng chỉ bất quá người bình thường căn bản là không có cách cảm giác thôi đương nhiên những người khác cũng không có mộng vô nhai như vậy tu vi có lẽ chúng ta kiếp trước hữu duyên đường vũ cười ha ha nói hẳn chính là biết do năm đó dương kích thiên ma đưa bọn họ khu chạy tới vô tận vực ngoại rất có thể có thiên thương đ á g người nếu như nếu như bị hắn biết rõ mình chính là thiên thương chia ra một bộ phận đập chết chính mình cũng là có thể người ta như vậy nhân còn tin tưởng kiếp trước kiếp này sao mẫu v ô nhai từ không trung chậm rãi phiêu rơi xuống mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt giống như là đang nhìn quen thuộc bạn cũ như thế thô bị lão đầu nhất thời lại vừa là rất gấp gáp con người quay trò chuyện đột nhiên ai nha một cái âm thanh ôm bụng hướng một bên chạy đi ta đây bụng sao không dễ chịu đâu rồi có thể ăn không tốt thứ gì như một làn khói chạy mất dạng cái này lao ra hỏa đường vũ ở tâm lý thầm mắng một tiếng m ộ n g thanh thanh sắc mặt cũng có chút tái nhuận cố tự chấn định hạ lộ ra sợ hãi nàng tự nhiên có thể từ trên người mộng vô nhai cảm giác cái loại này kinh khủng ba động chỉ là hồng lăng vẫn không khỏi xuất hiện ở trong tay nàng tựa hồ làm xong thể đánh một trận tử chiến chuẩn bị đường vũ có chút cảm động không nghĩ tới ở dạng này thời điểm còn có người đứng ở bên cạnh mình ngươi để cho ta cảm giác rất kỳ quái không cách nào nhìn thấu ngươi mộng vô nhai nhìn đường vũ từ t ố nói ngay từ đầu đối với ngươi tràn ngập tò mò bây giờ ngươi càng phát ra để cho bản vương tò mò đ ư mẫu vô nhai nợ g nụ cười không sai bản vương đối với ngươi chỉ là tò mò thôi không có ác ý gì mà ngươi lại rất thú vị bản vương không nhìn thấu nhân chẳng qua chỉ là lác đác mấy người thôi không nghi ngờ chút nào thực lực của bọn hắn đều là cùng bản vương thật sự không sai biệt lắm thậm chí nói có vài người vẫn còn ở bản vương trên mà ngươi là duy nhất một so với bản vương tu vi yếu tiểu còn để cho bản vương không nhìn thấu nhân cho nên đây càng thêm để cho bản vương cảm thấy thú vị dừng một chút hắn tiếp tục nói về phần giết ngươi bản vương nói qua ngươi căn bản cũng không ở trong mắt bản vương bây giờ như thế sau này cũng sẽ như thế về phần ngươi giết hại bản vương thiên ma bộ hạ những phế vật kia sinh tử bản vương tử không để ở trong lòng hắn hướng cách đó không xa hỗn độn nhất tộc tổ địa mộ bia đi tới vốn là nhược thủy bố trí kết giới trong tay hắn ngọc địch dâng lên một đạo quang mang bên dưới biến mất vô ảnh vô tung mộng thanh thanh đột nhiên tiến lên chắn trước mặt hắn ngươi muốn làm gì đây là ta tộc tổ điện bản vương không có ác ý chỉ không tới xem một chút ngày xưa một ít cố nhân thôi húng chi nếu là bản vương có chút ác ý các ngươi ngăn được ta sao mộng vô nhai thanh â m bình tĩnh vuốt vuốt trong tay ngọc địch đường vũ một cái cho mộng thanh thanh kéo xuống một cái cạnh các hạ nói là xin cứ tự nhiên xin cứ tự nhiên lấy thực lực của hắn nếu như muốn phải làm những gì bọn họ căn bản không chống đỡ được ở một cái đường vũ cũng không có cảm giác được hắn trên người có cái gì lý năm đó ta còn rất nhỏ khi đó thấy hắn t ừ n g tay cầm t r ư ờ n g thương ngang dọc chém g i ế t dáng vẻ coi là thật có cái thế vô địch phong thái đi tới một nơi trước mộ địa nhìn phía trên tên ngạo vân thiên mẫu vô nhai không khỏi thổn thức nói nói trận chiến ấy ta trơ mắt nhìn hắn lấy sức một mình ngang dọc ta thiên ma trong đại quân ta tổ tiên đều chết thương ở trong tay hắn thật nhiều cái nhưng là để cho ta ấn tượng s â u nhất là ngày xưa cái kia nữ tử cái kia nữ tử cường đại ở lúc ấy ta xem tới chính là không thể chiến thắng nàng chém giết cha của ta thậm chí còn mấy vị huynh đệ đáng tiếc sau đó nàng cũng không biết tung tích nói tới chỗ này mẫu vô nhai nghiêng đầu hướng xa xa hư không n h ì n ta nói có đúng không hừ âm thầm tiếng hử chuyển tới nhược thủy bóng người hiện lên quanh thân bao phủ một cổ cường đại khí tức đáng sợ nàng thật sự bố trí kết giới bị người phá hư tự nhiên có thể cảm giác mẫu vô nhai nhìn nàng khẽ to mày ánh mắt lộ ra một cái âm thanh tìm tòi thì ra là như vậy ngươi không phải nàng nhưng là ngươi cũng là nàng thật đúng là có thú dừng một chút hắn tiếp tục nói nhiều năm trước ta từng nghe nói có một môn q u á i dị pháp thuật có thể chia ra bản thân chính mình đáng tiếc sớm đã là tàn thiên nếu như ta không có đ o á n sai ngươi nên là tìm hiểu cửa kia pháp thuật đi cho nên ngươi mới sẽ như thế nhược thủy vô tình hay cố ý nhìn đường vũ lên mắt nói đáng tiếc ta tìm hiểu hay hoặc giả là nàng thật sự có thể tìm hiểu gần là như thế rồi nhưng là có một người khác vì vậy mà đi lên một cái không cùng đường ta muốn hắn mới thật sự là hiểu được hơn nữa đền bù bản này pháp thuật tàn thiên nhân chương chín trăm mười một rốt cuộc là cái gì pháp thuật n h ị tim của đường vũ một trận gia tốc nhược thủy cái nhìn kia có chút ý vị t h â m trường nếu như hắn không có đoán sai người kia nhất định là thiên thương đối với thần hồn chia ra đường vũ mấy năm nay thậm chí cũng ở đây lục lọi nhưng là tự mình chia ra thần hồn không khác nào làm cho mình hoàn toàn biến thành hai cái bất đồng ngu si thôi ngay từ đầu đường vũ hoài nghi là bởi vì đại đạo du nhập g n vào thần hồn hóa thành hệ thống từ đó đền bù kia tia thần hồn cho nên để cho hắn tựa như một người bình thường như thế nhưng mà sau đó hắn phát hiện mặc dù đại đạo sắp nhập vào bản thân mình thần hồn nhưng là vốn là thần hồn không lành lặn nó thì không cách nào bù đắp ở một cái lúc ấy hệ thống rời thân thể về lại đại đạo vốn là ngủ say ở thần hồn sâu bên trong tia đạo hồn phách tỉnh lại sắp nhập vào chính mình trong thần hồn có thể cho dù là như vậy nếu như thần hồn chia ra vẫn như cũ không cách nào để ngủ cho nên hắn như cũ sẽ còn là một người ngu ngốc hơn nữa thiên thương trạng thái cũng rất kỳ quái hắn vẫn luôn là m ở mịt du đãng ở năm tháng trường hà bên trong nhưng có lúc hắn là thanh tỉnh t Tỉ ỷ như lúc ấy hắn dương kích thiên ma lâm vào ngủ mê man thiên thương đột nhiên trở về khi đó hắn tuyệt đối là thanh tỉnh đây cũng là đường vũ từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra thiên thương rốt cuộc lại như thế làm đến bước này bây giờ hắn tựa hồ có hơi biết nhất định là thiên thương nắm giữ bọn họ trong miệng cửa này pháp thuật như vậy n h ư ợ c thủy đây nghĩ tới đây đường vũ nhìn về phía nhược thủy nàng cũng là người nàng chia ra mẫu vô nhai cờ nhạt nam đó ngươi so hiện nay cường đại quá nhiều chắc hẳn pháp thuật cũng giống như vậy bị nứt ra không sai cho nên ta nói ta thật sự có thể tìm hiểu vẹn vẹn như thế nhược thủy gật đầu nhìn đường vũ liếc mắt thanh âm có chút k h i n thường nói từ vừa mới bắt đầu chia ra ta thì có tuyệt đối ý thức bản thân nàng chính là ta ta chính là nàng nhưng là ta lại không phải nàng bởi vì nàng ở trong mắt ta bất quá chỉ là một cái tự cho là đúng n h â n thôi n h ư không phải nàng tự cho là đúng hỗn độn nhất tộc cũng sẽ không như thế mẫu vô nhai khét cười đi lên chỉ chỉ, các ngươi cùng ta tra chú bọn họ những người đó cuối cùng vẫn là thua nó bản vương vẫn cho là chúng ta ở vô tận vương o ạ i chấm luân trong bóng đêm nhiều năm như vậy trả giá thật lớn đã đủ rồi nhưng chưa từng nghĩ đến các ngươi thật sự bỏ ra càng nhiều ngay cả tộc nhân đều không tồn tại nữa thật đúng là có thú nhược thủy hư một tiếng đời này ta sẽ không thua hắn ngươi không phải là muốn muốn lợi dụng chúng ta tới tiêu hao bản thân nó căn nguyên thôi để cho chúng ta bệnh dịch tả này phương chư thiên mộng vô nhai chuyển động trong tay ngọc địch thỉnh thoảng có gió lướt qua địch lỗ có trong suốt nhạc tiếng vang lên ngươi và ngày xưa ngươi thật là một chút bất đồng kia bất quá chỉ là một cái tự cho là đúng nhân thôi nhược thủy lạnh giọng nói hộ vệ chư thiên lại ngay cả mình quan tâm nhân đều không cách nào hộ vệ buồn cười cũng có thể bị thương ánh mắt của nhược thủy lạnh lùng nhìn hắn tới đây muốn làm gì muốn thay ngươi các đời cha báo thù sao trên người mộng vô nhai khí thế như có như không lan tràn bản vương vẫn cho là đến bây giờ cảnh giới hẳn đủ để đánh bại nàng bây giờ gặp lại ngươi ta nghĩ ta như cũ còn không phải nàng đối thủ bởi vì chia ra không phải nàng toàn bộ thực lực như có như không thở dài từ trong miệng hắn truyền ra bởi vì dù là chống lại ngươi nếu đánh một trận bất quá cũng là lưỡng bại cầu thương thôi bản vương nói nhưng đối với nhược thủy hư một tiếng không nói gì cho nên đánh với ngươi một trận không có ý nghĩa ngẫu vô nhai cười nhạt một tiếng tối thiểu bây giờ bản vương còn không nghĩ đánh với ngươi một trận thoáng trầm ngâm hắn hỏi nàng đây đi nơi nào nhược thủy n h ư ớ n g mày một cái chỉ nghe mậu vô nhai tiếp tục nói vô tận vực ngoại sao ha ha mấy năm nay bản vương đợi mặc dù bị khu chạy tới vô tận vực ngoại nhưng là lại cũng biết một ít chuyện biết cái gì nhược thủy hỏi này vương t r ư thiên không phải đơn giản như vậy mậu vô nhai nói ít nhất ở n ó trên còn có càng kinh khủng hơn tồn tại thậm chí không phải một cái càng có thể là một đám ngay từ đầu không có cảm nhận được ngươi khí tức thời điểm bản vương cho là trận chiến đấy các ngươi cùng ta c h a chú đều đã chết trận nhưng là ngươi vẫn sống sờ sờ xuất hiện như vậy cũng liền chứng minh nàng nhất định cũng ở đây nhưng là này phương chư thiên nhưng không có chút khí tức nào nếu như không phải tận lực c ấn nút như vậy nàng nhất định là đang ở vô tận vực ngoại mậu vô nhai khẽ cười nói bị này phương chư thiên vứt bỏ tộc nhân đều không còn tồn tại thậm chí chư ngày đều cho là bọn ngươi là tội nhân nhưng vẫn như cũ còn bảo vệ này phương chư thiên các ngươi những thứ này cái gọi là tình cảm còn thật thú vị cũng để cho bản vương không hiểu người và x u ấ t sinh vẫn còn có chút khác nhau nhược thủy từ tốn ó i ánh mắt của mậu vô nhai đông lại một cái một cổ vô hình uy thế lan tràn mà ra nhược thủy nghiêm nghị không sợ nhìn hắn tại này cổ uy thế bên dưới đường vũ khí huyết một trận sôi trào ngay sau đó một đạo vô hình khí thế chăn trước người hắn mà nhược thủy vẫn không khỏi lui về sau một bước chung pin mà nói hai người lực lượng tương đương bởi vì nhược thủy lấy tự mình bản thân khí thế c h e ở đường vũ cùng mộng thanh thanh nếu không ở cổ uy áp này bên dưới đường vũ ít nhiều gì nhất định sẽ bị thương về phần mộng thanh thanh nàng cũng có thể tại chỗ tan thành mây khói cho nên nhìn như vô hình giao phong nhược thủy rơi xuống hạ phòng trên thực tế kia này pháp lực t r a n lệch không bao nhiêu kinh khủng như vậy thực lực một ngày nào đó đường vũ cũng sẽ nắm giữ chỉ nghe n g ọ n g vô nhai cười nói như thế nào x u ấ t sinh như thế nào nhân x u ấ t sinh cũng tốt nhân cũng được đơn giản chính là một cái gọi thôi mà ngươi không phải x u ấ t sinh lại thế nào biết rõ x u ấ t sinh tình cảm yếu hơn người đâu ít nhất theo ý ta rồi các ngươi những x u ấ t sinh này thì sẽ không có ân huệ cảm nhược thủy nói lời nói của ngươi để cho bản vương có chút mất hứng n g ọ n g vô nhai nói đáng tiếc bản vương không giết được ngươi, ngươi cũng không không giết được bản vương ngươi không phải chúng ta lại thế nào biết rõ chúng ta không có bản thân tình cảm đây bất quá theo bản vương nhân loại các ngươi một ít tình cảm và thật làm thật cho b ả nhược vương cảm t ấ y buồn c ờ i n h ư thủy hư một tiếng chưa từng độc thủ ngươi lại thế nào biết rõ ta không giết được ngươi năm xưa nàng có thể giết các ngươi cha chú đám người ta cũng có thể giết các ngươi mẫu vô nhai khẽ n ở nụ cười đáng tiếc ngươi không phải đỉnh phong nàng không có tư cách nói lời nói này khi thế t r ợ t bay lên nhược thủy nhìn n mẫu vô nhai bốn phía gian phảng phất cũng ngừng ở giờ phút này đường vũ kéo n mẫu thanh thanh vội vàng lui về sau mấy ngàn thước vô hình khí thế lan tràn nhược thủy thân sắc lạnh giá mà mẫu vô nhai lại miệng hơi cười trong tay ngọc địch nhẹ chuyện đông đặc không gian phá ra rồi một lỗ hổng Ngọc vô nhai bóng người dung nhập vào trong đó biến mất không thấy gì nữa ta ngươi trung quy có một trận chiến nhưng bây giờ có phải hay không là mà giờ k h ắ c này bản v ư ơ n g cũng không muốn phụng bồi những thứ này sự tình buồn c h á n nhược thủy khí thế đột nhiên thu liễm vung tay lên mộ biên ơi lần nữa nổi lên c ế t giới chờ một chút thấy nhược thủy phải đi đường vũ vội vàng gọi lại nàng các ngươi nói cửa kia pháp thuật rốt cuộc là cái gì giờ phút này đường vũ vô cùng khát vọng muốn xem một chút bọn họ trong miệng cửa kia pháp thuật chương chín trăm mười hai chư thiên rối loạn bắt đầu nhược thủy tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn ngươi nghĩ nhìn đường vũ không chút do dự gật đầu một cái nói nếu như ta không có đoán sai ngươi nói người đó chính là thiên thương các ngươi đồng thời cảm nộ g cửa này pháp thuật tàn thiên chưa bao giờ ngộ ra được mỗi người đường cũng chính là dị t r ù n g thuế biến đi thực ra hắn tâm lý còn có một nghi vấn đó chính là nhược thủy cũng có thể là chia ra thậm chí nói bọn họ đồng bệnh tương liên mà bất đồng duy nhất là nhược thủy từ chia ra sau thì có chính mình hoàn chỉnh ý thức nhưng là thiên thương tựa hồ không có làm được một điểm này dù sao hắn thời gian mờ mịt ở năm tháng trường hà bên trong du đãng nhưng hắn lại chia ra chính mình đi đến rồi một cái thế giới khác đối với cửa này pháp thuật bọn họ cảm n ộ rất khó nói rõ rốt cuộc ai hơn cao hơn một tầng bất quá từ vừa mới nhược thủy ý tứ giữa lời nói tựa hồ thiên thương cảm n ộ càng hoà mỹ nhưng này để cho đường vũ càng không hiểu đứng lên chia ra nàng có tuyệt đối hoàn chỉnh ý thức thậm chí chia ra nàng người kia đường vũ cũng đã có hoài nghi nhưng mà hắn nhưng có chút khó tin nếu quả thật như vậy như vậy khởi không phải nói các nàng mỗi người đều có hoàn chỉnh ý thức nhưng là thần hồn chia ra lại là như thế nào đ ề bù đây thông qua một điểm này Các nhược à n giống vậy liền bản g vậy t â n mình p thủy u cười một tiếng bằng cái gì cho ngươi nhìn giới hạn đường vũ không khỏi mắng một tiếng có vài thứ là yêu cầu chính ngươi đi tìm câu trả lời nhược thủy từ tốn nói nàng nhìn về phía ngộng thanh thanh mà mộng thanh thanh cũng đang nhìn chăm chú nàng người này có chút quen thuộc nhưng là lại hoàn toàn không nhận biết nàng tự nhiên đoán được nhược thủy khẳng định cũng là các nàng hỗn độn nhất tộc nhân càng là đứng thẳng điện người ngươi là chúng ta hỗn độn nhất tộc mộng thanh thanh hỏi dò nhược thủy nhìn nàng khoe miệng nổi lên một tia nhu hòa nụ cười ngược lại thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung giờ phút này đường vũ không khỏi một trận phiến não tâm lý rất nhiều nghi vấn nhưng là nhưng không ai giải đáp hết lần này tới lần khác cũng để cho chính hắn tìm câu trả lời tìm cái giám nha đường vũ trong lúc bất trợm chân mắng to cũng không biết rõ đang chửi hay một bên mộng thanh thanh ngạc nhiên không thôi nhìn hắn thật lâu hỏi giò ngạch đường vũ ngươi không sao chớ không việc gì đường vũ nói mấy cổ hơi thở lan tràn tới ở phía trước chính là thô bị lão đầu giờ phút này hắn chính đang l i ề u mạng chạy trốn mà phía sau hắn mười mấy nhân đang đuổi r ế t đến hắn ngay cả như vậy thô bị lão đầu còn thỉnh thoảng quay đầu hướng về phía mọi người mắng to mấy câu ngay sau đó thô bị lão đầu hướng về phía phía dưới điên cuồng hô to cứu mạng nhà tiểu tử nhanh cứu mạng nhà đường vũ mật ra vốn là tâm tình có chút một mực thấy được mấy người này hắn hít một hơi thật sâu bóng người loay lên đi lên chính là một hồi đánh tơi bời m ộ n g thanh thanh mắt nhìn rác chỉ nhảy thô bị lão đầu nhân cơ hội cũng xông tới chỉ bất quá động tác đặc biệt thô bị bất kể nam nữ để cho đường vũ cũng không nhịn được hít vào một hơi vô luận mấy người này là nam hay nữ phòng chừng cũng đã trở thành lẹo cái rồi tiểu tử ta vừa mới không phải là muốn chạy trốn ta là bụng không thoải mái thuận tiện muốn muốn đi ra xem một chút không nghĩ tới liền gặp phải vui vẻ đổi g i ế nhân ai thô bị lão đầu cùng đường vũ giải thích nói nhưng mà đường vũ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn lên mắt mộng thanh thanh khinh bị nói lao bà bá ngươi người này không chú trọng vừa nói hử một tiếng về phần đuổi r ế t tới những người đó cơ bản đều đã bị hỏng đương nhiên đều là thô bị lao đầu hạ hát thủ đưa đến cùng thô bị lao đầu so sánh đường vũ cho là mình đặc biệt từ bi hiền lành những người đó từng cái c h e t h ầ n s ắ c thống khổ đường chạy nhất là đối với thô bị lao đầu hận ý tầng tầng lên cao đối với chư thiên tình huống bên ngoài đường vũ hoàn toàn không có để ý như cũ còn đang tu phục đến tinh vực nhưng mà bây giờ toàn bộ chư ngày đều đã bắt đầu hỗn loạn đa số tinh vực đều có nhân vật khủng bố tiến vào những thứ này đều là vốn là bị quy khư chấn áp những thứ kia kinh khủng nhưng mà thiên ma đại quân nhưng là từ đầu đến cuối không động như c ũ còn tại đẳng kia phương tinh vực nhưng ngay cả như vậy những thứ kia nhân vật khủng bố cũng để cho chư thiên cảm thấy đáng sợ có môn có phái nhân đang suy nghĩ ứng đối ra sao mà một ít tán tu lại suy nghĩ chạy trốn tới khắc tinh vực chỉ là rất nhiều nửa đường gặp những thứ kia nhân vật khủng bố tại chỗ chính là đập chết hoặc là bị cắn ư ớ t toàn bộ chư thiên vào thời khắc này hoàn toàn động dối luận lên có tiếng kêu rên từ bất đồng tinh vực tàn ra mà một ít môn phái trường lão hay hoặc giả là một ít tị thế bất xuất lao quái vật cũng bắt đầu lần lượt xuất thế chống đỡ những thứ kia nhân vật khủng bố đây là những thứ kia đều là tu vi cường đại vô cùng kinh khủng hơn nữa còn không phải một cái mà là một đám luôn là có nhiệt huyết hạng người muốn hộ vệ chư thiên hoặc là hộ vệ chính mình m ô n phái kết quả cuối cùng quả thật huyết rơi vãi chư thiên thống khổ đi gào thét bi thương đi hiến máu mỹ lệ mùi vị như thế tam tuần h năm xưa có hỗn độn nhất tộc tồn tại hộ vệ ở đây ngăn cản chúng ta đem ta đợi trấn áp bây giờ hỗn độn nhất tộc đã tiêu diệt này phương chư ngày đều tương biến thành chúng ta huyết thực có một cái quái vật tranh cười gằn thật dài răng nanh có lục sắt s ề n s ệ t nước miếng theo khỏe miệng nhỏ xuống nó viển như hổ vào đàn dê một dạng sông về nhất phương tinh vực vỡ vụn mọi người cắn nuốt mấy người có người đang kêu thảm ở khẩn cầu đến cái gì nào ngờ khẩn cầu là vô dụng nhất đồ vật nhưng mà đây đã là ở sống chết trước mắt bọn họ duy nhất có thể làm chuyện thanh x ư ơ n g nguyện bị tiêu diệt vạn chiêu cung cũng không một người còn sống ninh phong vũ nghe phía dưới nhân báo cáo chân mày cao lại bọn họ này phương tinh vực đã có nhiều cái thế lực bị diệt những thứ kia nhân vật khủng bố tàn nhẫn cực kỳ ở tiếp tục như thế rất nhanh sẽ biết đến phiên bọn họ ngự thiên môn nhưng là đối với lần này ninh phong v ụ không có gì lo lắng bởi vì ngang dọc này phương tinh vực nhiều năm bọn họ cũng không phải ăn chay tự nhiên cũng có tuyệt đối lá bài tẩy nhưng khi nhìn những thứ kia nhân vật khủng bố như vậy thứ vô kỵ đạn hoành hành đi xuống sao bây giờ chưa ngày đều có của bọn hắn những thứ kia nhân vật khủng bố bóng người có lẽ này phương tinh vực mấy cái tồn tại bọn họ có thể điều động lao tổ tiêu diệt có thể vạn nhất đến thời điểm hấp dẫn tới càng nhiều nhân vật khủng bố kia sợ chính là bọn hắn lao tổ tựa hồ cũng đối phó không được ở một cái còn không có hoàn toàn bệnh dịch tả đến bọn họ ngự thiên môn chỉ là một khi họa loạn đến bọn họ ngự thiên môn tựa hồ cũng liền không còn kịp rồi một nơi tinh vực ngoại l ạ c k i n h y ê n dậm chân mà đi dọc đường cũng gặp phải một ít nhân vật khủng bố chỉ bất quá bị nàng tiện tay bị diệt nàng ngẩng đầu lên hướng vô tận tinh vực ngoại nhìn một chút ba trăm năm sau cuối cùng ba trăm năm sau chương chín trăm mười ba thiên cơ lão nhân là k i n h i ê n phảng phất là đang trầm tư cái gì sau một hồi thong thả thở dài bước về phía trước đi trong nháy mắt vượt qua mấy cái tinh vực nàng tựa hồ đang tìm năm xưa quen thuộc phương chỉ là thương h ả i tam điển chư thiên đã sớm đại biến dạng rồi cuối cùng ở một nơi thung lũng nàng dừng bước bên trong cốc cây xanh tạo bóng mát t r ă m hoa đua nữa có hồ điệp bay múa mỹ hình như là một nơi tiến cảnh l ạ c khi nghiên vừa muốn bước đi vào phía sau một đạo c h á n ghét khí tức lan tràn mà tới l ạ c khi nghiên hừ một tiếng đầu cũng không quay lại tiện tay một trưởng vô ra cách đó không xa hai bóng người trong nháy mắt tan cảnh mây khói gian khói. Ngay sau thành mây đó l cùng khinh nghiên phía thay phản đi gian đổi bên trong Bốn liên nàng này chân đồng không gian bước, bước bước bất cốc. tục, vào vào trong. phất lúc đó bốn phía hết thệ cũng đã đại biến dạng vốn là cây xanh tạo bóng mát chăm hoa đua nữa mà giờ khắc này giống như là một nơi vắng lặng cách vách thiên cơ l ã o nhân l ạ c khinh nghiên tử tồn nói không nghĩ tới ngươi lại đang nơi này nếu như không phải đột nhiên cảm thấy ngươi khí t ứ c ta nghĩ đến ngươi đã sớm chết ở nhiều năm trước đây nàng thanh n m có chút thương tàng đứng lên không nghĩ tới vô tận tuổi người hậu vẫn có cố nhân ở cắt vàng tung bay thiên ạ o t à n lớn h to g ó hóa báo, b cái xoáy. thành một cái vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy, một xoáy, vòng cơ á i người dâu tóc tất cả bạch h láo p i bày ra. Chỉ lão à ánh mắt của hắn lại mang h mắt t của lại nhân mở miệng nói nhiều năm trước nhiều năm trước lão phu từng là ngươi vấn đỉnh tiên h cơ tính ra mạng ngươi khó thoát một kiếp nhưng là lại vừa có còn sống giống như ngươi quả nhiên không có chết đi về phần cổ nhân lão phu không cho là cùng ngươi là cổ nhân thiên cơ lão nhân nhìn nàng nếu là ta chết thật đi ở vô tận năm tháng trước đây khởi không phải phụ lòng ngươi thiên cơ lão nhân tên sao ta như thế hồi phục nịch thiên trở về như vậy cũng chứng ngày mai máy l ã o nhân quả nhiên danh bất hư truyền l ạ c khi nghiên nhẹ nhàng nói ta tìm ngươi có một số việc cần gì phải lấy hóa thân phơi bày thì ra cái này ở trong nước xoáy phơi bày ra thiên cơ lão nhân bất quá chỉ là hóa thân thôi muốn đi vào lão phu này thiên cơ cốc ta không quản ngươi có phải hay không là cái gì nhân vương quy củ a ngươi tự nhiên biết rõ thiên cơ lão nhân nói vừa dứt lời thiên cơ lão nhân hóa thân đã biến mất bốn phía c á t vàng đột nhiên lan tràn đông nam tây bắc tứ phương có bất đồng kinh khủng như thế thiên lôi hồng thủy đại hỏa cặt vàng lạc khinh yên cười nhạt ngươi thiên cơ đại trận lại có chút tiến bộ nàng nhẹ nhàng một bước dậm chân thời gian nghịch loạn bốn phía gian nghiền nát vốn là thiên lôi hồng thủy đợi dối rít dung nhập vào bất đồng bên trong không gian mà lạc khinh yên đã xuất hiện ở một nơi ngoài nhà đá ngươi còn không ra sao lạc khinh yên nói một lát sau có thanh âm từ bên trong nhà đá chuyên đền ra thì ra là như vậy vạn huyết hòa hợp lần nữa rửa sạch rồi ngươi căn nguyên cũng để cho ngươi thần hồn và tụ chỉ là âm dương điều hòa thăng bằng mà đ ị ra chân chính cho ngươi hồi phục nam tử kia nói tới chỗ này đột nhiên một đạo h uy thế từ bên trong nhà đá tư tán tiếng kêu rên từ thiên cơ lão nhân trong miệng truyền ra đáng chết hắn rốt cuộc là ai lại để cho lão phu cũng bị chút cắn trả thiên cơ lão nhân tiếng hử nói như vậy cũng có thể chứng ngày mai máy lão nhân đáng sợ muốn biết rõ lúc trước suy diễn đường vũ nhân cũng không chịu nổi bản thân nhân quả cắn trả mà hắn lại miễn cưỡng thừa nhận rồi đi xuống hơn nữa nghe thanh âm tựa hồ còn không có sao không chết được lạc khinh yên trong mắt cũng nổi lên vẻ ngạc nhiên bên trong nhà đá dâu tóc tất cả bạch lão người đi ra nhìn nói với lạc khinh yên người kia rốt cuộc là ai tại sao trên người hắn mang theo như thế cường đại nhân quả c h i lực hắn không dám ở đẩy diễn thôi rồi vừa mới trong nháy mắt đó cắn trả cũng chính là hắn nếu là đổi thành người khác sợ rằng trực tiếp tại chỗ ở ra dám hắn gọi đường vũ lạc khinh yên nói đến khi hắn rốt cuộc là người nào lai lịch ra sao ta cũng không biết rõ dừng một chút nàng tiếp tục nói tới đây có t â m vấn lão phu không muốn nhúng tay giữa các ngươi nhân quả luôn là chư thiên phá diệt cùng lao phu có quan hệ thế nào thiên cơ lão nhân hừ một tiếng giống như hôn đội nhất tộc bảo vệ rồi chư thiên nhưng là đổi lấy cái gì tộc nhân bị diệt l ư n g b e o thiên cổ mắng chửi người trở thành này phương chư thiên tội nhân h ừ các ngươi muốn muốn làm như thế nào là các ngươi sự t ỉ n h là khinh yên cờ n h ạ t chỉ có tam vấn ta nếu không đáp đây ta đây sẽ bị hủy ngươi này thiên cơ cốc thiên cơ lão nhân nói ngươi là đang uy hiếp lao phu sao không phải uy hiếp là trần thuật một sự thật ta nơi này biết rõ chính là ngươi thật sự bố trí thiên cơ đại trận hạch tâm nhiều năm tâm huyết không phải là muốn muốn vấn đỉnh càng nhiều thiên cơ tại chính mình vốn là trên đường tìm tới tiến tới đường bốn phía trận pháp lưu chuyển mà ở trong đó uy thế lớn hơn nhưng ngay cả như vậy nơi này cũng trói không được ta đối với ta không tạo được chút nào tổn thương ngược lại nếu như ta phá hủy nơi này ngươi nhiều nằm tâm huyết cũng vô phí l ạ c khinh yên nhẹ nhàng nói thiên cơ lão nhân sắc mặt run lên trầm ngâm chốc lát thiên cơ lão nhân nói ngươi lại nói nghe một chút kia t à m vấn thiên ma chi tiếp khi nào kết thúc l ạ c khinh yến hỏi thiên cơ lão nhân nhắm lại con mắt một lát sau đột nhiên trận mở con mắt trên mặt lướt qua một tia thống khổ nên kết thúc thời điểm dĩ nhiên là kết thúc ý vị t h ô n trường nhìn hắn một cái l ạ c khinh y ê n tiếp tục nói lại gặp cắn trả chứ được vấn đề thứ nhất tạm thời coi như ngươi giải đáp vấn đề thứ hai những thứ kia chết đi điêu linh có hay không một ngày nào đó sẽ lần nữa tái hiện l ạ c khinh y ê n tiếp tục hỏi thiên cơ lão nhân mắng một tiếng đáng chết ngươi đây đều là vấn đề gì lần lượt để cho ta gặp cắn trả đáng chết kinh khủng như vậy cắn trả lực nếu như không phải lao phu đổi thành bất cứ người nào sợ rằng cũng phải thân tử đ ạ o tiêu hắn nhìn về phía bên cạnh một đoá hoa ở dưới mặt đá đang ở mọc rể nảy mầm một chút xíu đẩy ra nham thạch nở rộ ra một đoá sáng trói hoa theo hắn ánh mắt nhìn l ạ c k i n h yên trên mặt lướt qua một tia sáng tỏ nàng mới vừa phải nói đột nhiên nham thạch phảng phất bị áp lực cực lớn ép xuống dưới đem đ ó a hoa kia nghiền ép nghiền nát chuyện này l ạ c k i n h yên nghi ngờ không hiểu hừ lão phu đã trả lời ngươi vấn đề thứ hai rồi thiên cơ lão nhân nói l ạ c k i n h yên hướng bị nham thạch đập vụn đ ó a hoa nhìn kỹ lại đ ó a hoa mặc dù nghiền nát điêu linh nhưng là dễ cây vẫn tồn tại như cũ tựa hồ liền đang chờ một trận xuân vũ liền có thể lần nữa mọc rể nảy mầm trầm mặc hồi lâu là k i n h yên thở dài đứng lên thật không cách nào nữa hiện sao Nàng lấy lại b ì chương tiếp chín i đ ờ trăm mười bốn quái vật đánh tới thiên cơ lão nhân thần sắc lạnh lùng nói dù cho mọi thứ luân hồi chư thiên phá diện chỉ cần lao phu còn sống liền có thể v ề phần còn lại ở lão phu trong mắt giống như kính hoa thủy nguyện thoáng qua thành không thôi hắn nhìn về phía lạc khinh yên ý vị thâm trường tiếp tục nói tu vi đến nơi này như vậy còn có cái gì là không bỏ được đây trong cuộc sống thất tình lục dục là tối không nhờ v à được đồ vật nhìn như hộ vệ này này phương chư thiên đơn giản cũng là đang hưởng thụ hắn người xưng ơ tán mỹ danh thôi tự cho là đúng trầm mặc chốc lát lạc khinh yên nói ta chưa bao giờ nghĩ tới cái gì chỉ là vẫn còn sống luôn là yêu cầu làm chút gì để cho ta như ngơi ư một dạng ẩn cư thế ngoại nhìn chư thiên phá diệt mọi thứ thành không ta còn là không làm được dừng một chút nàng tiếp tục nói h ú n g chi làm mọi thứ phá diệt chư thiên thành không ngươi cho rằng ngươi có thể hoàn toàn thoát khỏi sao đời này bất đồng lần trước luân hồi tin tưởng không cần ta nói nhiều ngươi cũng biết rõ còn có cuối cùng ba trăm năm lạc k i nhiên nói không có người có thể hoàn toàn đào thoát chỉ là hắn còn sống hay không nếu như hắn còn sống cũng hứa chữ thiên còn có cuối cùng một tia hy vọng hắn đi quá xa lão phu không cách nào hoàn toàn suy diễn mà ra thậm chí ngay cả hắn chút khí tức nào cũng không cảm giác được h ú n g chi nhiều năm lúc trước hắn để lại thuộc về hắn hồn hòa đèn một người chinh chiến đi xa vương ngoại mà hồn hỏa đèn sớm đã tắt rồi thiên cơ lão nhân nói cho nên hắn sinh tử còn dùng suy nghĩ nhiều sao nhất định bỏ mình ở vô tận vương ngoại như hắn một dạng đều không cách nào thay đổi cuối cùng kết cục các ngươi cho là khả năng sao không khỏi có chút ý nghĩ hao h u y ề n rồi thiên cơ lão nhân nói ngươi nói không sai có lẽ ngày hôm đó lao phu cũng không tránh khỏi cuối cùng t r ô n vùi kết cục nhưng là lao phu lại nhất thời tự nhiên xem qua mọi thứ chìm nổi hiểu ra chúng sinh thiên cơ luôn là v ấ lạc cũng không tiếc lối mà các ngươi lại như c ũ tự cho là đúng muốn sửa lại một ít đã định trước kết cục thật sự là b u ồ n cười vì chư thiên bỏ ra bao nhiêu đánh đổi cuối cùng các ngươi lấy được cái gì thiên cơ lão nhân khinh thường nói ở lão phu xem ra các ngươi chẳng qua chỉ là một đám bảo thủ h ạ n g người mà chư thiên người càng là vong ân phụ nghĩa thậm chí lúc trước còn có nhiều lần ý phản bội như vậy chư thiên muốn tới tác dụng gì khóe miệng của lạc khinh n g h ĩ nổi lên một nụ cười khổ cũng hứa chư thiên có tham sống sợ chết hạng giá áo túi cơm nhưng là càng nhiều cũng có nhận huyết người phong k h o n g cũng là bởi vì như thế cho nên này phương chư thiên tài lần lượt ở nguy nan phá diệt lúc lần nữa nghịch lưu nhi thượng lấy kéo dài vô số tiền bối t i ê n hiển có chút sớm đã bị chúng ta quên mất thậm chí ngay cả người cuối cùng tên cũng không có để lại đều bị nhân xóa đi ở năm tháng trường h à bên trong bọn họ chiến thể huyết c u n g cổ tất cả tán lạc với vô tận vượt ngoại bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới bị chúng sinh nhớ nhưng là vô số tiền bối t i ê n hiển lần lượt chinh chiến ở có bây giờ này phương chư thiên hiện thế an ổn chúng ta tự nhiên cũng kéo dài loại này bất khuất là khi n h i ê n thanh em bình tĩnh nói thực ra có lúc có một số việc là không có có tuyệt đối ý nghĩa nhưng là cũng hầu như phải có người đi làm không phải sao nàng nhìn xa xa nhìn về phía chân thế ngươi xem cách đó không xa quốc gia chính đang phát sinh chiến trận trong đó những binh lính này bọn họ làm là có ý nghĩa sao chỉ bây giờ là là không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng là vì đời sau vì mình quan tâm nhân như vậy có lẽ liền có ý nghĩa rồi như vậy chiến tranh cùng ngươi ta giữa xem ra tựa như cười đùa đùa giỡn ta ngươi vây tay một cái có thể nhường cho tinh vực nghiến á t đơn giản chính là con kiến hôi thôi nhưng là tinh thần bọn họ lại để cho ta cảm thấy đáng kính thiên cơ lão nhân hừ một tiếng phàm nhân một đời trăm năm thời gian bọn họ thật sự không nhìn thấu là một chữ tình mà ta ngươi sừng sững ở vô tận vạn cổ tuổi trên ánh trăng bọn họ sao phối cùng ta đợi như nhau vạn cổ rất xưa không nếm không phải một loại bi hay nhìn rồi thương hải tang điền biến chuyển biết một ít chuyện càng phát ra cảm thấy nhỏ bé thật đáng buồn mà bọn họ một đời mặc dù không hơn trăm năm chịu khổ với tự mình tình cảm thậm chí còn dục vọng nhưng cuối cùng bọn họ t r ô n vùi ở thời gian chung kết thúc như vậy bi hay l ạ c k i n g h ê nói n có lúc ta lại hâm mộ bọn họ một đời phạm nhân chi tuổi thọ ừ ngươi năm đó cũng không phải là không có trải qua phạm nhân nỗi khổ ngươi thật sự hâm mộ không phải bọn họ là bởi vì ngươi ở hoài niệm lúc trước ngươi thiên cơ l ã o nhân nói có lẽ đi l ạ c k i n h y ê n khẽ n ở nụ cười ngay sau đó lắc đầu cười một tiếng không nghĩ tới này vô tận tuổi n g ư ờ i h ậ u ta lại đa sầu đà cảm đứng lên nàng xem nói với thiên cơ l ã o nhân lần này ngươi còn cho rằng ngươi thoát khỏi sao suy nghĩ thật kỹ một chút đi nếu là ngươi như c ũ còn tị thế bất xuất như vậy chờ đợi cuối cùng khẳng định chính là trôn vùi chẳng nhẽ như ngươi một loại thì sẽ không sao tối thiểu cố gắng một phen có lẽ thật có thể vì chúng sinh nhu cầu một chút hy vọng sống là khinh nhiên từ tồn nói ngươi vừa mới không phải cũng nói sao vốn là kết quả hư vô một mảnh có thể là có sắt trời chợt phá hư vô tựa hồ xuất hiện hy vọng biến số thiên cơ lão nhân trầm tư có lẽ này tia hy vọng thật có thể nghịch cải hết thảy vừa nói là khinh nhiên xoay người rời đi bước ra một bước nàng đã xuất hiện ở thung lũng bên ngoài mà thiên cơ lão nhân thật lâu không núp đ í t thật sẽ có một tí hy vọng sao hắn n h ỉ non một cái câu còn có tiểu t ử kia trên người hắn tại sao mang có như thế cự đại nhân quả lực đi qua trống g i n g bây giờ một mảnh mờ mịt mà tương lai nhưng là một mảnh hư vô hắn giống như là không có một người quá khứ hiện tại cùng tương lai nhân có thể lại đ ố n g nhiên tồn tại hắn phảng phất không thuộc về mảnh này cổ xử bên trong nhưng cùng đầy đủ mọi thứ lại phảng phất mang theo cực lớn nhân quả hồi lâu sau thiên cơ lão nhân đứng lên xem ra lão phu muốn đích thân ra đi xem một cái hắn rốt cuộc là người nào rồi hả hắn nhìn xa xa cũng rất lâu không có đi ra ngoài đi lại cũng không lúc này biết rõ chư thiên như thế nào quan cảnh hỗn độn tinh vực dần dần được chữa trị hoàn thiện về phần chư thiên chuyện bên ngoài tỉnh đường vũ là hoàn toàn không có để ý Bọn họ thích l à một sao loạn l i ề h nào cái h Thanh Thanh không cần loạn t đ quái dị thú nổi lên hắn sau lưng mọc hắc bạch hai cánh tản ra âm dương tri lực da thịt nếp nhăn nếp nhăn màu xám tóc bạc ở trên trán còn có ngư hai sừng chỉ là trong miệng răng nanh to lớn còn có tích tích nước miếng theo răng nhỏ xuống mà ra tản mát ra hôi thối khí tức người nữ nhân này không tệ ta muốn rồi nó nhìn về phía mộng thanh thanh dữ tợn cười một tiếng chương 915, đại chiến nhân vật khủng bố nhất thời mộng thanh thanh khẩn trương lên t h u bị lão đầu con ngươi quay tròn c h u y ệ n tốt nửa ngày sau mới vẻ mặt đau khổ nói tiểu tử ngươi đã làm nó không khoái thú trong miệng phát ra chói hai tiếng cười quái dị giết ta ngươi cái này lao ra hỏa thật là có nhiều chút ý nghĩ háo hiền nha tiểu tử ngươi rất không tồi tế bị n ộ đ ụ nó nhìn chằm chằm ánh mắt của đường vũ phảng phất là đang nhìn một khối mỹ vị thịt như thế tạm thời đường vũ không nhìn ra bản thân nó tu vi như thế nào nhưng là từ bốn phía uy thế đến xem hẳn là không kém gì chính mình bất quá hắn liền thích khiêu chiến những thứ này độ khó cao không đánh lại ghê gớm chạy chứ sao những thứ này khẳng định đều là do lúc quy khư bên trong chấn áp nhân vật khủng bố chỉ là để cho đường vũ không hiểu là thiên ma chủng tộc tựa hồ đang phe k i a tinh vực đợi thật tốt không có bất kỳ dị đ ộ n chẳng lẽ là muốn cho những người này dò thử xem chư thiên sâu cạn đưa bọn họ trở thành đ ầ tớ tựa hồ cũng không loại bỏ khả năng này ta không làm hơn hắn phỏng chừng các ngươi cũng phải sòng con b ê đường vũ tức giận nói thô bị lao đầu n g ẩ n ra ngay sau đó nắm chặt quả đâm nói tiểu tử ta liền biết rõ ngươi đã làm nó ngươi cố gắng lên ta ở phía sau cho ngươi phất cờ hò reo q u á i thu giữ tợn cười một tiếng tìm chết đi thôi chúng ta đi hướng v ự c ngoại đường vũ nhìn q u á i thu nói trước phóng người lên đi đến rồi v ự c ngoại tốt không cho dịch tu phục tốt tinh vực hắn có thể không muốn bởi vì đại chiến lần nữa đem một vài chỗ đánh tan ngươi đã muốn tìm cái chết như vậy ta thành toàn cho ngươi quái vật cũng vội vàng đi theo mộng thanh thanh rất gấp gáp hắn thật có thể thắng sao thâu bị lão đầu dắt r ồ i mấy con mắt của hạ đột nhiên lo lắng nói nhanh nhanh chúng ta giấu trước tiến lên đón mộng thanh thanh không ánh mắt của giải thâu bị lão đầu tiếp tục nói ngươi là hôn đ ộ n nhất tộc mà ta lão nhân già khụ ở chư thiên cũng không thiếu cựu địch vốn là tiểu tử kia ở bọn họ không dám tùy tiện động thủ nhưng là bây giờ tiểu tử kia đi đến vực ngoại đại chiến những người đó nhất định sẽ cảm giác hắn rời đi rất có thể vào lúc này xuống tay với chúng ta thật sự bằng vào chúng ta nhanh lên một chút tìm tìm địa phương giấu đúng rồi ngươi là hôn đội nhất tộc các ngươi tổ địa có hay không mật thất loại lao đầu nóng này nói ngộng thanh thanh không còn gì để nói vào lúc này còn nghĩ chính mình tự thân an uy mà không đi lo lắng đường v ũ bọn họ cấp bậc này cường giả đại chiến chúng ta can dự không được sợ rằng chúng ta chính là đi nói không chừng không chờ chúng ta chạy tới đâu rồi liền đã bị người cuốn đấu thật sự bằng vào chúng ta hay là chờ ở chỗ này đến tiểu tử kia đi đúng rồi các ngươi tổ địa có hay không mật thất cấm đ i ệ loại ta không phải vì ta cân nhắc mà là suy nghĩ cho ngươi vạn nhất tiểu tử kia chết trận như vậy quái vật rất rõ ràng là muốn đánh ngươi chú ý cho nên ngươi chưa cần nấp cho kỹ nha thô bị lão đầu ra vẻ thông thạo nói không có mộng thanh thanh lật rồi một cái liếc mắt nói chỉ là nhìn về phía vực ngoại ánh mắt lại mang theo một vẻ lo âu thô bị lão đầu nóng nảy nói đi mau chúng ta giấu trước ta đã cảm thấy có hắn khí tức người lan tràn mà tới nhìn mộng thanh thanh bước chân không động hắn dưới tình thế cấp bách nói ngươi yên tâm tiểu tử kia sẽ không chết người đó chết hắn cũng sẽ không chết đối với hắn lời nói mộng thanh thanh tự nhiên coi là hắn là ở t h i lắm mà thô bị lão đầu kéo lại mộng thanh thanh hướng bên trong tinh vực đi trong miệng còn có chút hối hận lẩm bẩm một câu sớm biết rõ sẽ để cho tiểu tử kia bố trí ở chỗ này tiếp theo nhiều chút kết giới được rồi vương ngoại đường vũ nhìn lên trước mặt quái vật từng trận hôi thối để cho hắn chán ghét không khỏi những mày tiểu tử đi chết đi quái vật hai cánh lay động tản mát ra âm dương chi lực tạo thành to lớn gió bão hướng đường vũ q u y ể t ị đi đường vũ thần sắc không thay đổi không gian pháp tắc phơi bày vô tận gió bão khí tức đáng sợ toàn bộ bị không gian pháp tắc chiếm đoạt ở côn g g i bạo báo trong gió đường vũ không gian phát tắc nghiền nát ở giờ khắc này để cho hắn không khỏi ngẩn ra ngay sau đó bốn phía gió báo quyền tịch phải đem cả người hắn cũng sẽ rách ngay sau đó một đạo nóng bỏng quan mang giống như là vượt qua vạn cổ thời gian trường hà tới nhanh chóng mà tới phải đem đường vũ hoàn toàn chém chết vào giờ khắc này nhưng mà hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nữa còn có đa dạng lá bài tẩy không ra thời gian p h á p tắc luôn xuống nhưng mà đường vũ quanh thân hiện đầy một tầng ánh sáng màu và nóng chiến tri chi p h á p tắc vê anh hắn đấm ra một quyền cùng đạo kia sức mạnh to lớn ánh sáng đối diện chống đỡ ngạc nhiên xuất hiện ở với nhau trong mắt đường vũ quả đấm đang chảy máu bây giờ hắn nhục thân cực kỳ cứng hãn dù cho đối mặt hỗn độn cảnh cường giả nhục thân tự a hồ cũng sẽ càng hơn một bậc nhưng mà bây giờ hắn lại bị thương k h á i vật kia trong mắt cũng mang theo vẻ kinh ngạc tự hồ hoàn toàn không nghĩ tới đường vũ lại còn có thể chống cự một cách này ngươi không phải đại đạo thánh nhân quái vật khàn khàn mở miệng nói đại đạo thánh nhân làm sao có thể có đáng sợ như vậy chiến lược đây có nhân nơi này tụ tập mà tới nơi này uy thế tự nhiên bị một số người cảm ứ n g được là đường vũ hắn đang cùng một cái nhân vật khủng bố t r i n h chiến được lần này đường vũ nhất định chắc chắn phải chết một số người cắn răng nghiến lợi phẫn hận nói hắn lại dám t r e o chọc kinh khủng như vậy quái vật đáng đ ờ i tiểu hữu lời này có chút không đúng chứ mặc dù đường vũ là chư thiên địch nhưng là hắn cũng không có biết người l i n giết cũng không có làm ra thiên nhân cùng căm p ẫ n sự tình mà xem xét lại cái kia nhân vật khủng bố nó hỏa loạn chư thiên để cho nhiều mặt không được căn bình giờ phút này ta ngược lại thật ra hy vọng đường vũ có thể chiến thắng đường vũ dường như là không nghe thấy nhìn chăm chú lên trước mặt cái này nhân vật khủng bố h ắ nội đ chiến quá hôn đ ộ n c ư ờ n giả g thậm chí có thể chém chết nhưng mà mặt đối mặt trước cái quái vật này đường vũ lại ngưng trọng ta là đại đạo cảnh đường vũ nói nếu như vận dụng toàn bộ lá bài tẩy tựa hồ cũng có thể giết chết hắn nhưng là nếu như thiên tượng p h ơ bày tất nhiên sẽ bị người khác phát hiện ngủ say ở trong người chúng sinh tri hồn đại đạo cảnh quái vật nhìn hắn nói lại có thể có như vậy cường đại chiến lực hắn tranh nợ nụ cười gằn ngươi để cho ta càng ngày càng hưng phấn chắc hẳn ngươi thể xác tuyệt đối là mỹ vị có thể củ chĩa sổ cụ vật đường vũ bình tĩnh nhìn hắn đáng tiếc ngươi không giết được ta vừa nói đường vũ bóng người l ó e lên thời gian pháp t ắ c phơi bày ra hắn dậm chân mà lên tựa hồ muốn chạy trốn quái vật s ư ơ n g sở thở hồn hển giống giận một tiếng chạy đi đâu trên đầu hai cái sừng tản mát ra kinh khủng pháp lực nơi này hai cánh huy động đang lúc này sau lưng một đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên Trong t a chương n chín trăm t một mươi sáu thần h hồn dị động cái này nhân vật khủng bố lại bị đường vũ cho bị thương nặng mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này mặc dù bọn họ biết rõ đường vũ cường đại có thể chém hôn nội cảnh nhưng là lại không nghĩ tới như vậy dễ như t r ở bàn tay liền làm này bị thương nặng cái quái vật một ít cùng đường vũ có t h ù đ á n môn phái nhân có chút không cam lòng hắn thế nào như vậy cường đại tại sao ngay cả kinh khủng như vậy tồn tại đều không cách nào chém chết hắn mà cũng có chút nhân âm thầm thở phào n h ẹ n h õ m bọn họ càng hy vọng đường vũ có thể ở trận đại chiến này trung thắng được dù sao đường vũ so sánh với quái vật kia hắn vẫn hiền lành rất nhiều nhiều nữa bốn còn có một vài người không nhịn được vì đường vũ mở tới ra thực ra nhân gia cũng không có làm cái gì nha kia sợ nhân gia chính là hỗn độn nhất tộc tàn dư các người đuổi theo sát nhân ra còn không có thể để cho nhân ra phản kháng ở một cái hắn thực lực cường đại cũng không có làm ra thất thường gì sự tình như vậy có thể thấy tiểu tử này nhân phẩm vẫn không tệ cũng còn khá đường vũ không nghe được bọn họ tiếng l ò n g nếu không nói cái gì cũng phải cùng bọn họ tới một cái đại đại ôm c h i âm nha tuyệt đối c h i âm đối với người mình phẩm đường vũ vẫn luôn là chọn là vẫn không tệ chỉ là đại đa số thế nhân chỉ có thể nhìn được hắn bất cần đời kia một mặt nhưng không cách nào cảm nhận được kia bất cần đời hạ cô độc cùng chính trực nhân phẩm k h á i vật phẫn nộ gầm thét một tiếng ngươi đây là cái gì đ a o cây đ a o này lại có thể bị thương nó nó còn cái thanh này đoạn đ a o bên trên cảm thấy khí tức nguy hiểm để cho hắn không khỏi sợ h ã i đứng lên d ầ m d ầ m năm tháng trường hà chấn động vô tận uy thế lan tràn ở năm tháng trường hà c h u n g cái kia đường vũ cũng bay xuống mà xuống dung nhập vào đường vũ bên trong thân thể biến mất không thấy gì nữa thân ngoại hóa thân sao nhưng vượt xa hóa thân đáng sợ hắn hóa thân tựa hồ cùng bản thể không khác đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật đây có người tìm tòi nhìn đường vũ chấm tư đường vũ cờ nhạt nhìn trong tay đau nói đây là đ a o mổ heo quái vật đột nhiên giống giận một tiếng chạy đường vũ vào tới nhìn như đường vũ làm nó bị thương nặng nhưng là luôn nói tới là đánh nó một trở tay không kịp làm bộ làm ra muốn chạy trốn dán g vẻ cho nó chế tạo ra chính mình phải đi giả tưởng từ đó xuất kỳ bất ý cho nó một đ a o bây giờ cái quái vật này hoàn toàn nổi giận đứng lên quanh thân cường hãn khí tức ba động rung động v ư ợ ngoại t r ô đi qua không gian cũng phát ra sụp đổ thanh âm đường vũ cảnh giác bóng người nhanh chóng lui về phía sau ngược lại đấm ra một quyển với quái vật hai s ư n gian thả ra một đạo bạch quáng đưa hắn quyển thế trực tiếp trốn vũ chết đi tiểu tử quái vật dốc nhưng đã vọt tới trước mắt trên bàn tay giải ra số mười phân móng nhọn vâng anh cường đại uy thế ba động lấy với nhau làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán đường vũ thân thể một trận lay động mà con quái vật kia bóng người lại động cũng không động bước chân giống như cắm rễ đơn t h u ầ n pháp lực đánh thẳng bên dưới hay lại là đường vũ rơi xuống hạ phong chỉ là đường vũ lại hưng p h ấ n lên nhiệt huyết vào giờ khắc này sôi sùng sục hắn chiến ý k i u trùng dẫn đầu xuất thủ hắn đã lâu không có thoải mái đánh một trận vâng anh. anh uy thế lan tràn không gian đang không ngừng sụp đổ vô số điều mơ hồ năm tháng t r ư ở n g hà cũng đang bắn tung quanh thân năm tháng t r ư ở n g hà dần dần không nhìn thấy đường vũ thân thể tản mát ra c h ó i mắt kim sắc chiến tri phát tắc cựu tự quyền đủ loại phát tắc bị hắn phát huy tinh tế nói ra quái vật cánh cuối cùng bị hắn miễn cưỡng xé đi xuống mà hắn cũng bị quái vật móng nhọn đâm xuyên qua lồng ngực mà giờ khắp này đường vũ nhìn tựa hồ càng hưng ơ phấn lên cả người kim quang nói lên chiến tri phát tắc p ơ i bày tựa như một tôn cái thế vô song chiến thần、Và、anh quái vật trên đầu hai sừng bị đường vũ miễn cưỡng đánh nát nhìn như vậy đường vũ chúng nhân tâm lý không khỏi một trận sợ hãi kẻ điên này chính là một cái kẻ điên hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương không muốn sống đấu pháp hắn biết rõ mình pháp lực so với quái vật kia hơi yếu cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này tới tiêu hao quái vật kia có người nói nhưng là lâu dần sợ rằng đường vũ liền không nhịn được mức tiêu hao này rồi cách đó không x a một lão già mở miệng lão phu cái nhìn cùng ngươi vừa vặn ngược lại mức tiêu hao này đối với đường vũ mà nói là không quan trọng từ vừa mới bắt đầu đại chiến đến bây giờ ngươi có từng cảm giác khí thế của hắn đang yếu bớt ngược lại quái vật kia đã tâm sinh sợ hãi rồi cho nên lấy lão phu xem ra cuối cùng nhất định là đường vũ chém chết cái quái vật này kết quả là nhằm vào a i t h ắ n g ai thua sinh ra một trận kịch liệt tranh luận mỗi người nói ra quan điểm mình mà trong sân chiến đấu càng phát ra hung tàn đứng lên cho dù là lấy đường vũ năng lực khôi phục đều có chút gánh không được rồi mà cái kia quái thú cũng càng phát ra phẫn nộ khiến người ta cảm thấy đáng sợ đứng lên đứng ở chiến chi pháp tắc bên dưới đường vũ tràn đầy chiến ý sôi sùng sục ở một cái nếu là hắn có sợ hãi hoàng tri tâm cũng sẽ ảnh hưởng chiến tri pháp tắc bản thân vi lực ở chiến tri pháp tắc gia chỉ bên dưới đường vũ pháp lực phát huy đến thân thể của hắn cực hạng dầm dầm m ô i đấm ra một quyền đường vũ bóng người vẫn như c ũ một trận lay động nhưng là đối diện cái kia quái thú đã bắt đầu lui về sau thậm chí nó còn có một loại muốn chạy trốn xung động tiểu t ử này quá đáng sợ căn bản không có thể theo lẽ thường cân nhắc hắn vốn là ngay từ đầu cho là này bất quá chỉ là một cái đại đạo thánh nhân giết hắn đi dễ như chở bàn tay nhưng mà này phát huy được chiến lực tựa hồ cũng đã vượt qua một cái như vậy hỗn độn cảnh cường giả nhất là đối mặt đường vũ cái loại này điên rồi không muốn sống đấu pháp càng phát ra khiến nó cảm thấy bắt đầu sợ hãi khoái thu gào thét một tiếng k h ắ t một cái cánh cũng bị đường vũ miễn cưỡng kéo xuống ta l i ề u mạng với ngươi khoái thu đột nhiên giữa hai lông mày đột nhiên ngất ra giống như là một chỉ con mắt phơi bày nhưng mà trong đó tản mát ra vô tận hỗn độn khí hơi thở chỉ nhìn một cái đường vũ tâm thần một trận phảng phất mờ mịn gian chính mình một thân một mình đặt mình trong ở vô tận vũ trụ mênh mông bên ngoài không tìm được đường về cũng không biết rõ đi đến nơi nào vô tận hỗn độn chỉ có bản thân một người thân hồn sâu bên trong đột nhiên truyền tới một trận kim châm như vậy cảm giác đau nhói vốn là dung nhập vào thần hồn bên trong kia một đạo hồn ảnh lần nữa chia ra nó như cùng một tờ giấy trắng một dạng chỉ là giờ khắc này nó đột nhiên trận mở con mắt cùng lúc đó đường vũ thần hồn lần nữa trở về n ụ c thân bên trong vừa mới trong nháy mắt đó quái vật thi triển pháp thuật làm cho mình thần hồn suýt nữa không có bị lạc a quái vật giữa chân mày đều đang dỉ máu v a n nó thân thể trong nháy mắt nổ tung đột nhiên phát sinh hết thảy để cho mọi người trợn mắt hốc mồm ngay cả đường vũ có chút m à người chỉ còn lại thần hồn hướng nhanh chóng bỏ chạy sửng sốt một chút đi qua đường vũ dơ đao chân đạp thời gian phát tắc đuổi theo người chạy đi đâu mọi người hai mắt nhìn nhau một cái cũng nhìn thấu trong mắt không hiểu trong nháy mắt đó đường vũ thần hồn rõ ràng bị lạc ở quái vật pháp thuật bên dưới chỉ là đột nhiên thanh tỉnh lại thậm chí còn cũng không có làm gì quái vật thân thể trực tiếp nổ tung đây rốt cuộc là chuyện gì có người không hiểu hỏi chương chín trăm mười bảy thành mọi người tập thể không nói gì bởi vì bọn họ cũng muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong đó có mấy vị hỗn độn cảnh nhân cũng đang suy tư quái vật thân thể tại sao sẽ đột nhiên nổ tung rõ ràng một khắc kia đường vũ thần hồn trở về hắn cũng không có làm gì cũng không kịp làm gì húng chi lúc ấy quái vật đã xuất thủ một khắc kia đủ để đem đường vũ nhục thân nghiền nát nhưng là theo đường vũ thần hồn trở về một cổ vô hình lực lượng lan tràn tới chẳng n h e sợ người này ở hận dấu thực lực hay sao cố ý đem chính mình áp chế đến đại đạo cảnh sau đó đụng vách tường vốn là hắn lấy đại đạo cảnh chém chết hôn độn cường giả để cho người ta cũng đã không ngờ mà lần này càng kinh khủng hơn trực tiếp chiến bại một cái quái vật kinh khủng vỡ vụn nó nhục thân hơn nữa còn dơ đao đuổi theo hắn chưa chắc là đại đạo cảnh một người trong đó hôn độn cảnh cường giả nói có thể hắn vẫn luôn đang ẩ n nút chứ thực lực đang đùa bỡn chúng ta tựa hồ chỉ có một cái như vậy lý do thuyết phục không sai ta cũng có loại cảm giác này một người khác hôn độn cảnh nói trong nháy mắt đó trên người hắn buộc phát ra cường đại uy thế không ai sánh bằng để cho ta đợi đều cảm giác được khiếp sợ ta nghĩ một khác kia sợ rằng chúng ta cách hắn bên ngoài m ớ i g i ả m cũng sẽ bị vẻ này uy thế ảnh hưởng đến tại chỗ thân tử đạo tiêu cho nên hắn nhất định là có tuyệt đối thực lực bản thân chỉ là vẫn luôn đang ẩn núp đến nhất thời bốn phía mọi người cũng trầm m ặ t lại nhất là một ít cùng đường vũ có thù hán m u ố n phái giờ phút này muốn càng nhiều lúc đó thấy hắn và quái vật đại chiến thậm chí còn muốn mượn tay nó d i ệ t trừ đường vũ đây nhưng là không nghĩ tới đường vũ lại đáng sợ như vậy còn có người muốn lôi kéo đường vũ cái ý niệm này vừa mới lên cũng không khỏi lắc đầu một cái bởi vì đường vũ người như vậy căn bản không phải bọn họ có thể khống chế rồi ở một cái lời đồn đại hắn vẫn hỗn độn nhất tộc thậm chí còn cho hỗn độn nhất tộc đám người đứng thẳng đ ị a vô hình trung trở thành chư tiên công địch nhưng là nhân g i a thực lực cương đại hoàn toàn không quan tâm nếu là bọn họ thật cùng đường vũ chỉnh ra quan hệ thế nào nhân g i a không đối phó được đường vũ còn không đối phó được n g ư ờ i sao cho nên lôi kéo đường vũ cái ý nghĩ này trực tiếp bị bọn họ b ô n g tha một đường chăn trở mấy trăm ngàn dặm k h á i vật thần hồn còn đang nhanh chóng chạy trốn mà đường vũ ở sau lưng không ngừng theo sát thời gian pháp tắt phơi bày hắn giống như là từ khác nhau năm tháng mà tới tràn đầy ngày đều hóa thành đường vũ bóng người hắn cơ đao đánh xuống đem k i a cái k i a quái vật thần hồn chạm sát n g h i n á t chủ yếu vẫn là bởi vì trong tay đao duyên cớ nếu không hắn căn bản không khả năng khinh địch như vậy chém chết quái vật thần hồn k i a sợ sẽ là chém chết sợ rằng cũng phải phí chút sức lực đoạn đao bị hắn chữa trị tốt rồi vết rách uy lực nâng cao một bước bay rơi xuống hả đường vũ không khỏi sửng sốt một chút ở cách đó không xa lại cảm thấy có chút khí tức quen thuộc vương á tầm máu me khắp người nhìn dáng dấp rất rõ ràng trải qua một trận đại chiến thần sắc có chút chật vật sau đó vẫn như cũ lấy ra gương đối với mình dung mạo nhìn một chút hơi hơi do dự lấy ra một ít phấn đối với mình mặt bồi đứng lên ngược lại hướng về phía gương trách móc cười một tiếng xuất hiện ở không xa đường vũ thấy một màn như vậy khoe miệng không khỏi có cắp mấy cái cũng đức hạnh gì rồi vẫn còn ở nói dung mạo mình đây tiểu t ử này thật là một cái kỳ lạ ngược lại vương á tầm vung tay lên xa xa có nước chạy tới đem toàn thân hắn dơ bẩn hướng rửa sạch sẽ lại khôi phục cái kia phong độ nhẹ nhàng công tử bộ dáng chỉ là đường vũ lại cảm giác người này bị thương hơn nữa còn không nhẹ hắn hướng bốn phía quan sát một chút chẳng lẽ mình lại trở về khán khích tinh vực sao không thể nào nha khán khích tinh vực không có gần như vậy nhưng là vương á tầm tại sao lại ở chỗ này sau khi đánh răng rửa mặt xong vương á tầm hướng về phía gương lại cẩn thận nhìn một chút cười nhạt cho là mình cười phi thường h o à n mỹ vẫn như cũng đẹp trai như vậy đột nhiên vương á tầm quái kêu một tiếng ngạc nhiên nhìn đường vũ ngay sau đó như thích trách nhiệm thở phào nhẹ nhõm nguyên lai là ngươi đường vũ tựa hồ càng thêm cường đại đáng sợ khoảng cách gần như vậy cũng không có cảm giác được đương nhiên vương á tầm cho là cũng có lẽ là bởi vì hắn bị thương duyên cớ ngày xưa tiểu xuất ca làm sao chỉnh thành cái này đức hạnh đường vũ chặt chặt rồi hai tiếng lắc đầu nói vương á tầm cầm trong tay gương không khỏi lần nữa nhìn một chút chính mình mặt cũng không có phát hiện cái gì khác thường hắn cũng biết rõ vừa mới cái kia ảnh hưởng chính mình đẹp trai dung nhan vấn đề nhất định bị đường vũ cho thấy được ai chớ nói bản thiếu gia mới vừa chuẩn du lịch chư thiên một phen muốn thu tốt hơn nhìn thị nữ nhưng là không nghĩ tới lại gặp mấy cái nhân vật khủng bố nếu như không phải bản thiếu gia thị vệ thị nữ trung thành t h ề bảo vệ bản thiếu gia phòng t r ừ n g bản thiếu gia này anh tuấn dung nhan liền khó giữ được vương á tầm ai thắn nói chỉ là dung nhan khó giữ được sao mạng ngươi cũng phải không đi khóe miệng của đường vũ có chút có q u ắ p một cái người này tuyệt đối là một cái kỳ lạ đem mặt nhìn so với mệnh còn trọng yếu hơn mặt khó giữ được đ ả o là chuyện nhỏ chỉ sợ mệnh cũng bị mất đường vũ cười nói ngươi đang nói gì vương á tầm s ờ một cái chính mình mặt nghiêm nghị nói nếu như bản thiếu gia hủy khuôn mặt như vậy bản thiếu gia tình nguyện vừa chết đường vũ hết ý kiến cuối cùng nghiêng bội đối với hắn giơ ngón tay cái lên dầm dầm đột nhiên một trận đất rung núi chuyển không gian sụp đổ âm thanh ngay tại bên h a i đường vũ kéo vương á tầm nhanh chóng lui về sau mười mấy dặm dầm dầm uy thế ở bốn phía lan tràn một tọa cổ thành phiêu h i ê n lạc ở trên mặt đất trôi giạt như trần không có chút nào âm thanh năm tháng cổ phát tăng thương khí tức t ử trên tòa thành cổ lan tràn mà ở cửa thành bên trên có một cái chết đi nữ tử ở nàng nơi ngực có một thành kích xuyên qua nàng lồng ngực đưa nàng cả người cũng đóng vào trên tường thành nhưng mà này cái nữ t ử mặt mũi trông rất sống động tựa như vừa mới chết đi không lâu như thế trên người ngay cả trên người vết máu đều như vậy thanh tẩy phảng phất tùy thời có thể rơi xuống đường vũ không dám tin nhìn đột nhiên xuất hiện tòa này cổ thành mà vương á tầm trong mắt lại tràn đầy sợ hãi thân thể đều không khỏi run lẩy bẩy đứng lên thành chống không là thành chống không đường vũ không hiểu nhìn hắn cái gì thành chống không người mẹ hắn liền thành chống không cũng không biết rõ vương á tầm d ậ m chân mắng to một câu chặt giải thích tiếp nói, nói không có nhân biết rõ thành chống không tới lợi đồn đãi và vô số năm trước đây nó cũng đã tồn tại ở thế gian nhưng là nó cũng không thuộc về hiện thế tựa hồ nó tồn tại ở quá khứ và tương lai giữa ở vô tận năm tháng trường hà trung bồng b ề n thật giống như nó chỉ ở chư thiên xuất hiện qua chín lần vo ve phi thường trong suốt thanh âm giống như là cổ xưa năm tháng chi cửa mở ra cháy mau cháy mau vương á tầm sắc mặt biến đường vũ không chút do dự nào chân đạp thời gian pháp tắc liền muốn chạy chỉ là trong thành c h ố n g không tản mát ra một cổ to lớn hấp lực thì ra bước vào thời gian pháp tắc đường vũ pháp tắc chi lực bị cố lực hút này miễn cương thay đổi phương hướng không tốt đường vũ kinh hãi có thể là cả người đã ở thời gian pháp tắc t r u n g dậm chân mà ra một bước hắn liền bước vào thành trống không bên trong chúng đ ộ c rồi bên người truyền tới vương á tầm thanh âm hắn mặt sám như cho tàn t r ư ơ n g chín trăm m ư ơ i tám trong thành trống không vương á tầm mặt sám như cho tàn ngay sau đó phảng phất nghĩ tới bộ dáng như vậy cùng mình đẹp trai dung nhan không phù hợp hít một hơi thật sâu cố tự chấn định nói tin đồn một khi tiến vào trong thành trống không tự không khả năng ở còn sống đi ra ngoài mà thành trống không mỗi một lần xuất hiện chỉ cần nó c ử a thành mở ra cách gần đó một ít cũng sẽ bị nó nuốt chừng lấy đi vào không có người có thể chạy thoát cũng không có người có thể từ trong thành trống không còn sống đi ra ngoài vương á tầm ngưng trọng nói đường vũ h ừ một tiếng hắn liền không tin tưởng t o a thành này thật có thể vây k h ố n hắn thời gian pháp tắc phơi bày hắn dậm chân mà lên ngược lại pháp lực lực nhanh chóng thay đổi thời gian vào giờ khắc này chạy ngược mà quay về đường vũ n g ầ n ra hắn lại xuất hiện ở tại chỗ không tin tả hắn lần nữa thử hai lần không nghi ngờ chút nào cũng là như thế ở cuối cùng một khắc kia pháp tắc chi lực bị miễn cưỡng thay đổi không gian pháp tắc vô số mơ hồ không gian hiện lên đường vũ bóng người lấp mình giống như là tiến vào bất đồng không gian vê anh giờ khác này không gian pháp tác lực miễn cưỡng nghiền nát mà đường vũ không nghi ngờ chút nào xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ cái này làm cho hắn nầm đậm không có không ra được vương á tầm nặng nghề thở dài lấy gương ra đối với mình cẩn thận nhìn một chút cho dù là lên đường hắn cũng phải khéo léo đẹp trai lên đường làm một cái xoáy tử người khắc quỷ chẳng lẽ là một tọa trận pháp đường vũ trầm tư cẩn thận hồi tưởng lúc ấy năm tháng lưu truyền c ũ n g không gian sụp đổ loại cảm giác đó cũng không phải là không có khả năng này nhìn như là thành c h ố n g không nhưng là lại có trận pháp bố trí ở trong đó không nghi ngờ chút nào bọn họ liền lom sâu nơi này chỉ là thành c h ố n g không tới rốt cuộc là cái gì lúc đó vương á tầm cũng không nói ra một cái như thế về sau cho nên đường vũ cũng lời ư hỏi nữa hắn hướng nhìn một phía phồn hoa sáng chói kim quang l ó ạ i lên hết thể nhìn cũng không dính một hạt bụi thật giống như là một tòa phồn hoa đô thành một dạng chỉ là trống r i ố n g không có ai trong đó ở hai bên đường phố còn có nhà chỉ là phòng cửa đóng kín đường vũ thần nghiệm bắn ra nhưng mà kỳ quái là căn bản là không có cách dò xét ra bao xa chẳng qua chỉ là mấy chục thức khoảng cách khoảng cách này lấy mắt thường đều có thể mắt thấy cái này làm cho đường vũ càng phát ra cảm thấy kỳ quái đứng lên ở trên đường phố hắn đi về phía trước vương á tầm cảnh giác hướng bốn phía nhìn tựa hồ chỉ sợ đột nhiên xuất hiện cái gì quái vật đáng sợ xuất hiện vẻ mặt p h ò n g bị cái này đức hạnh nhìn đường vũ cũng âm thầm đe dọa nhìn đi tới bên cạnh đẩy ra một cánh cửa phòng trong phòng giống như là có người ở, ở. thu thập cũng nhưng có thứ tự hai cái bên trong ly trà nước nóng còn đang phát tán ra từ từ hơi nóng đường vũ nhìn một cái cũng không có tùy tiện đi động cái gì bởi vì nơi này có chút cổ quái hắn về phía trước lần nữa đi mấy bước đột nhiên quay đầu vừa mới k ê u bị đẩy cửa phòng ra giờ phút này đang ở chậm d ã i đóng lại giống như là có người từ bên trong đẩy lên cửa phòng vương á tầm quái kêu một tiếng tựa như gặp quỷ như thế đây rốt cuộc là chuyện gì ngươi hỏi ta ta hỏi ai đường vũ tức giận nói lúc này trong mơ hồ có thanh âm gì truyền tới một lát sau năm bóng người xuất hiện ở trước mắt mấy người bọn hắn vẫn còn ở hùng hùng hồ hồ rất rõ ràng cũng là bị thành trống không chiếm đoạt đi vào thấy đường vũ mấy người bọn hắn sửng sốt một chút dù sao khoảng thời gian này đường vũ đã danh chấn t r ư thiên bọn họ không khả năng không biết rõ nguyên lai là ngươi đối diện trong đó một cái người đàn ông trung niên khẽ cười nói chẳng lẽ đường đạo huynh cũng là bị thành trống không chiếm đoạt đi vào đường vũ gật đầu một cái cũng không có nói gì nhiều trong đó hai cái nữ tử cẩn thận hướng đường vũ nhìn một chút người này chính là gần đây khoáy chư thiên phong vân nhân không nghĩ tới vẫn là rất đẹp trai thấy có người ngoài ở đây vương á tầm trong tay xuất hiện q có xếp nhẹ nhàng lắc lư mấy cái tự nhận là bày ra mấy cái rất là đẹp trai tư thế chúng ta là lăng thiên c u n g nhân không nghĩ tới ở nơi này cùng đường đạo hình gặp nhau nói như vậy cũng là duyên phận vừa mới nói chuyện người kia tiếp tục nói tại hạ t i ễ n trình về phần mấy vị này là sư đ ệ ta sư muội tự nhận là cùng lăng thiên c u n g nhân vẫn còn có chút cửu hận chỉ giờ phút này là bọn họ b u ô n g xuống cửu hận dù sao dưới cái nhìn của bọn họ có thể từ nơi này chạy đi mới là việc cần kiếp trước mắt đường vũ hướng về phía vài người cười trúng chín gật đầu một cái há nguyên lai là lang thiên c u n g nhân ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu thực ra này bất quá chỉ là một câu lời khách sáo ai cũng biết rõ tiến trình hướng về phía đường vũ chắp tay nói dám hỏi đường đạo hình có thể hay không từ trong thành trống không đi ra ngoài đối với đường vũ cường đại bọn họ vẫn còn có chút nghe thấy ta ở chỗ này đường vũ nói dĩ nhiên là không ra được tiến trình cười khổ một cái xem ra chúng ta thật có thể tựa như theo như đồn đãi như vậy chết ở chỗ này hoặc là vĩnh sinh bị nuốt ở đây đối với cái này một chút đường vũ khẳng định không tin hắn cho là nơi này rất có thể bố trí chính là một tọa trận pháp mà bọn họ thân vùi lấp ở bên trong trận pháp sau đó vài người kết bạn mà đi mà vương á tầm tay cầm q có xếp lại khôi phục bộ kia phong độ nhẹ nhàng công tử bộ dáng chỉ là để cho hắn buồn rầu là chính mình đẹp trai lại không người thưởng thức bọn họ dọc theo đường đi đều tại nói chuyện với đường vũ nhất là trong đó hai vị nữ tử càng là vô tình hay cố ý nhìn đường vũ tiểu tử này trưởng cũng không có chính mình xoáy nha các ngươi nhìn liên quan đến hắn cái gì đường vũ vô tình hay cố ý hỏi đi một tí liên quan tới thành t r ố n không vấn đề không nghi ngờ chút nào đối với thành c h ố n g không bọn họ đều là không biết rõ duy nhất thật sự biết rõ chính là từ một ít trong truyền thuyết mà nói cũng cùng vương á tầm lời muốn nói cơ bản giống nhau không có được cái gì có dùng cái gì mà liên quan tới trên tường thành cái kia bị đinh tử nữ tử cũng vô nhân biết rõ thân phận nàng bất quá đường vũ suy đoán rất có thể là cái kia nữ tử đại chiến lúc bị một thanh chiến kích xuyên n g ư ợ c mà qua này thời không thành hiện lên đưa nàng đóng vào trên tường thành cho nên hắn vẫn như cũ tựa như chết đi lúc ban đầu như vậy cũng có lời đồn đai nói Thành chống không là không một vị cường đại đến cực đến đại điểm trong ồ n hương ở quê hương vị t í Sau đó thân nhân bằng hưu đó đi, chỉ còn lại có thân chết một nhân chỉ mình hắn, h bằng còn c lại ê n hắn n h p o ấn thành chống không, ngày ban lưu lại ngày xưa lúc xưa đó ầ u nơi, hy vọng hy c một nữ g sống à y có thể h n lại n người g tử h â n trong nữ kia. Một t vị trong đó nữ nói đây là ta ông ngoại lúc ấy ở một bản cổ tịch nhìn lên đến ghi lại không biết do thật giả tống thiến nu tiếp tục nói chỉ là tại sao thành trống không mỗi một lần xuất hiện cũng sẽ chiếm đoạt phụ cận một ít sinh linh đây cũng có người nói thành trống không nó có tự mình tuyệt đối ý thức sở dĩ chiếm đoạt một ít sinh linh là vì làm bản thân mạnh lên muốn phải chiếm đoạt bọn họ nhìn căn nguyên t i ệ n trình tiếp lời nói đường vũ không nói một lời đi về phía trước đột nhiên hắn dừng lại bước chân nhìn về phía trước còn lại vài người cũng là như vậy xuất hiện trước mặt một tọa cự đại thạch bi mà ở trong tấm bia đá một giọt diêm dúa lẳng lơ quỷ dị huyết như có như không nổi lên chính ở trong đó lưu động nhịp tim của đường vũ một trận gia tốc lại vừa là một giọt máu đây là hắn s ở chứng kiến g i ọ t thứ ba máu chương chín trăm mười chín quái dị thành chống không giọt máu này khẳng định cùng hai lần trước thấy phân thuộc một người dù là liền không phải một người c ũ nếu g lớn có s Là một máu như nếu như ngay i này. i t kêu h từ đầu liền xuất hiện ở thành t chống không như vậy rất có thể có người từ nơi này chạy đi bọn họ đem khối thạch bi nói cho đúng là đem giọt máu này phong ấn ở trong thành chống không nếu như là sau đó bị cắn nuốt vào thành trống không như vậy nó chả thế nào sẽ tồn tại khối này cự đại thạch bi rõ ràng hoàn toàn xa lạ chẳng lẽ là ngay cả thành trống không cũng không làm gì được phong ấn lực lượng sao ngưng mắt nhìn giọt k i a m huyết đường vũ ngược lại lại nghĩ đến ngoài ra hai giọt huyết cũng không biết rõ đi của bọn họ hướng nơi nào có phải hay không là có người muốn dùng cái này tới sống lại đây nếu như là như vậy như vậy thì quá mức đáng sợ dù sao một giọt máu sẽ để cho hắn sinh ra cảm giác sợ hãi lúc này lần nữa có chuyển tới âm thanh không nghi ngờ chút nào lại vừa là bị thành trống không chiếm đoạt đi vào nhân hơn mười người xuất hiện ở trước mắt đường vũ một người trong đó nhân thử thăm dò nói chỉ than thở vận khí không được chả thế nào gặp phải này cái s á t tính rồi nhìn đối diện nhân liếc mắt đường vũ thu hồi ánh mắt thẳng đi về phía trước những người đó không khỏi nhường ra một con đường hừ còn ngông cùng cái gì không tin ngươi tiến vào thành trống không còn có thể sống được đi ra ngoài một người trong đó nhân tiếng hử nói b è o một đạo nhanh tới cực điểm ánh đao từ trước mặt mọi người lóe lên m ạ qua nhất thời mọi người không khỏi lui về sau hai bước ngạc nhiên nhìn đường vũ đợi vài người từ đầu c h í cuối đường vũ đầu cũng không quay lại mà vừa mới mở miệng người kia như cũ còn ở đứng ngưng ác nhẹ nhàng hoạt động một c h ú t c ổ đầu đột nhiên rơi xuống mọi người hít vào một hơi một đao này nhanh tới cực điểm đơn thuần chính là nhanh chém dụng rồi đầu sau bản thân cũng không không có tại chỗ phát hiện theo đường vũ một nhóm nhân đi xa bọn họ mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm n à y sợ này cái s á t tinh nổi điên cho bọn hắn những người này toàn bộ đều giết chết quỷ dị một màn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt vốn là tử đi người kia lại biến thành một cổ thây khô ngay sau đó hóa thành trắng ngần m c h cốt sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ngay cả trên đất vết máu cũng biến mất vô ảnh vô tung giống như người này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế vốn là thành trống không để cho người ta sinh ra sợ hãi quỷ dị như vậy một màn càng để cho bọn họ sợ hãi đứng lên nhân cũng sẽ đối không biết đổ vật sinh ra sợ hãi lăng thiên cung nhân đứng tại chỗ không nhúc ních rất rõ ràng thật đang suy nghĩ đi theo đường n ũ còn là đi theo đám bọn hắn nhiều người đi về phần vương á tầm liền do dự cũng không có trực tiếp bước nhanh đi theo đường vũ bóng người lăng tiên cung đám người quyết định còn là theo chân đại bộ đội dù sao đi theo đường vũ ác ma kia rất có thể có nguy hiểm tánh mạng vạn nhất hắn đột nhiên nổi đi lên giết vài người làm sao bây giờ hơn nữa vừa mới cứ như vậy không có dấu hiệu nào sát một cá nhân nơi này một số người đều là thuộc về danh môn chính phái một số người với nhau hàn huyên đôi câu cũng liền quen thuộc tống t i ế n nhu hơi nhũ mày thực ra dưới cái nhìn của nàng có lẽ hẳn đi theo đường vũ dù sao bọn họ những người này tương đối mà nói tạm thời lấy đường vũ tu vi nhất cường đại đương vũ, vũ nhìn c nói với vương á tẩm vương á tầm tay cầm bắp xếp nhẹ nhàng lay động khoe miệng mang theo hắn cho là hoàn mỹ nhất nụ cười đùa ta cùng bọn họ ta sợ đến thời điểm tử cũng không biết rõ làm sao tử vũ ca ta phải đi theo ngươi thực ra ở khắn khít tinh vực thời điểm ta liền phi thường sùng bái ngươi nhất là sau đó ngươi đang ở đây chư thiên thật sự làm việc độc vác chư thiên để cho ta đối với ngươi sùng bái đường vũ chân mày đột nhiên nhữ một cái im miệng nhìn đường vũ vẻ mặt nghiêm túc không biết rõ xảy ra chuyện gì vương á tầm vội và ngậm miệng lại ngươi không có nhận ra được không đúng sao đường vũ đột nhiên nói có ý gì vương á tầm không hiểu đường vũ hướng trên trời chỉ chỉ, thái dương hắn tiếp tục nói chúng ta đi vào nơi này đại khái bao lâu chắc có một giờ chứ vương á tầm không xác định nói nhưng là ngươi xem một chút bây giờ thái dương đường vũ nói chúng ta ngay từ đầu lúc đi vào sau khi thái dương chẳng qua chỉ là vừa mới mặt trời mới mọc mà bây giờ ngươi xem thái dương đã muốn mặt trời lặn lặn về tây rồi vương á tầm lần ra lúc này mới phản ứng được ý ngươi nơi này là thời gian và bên ngoài chạy mất bất đồng so với bên ngoài nhanh hơn tạm thời còn không biết rõ đường vũ không xác định nói ngay vậy vương á tầm càng phát ra khẩn trương lên chúng ta làm sao bây giờ đi một bước nhìn một bước đi đường vũ nói bởi vì hắn cũng không có tuyệt đối biện pháp nhiều lần thi triển không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc nhưng là mỗi một lần cũng từ đầu đến cuối xuất hiện ở tại chỗ một cổ vô hình lực lượng để cho hắn pháp tắc chi lực căn bản không có biện pháp thi triển p h ả n phất đưa hắn hoàn toàn hạn chế ở nơi này vo ve giống như là con mũi thanh â m bên thai cạnh sẽ qua đ ư ờ n g vũ cùng vương á tầm nhất thời một trận khẩn trương lên nhất là vương á tầm trước tiên dùng cây quạt chắn trên mặt mình tựa hồ sợ hãi có không biết tồn tại phá hư chính mình tuấn mỹ dung nhan lấy thần n i ệ m tra xét rõ ràng nhưng là lại không có chút nào đồ vật tốt nửa ngày sau cái loại này t h a nhâm mới biến mất đi xuống ngươi còn thật là vì mỹ không muốn sống nhỉ đường vũ có chút không nói gì nói ngươi biết cái gì bản thiếu ra như vậy tuấn mỹ nếu như dung nhan bị hủy ta tình nguyện vừa chết bất quá như đã nói qua nếu như ta con mắt còn có thể lớn một chút là tốt khẳng định càng hoàn mỹ tuấn tú rồi vương á tầm có chút khát vọng thở dài một cái đột nhiên vương á tầm thân thể một trận giống như là cảm giác có cái gì tiến vào thân thể của mình bên trong xảy ra chuyện gì vương á tầm không hiểu vội vàng lấy gương ra nhìn một chút ngược lại hắn chừng lớn con mắt tràn đầy là không dám tin ta con mắt thật trở nên lớn ta trời ơi lại đẹp trai mà đường vũ cũng không dám tin nhìn hắn ngươi nói cái gì đôi mắt của ngươi trở nên lớn theo đường vũ hắn con mắt càng phát ra nhỏ đi so sánh với ngay từ đầu tuấn mỹ dung nhan lộ ra có chút quái dị nhất là này hai chỉ con mắt thấy thế nào thế nào không hòa hải đúng nha ngươi xem vương á tầm hưng phấn nắm gương đi tới trước mặt đường vũ chính mình chiếu một cái nhưng mà theo đường vũ rõ ràng là hắn con mắt nhỏ đi nhưng là vương á tầm lại nói con mắt của mình trở nên lớn thậm chí ngay cả dung nhan cũng càng phát ra tuấn mỹ đứng lên đường vũ lặp đi lặp lại hỏi mấy lần nhưng là vương á tầm cũng nói mình càng phát ra đẹp đẽ giống như là một cái mù mở mắt như thế là hắn nhìn lầm rồi còn là mình nhìn lầm rồi chương chín trăm hai mươi anh chiếu trong đầu nghĩ hết thảy bất quá đường vũ tuyệt đối sẽ không cho rằng là tự nhìn sai nhất định là con mắt của vương á tầm thật nhỏ đi nhưng là hắn tại sao chính mình lại không có phát hiện đây còn nói con mắt trở nên lớn thay đổi càng thêm tốt hơn nhìn thoáng trầm âm đường vũ cắt một tiếng khinh bị nói ta cảm giác vẫn là vừa v ặ nhìn nhất là ngươi xem một chút bây giờ này đôi con mắt mặc dù quả thật trở nên lớn một ít nhưng là lại cảm giác cùng ngươi ngũ quan không c ầ n đối nhìn ở ngươi dung nhan hoàn mỹ bên trên nhiều một tí kẹo như thế tì vết nào hắn cẩn thận nhìn một chút vương á tầm ừ ta cho là con mắt nếu như ở nhỏ hơn một chút liền hoàn mỹ vương á tầm s ữ n g sở cầm lên gương nhìn kỹ s ở chính mình mà nói thật sao ta cảm giác bây giờ dáng vẻ so với ta lúc trước càng đẹp trai đi một tí không có ta cho là hay lại là đôi mắt của ngươi ít một chút khá là đẹp đẽ đường vũ nị n o nói thật là kỳ quái ngươi nói con mắt trở nên lớn liền trở nên lớn lúc này vương á tầm mới phản ứng được nhất thời nhảy một cái cao ba thước đúng nha đây rốt cuộc là chuyện gì đ ư ờ n g vũ lắc đầu nói ta cũng không biết rõ nhưng là ta cho là này không phải là cái gì hiện tượng tốt ta cho rằng ngươi hẳn đem con mắt đang biến hóa thì ra dáng vẻ bằng không ai cũng không biết có đến thai họa ngầm gì có đạo lý vương á tầm nói đột nhiên hắn hít một hơi thật sâu bước lên trước nhẹ nhàng nói để cho ta con mắt đang thay đổi trở về đi thôi vừa dứt lời lần nữa cảm thấy có thứ gì tiến vào trong cơ thể hắn mà đường vũ trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên con mắt của vương á tầm quả thật biến trở về rồi lúc ban đầu lớn nhỏ chỉ là sắc mặt lại mang theo một loại cho tàn như vậy tái nhận thậm chí vốn là tuấn mỹ có nhiều chỗ ở vô hình c h u n g có vẻ hơi không hòa h à i mà bắt đầu vội v a n g cầm lên gương đang nhìn nhìn vương á tầm cười hắc hắc ta thay đổi trở lại hắn bừng tỉnh đại n ộ như vậy nói ta tốt giống như biết rõ thành trống không là cái gì là có thể thực hiện ngươi trong nội tâm của ta nguyện vọng có thể thay đổi hết thẻ mọi thứ đường vũ nhưng không có lên tiếng bởi vì thành trống không để cho hắn cảm thấy sợ hãi hắn tạm thời không trả nổi giải vương á tầm tình trạng nhưng là rất có thể đã tồn tại thai họa ngầm gì có lẽ đi đường vũ cười nói thành trống không là căn cứ nhân dục ngắm ý nghĩ thậm chí còn tâm lý chỗ sâu nhất khát vọng có thể hiện ra muốn hết thảy đương nhiên cái này ở người trong cuộc xem ra hẳn là như vậy nhưng là người ở bên ngoài xem ra thì chưa chắc tỷ như ngay từ đầu con mắt của vương á tầm rõ ràng nhỏ đi hắn không phải là nói trở nên lớn lại so với như bây giờ hắn dung nhan có chút trắng bệnh thậm chí còn có nhiều chút khô cằn nhưng là hắn vẫn không có phát hiện đường vũ không nói một lời tâm h tư không minh hắn không dám suy nghĩ lung tung cái gì đó nếu quả thật là hắn hoài nghi như vậy thậm chí hắn cũng đang lo lắng có muốn hay không đem chính mình thất tình lục dục tạm thời phong ấn một điểm này chỉ có hắn có thể đủ làm được bởi vì hắn thất tình lục dục chi đạo đổi thành bất cứ người nào cũng không được ở trong lòng nhất định có một ít ý nghĩ thậm chí còn có n ả y một ít khát vọng nếu như bản thiếu gia thị nữ ở chỗ này là tốt các nàng mang theo người đến bản thiếu gia một ít đồ dùng hàng ngày nếu như các nàng ở bản thiếu gia nói cái gì cũng phải thật tốt tám vương á tầm nghe trên người mình n g i vị bịt chặt lô một i nói. bốn Thiếu gia. Phía trước cái thị nữ đột nhiên đi ra. trước đ người đông lại một cái, mà vương á tầm lại ngần người. Các ngươi trong ạ lại i ngươi nhiên tiến nơi biết sao ta chưa ta vào ở chỗ、này? Các không có chết. Chúng ta cũng chưa chết, đột nhiên tiến vào nơi này, chúng ta cũng không không này? này, đột õ làm s a c h u y ệ liền ặ p phải thiếu gia. Một người Một trong ra. đó thị nữ nói quá tốt vương á tầm hoan hô một tiếng nhanh nhanh bản thiếu ra muốn lâm rủ đường vũ một cái tắt tới hô ở trên mặt hắn người đánh ta làm gì vương á tầm không hiểu ghen tị ghen tị ta dung nhan n g ư ơ i câm miệng cho ta đường vũ chỉ hắn cái gì cũng không cho mớn ngươi còn không có cảm giác được kỳ quái sao ngươi một cái não tàn đồ chơi ngay từ đầu ngươi nói con mắt trở nên lớn thì trở nên đại sau đó ngươi lại thay đổi trở về ngươi nói nếu như ngươi thị nữ ở là tốt ngược lại các nàng lại đột nhiên xuất hiện b ă n g vào ta tu vi các nàng như vậy không có dấu hiệu nào xuất hiện ngay cả ta đều không phát hiện được ngươi không cảm giác kỳ quái sao đường vũ khẽ quát một tiếng vương á tầm chừng lớn con mắt nhìn lên trước mặt kia bốn cái quen thuộc t h nữ nhất thời lui về sau hai bước thiếu ra bốn cái thị nữ tựa hồ muốn lên trước đ ừ n g động mấy người các ngươi đ ừ n g động vương á tầm t h ầ n sắc q u á i gì có một loại muốn khóc đức hạnh đây rốt cuộc là chuyện gì thành t r ố n g không đường vũ nói nhất định là nó d ở cho quỷ bây giờ ngươi câm miệng cho ta đàng hoàng trong lòng cũng không muốn nghĩ cái gì bằng không ta giết chết ngươi không ta liền tìm ngươi mặt nghe một chút đường vũ muốn tìm hắn mặt hai tay vương á tầm bưng k í n mặt không ngừng bận rộn gật đầu ý kia rất rõ ràng bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ không ở tùy tiện mở miệng nói chuyện rồi quá dọa người nói cái gì tới cái gì hẳn chỉ nơi này là mới có thứ hiệu quả này đi Bằng không chúng ta ngay từ đầu lúc đi vào sau khi khẳng định sớm đã phát hiện một điểm này đường vũ bước về phía trước tiếp tục đi tới vương á tầm đi theo phía sau hắn không nói một lời bốn cái thị nữ ở phía sau quỳ trên đất thiếu ra nghe được thanh â m này vương á tầm thiếu chút nữa không có mềm l ò n g quay đầu rồi theo của bọn hắn càng đi càng xa mà q u ỷ dưới đất kia bốn cái thị nữ biến mất được vô ảnh vô tung ô ô có quỷ dị truyền tới âm thanh đột nhiên từng tờ một dữ tợn kinh khủng mặt hiện lên quỷ nha g đ quỷ nha các ngươi nhanh lên một chút biến mất đi vương á tầm đột nhiên cầu nguyện đứng lên trong nháy mắt những thứ kia giữ tận mặt biến mất ở dối trước mắt mà đường vũ lại hướng vương á tầm nhìn hắn mặt càng phát ra trắng bệnh không có chút huyết sắt nào thậm chí bên tóc mai cũng xuất hiện tóc trắng cả người nhìn có chút g ầ y trơ cả xương tựa như một cái sẽ phải khô cằn lão nhân thế nào vương á tầm lấy gương ra cẩn thận nhìn một chút nhai răng cười một tiếng tựa hồ đang cảm thán mình dung mạo tuấn mỹ đường vũ trong mày không có gì hắn bước nhanh hơn đi về phía trước nơi này thật là quỷ dị hắn phải nắm chặt rời đi này phương khu vực nếu không hắn chỉ có thể tạm thời phong ấn chính mình thất tình lục r ụ c rồi như vậy không minh bên dưới quả thật rất khó kia sợ chính là một cái ý nghĩ cũng có thể trở thành sự thật Từ tới đó đưa chương、so、bây giờ v ư chín trăm hai mươi mốt ngủ say thân nhân loại hậu quả này rất đáng sợ chính mình không phát hiện được giờ phút này đường vũ có chút vui mừng cũng còn khá vương á tầm theo sau để cho hắn hiểu được đi một tí thành trống không quỷ dị như vậy kia sợ sẽ là đường vũ hơi khác thường như vậy vương á tầm cũng sẽ phát hiện nếu như muốn làm mình vậy thì đáng sợ rõ ràng ở vô hình chung thay đổi lại không có bất kỳ phát hiện nào mặt trời lặn lặn về tây hồng sắc ánh c h i ề u tà tỏa ra thành trống không tựa như lâm dục ở máu tươi bên trong như thế từ bọn họ tiến vào nơi này sẽ không vượt qua hai giờ bọn họ tiến vào thời điểm mặt trời mới mọc mà bây giờ cũng đã muốn mặt trời lặn lặn về tây rồi thời gian trôi qua nhanh khiến người ta cảm thấy rồi đáng sợ vương á tầm kéo lại đường vũ nhắm đến con mắt nói thầm thanh tâm kinh mà ngón tay lại trên đất viết nếu như chúng ta muốn từ thành trống không nơi này đi ra ngoài thành trống không có thể hay không để cho chúng ta đi ra ngoài ngươi cho là khả năng sao đ ư ờ n g vũ nói có lẽ khi đó ngươi tự nhận là đi ra ngoài trở lại ra nhưng là rất có thể hết thể lại vừa là thành trống không nào tưởng vương á tầm cẩn thận suy nghĩ một chút cho là đường vũ nói có đạo lý chúng ta đây làm sao bây giờ không biết rõ đ ư ờ n g vũ nói đi một bước nhìn một bước đi nhưng là ta nghĩ nhất định có người từ nơi này đã đi ra ngoài bởi vì mới vừa vào tới không lâu thời điểm nhìn nhỏ máu vô luận có phải hay không là ngay từ đầu bị phong ấn ở nơi này hay lại là sau đó bị thành trống không chiếm đoạt đi vào hắn đều cho rằng nhất định là có nhân từ nơi này đã đi ra ngoài hơn nữa hắn cũng không cho là thành trống không sẽ vây k h ô n chính mình dù sao thông qua vương á tầm đã giải đến thành trống không một ít quỷ dị đây đối với đường vũ mà nói chưa chắc không phải một cái tin tốt chỉ là đối với vương á tầm lại tuyệt đối không phải một cái tin tốt nếu như biết rõ so với hắn mệnh nhìn còn trọng yếu hơn dung nhan biến thành giống như lao đầu tựa như phòng chứng hắn tuyệt vọng đều có thái dương hạ xuống hắc á m rất nhắc tới bốn phía lan tràn r ồ i như có như không hát vụ vốn là con đường hai bên nhà ở cũng toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung mà là biến thành căn cứ cổ quan tài thiên tinh thạch toàn bộ đều là lấy thiên tinh thạch làm quan tài thiên tinh trong đá hàm vô tận phát tắc đối vu tu nói người có trọng dụng mà đối với một ít luyện đan chi người mà nói càng là vô cùng chân quý b ả o bối dù là chỉ là một khối nhỏ đều đủ để đưa tới huyết chiến mà ở trong đó thậm chí có đến không hết thiên tinh thạch hơn nữa toàn bộ đều bị chế tắc thành quan tài vương á tầm chừng lớn con mắt thiên tinh thạch đều đang là thiên tinh thạch dưng một chút hắn tiếp tục nói chúng ta đây ngay từ đầu thấy những phong ốc kia khởi không chính là như vậy quan t à i sao đường vũ trầm tư chốc lát hướng về phía vương á tầm cười một tiếng ta cho là đôi mắt của ngươi lớn một chút vẫn tương đối đẹp mắt hoặc là miệng của ngươi lại ít một chút thì càng thêm hoà n mỹ tuyệt đối sẽ là tuyệt vô cận hữu mỹ nam tử ta p h ỏ n g chừng chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hắn muốn ở thí nghiệm xuống đường vũ suy đoán sở dĩ sẽ căn cứ nhân suy nghĩ mà thành thật rất có thể là căn cứ mỗ cái thời gian hay hoặc giả là một cái địa điểm mới có thể cho nên hắn chuẩn bị để cho vương á tầm thay đổi ở hoàn mỹ một ít dù sao bây giờ này t ấ m tôn d u n g cùng một cái lao đầu t ự tự như hoàn toàn không có cách nào đi xem vương á tầm tự nhiên cũng không đẩn dĩ nhiên biết rõ đường vũ đánh cái gì chú ý không được ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn b ả n thiếu gia b ả n thiếu gia sẽ hoài nghi ngươi hướng giới tính mặc dù b ả n thiếu gia xoáy người người đoán trách nam nữ thông sát nhưng là b ả n thiếu gia đối nam không có hứng thú nhìn hắn thương lão mặt nói ra những lời ấy nhất là nắm cây quạt còn một dung một cái, cái này đức hạnh thiếu chút nữa chưa cho đường vũ nhìn nói không phải ta thật cho rằng người mặt có chút tì vết nào đường vũ nghiêm nghị nói vậy chính n g ư ơ i thế nào không nghĩ đi thay đổi bản thiếu ra chưa bao giờ cho là mình trên mặt có tì vết nào ngược lại là n g ư ơ i khắp khuôn mặt là tì vết nào mũi quá nhỏ miệng quá lớn con mắt cũng có nhìn vương á tầm hướng về phía đường vũ một hồi nổ nước bọt đường vũ cố nén t ắ t hắn một cái t ắ t xung động người nói ta không phủ nhận quả thật có chút mang theo mục đích nhưng là n g ư ơ i gương mặt này thật có tì vết ta chỉ là muốn cho người hoàn mỹ hơn một chút chẳng lẽ có sai sao ở một cái người suy nghĩ một chút đồ chơi này cũng không có cái gì hậu quả về sau phải không chúng ta trước thí nghiệm một chút hiểu thành trống không càng nhiều mới có thể từ nơi này chạy đi chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra đi không đường vũ tâm bình khí hòa nói muốn biết rõ một khi chúng ta thật đi ra ngoài ngươi liền không có cách nào thay đổi ngươi trên mặt tí vết nào cơ hội như vậy nhưng là ngàn n ă m một thửa liền như vậy liền như vậy ngươi không nghĩ ta cũng không miễn c ư ỡ n g đây chỉ là đáng tiếc không cách nào thấy cổ kim xuất ca dung nhan vương á tầm cao mày trầm thư đưa tay không khỏi sờ một cái chính mình mặt thật chẳng lẽ có tí vết hắn cho là mình mặt đã phi thường hoàn mỹ toàn bộ chư thiên không tìm ra cái thứ nhì so với hắn ở soái khinh người đương nhiên đây là hắn tự mình cho là vương á tầm quả thật rất t u ấ n tú liên quan tới một điểm này đường vũ thừa nhận nhưng là lại có một loại cô nàng chít chít khí chất người đang xem nhìn tiên ma c h i vương mộng vô nhai hắn cũng rất t u ấ n tú thậm chí còn rất đẹp cái này đẹp đẽ bình thường đều là hình dung nữ nhân nhưng là từ trên người mộng vô nhai cũng có thể dùng hai chữ này để hình dung người đang xem nhìn người ta chọc tức chất kia sợ sẽ là mặc một thân màu hồng cũng không cảm giác được nương bên trong nương khí ngược lại trên người có một loại c u ầ n bạo ba tuyệt thiên hạ phong khoáng khí chất thật có tì vết sao vương á tầm s ờ chính mình mặt hỏi một câu bây giờ ngươi nụ cười hài lòng tì vết nào đã trở thành một cái lao đầu đường vũ khu nặng gật đầu một cái thật có vương á tầm trầm ngâm chốc lát cắn răng một cái vậy cũng tốt ngươi nói đúng ngược lại cũng không có hậu quả về sau cơ hội như vậy là ngàn năm một thở ta đây sẽ để cho ta hoàn mỹ hơn một ít đi hắn hít một hơi thật sâu hướng bốn phía hô to một câu thành trống không để cho miệng của ta thay đổi ít một chút đi nhưng mà lại không có biến hóa chút nào vương á tầm vẫn như cũ lao đầu t ử cái kia đức hạnh xem ra suy đoán quả nhiên không sai hẳn là căn cứ thời gian hoặc là một chỗ nào đó từ đó tỏa ra ra lòng người một bộ phận mới vừa nghĩ như vậy xong đường vũ liền trơ mắt nhìn vương á tầm miệng trở nên lớn rất lớn đều phải rách đến bên thai rồi mà vương á tầm sờ một cái chính mình mặt vội vàng lấy gương ra nhìn một chút nói ngươi nói không tệ n à y miệng nhỏ đi đúng là bản thiếu gia xinh đẹp bên trên lại tăng thêm một ít đường vũ cười nhạt nhưng mà tâm lý lại phát khổ nha nhất là vương á tầm hắn thay đổi thêm giả góc đột ề u đã diện tích lớn hoa dâm rồi. nói lớn Hắn không tích hoa dâm m lời h ư ớ nhiên g n ì n buồn Vốn là ngay từ đầu cho nên b đầu phía. cho nhà là từ đều ế n thành t h i tinh thạch thật tạo tài trong một một rồi. cái người. quan bên nằm chế có sự gỗ Ở đường ộ t nhiên, đ vũ bước chân dừng lại không dám tin chừng lớn con mắt chỉ thấy trước mặt bên trong quan tài gỗ nằm lại là ly sơn lão mẫu đường vũ giống như x é t đánh một dạng không núp đ í c h liên quan đến hắn nuốt nước miếng một cái miễn cưỡng làm cho mình chấn định lại hướng bên cạnh nhìn thiên tinh thạch quan tài nhìn tôn ngộ không chư bắt giới sang ngộ tịnh thông thiên n ư o a hậu thổ ta ta vương á tầm không dám tin chỉ bên cạnh quan tài gỗ ở trong đó nằm lại là chính bản thân hắn chương chín trăm hai mươi hai vật thí nghiệm không để ý đến vương á tầm khiếp sợ quỷ kêu thanh âm đường vũ không dám tin hướng thiên tinh thạch quan tài bên trong một cái k i a cái thân ảnh quen thuộc nhìn các nàng mỗi một người đều đang ngủ say giống như là có người một loại pháp thuật đưa bọn họ phong ấn như thế chỉ là căn nguyên nhưng thủy trung khó mà tỉnh lại nhìn ra đây là một loại ngủ say phương thức ở đoàn tụ đến căn nguyên đường vũ hít một hơi thật sâu giả hết t hệ các thứ này nhất định đều là giả bởi vì ly sơn lão mẫu đợi chúng sinh hồn phách liền động lại ở trong cơ thể hắn làm sao có thể trầm ngủ ở nơi này đây cho nên hết t hệ các thứ này nhất định đều là thành c h ố n g không dở trò đều là giả cũng tỉ như ngay từ đầu thấy hai bên nhà theo mặt trời lặn lặn về tây biến thành từng cổ quan mục nhất dạng đường vũ tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhìn thấy trước mắt những thứ này là thật quỳ gào gì giả hết t hệ đều là giả đường vũ nói chỉ là thanh âm lại mang theo vẻ run dày vương á tầm cũng từ khiếp sợ trung thanh tình lại chỉ con mắt của là vẫn không khỏi hướng nằm ở bên trong quan tài tự nhìn đi nằm ở bên trong quan tài gô vương á tầm cùng hiện tại vương á tầm là hoàn toàn bất đồng hắn máu me khắp người có nhiều chỗ đều lộ ra uy nghiêm m ạ c h cốt ngươi nói đúng nhất định là giả vương á tầm nói bản thiếu ra làm sao có thể tạo thành chật vật như vậy đây nhất là đây là này mặt đầy dơ bẩn nếu như bản thiếu ra cái này đức hạnh ta tình nguyện đi chết bây giờ ngươi dáng vẻ so với mặt đầy dơ bẩn còn đáng sợ hơn dù sao đã trở thành một cái lao đầu tử tóc càng phát ra bắt đầu hoa trắng đi tựa hồ trong lúc vô tình từng chút từng chút thương lao đi xuống đường vũ một nắm chặt vương á tầm tay pháp lực truyền vào trong cơ thể hắn muốn chỉ hoán hắn già yếu thậm chí nói muốn để cho hắn biến trở về lúc trước dáng vẻ chỉ là một loại không khỏi lực lượng ngăn cách ở trong cơ thể hắn đường vũ bản thân pháp lực căn bản là không có cách tiến vào thân thể của hắn càng nhiều là không dám đang thi triển pháp lực sợ hai cùng trong cơ thể hắn vẻ này chớ minh lực lượng sinh ra chống lại một khi như thế vương á tầm tại chỗ thì phải xong con bê ngươi làm gì bản thiếu ra đối nam không có hứng thú vương á tầm rút tay ra còn xuất ra một sợi tơ khăn vẻ mặt ghét bỏ đau đường vũ nói ngươi không có cảm giác được trong cơ thể có biến hóa gì sao vương á tầm không hiểu biến hóa gì nhỉ hắn sờ một cái chính mình mặt chẳng lẽ là bản thiếu ra lại trở nên đẹp trai rồi biến dạng rồi đường vũ nói rõ ràng là nói thật nhưng là vương á tầm lại khinh bỉ nhìn hắn một cái ý kia rất rõ ràng là đang ghen tị hắn dung nhan đường vũ không dám ở hướng bốn phía quan tài gỗ nhìn hắn bản năng cho là hết thể các thứ này đều là giả chỉ là thấy những thứ kia người quen biết nằm ở bên trong tâm cảnh như cũ còn có chút sợ hãi mơ hồ hắc vụ bao phủ tòa thành này dù cho lấy đường vũ tu vi tầm nhìn cũng bất quá trăm mét mệt quá nha bản thiếu ra có chút buồn ngủ vương á tầm ngồi dưới đất ngáp một cái miệng to thở dốc đứng lên cái bộ dáng này hắn giống như là một cái gần đất xa trời l ã o nhân tựa như lúc nào cũng sẽ ngã nhào ở thời gian trung hóa thành bụi trần suy nghĩ trong lòng từ đó ở theo ý ta rồi phơi bày ra hết thảy đây chính là hậu di chứng chứ đường vũ một cái vỗ vào vương á tầm trên đầu trực tiếp cho hắn đánh ngắt xịu đưa hắn ném vào chính mình thiên tượng bên trong vào giờ khắp này một cổ không khỏi lực lượng từ vương á tầm thân thể buộc phát ra đường vũ não hải một trận mê muội hắn thiên tượng cũng suýt nữa không có băng liệt cường đại uy thế lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán đường vũ n ụ c thân xuất hiện quy luật huyết từ hắn các vị trí cơ thể tràn ra vẻ này lực lượng đáng sợ như cũ vẫn còn ở thiên tượng bên trong tùy ý lén lút đường vũ vội vàng ổn định tiếng l ò n g với thiên tượng bên trong hóa thành một cái đỉnh hướng cổ lực lượng này ép tới vê n h đại đỉnh nghiền nát thiên tượng lại vừa là một trận run dày mà vẻ này không khỏi lực lượng với thiên tượng bên trong biến mất lần nữa tán lạc tại trong thành t r ố n g không vương á tầm lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở một chút xíu thay đổi trẻ tuổi cuối cùng khôi phục vốn là dung mạo chỉ là nhìn sắc mặt như cũ có chút tái nhợt hắn căn nguyên hư vinh tới cực điểm giống như là bị cái gì bất chi bất giác cắn nuốt mất rồi như thế đường vũ lòng vẫn còn sợ hãi thở dài xuống nay cổ không khỏi lực lượng thiếu chút nữa không có suýt nữa để cho hắn thiên tượng băng liệt nếu là ở nhiều hơn một chút hắn tuyệt đối chống lại không được có thể ngay cả như vậy hắn thiên tượng cũng xuất hiện một kia vết rách mà cổ lực lượng kia liền là thông qua này cổ vết rách mà ra quỷ nha có quỷ chúng ta rốt cuộc ở nơi nào chúng ta trở về chưa trở lại chúng ta lăng thiên cung rồi không cách đó không xa có thanh âm kinh hoàng truyền tới thanh âm này chính mình cũng không cách nào tin chắc tràn đầy thật sâu hoài nghi đường vũ hướng bên cạnh nhìn một cái chính là không lâu trước đây gặp được một đội kia y đội ngũ chỉ là mỗi người cũng thay đổi thương láo gì thường chỉ có trong đó hai vị hỗn độn cảnh nhân bọn họ biến hóa tương đối mà nói ít một chút hai người mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước nổi điên nhóm người kia rất rõ ràng đem các loại nhân coi là vật thí nghiệm thấy đường vũ hai người cũng có chút là người mà bốn phía những người đó đối với dường như là không thấy tựa hồ đắm chìm ở bản thân trong nào cảnh mà trong thành trống không cảnh vật cũng đang không ngừng biến hóa không nghi ngờ chút nào là căn cứ mọi người suy nghĩ mà thay đổi một vị trong đó hôn độn cảnh c ư ờ n g giả hướng về phía đường vũ chắp tay một cái lao phu ma duy mà vị này là tại hạ sư đệ trương thiệu kéo dài dừng một chút hắn tiếp tục nói chắc hẳn ngươi cũng phát hiện trong thành trống không quỵ gì chứ nhìn như đường vũ chẳng qua chỉ là đại đạo thánh nhân nhưng mà cho dù là bọn họ hai vị đều là hôn đội cảnh ở trước mặt đường vũ cũng không dám quá mức liều lĩnh muốn biết rõ đường vũ bản thân chiến lược vượt qua xa hắn cảnh giới đường vũ không nói gì chỉ nghe mã duy tiếp tục nói tu vi càng cao càng có thể phát hiện bọn họ quỷ dị biến hóa mà bọn họ nhưng không cách nào phát hiện mỗi người thậm chí còn tự thân biến hóa có thể thấy rõ một điểm này tạm thời chỉ có ba người chúng ta nhân lấy lao phu thấy duy có ba người chúng ta liên thủ mới có cơ hội từ trong thành trống không chạy thoát đi ra ngoài hắn thở dài một cái thật không g i m d ầ d ế đối với thành trống không quỷ dị lao phu đều cảm giác được sợ hãi thả mắt nhìn đi như cũ từng hàng trưng bày quan tài gỗ chỉ là đường vũ không khỏi nghĩ đến hắn sợ chứng kiến những người thân kia nhịp tim một trận gia tốc bốn phía những người đó như cũ vẫn còn ở mỗi người kinh hoàng kêu to đoán nghe hết thảy liền chính bọn hắn cũng bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc là thật hay giả bọn họ sống không được bao lâu đường vũ nói theo muốn càng nhiều phơi bày càng nhiều k i a cổ lực lượng quỷ dị thấm vào đến thân thể bọn họ bên trong cũng càng nhiều đang không ngừng cắn nuốt mỗi người bản thân căn nguyên sau đó bất chi bất giác chết đi không sai lão phu cũng phát, phát hiện điểm này rồi mã duy nói không biết rõ đường huynh đệ cho là thành c h ố n g không là cái gì đường vũ hỏi thăm nói không biết rõ ngươi có cao kiến gì t r ư ơ n g chín trăm hai mươi ba chư thiên huyết diệt mọi thứ thành k h ô n g thoáng trầm âm mã duy nói hình như là một tọa trận pháp nhưng l à càng giống như là một ngôi mộ mộ nơi này trôi qua thời gian và ngoại giới bất đồng giống như là có độc lập thời gian và không gian về phần còn lại lão phu mắt v ụ về chưa phát hiện cái gì không biết rõ đường huynh đệ có cao kiến gì không không có đường vũ nói như lời ngươi nói cùng ta hiểu như thế bốn phía những người đó có chút đã vô lực ngồi trên mặt đất không nhúc ních tựa như chết đường vũ vung tay lên pháp lực lan tràn mọi người toàn bộ đều bất tỉnh ngủ ở trên mặt đất mà vốn là bởi vì bọn họ chỗ muốn mà hiện ra hết thảy cũng biến mất vô ảnh vô tung chỉ có hắc vụ đ ồ n g bền còn có này đ ế n không hết thiên tinh thạch chế tạo thành quan tài gỗ ma duy chương thiệu kéo dài liếc nhau một cái mỗi người trong mắt có chút kinh ngạc không nghĩ tới đường huynh đệ lại như vậy trạch tâm nhân hậu lòng từ bi trừ thiên bên trong truyền thuyết thật là cho đường vũ nói thành một cái thập ác bất xá đại ma đầu đường vũ lạnh giọng nói phía trước không biết hung hiểm có lẽ còn cần càng nhiều d ò đường thạch cứu người hắn không có tốt bụng như vậy sở dĩ làm như thế không phải là đã nơi này biết rõ quỷ dị biến hóa có lẽ phía trước còn có này không biết hung hiểm tự nhiên yêu cầu đủ nhiều d ò đường thạch thì ra là như vậy đường huynh đệ nói không tệ mã duy nói bây giờ chúng ta đã nơi này biết rõ quỷ dị biến hóa những người này tự nhiên tạm thời không cần dùng dừng một chút hắn tiếp tục nói chỉ là như vậy lấy pháp lực để cho bọn họ ngủ mê man nhưng là cũng không chống đỡ nổi bao lâu rất nhiều người lập tức phải thương lao chết đối với lần này đường vũ tự nhiên cũng phát hiện nhưng mà cứu bọn họ đường vũ không có cái tâm tình này giống vậy hắn thiên tượng tựa hồ cũng không chịu nổi nhiều như vậy lực lượng bị dị nếu là nhiều người như vậy một khi tiến vào thiên tượng bên trong thật rất có thể để cho hắn thiên tượng băng liệt đường vũ dĩ nhiên không sẽ làm như vậy rồi hắn vung tay lên đám đông kéo động bóng người cực nhanh mà đi thành trống không lúc ấy ở trước mặt chẳng qua chỉ làm ấy chục thức vông mà giờ khác này vô luận đường vũ thế nào bay cũng không có cuối phản phất đưa thân vào vô tận trong hỗn độn vô biên vô hạn vô dụng xem ra chúng ta rất có thể thật bị vây chết ở chỗ này t r ư ơ n g thiệu kéo dài nói đường vũ hướng bốn phía nhìn một cái như c ũ còn trưng bày từng hàng quan tài trong đó còn có này thô bị lão đầu hắn cũng nằm ở trong đó một cụ bên trong quan tài gỗ nơi này thật rất có thể là phân mộ chỉ là bị phong ấn đưa đến nhiều người như vậy sinh cơ bất d i ệ t mã duy nói đường vũ lạnh giọng mở miệng đều là giả thôi hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng những thứ này đều là thật bởi vì những thứ kia người quen biết đọc lại tại hắn thiên tượng bên trong đây về phần cái này thô bị lão đầu đừng xem cái này lão bất tử chỉ có thánh nhân tu vi nhưng là cho đường vũ cảm giác nhưng có chút không nhìn thấu hắn cho nên dựa theo thô bị lão đầu đức hạnh không thể nói ở đâu lắm đây mã duy có chút không hiểu bọn họ có sinh mệnh khí tức ba động làm sao có thể là g i ả đây dừng một chút hắn tiếp tục nói hơn nữa người ở đây rất nhiều cũng không nhận ra thành trống không là lấy người nội tâm suy nghĩ từ đó phơi bày liên quan tới những thứ này quan tài gỗ đương nhiên sẽ không có người suy nghĩ cho nên ta cho là đây cũng là thật có thể là huyết tượng đường vũ không khỏi có chút phiến não Tỉ n dưng ta n g một, một chút hắn tiếp tục nói nếu quả thật là trận pháp như vậy vô hình chúng chiếm đoạt người khác căn nguyên có phải hay không là để cho trận pháp duy trì tiếp đây còn là nói để cho những thứ này ngủ say nhân hấp thu những bản đó nguyên từ đó để cho bọn họ mau sớm tỉnh lại đường vũ không nói một lời đi về phía trước bây giờ hắn đối hai bên quan tài có chút sợ hãi liền sợ hãi thấy là chính mình người quen biết nếu như đây là thật bọn họ thật cũng ngủ say ở đây như vậy trong cơ thể lại là ai cho nên khẳng định đều là giả chẳng qua là ảo ả n h thôi bất quá mấy người như vậy liền có thể duy trì tòa này t r ậ t pháp a hơn nữa ta còn nghe nói thành trống không không phải chỉ phơi bảy quá chín lần sao nếu là lấy này mà nói nó thời gian dài chiếm cư chư tiên cửa thành mở rộng ra chiếm đoạt hết thảy khởi không phải tốt hơn đường vũ nói mã duy thoáng trầm âm nói đúng chỉ là thành c h ố n g không đột nhiên chiếm đoạt chúng ta rốt cuộc là vì cái gì đây còn có không đồng thời gian không gian khiến người khác hiện ra nội tâm suy nghĩ nó rốt cuộc là cái gì phía trước một tọa cung điện khổng lồ phơi bày chỉ là ở hắc vụ bao phủ xuống có vẻ hơi quỷ dị nếu như không có đ á n sai nơi này chắc là trung tâm thành đi đem ngủ mê man vài người đánh thức bọn họ tỉnh lại trong nháy mắt liền kinh hoàng quát to lên đi ra chúng ta từ thành trống không đi ra quá tốt Thấy phía trước kia tòa phía kia đại đạo i ệ n cũng c là bọn vô tình phía sau đường vũ thấy được bọn họ tựa như phạm nhân một loại tham sống sợ chết bị hay về phần chuyện kế tiếp tỉnh không cần đường vũ mở miệng mã duy tiến lên một bước quắt lên một tiếng lớn các ngươi đẩy ra môn nếu không ta liền giết các ngươi ở dạng này thời khắc nhân tâm tính bộc u lộ ra đáng sợ nhất một màn khóe miệng của đường vũ giật giật vẻ khinh thường chợt lóe lên nói dễ nghe liên thủ với nhau mới có cơ hội chạy ra khỏi nơi này đường vũ cũng không đốc tự nhiên sẽ để phòng bọn họ giống vậy mã duy cùng trương thiệu kéo dài cũng ở đây để phòng đường vũ mấy người kia run run rẩy rẩy đi về phía trước chậm rãi đẩy ra cửa điện lớn trong đại điện không dính một hạt bụi giống như là có người thường thường nơi này quét dọn như thế chính trung ương là một cái ghế toàn bộ đều là thiên linh ngọc chế tạo toàn thân trong suốt như ngọc tựa hồ năm xưa đã từng có nhân ngồi ở phía trên mắt nhìn xuống vạn cổ chư thiên do xét một chút xác nhận không có nguy hiểm gì đường vũ đi vào có một bộ họa q u y ể n liền treo ở cái ghế phía sau họa q u y ể n cái trước nữa nam tử áo đen bóng người chỉ là lại không cách nào thấy rõ hắn mặt giống như bị cái gì che lại nhìn kỹ bên dưới hoặc như là không có vẽ ra hắn mặt ở họa q u y ể n hạ còn có mấy chữ cựu truyền luân hồi đại mộng thành không chư thiên huệ diệt mọi thứ đều không với mộng mà hiện kiếp trước kiếp này tương lai hợp nhất có thể hay không n ị c h chuyển nhìn chữ viết đường vũ một trận hoa mắt c h ó n g vắng đầu mấy chữ này giống như là có vô tận lực c ắ n ướt giống như là thần hồn bị hấp dẫn tới trong bức tranh cùng lúc đó trên bức họa mặt cũng rõ ràng hiện ra đi ra hóa thành đường vũ mặt với trong bức họa phơi bày xem ra không có chút nào cảm giác không khỏe t r ư ơ n g chín trăm hai mươi bốn thành chống không rốt cuộc là cái gì giống như này tấm họa quyển họa vốn chính là đường vũ như thế mã duy cùng trương thiệu kéo dài không dám tin nhìn trong tranh đột nhiên hiện ra đường vũ mặt chỉ là trong tranh đường vũ thật sự phơi bày ra cùng hiện tại đường vũ lại vừa là bất đồng trong tranh hắn trên người có một loại bá tuyệt thiên hạ khí tức nhưng là đồng dạng từ kia đôi trong ánh mắt nhìn cũng là như vậy cô độc giống như là một người ở vô tận vũ trụ mê n h m ô n g t r ù n g xem qua mọi thứ luân hồi thương hải t ă n g đ i ể n biến thiên đối với trong tranh thật sự phơi bày đường vũ cũng không có cảm giác được bởi vì hắn toàn bộ thần hồn đều bị vậy được tự hấp dẫn kia một hàng chữ mang theo nồng nặc không cam lỏng nhưng là mỗi một bút mỗi một hóa lại đều có bất đồng ý nhị đạo vận v ị phơi bày ra đường vũ tâm tư một mảnh không minh không khỏi theo bút họa nhìn bức họa này là đường vũ mạ duy cao mày nói t r ư ơ n g hiệu kéo dài lắc đầu một cái chưa chắc có lẽ là thành trống không dở trò thành trống không không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm tháng bên trong tin đồn c h ỉ ở chư thiên hiện ra chín lần còn bao gồm lần này đột nhiên trong tranh người chính là đường vũ hay là ở trong thành trống không như vậy hắn có phải hay không là chính là không thành chủ người đâu hắn rốt cuộc tồn tại bao lâu cho nên đây tuyệt đối là không thể nào mã duy suy nghĩ một chút ngươi nói đúng nói thí dụ như chúng ta sợ chứng kiến rồi những quan đó tài có chút nhiều là chúng ta người quen biết bọn họ ở bên ngoài rõ ràng sống thật tốt làm sao có thể nằm ở chỗ này đây hắn hướng bốn phía nhìn lên một vòng nghiêm nghị nói thành c h ố n g không đáng sợ ở chỗ ngươi năm tháng nhìn đến rốt cuộc là thật hay giả cũng không dám tin tưởng lại không dám tùy tiện vận dụng một ít ý nghĩ sợ hãi phơi bày ra hắn cười khổ một cái ngay cả bây giờ sợ chứng kiến hết thệ các thứ này lão phu cũng hoài nghi rốt cuộc là thật hay là giả rồi hả không sai đây mới là đáng sợ nhất để cho chúng ta nhìn liền đến hết thệ đều hoài nghi thật giả thậm chí ngay cả chính mình cũng không xác định mà bắt đầu thậm chí lần lượt đi hoài nghi chương hiệu kéo dài nói quỷ dị như vậy tình huống đ ờ i ta cũng lần đầu tiên trải qua cách đó không x a những người đó liên tiếp có người thương láo chết đi đối với lần này mã duy hai người làm không nhìn thấy như thế nếu như không có đ o á n sai nơi này chắc là thành trống không thành trung ương vậy phần như thế nào đi ra ngoài bọn họ như cũng còn không có chút nào đầu mối mà kia một hàng chữ dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn viết vớ vẩn không có bất kỳ đầu mối nhưng kỳ quái là đường vũ thế nào vẫn nhìn chằm chằm vào kia một hàng chữ nhìn bọn họ cũng nhìn một hồi nhưng là lại cảm giác hoa mắt c h o n g vắng đầu Hàng chữ n một hàng nào đạo ó pháp lực, c người ta không khỏi thân ô n g khỏi h t vô vô ảnh mơ hồ cô độc sừng sững ở vạn cổ năm tháng trường hạc gối toàn bộ chư thiên phá diệt khắp nơi đều là một mảnh tàn phá tan hoang máu tươi đỏ tươi chư thiên ngọn lửa đang cháy vô số người tè xuống cuối cùng chỉ có như vậy một đạo thân ảnh hắn một thân một mình xông vào đ ấ y đất vào trong đó sát một cái cựu vào cựu ra người kêu ngó me khắp người dùng rằng ngã xuống vũ trụ biên hoang chư thiên phá diệt chỉ còn lại chính mình ta sẽ nghịch chuyển thiên luân thay đổi hết thể nhất định số mệnh chết đi điêu linh cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ lại xuất hiện cho các ngươi lần nữa trở lại bên cạnh ta ta sẽ không chết ngày khác ta sẽ nghịch thiên trở về đến lúc đó ta sẽ thay đổi mạnh cuối cùng sẽ có một ngày đem bọn ngươi chém chết hầu như không còn như vậy nam tử kêu biến mất không thấy gì nữa vô tận chư thiên cũng băng liệt ở giờ khắc này trước mắt tung tóe là máu tươi lượn lờ là vô số căn nguyên ở tiêu tan đường vũ thần hồn đột nhiên một trận một cổ hơi thở từ trong thân thể của hắn lan tràn mà ra mà vốn là bức họa bên trong phơi bẫy mặt theo hắn thần hồn trở về lần nữa dần dần không nhìn thấy lại đi mã duy đợi hai người s ư ớ n g sở ngay sau đó mã duy nói chúc mừng đường huynh đệ tu vi tiến thêm một bước quả thật là thật đáng mừng nha dừng một chút hắn tiếp tục nói như ngươi vậy tuổi tác có như thế tu vi thật sự là để cho ta đợi xấu hổ nha sợ rằng đường huynh đệ là chư thiên từ xưa tới nay tuyệt vô cận hữu thiên tài theo ta được biết vốn là chư thiên đệ nhất thiên tài chính là năm xưa lăng v ậ n tiêu lấy một n g h n năm trăm năm vấn đỉnh đại đạo thánh nhân mà ở đường trước mặt huynh đệ hắn còn còn tranh lệch khá xa nha đối với trên người đường vũ cổ khí tức kia bạo động tự nhiên không giấu được hắn tại nguyên bùn trong cảnh giới đi vào nữa một bước bây giờ đường vũ đã mơ hồ chạm được rồi hỗn độn cảnh ngưỡng cửa mấy chữ này hàm chứa đạo vật vị để cho hắn được kích lợi không nhỏ nhìn hai người liếc mắt đường vũ tựa như cười mà không phải cười nói nói đến ta được đa tạ hai vị tiền bối không có đối với ta hạ hát thủ dừng một chút hắn hướng về phía hai người có chút thi lễ là đường vũ hấp tấp lấy cẩn thận c h i tâm tới hoài nghi hai vị tiền bối quả thật là đường vũ không đúng rồi mã duy cười ha ha một tiếng đường huynh đệ ngươi cũng đừng cái gì tiền bối không tiền bối chúng ta cũng chính là sống so với ngươi lâu một chút nếu là lấy tu vi mà nói chỉ sợ ngươi đã sớm vượt qua ta sư huynh đệ hai người về p h ầ n đối đường huynh đệ hạ thủ chúng ta đương nhiên sẽ không rồi dù sao ở quỷ dị thành trống không chỉ có người ta chờ người liên thủ mới có một chút hy vọng sống chạy đi không nói trước chúng ta có phải hay không là đường huynh đệ đối thủ nếu là đột nhiên đối đường huynh đệ hạ thủ chúng ta hai người khởi không phải tự đ à o mộ đối với hắn lời nói đường vũ đương nhiên sẽ không tin tưởng mặc dù một khắc kia hắn thần hồn bị mấy cái tự hấp dẫn nhưng là không có nghĩa là hắn không có phòng thân lá bài t ẩ y nếu như nếu như bọn họ đột nhiên xuất thủ đường vũ không ngại giết chết bọn họ bốn phía những người đó có ở đây không đoạn thương chết già đi theo của bọn hắn chết đi bóng người cũng biến mất vô ảnh vô tung số người đang không ngừng giảm bớt chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm tìm được đường ra mã duy nghiêm nghị nói bởi vì không biết rõ lúc nào thành trống không lần nữa biến mất đến lúc đó rất có thể đem chúng ta dẫn vào không biết nơi không nói trước chúng ta có thể hay không ở trong thành trống không sống tiếp kia sợ sẽ là khi đó chúng ta đào thoát thành trống không thậm chí cũng có thể lại cũng không về được ngay vậy đường vũ cũng không khỏi có chút tiêu nóng này hắn nói rất đúng n g ư ờ i không biết rõ thành trống không lúc nào sẽ đột nhiên lần nữa lên đường đi đến không biết địa phương có thể là chúng ta bây giờ không có đầu mối chút nào ngoại trừ biết rõ thành trống không có thể có trong lòng hiện suy nghĩ bên ngoài đối với thành trống không chúng ta như c ũ còn không thu hoạch được gì t r ư ơ n g t i ệ u kéo dài nói vài người thoáng trầm ngâm một chút mỗi người cũng nói ra đối không thành suy đoán cuối cùng ra kết luận như vậy thì là rất có thể là một ngôi mộ mộ mà có cường giả phong ấn nơi này bọn họ đánh bậy đánh b ạ bị thành trống không cắn nuốt đi vào mà vị cường giả kia rất rõ ràng thì không muốn để cho mọi người q u ấ y dày những người này yên nghỉ cho nên tiến vào người ở đây cũng sẽ chết đi nhưng là vậy tại sao thành trống không sẽ cửa thành mợ rộng ra từ đó tới chiếm đoạt phụ cận một ít sinh linh đây chương chín trăm hai mươi năm mậu cảnh thực tế đối với bọn hắn thảo luận đường vũ chỉ nhận làm cho này là một tọa trật pháp hẳn là vô tận năm tháng trước đây có người nơi này tu luyện thậm chí nói là vị cường giả kia chỗ ở cũ cùng làm trọng yếu địa phương cho nên phong ấn đứng lên vương á tầm cũng đã nói thành c h ố n g không là không thuộc về quá khứ hiện tại cùng tương lai cho nên rất có thể là vị cường giả kia phong in xong hết t h ể các thứ này lấy đại pháp lực đưa nó đặt mình trong ở năm tháng trường hạ bên trong về p h â n phân mộ cũng không phải là không có khả năng đang mong đợi có một ngày bọn họ có thể hồi phục trở về chỉ là vừa nghĩ tới phân mộ cùng ở bên trong quan tài thấy một cái k i a cái người quen biết đường vũ liền bản năng đang trôn tránh đến loại ý niệm này nhận thức vì đầy đủ mọi thứ bất quá chỉ là thành c h ố n g không thủ đoạn mà bệnh ra h ảo ảnh thôi cuối cùng bọn họ đều cho rằng là một vị cường giả lấy pháp lực phong ấn nơi này về phần tại sao sẽ mở cửa thành ra bọn họ cũng biết rõ căn bản không nghĩ ra ở trong đại điện dò xét một vòng vài người đi ra ngoài giờ phút này hắc vụ đã tại dần dần tiêu tan trên bầu trời có một luân minh nguyện phơi bày ra chỉ là từ kia luân minh nguyệt bên trên tản ra như có như không lực lượng dung nhập vào từng cổ bên trong quan tài gỗ xem ra lão phu suy đoán không sai nơi này nhất định là một ngôi mộ mộ m ã duy nói chỉ là trong đó vẫn còn có này lão phu nhận biết người quen này căn bản là không thể nào cho nên nói chúng ta thấy những thứ này trong mộ thật sự nằm nhân rất có thể là ảo ảnh vậy sao ngươi không cho là những thứ này quan tài cũng là huyễn tượng đây ngay từ đầu chúng ta tiến vào thời điểm bất quá chỉ là một ít nhà mà theo mặt trời xuống núi lại trở thành quan tài gỗ ta cho là hết t hệ các thứ này đều là ảo tưởng đường vũ nói như lời ngươi nói nơi này là một ngôi mộ mộ cũng chưa chắc nhưng nơi này là tuyệt đối là người khác lấy nào đó thủ đoạn phong ấn mã duy không nói gì hướng bên cạnh đi tới ở bốn phía dò xét một vòng vẫn như c ũ liếc mắt không thấy được đầu q u a n t à i nơi này nhiều như vậy thiên tinh thạch tuy tiện xuất ra đi một khối bọn họ đã phát t à i thậm chí đối với với bản thân tu vi đều có chỗ tốt cực lớn nhưng không có chuẩn bị rõ ràng thành chống không rốt cuộc là cái gì mã duy tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ thậm chí nói có thể hay không sống mà đi ra nơi này đều là một tần số đây t r ư ơ n g hiệu kéo dài đột nhiên ngáp một cái tựa hồ có vẻ hơi buồn ngủ thật đúng là kỳ quái hắn cấp bậc này cường giả lại cũng sẽ cảm thấy vây khốn đừng bảo là hắn mã duy cũng có loại cảm giác này đường huynh đệ ngươi không cảm giác có chút mệnh n ọ c sao mã duy đột nhiên nói thanh âm của hắn đều mang buồn ngủ thực ra đường vũ là một chút cảm giác cũng không có bất quá nhìn hai người dáng vẻ hắn nói quả thật có một ít chúng ta không bằng ở ở nơi này nghỉ ngơi chốc lát đi t r ư ơ n g hiệu kéo dài đề nghị đến ta cho là tòa thành này đều là giống nhau chúng ta như vậy mù quán căn bản là không tìm được đường ra trong mắt của ta không bằng đợi trời đã sáng chúng ta nhìn một chút bốn phía quan tài gỗ có thể hay không biến mất lần nữa biến thành nhà mã duy gật đầu một cái nói để ý tới đã như vậy chúng ta liền nghỉ ngơi chốc lát đi mà đường vũ cũng không có phản bác chỉ là tâm lý lại càng phát ra kỳ quái mạnh mẽ như vậy người làm sao có thể cảm giác buồn ngủ đây nhìn bọn họ hai người dáng vẻ rõ ràng không phải là bộ là thực sự buồn ngủ mà tại sao chính mình lệnh trời không có loại cảm giác này đường vũ nhắm đến con mắt thân nhiệm phóng ra ngoài thậm chí còn ở trước người mình bố trí số đạo kết giới đương nhiên càng quan tâm kỹ càng vẫn còn ở ở mã duy trên người hai người bọn họ không có phát hiện với nhau biến hóa nhưng là đường vũ lại thấy rõ so sánh với ngay từ đầu tiến vào trong thành t r ố n g không bọn họ cũng có chút già đứng lên nếu như không phải ngay từ đầu bọn họ vận dụng ý niệm trong lòng đưa đến như vậy thì là vô luận động bất động dùng ý nghĩ cũng sẽ lão hủ chỉ là không dùng tới ý nghĩ thành t r ố n g không không cách nào hiện nội tâm của hiện suy nghĩ hết thảy cũng sẽ thương lão chỉ là thương lão sẽ thành chậm một chút chính là không biết rõ mình thế nào loại này quái dị tình huống chính mình căn bản là không có cách nhìn ra cũng không cảm giác được đây mới là đáng sợ nhất mã duy cùng trương thiệu kéo dài rất nhanh thì đã ngủ cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi đường vũ trận mở con mắt cảnh giác hướng nhìn một phía đây là đang trong mộng đem nội tâm của bọn họ suy nghĩ hiện ra đi ra trong môn phái phía dưới mọi người cũng như n g có thứ tự đứng nhìn về phía trước cái ghế mã duy chậm rãi đi lên trên mặt hắn tràn đầy nụ cười mà đường vũ liền đứng ở bên cạnh bọn họ chỉ là bốn phía mọi người dường như là không thấy tham kiến m ô n chủ mọi người hướng về phía mã duy đồng thời tham bái lại đi hình ảnh chuyển một cái vô số đẹp đẽ diêm dúa nữ tử phơi bày mà ở chúng nữ tử t r ư ớ c là trương thiệu kéo dài hắn trai ôm phải ấp đang ở ha ha cười lớn đường vũ hít vào một hơi không nghĩ tới người này lại cũng là người trong đ ồ n g đạo không lại là tốt như vậy sắc đồ vô s ỉ bốn phía hình ảnh theo hai người trong động không ngừng biến hoa mà ra cùng lúc đó với thiên tượng bên trong vương á tầm cũng tỉnh lại đây là nơi nào hắn xoa xoa đầu có chút hiếu kỳ hướng quan sát bốn phía đưa hắn từ thiên tượng bên trong thả ra nhất thời vương á tầm kêu lên một tiếng sợ hãi nhìn đường vũ thử thăm dò nói ngươi là thật giả hắn đã bắt đầu tự mình hoài nghi ngươi nói sao đường vũ tức giận nói nếu như không phải lão tử tâm địa thiện lương ngươi đã chết vương á tầm không hiểu đường vũ đơn giản giải thích một chút nhất thời vương á tầm nhảy một cái cao ba thước ngươi nói cái gì vừa mới bản thiếu ra biến thành lao đầu hắn vội vàng lấy gương ra nhìn một chút bây giờ thế nào bây giờ thế nào bây giờ ta còn là lao đầu sao không phải đường vũ nói vậy thì tốt vậy thì tốt vương á tầm nói ta thay đổi thành lao đầu sự tình khác nói ra tiếp theo hắn hướng nhìn bốn phía bốn phía hình ảnh như cũ còn đang hiện ra đến mà mã duy cùng trương thiệu kéo dài còn đang trong giấc ngộng khoe miệng mang theo một nụ cười châm biếm nếu như bọn họ như vậy vĩnh cửu đ ọ c lại trong giấc ngộng với trong giấc ngộng có thể hiện ra nội tâm của bọn họ suy nghĩ hết thảy này rốt cuộc có phải hay không là một niềm hạnh phúc đây dù sao bọn họ lấy được muốn thỉnh thoảng hết thảy hay hoặc là ngủ mơ ngoại bọn họ chết đi mà bản thân mình như cũ còn trong ngộng kéo dài cái loại này bọn họ muốn sinh hoạt như vậy trong ngộng hết thảy có phải hay không là chính là thật mà nguyên bây giờ bản thật sự trải qua hết thể lại vừa là giả cựu truyền luân hồi đại mộng thành không chư thiên huệ diệt mọi thứ đều không với mộng mà hiện kiếp trước kiếp này tương lai hợp nhất có thể hay không nghịch chuyển đường vũ lần nữa nghĩ tới thấy mấy chữ này với trong mộng mà hiện nếu như ta cho ngươi biết chữ này g đều là người khác lấy nguyễn mộng trùng phơi bày ra ngươi có thể tin này là đương thời ở hỗn độn tinh vực thấy giọt k i ê u huyết hắn thần hồn dung nhập vào trong đó gặp được nam t ử kia đối với hắn nói tới mộng cảnh thực tế đường vũ đột nhiên đứng lên hơi hơi do dự đường vũ hướng bên cạnh đi hai bước đi tới vương á tầm quan tài gỗ nơi chương chín trăm hai mươi sáu không có đầu nối chút nào giờ phút này đường vũ tâm loạn như ma hoàn toàn không biết làm sao rồi chẳng nghẽ nơi này là thật mà ở trong cơ thể mình đầy đủ mọi thứ đều là giả là một trận huyết mộng đây tuyệt đối là không thể nào cho nên đường vũ cho là nơi này hết thẻ đều là giả chỉ là thành trống không làm ra tới h ảo ảnh nhưng mà kỳ quái là có thể cảm giác bên trong quan tài ngủ say nhân một cái k i a cái căn nguyên ba đ ộ n tựa hồ cũng là sống s ở s ở nhân hết thẻ đều lộ ra như thế chân thực nhìn chằm chằm bên trong quan tài đường vũ do dự thật lâu đúng là vẫn còn cũng chưa hề đụng tới thực ra hắn rất muốn hư mất một người trong đó nhìn một chút sẽ hay không đối với hiện tại cũng chính là thế giới hiện thật ảnh hưởng nhưng là hắn vừa sợ thật có ảnh hưởng cho nên vẫn bỏ qua cái ý niệm này đường vũ xoay người lần nữa đi về vương á tầm một bộ không giải thích được dáng vẻ nhưng vẫn là đi theo đường vũ dù sao thành trống không thật sự là quá mức quỷ dị đi theo đường vũ tối thiểu có chút cảm giác an toàn cảnh vật xung quanh như cũ vẫn còn ở theo mã duy cùng trương thiệu kéo dài m ộ n g cảnh mà biến hóa mà hai người nhìn càng già hơi hơi do dự đường vũ to mồm luân vườn hướng hai người trên mặt rút đi nhưng là hai người hoàn toàn tỉnh hồn lại vết tích cũng không có vạn bất đắc dĩ đường vũ không thể làm gì khác hơn là lấy pháp thuật dốc vào đến thân thể bọn họ bên trong muốn muốn mạnh mẽ đưa bọn họ đánh thức ở bên trong cơ thể của bọn họ trong lúc vô tình đã sớm thẩm thấu vẻ này lực lượng kỳ dị hai cổ lực lượng giao phong bên dưới đường vũ trên khẽ một tiếng cùng lúc đó mã duy cùng trương thiệu kéo dài cũng thanh tỉnh lại bọn họ bản năng đối đường vũ đồng thời xuất thủ đường vũ bóng người nhanh chóng l o a lên tránh thoát một cách này đường vũ trương thiệu kéo dài nói ngươi h è n hạ lại thừa dịp lao phu ngủ say lúc muốn đánh lén chúng ta đường vũ hừ một tiếng các ngươi với nhau nhìn nhìn cái gì mỗi người hình dáng gì chứ ở một cái nếu như tan nếu như hạ thủ các ngươi còn có thể sống bệnh Thừa thể một trở tay. hắn pháp khắc họ như của say, kia, dịp dễ lực cơ ngủ bọn bọn bàn muốn mạng vào đương nhiên đường vũ cũng không phải lòng tốt muốn muôn cứu bọn hắn bởi vì dù sao ở trong thành trống không nhiều người sức mạnh lớn hơn nữa nhìn nhìn những thương láo đó chết đi nhân liền có thể đoán trước đến hai người sau này kết quả nếu như không nhanh chóng từ trong thành trống không đi ra ngoài chớ nhìn bọn họ là hôn đội cảnh nhưng là đồng dạng cũng sẽ lao chết ở chỗ này bởi vì vẻ này lực lượng kỳ dị bất chi bất giác thấm vào đến bọn họ căn nguyên bên trong mã duy hai người liếc nhau một cái đồng thời x ư n g sở ngay sau đó chừng lớn con mắt ở trong mắt bọn hắn xem ra đối phương cũng thay đổi già rồi nhưng là tự mình bản thân lại không có chút nào phát hiện tại sao có thể như vậy giờ phút này hai người hoàn toàn lo lắng chẳng lẽ là bởi vì hai người ngủ thiết đi từ đó làm cho tựa hồ rất có thể dù sao lúc ấy quá mức mệt mỏi bất chi bất g i á c liền đã ngủ nếu như một mực đắm chìm trong ngộng bọn họ có thể hay không thương láo chết đi hai người cũng có một ít sợ bọn họ cũng hiểu rõ ra đường vũ là lấy pháp lực cưỡng ép đưa bọn họ đánh thức thì ra là như vậy là ta hiểu lầm đường huynh đệ hy vọng đường huynh đệ chớ trách t r ư ơ n g t hiệu kéo dài hướng về phía đường vũ thi lễ chỉ nội tâm của là lại tràn đầy khẩn trương bởi vì vừa mới chết giả những người đó còn rõ mồn một trước mắt ở tiếp tục như thế tựa hồ bọn họ cũng sẽ bổ túc vết xe đổ mã duy nhìn đường vũ liếc mắt hỏi chẳng nhẽ đường huynh đệ không có ngủ sao từ lời nói của hắn bên trong đường vũ liền biết chính mình như cũ còn không có thay đổi điều này yên tâm đi xuống mặc dù vương á tầm cũng ở đây thân thay đổi nhưng là đường vũ lo lắng vạn nhất chính mình biến hóa hắn không nhìn ra trách trình mà mã duy nhưng là thật hôn nội cảnh ta cũng cảm thấy mệt mỏi chỉ là cố nén buồn ngủ bởi vì ngươi ta mạnh mẽ như vậy người làm sao có thể như vậy mệt mỏi đây đường vũ đương nhiên sẽ không nói với bọn họ ra nói thật ngay sau đó ta liền phát hiện các ngươi khác thường đem bọn ngươi đánh thức nhìn hai người mặt đều bị đường vũ cho tắt xưng vương á tầm ở nín cười không khỏi lần nữa lấy gương ra đối với mình nhìn một chút ngay sau đó không yên tâm đối đường vũ hỏi ta không hề già đi chứ theo đường vũ lắc đầu một cái vương á tầm này mới yên tâm lại ngay từ đầu vương á tầm đi theo đường vũ đi mã duy đám người tự nhiên biết rõ sau đó không nhìn thấy vương á tầm cũng cho là hắn bị đường vũ coi là vật thí nghiệm thương lao chết mà bây giờ xem ra hắn căn bản không có gặp bất kỳ ảnh hưởng gì tựa hồ là nhìn thấu nội tâm của bọn họ suy nghĩ đường vũ trực tiếp mở miệng nói lơ đãng phát hiện thành chống không loại này kỳ dị năng lực cho nên ta lúc ấy trực tiếp đánh n g ấ t xỉu hắn hắn mới không có thương lao đi xuống hướng bên cạnh những thương lao đó nhân nhìn vương á tầm hít vào một hơi ngược lại lại không khỏi bội phục d ậ y rồi chính mình cơ chí quả nhiên chưa cùng lầm người nếu như lúc ấy đi theo những thứ này đại bộ đội đi phòng chừng hắn cũng phải trở thành cái đức hạnh thương láo mặt nghĩ như vậy vương á tầm cũng có chút không rét mà run k i a so với đòi mạng hắn còn đáng sợ hơn thì ra là như vậy mã duy nói bây giờ việc cần kiếp trước mắt là như thế nào giải quyết chúng ta thương láo vấn đề hoặc là như thế nào chạy ra khỏi thành trống không nghe vậy vài n g ư ờ i cũng chờ mặc chạy ra khỏi nơi này bọn họ một chút đầu mối cũng không có rất dài đêm tối đồng bình hát vụ nơi này đêm tối tựa hồ đặc biệt rất dài theo lý thuyết thiên hẳn sớm sáng lên mới đúng nhưng mà lệnh trời không có trên bầu trời viên viên minh nguyện tản ra từng trận khí tức chuyển vào phía dưới kia một cụ trong cỗ quan tài đường vũ hướng sáng trói minh nguyệt nhìn lên nhìn mà mã duy t ự hồ cũng phát hiện cái gì nhất thời vài người đồng thời lắc mình mà động hướng trăng sáng đi chỉ là theo vài người không ngừng đến gần lúc này mới phát hiện này căn bản liền không phải là cái gì trăng sáng thậm chí nói là lấy nào đó pháp thuật biến ảo mà ra xem ra thật có thể là một tọa trận pháp mà nhìn từ phía dưới đến tháng này phát sáng chính là trận pháp một loại truyền lực lượng phương thức đem lực lượng xung quanh rót vào rồi bên trong quan tài một cái kia cái ngủ say nhân trong thân thể một nguồn sức mạnh đánh tới đường vũ bay ngược mà ra tựa hồ bay ra mười mấy dặm mới đứng vững bóng người mà mã duy cùng t r ư ơ n g thiệu kéo dài cũng là như vậy không cách nào ở gần một bước đến gần như vậy cường đại sóng pháp lực kia sợ mấy người bọn hắn liên thủ cũng không làm nên chuyện gì rốt cuộc là ai người này bố trí trận pháp thì có như này pháp lực mã duy ngạc n h i ê nói n có phải hay không là thành trống không bản thân t r ư ơ n g thiệu kéo dài nói thành trống không bản thân có tuyệt đối ý thức bản thân tuyệt đối sẽ không chúng ta vừa mới thấy kia tọa đại điện rất rõ ràng đã từng có nhân ngồi ngay ngắn trên mắt nhìn xuống vạn cổ chư t i ê n hơn nữa bức họa kia cũng đủ để chứng minh rồi thành c h ố n g không tuyệt đối là ngày xưa một cái một vị nhân vật mạnh mẽ sinh hoạt quá địa phương đường vũ nói chắc như linh đón c ổ nói mà ở trong đó phong ấn rất có thể chính là vị kia b ổ trí chúng ta sợ chứng kiến những quan đó tài cái gì đều có có thể là tòa này trận pháp từ đó hiện hiện ra h ảo ảnh tuyệt đối không phải là thật đường vũ nói chương chín trăm hai mươi bảy ngươi không phải vương á tẩm hắn bản có khả năng đem đầy đủ mọi thứ đều cho rằng là giả bởi vì ly sơn lão mẫu đám người liền ở trong cơ thể hắn yết lặng làm sao có thể trầm ngủ ở nơi này đây mà vương á tầm liền ở bên cạnh mình càng không thể nào nằm ở quan tài đây không sai nói để ý tới m ã duy nói mang theo những thứ kia ngủ mê man nhân vài người tiếp tục tìm tòi này thành chống không về phần tại sao còn mang theo những người này bởi vì ai cũng không biết rõ phía trước còn có cái gì đáng sợ hưng hiểm mang nhiều đến một ít d ò đường thạch luôn là tốt nhưng nơi này thật giống như vô biên vô hạn căn bản là không có cách đi ra ngoài cảnh vật xung quanh cũng không thay đổi chút nào vẫn như cũ thành hàng quan tài mà mã duy cùng trương thiệu càng dài thêm g i ả đứng lên phát phát hiện điểm này hai người cũng càng phát ra tiêu nóng n ả y trương thiệu kéo dài tựa hồ có hơi mất khống chế pháp lực hướng tứ trung đánh tới muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ phá vỡ một đạo lỗ hổng nhưng là pháp lực còn không chờ chạm được trong tường thành liền biến mất vô ảnh vô tung mà trên bầu trời kia một vòng rảo hoạt minh nguyện càng phát ra minh s á n mà bắt đầu sư đệ mã duy khe quát một tiếng thành trống không đ á n g sợ vượt qua chúng ta tưởng tượng như ngươi vậy qua loa xuất thủ sẽ không sợ lần nữa đưa tới một ít khó mà tưởng tượng hậu quả có thể là chúng ta làm sao bây giờ nếu như không có biện pháp chúng ta chẳng phải là muốn lao chết ở chỗ này t r ư ơ n g t hiệu kéo dài k h ẽ quát một tiếng đối với bọn hắn c a i vã đường vũ hoàn toàn không có để ý như c ũ không nhanh không chậm đi về phía trước từ quan sát kỹ đến bốn phía đem đầy đủ mọi thứ cũng ghi t ạ c trong đầu tại sao ta cảm giác gâm s ă m s ă m chúng ta sẽ không chết ở chỗ này chứ nếu quả thật như vậy đáng tiếc thiếu g i a ta gương mặt này vương á tầm nói người câm miệng cho ta tâm lý tốt nhất không nên muốn nhiều chút những thứ ngổn ngang kia bằng không ngay cả ta cũng không cứu được ngươi đường vũ tức giận nói về phía trước lần nữa đi hai bước đường vũ bước chân bữa ở ngay tại chỗ thế nào vương á tâm hỏi đường vũ thở dài một cái ngươi hướng bốn phía nhìn một chút đầy đủ mọi thứ nhìn đều là giống nhau vương á t ầ m cũng không có phát hiện cái gì khác thường hướng bên cạnh quan tài đường vũ chỉ chỉ vương á t ầ m nhìn một cái nhất thời kêu lên sợ hãi này làm sao vợ ta ta ta hắn lời nói không có mạch là nói lại đi ra một cái ta còn là nói chúng ta trở lại đi trở lại tại chỗ rất có thể đi trở lại tại chỗ đường vũ nói hắn bước nhanh hơn tiếp tục hướng phía trước quả nhiên tòa cung điện kia lần nữa xuất hiện ở không xa không tin tà đường vũ trực tiếp lấy pháp lực bay về phía trước vút đi gần trong nháy mắt hắn xuất hiện lần nữa ở vương á tầm bên người vẫn luôn ở tuần hoàn nếu như là như vậy bọn họ vĩnh viễn chạy không thoát nơi này trăng sáng dần dần không nhìn thấy theo thái dương quang mang chấp thước hát vụ tiêu tan tiêu tán theo còn có những quan đó tải lần nữa biến thành từng n g ọ n nhà giống như là ngay từ đầu tiến vào thời kỳ như vậy theo thời gian trôi qua lại có mấy người thương lao chết tại chỗ trung tan cành mây khói mã duy cũng phát hiện đây phảng phất là một cái tuần hoàn chết mà hai người còn đang không ngừng thay đổi l ã o càng nóng nảy bên dưới càng không có đầu mối chút nào mặc dù c ư ơ n g bách muốn khắc chế chính mình tỉnh táo lại nhưng là vừa nghĩ tới chính mình thay đổi ra rồi thậm chí sẽ chết đi căn bản là không có cách tỉnh táo t r ư ơ n g t hiệu kéo dài không khỏi mắng mấy tiếng nhìn ra hắn có chút muốn qua đời đừng bảo là bọn họ ngay cả đường v ũ đều cảm giác được có chút phiền não đã hình thành thì không thay đổi tuần hoàn chết mãi mãi cũng không có trọng điểm cũng không nhìn thấy trọng điểm chúng ta sẽ không chết ở chỗ này chứ t r ư ơ n g t hiệu kéo dài đã không có lòng tin có thể từ thành trống không còn sống chúng ta đi vào đã một ngày một đêm rồi ai biết rõ thành trống không có hay không lần nữa lên đường đem chúng ta dẫn vào không biết địa phương nếu quả thật như vậy sợ rằng chúng ta có thể từ trong thành trống không đi ra ngoài sợ rằng cũng không trở về hướng bên cạnh căn phòng đi tới đường vũ đẩy tới rồi môn không cảm giác được chút nào khác thường không dính một hạt bụi giống như là có người ở nơi này ở chính là như vậy căn phòng ở buổi tối sẽ biến thành từng cổ quan tài gỗ đường vũ lấy thần nghiệm dò xét vẫn không có phát hiện cái gì khác thường mã duy nặng nề thở dài sắc mặt cũng mang theo một tia cho tàn như vậy một bà dầu gì cũng là hỗn độn cảnh c a o thủ lại biết cái này như vậy thương láo chết đi người chớ nói nhảm nhất định sẽ có biện pháp chạy ra khỏi nơi này mã duy không biết là đang an ủi hắn hay lại là đang an ủi chính mình nhưng là liên quan tới thành chống không rốt cuộc là cái gì căn bản không có bất kỳ ghi lại nào duy nhất biết rõ chính là nó vô cùng đáng sợ chỉ là có chút c r u y ề n thuyết nó là không thuộc về quá khứ hiện tại cùng tương lai theo mặt trời mới mọc có nhàn nhạt thật mỏng xương ngủ phiêu đãng mà lên đường vũ đường vũ bên hai chuyền đến vương á tầm gào ghét đường vũ đứng tại chỗ hướng nhìn b ộ t phía căn bản là không có cách thấy rõ vương á tầm bóng người rốt cuộc ở nơi nào lấy thần nghiệm cũng không cách nào rõ xét mà ra tại sao ngươi lại ở nơi này ta nghĩ đến ngươi chạy đi nơi nào dọa ta một hồi vương á tầm vỗ ngực một bộ có chút sợ dáng vẻ vừa mới ta phát hiện một ít kỳ q u á i đồ ngươi và ta tới vương á tầm đột nhiên nói đường vũ không hiểu nhưng vẫn là đi theo từng trận khó ngửi khí tức đột nhiên chuyển tới cái mùi này để cho đường vũ đều không khỏi nhữ mày lại sắc mặt của vương á tầm như thường mang theo đường vũ như cũ về phía trước xem không đi tới nhìn vương á tầm đường vũ n h ư ớ n g mày một cái đột nhiên mở miệng nói ngươi thế nào lại biến thành một cái lao đầu có không có không vương á tầm nói hắn sờ một cái chính mình mặt không có cảm giác được nha dừng một chút hắn tiếp tục nói đi ta vừa mới phát hiện một ít kỳ quái đồ đường vũ đỡ ở ngay tại chỗ động cũng không động thế nào vương á tầm kỳ quay nói không việc gì đường vũ nói ta chỉ là cảm giác kỳ quái nơi này rốt cuộc là cái gì chúng ta phải làm thế nào chạy thoát đi ra ngoài dừng một chút hắn tiếp tục nói đúng rồi đến thời điểm ta đi các n g ư ơ i vương ra làm khách ngươi sẽ không không hoan n ê n chứ bây giờ k hắn khít tinh vực như thế nào chẳng ra có phải hay không là đàng hoàng ngươi đây là nói chuyện gì nha ta làm sao có thể không hoan n ê n người thì sao chỉ cần chúng ta từ nơi này chạy đi ngươi nghĩ đi chúng ta vương ra tùy thời hoan n ê n vương á t â m nói nhưng là ta cũng không có lòng tin có thể từ nơi này chạy đi hắn thở dài một cái có lẽ ta vừa mới thấy những thứ k i a k ỳ quái đồ sẽ có phát hiện nói không chừng chúng ta có thể có biện pháp chạy ra khỏi nơi này thật sao ngươi nhìn thấy gì đường vũ thuận miệng nói mà tâm lý lại càng phát ra phòng bị đứng lên ngươi và ta đi xem một chút liền biết đường vũ động cũng không động chỉ là nhìn vương á tầm nói một câu ngươi không phải vương á tầm vương á tầm cười nói thế nào ta không phải vương á tầm rồi hả ngươi nói là ta mà vương á tầm tự mình gọi là bạn thiếu gia còn có ta vừa mới nói ngươi biến thành lao đầu mặc dù ngươi cũng sờ sờ mặt nhưng nếu như là vương á tầm khẳng định đã sớm lấy gương ra nhìn kỹ rồi hơn nữa từ ngươi trên mặt cũng không nhìn thấy khẩn trương chút nào đ ư ờ n g vũ nói còn có mùi hôi thối kia mùi vị ta đều cảm giác được khó ngửi so với vương á tầm người như vậy mà nói chỉ sợ sớm đã bịt lại miệng mũi rồi ngươi lại sắc mặt như t h ư ờ n g ung dung mà qua t r ư ơ n g chín trăm hai mươi tám một văn cờ từ vừa mới bắt đầu vương á tầm đột nhiên xuất hiện đường vũ cũng cảm giác được kỳ quái bởi vì một khắp kia hắn tâm lý quả thật lóe lên ý nghĩ này đó chính là vương á tầm đi nơi nào ngược lại hắn liền xuất hiện một hệ liệt sự tình để cho đường vũ sớm cũng cảm giác được kỳ quái hơn nữa ngươi một mực nói ngươi phát hiện kỳ quái phương muốn dẫn ta đi xem một cái ngươi quá vội vàng rồi đường vũ nói vương á tầm nhìn như tu vi cũng không tệ lắm nhưng là lại có chút nhát gan nếu như là vương á tầm hắn thậm chí còn được k h u y ê n ta muốn không mau chân đến xem trước mặt vương á tầm trên mặt đột nhiên nổi lên trận trận sương ngủ từ trước mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà đường vũ lại cảm thấy một cổ không khỏi lực lượng dung nhập vào trong cơ thể ngay sau đó thiên tượng bản năng vận chuyển đem cổ lực lượng kê hút vào đến thiên tượng bên trong ngược lại cổ lực lượng kia từ thiên tượng chung mà ra vừa mới đường vũ còn lo lắng cho mình có phải hay không là cũng sẽ thay đổi vấn đề cũ xem ra gánh lòng có chút dư thừa vẻ này lực lượng kỳ dị vào cơ thể thiên tượng đủ để chống lại chỉ là vương á tầm cùng mã duy đám người đi nơi nào bọn họ vừa mới rõ ràng ở bên cạnh mình cách đó không xa mặc dù đi theo giả vương á tầm đi ra một chút khoảng cách nhưng mà theo đường vũ hắn đã, đã sớm đi trở lại tại chỗ mới được bốn phía lơ lửng sương mù dù cho lấy hắn tu vi tầm nhìn bất quá mấy chục thước thậm chí còn thoái ẩn có đủ loại đáng sợ thanh â m bên thai bờ vang dội nội tâm của đường vũ phá lệ yên tĩnh tích tác có giọt mưa rơi xuống trong nháy mắt biến thành mưa to đường vũ tại thân thể ngoại ngưng tụ mà thành nhiều tầng kết giới ở chỗ này khắp nơi xuyên thấu qua lục đến quỷ dị ai biết rõ như vậy mưa có thể hay không sinh ra cái gì quỷ dị đây phía trước tòa cung điện kia xuất hiện lần nữa ở trước mắt đường vũ thoáng do dự một chút hay lại là đi vào nơi này đêm tối ban ngày chuyển đổi đưa đến bốn phía nhà cũng sẽ theo ban đêm cũng thay đổi thành quan tài mà chỉ có tòa cung điện này ngật đứng ở nơi này vô luận đêm tối hay lại là ban ngày cũng không có biến hóa chút nào tiến vào bên trong cung điện như cũ còn không có chút nào khác thường chỉ có bức họa kia mấy cái tự để cho đường vũ lần nữa cẩn thận nhìn một chút đây rốt cuộc là ai bức họa này tại sao chỉ một chỉ là thiếu mặt không cách nào hoàn toàn thấy rõ vốn là dung mạo nhưng là như cũ có thể cảm thấy có vô địch cái thế bay lan tràn mà ra đường vũ thu hồi ánh mắt hướng cái ghế kia nhìn hơi hơi do dự hắn ngồi lên trong chấp nhoáng này cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến hóa vô số mơ hồ hình ảnh trợt lõi lên nhanh khó mà thấy rõ người trở lại dường như là hắn đ ặ t mình trong ở vô tận trong h ố n độn ở trước mặt là một tấm bàn đá trên bàn để bàn cờ đường vũ ngạc nhiên hướng nhìn bốn phía hắn không phân rõ rốt cuộc là chân thực hay là hoàn cảnh bởi vì này chính là không thành đáng sợ nghe thấy để cho tự mình đều bắt đầu hoài nghi không cách nào chắc chắn là thật hay giả đối diện trên băng đá một đạo thân ảnh mơ hồ hiện lên không cách nào thấy rõ người này diện mục thật sự nhưng mà đường vũ lại cảm giác này không phải hắn chân thân hẳn là ở lại chỗ này tàn n i ệ m chỉ là hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ lại là thành c h ố n g không vấn đề ngươi là ai đường vũ hỏi thậm chí còn muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc là thật hay giả có phải hay không là thành c h ố n g không giả tưởng ra h à o ảnh đối diện bóng người không nói gì mà là tay vung lên trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện quân cờ đây là một ván tàn cuộc hắc tử xuất hiện ở trước người đường vũ vô tận năm tháng tỷ thí ván cờ này vẫn như cũ không có hạ xong ta muốn lần này có cơ hội hoàn toàn hạ hết ván này đi đạo thân ảnh kia ở ngưng mắt nhìn đường vũ năm xưa ta từng có tỷ thí nhưng là ta lại thua hắn một con trai cho nên lấy một tia thần n i ệ m thay hắn c h ấ n thủ ở này thành trống không đường vũ nhướng mày một cái ngươi đang ở đây c h ấ n thủ đến thành trống không đối diện hư ảnh không nói gì đường vũ tiếp tục hỏi thành trống không rốt cuộc là cái gì trầm ngâm sau một hồi cái bóng mở kia mới mở miệng nói một cái muốn tự mình sáng tạo ra chết đi điêu linh hết thảy một cái hàng thất bại thôi đường vũ hô hấp một hồi có người muốn lấy thành trống không tới sáng tạo ra ngày xưa sở hữu chết đi hết thảy nhưng là rất rõ hiện thành trống không là một cái hàng thất bại hoặc giả nói là người kia đường hắn đi nhầm từ xưa đến nay mọi thứ năm tháng đạt đến đến một bước này nhân chỉ có ta cùng hắn thôi đạo thân ảnh kia thở dài nói mà có thể tránh thoát cuộc cờ nhân cũng chỉ có hai ta mà hắn lại phải cải biến cuộc cờ thậm chí muốn lần nữa bố trí tới sửa lại đã định trước kết cục mặc dù đường vũ không cách nào thấy rõ hắn mặt nhưng là cảm giác hắn liền đang nhìn chăm chú chính mình không nghi ngờ chút nào cuối cùng hắn thất bại thất bại giá là rất đáng sợ thân ảnh mơ hồ tiếp tục nói sở hữu đều đã điêu linh mất đi cho nên hắn muốn anh chiếu ra khỏi đi hết thảy mà thành trống không chính là hắn muốn anh chiếu sẽ đi hết thảy một cái hàng thất bại đường vũ tiếp lời nói không sai đây là một cái hàng thất bại nhưng là vừa nói mơ hồ thân truyền đề tài đưa tay làm một cái tình thủ thế chẳng biết có được không ván kế tiếp bây giờ đường vũ còn kia có tâm tình đánh cờ nha cho nên đây cũng là ở trong thành trống không mà ta thấy hết thảy đều là thành trống không huyễn hóa ra tới đường vũ hỏi người là thật thân ảnh mơ hồ nói về phần ta bất quá chỉ là ở lại chỗ này tàn nhập thôi chờ đợi cùng ta tiếp tục người đánh cờ mà ngươi là đệ thập cái cùng ta người đánh cờ cũng là kết thúc ván cờ này người đường vũ n h ư ớ n g mày một cái c h ầ m tư chốc l á t nói thành trống không chiếm đoạt chúng ta chủ yếu là ngươi muốn tìm người đánh cờ nghe vương á tầm nói qua thành trống không tổng cộng ở chư thiên hiện phát hiện qua chín lần xem ra mỗi một lần hiện ra tựa hồ cũng là vì vậy cùng hắn đánh cờ người cho nên mới như thế hắn một tia ý thức lưu lại ở đây thay một người ở c h ấ n thủ thành trống không như vậy lấy trước kia những người này đây đường vũ hỏi hư ảnh ngưng mắt nhìn đường vũ tốt nửa ngày mới nói chết ồ đường vũ không khỏi tâm tình có chút phức tạp chính mình sẽ không cũng là như vậy đi hít một hơi thật sâu nhìn lên trước mặt bàn cờ